c h ư n g bốn t r a cũng đi bãi thần c h ư n g bốn trăm sáu mươi ba ta cũng đi bãi thần trần tú chân trong nhà người một nhà chính vây quanh cái bản đang dùng cơm mẹ điện thoại di động của người t một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi nói trần tú chân liền đứng lên đi lấy điện thoại một lát sau một mặt ngạc nhiên trở về trên mặt lộ ra chút thần sắc bất khả tư nghị làm sao trần tú chân trượng phu hiếu kỳ hỏi một cái hơn năm mươi tuổi trung nhân nhân chúng ta trên lầu cái k i a l à tú phượng vừa mới tại siêu thị rút thưởng rút đến giải đặc biệt cùng tam đặng thưởng trần tú chân ngồi xuống nói vận khí tốt như vậy trần tú chân trượng phu kinh ngạc tiếp lấy cười nói bất quá vận khí của ngươi càng tốt hơn nhiều một cái giải nhì ta nghe người ta nói hơn ngàn khối nồi cơm điện nấu cơm ăn thật ngon mẹ siêu thị thường lúc nào trở nên tốt như vậy rút người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ hỏi đầu tiên là mụ mụ rút chúng một hai ba trở thường tiếp lấy trên lầu hàng xóm lại rút chúng một ba trở thường hai ngàn khối thẻ mua sắm không coi là nhỏ t h ư ờ n g giải đặc biệt liền ba cái nào có tốt như vậy giải trần tú chân một bên cầm lấy đ u ố một bên nói giải nhì tựa như là tám cái tam đặng thưởng hai mươi cái ba cái liền bị các ngươi trúng hai cái trần tú c h â n trượng phu nợ nụ cười nói kỳ thật buổi sáng đi siêu thị mua đồ thời điểm ta liền gặp gỡ tú phượng là cùng nàng cùng một chỗ xếp hàng tính tiền rút thưởng kết quả vận khí ta tốt c h ú n g một hai ba trở thưởng nàng chính là hai cái tham dự thưởng trần tú c h â n nói nàng nhìn thấy ta trúng giải thưởng lớn mình chỉ lấy hai đ â n giá g áo khả năng trong lòng có chút không công bằng liền hỏi ta hôm nay vận khí làm sao thay đổi tốt hơn ta liền theo miệng nói buổi sáng đi ngũ phúc miếu thỉnh phúc trần tú c h â n trượng phu cùng nhi tử một bên ăn một bên nhìn xem nàng vừa mới nàng gọi điện thoại tới nói nàng sau khi về nhà liền thật đi ngũ phúc miếu bái thần t h ỉ n h phúc bái xong thần liền lập tức đi siêu thị mua không sai biệt lắm ba trăm khối đồ vật lấy được ba tấm rút thường khoán kết quả là chúng giải đặc biệt cùng tam đàng thường trần tú chân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói chẳng lẽ mình vận khí tốt là bởi vì bái thần nguyên nhân trợ phu của nàng cùng nhi tử đều sửng sốt một chút đây không có khả năng a trợ phu của nàng nói cảm giác chỉ là trùng hợp mà thôi liền hỏi buổi sáng ngươi đi ngũ phúc miếu bái thần thịnh phúc rồi trần tú chân gật đầu một cái liền nói ta trước kia rút nhiều lần như vậy thường ngay cả cái tam đàng thường đều không có chúng qua. nhưng hôm nay một hai ba chờ thưởng đ ề u t r ú n g mẹ ngươi nói quá huyền ảo hồ cái này sao có thể người trẻ tuổi nở nụ cười nói nếu như bái thần liền có thể trúng thưởng thương gia đã sớm phá sản đúng rồi nàng còn nói nàng lao đầu có chút tức không nhịn nổi cũng đi ngũ phúc miếu bái thần thịnh phúc trần tú chân tiếp lấy phốc một tiếng bật cười nàng đi ngũ phúc miếu thịnh phúc lúc nàng bạn già nói nàng đầu góc nước vào kết quả thật trúng thưởng ngũ phúc miếu nhan thanh không nhìn thấy la tú phượng bạn già không khỏi sửng sốt một chút tại hắn cùng v ớ la tú phượng cửa nhà lúc vừa lúc nhìn thấy một chút cho nên có thể nhận ra Phú Trần phú phú lúc này nhan thanh i không thu được la tú phượng bạn già thỉnh phúc hình tượng suy tư sau một lúc liền đưa ra một phần bộ phúc tiêu chuẩn phú quý phúc tiếp tục tập quan sát nếu như lại đến mấy lần chỉ sợ ngũ phúc miếu thanh danh liền chuyển ra bọn hắn có thể hay không tại rút thường trước đều đến ngũ phúc miếu bãi bay thần đâu nhan thanh không không khỏi kinh ngạc nghĩ đến liền không nhịn được nợ nụ cười đẩy ra một tòa ngũ phúc miếu sẽ như thế nào đâu đôi này đệ tứ trọng thiên có thể hay không phát sinh một chút biến hóa đệ tứ trọng thiên mang đến cho hắn một cảm giác tựa h ồ cùng cái khác tam trọng thiên không giống nhau lắm hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ cũng dự định làm khảo tí h sau một lúc lao đầu liền thu thập một chút về nhà tiếp lấy liền chạy đi siêu thị hắn suy nghĩ một chút cũng chỉ góp đủ hai tấm khoán đồ vật lại góp có nhiều thứ liền có thể có thể không cảm giác có thể sẽ lãng phí hắn vội vã phóng đi tính tiền vội vã phóng đi rút thường chỗ hai tấm lao đầu đem nhỏ phiếu đưa lên cầm hai tấm rút thường khoán liền tranh thủ thời gian phá mở ha ha tam đ ẳ n g thưởng lao đầu nhìn thấy không khỏi kinh h ỉ kêu đi ra liền tranh thủ thời gian phá tấm thứ hai lại là tam đ ẳ n g thưởng ha ha lao đầu không cưỡng nổi đắc ý cười lên mặc dù không có giải một hai trở thưởng nhưng là có thể giải hai cái tam đ ẳ n g thưởng đã không tệ hai cái tam đ ẳ n g thưởng chính là bốn bình năm thăng dầu p h ộ n g giá trị năm trăm tám mươi khối h á n cao hứng lấy điện thoại cầm tay ra cho nhi t ử gọi điện thoại trong nhà hắn la tú vượng cơm nước xong xuôi liền chạy đi thôn cửa chúng siêu thị một tam đặng thưởng hả thể h có k ô nữ g không ngủ được? Ai, cha đây là... Trong phòng, trung g đi đi đêm được? đây thổi thổi Ai, nhiên một chút? một chút, thể chút như cha nhân có có Nếu ban nào n vầu là? nhân lắc đầu l a o nhân ra muốn đồ nào đành phải tùy bọn hắn nói cha đây là bị mẹ kích thích ngủ trước một trận đi trung n h ê n nhân nói hỏi quần áo ra chuẩn bị đi ngủ điện thoại liền văng lên kết nối sau liền ngạc nhiên hỏi cha ngươi trúng hai cái tam đặc thưởng a cha trúng hai cái tam đặc thưởng nữ nhân sửng sốt một chút có chút không tin nói không phải đâu mặc dù là tam đặng thưởng nhưng là cũng lại hai đại bình dầu p h n g à, muốn hơn hai trăm khối đâu b á i thần thật có thể trúng thưởng lúc này trung nhiên nhân sắc mặt cổ quái mặc dù không tin nhưng là không thể liên tục hai lần trùng hợp a huống hồ nhân tài nhiều ít cái tam đặng thưởng hắn vội vàng mặc quần áo nói ta đi siêu thị giúp cha sách dầu cha một người sách không được bốn bình đi thôi nữ nhân nói cùng một tầng lầu trong p h ò n g khách la tú phượng ngay tại đắc ý thổi mình trúng thưởng sự tình lời thề son sắt nói là bởi vì chính mình đi ngũ phúc miếu bái thần t h ỉ n h phúc mới có thể bên trong tỉ như lâu năm trần tú t r â n cũng là bởi vì đi ngũ phúc miếu bái thần t h ỉ n h phúc về sau mới có thể bên trong một lát sau điện thoại di động của nàng vang lên nhìn thấy là bạn già đánh tới liền kết nối đắc ý nói lao đầu tử rút chúng mấy trở thưởng ả nha người cho rằng tam đ ẳ n g thưởng hai cái tam đ ẳ n g thưởng người thật t r ú n g thưởng rồi người mua bao nhiêu thứ hơn một trăm liền hai tấm rút thưởng khoán hai tấm đ i u chúng lúc này la tú phượng kinh ngạc không thôi nghĩ không ra lao đầu tự đi bãi thần hậu thật r ú t chúng t h ư ờ n g nhà ngươi lại c h ú n g hai cái tam đặng thưởng kia hơn năm mươi tuổi bác gái có chút không dám tin tưởng hỏi thật là bãi thần liền có thể g i ả i lúc này nàng đều có chút tâm động nghĩ đến muốn hay không đi ngũ phúc m i ế u bãi bãi thần chúng c h ú n g hai cái tam đặng thưởng hết thể lại bốn bình dầu p h ộ n g đây chính là tịnh dầu p h ộ n g một bình năm thăng muốn một trăm bốn mươi năm khối trần tú chân nhà lúc này đã nhanh hai điểm trượng phu của nàng cùng nhi tử nghỉ ngơi một trận liền tranh thủ thời gian rời giường chuẩn bị đi làm trần tú chân lại thu la tú phượng điện thoại nói mình bạn già đi ngũ phúc miếu bái thần t h ỉ n h phúc về sau hai tấm rút thưởng khoán lại rút chúng hai cái tam đàng thường vừa mới tú phượng gọi điện thoại tới nói nhà nàng bạn già đi ngũ phúc miếu bái thần t h ỉ n h phúc về sau liền đi siêu thị mua hai tấm rút thưởng khoán đồ vật rút chúng hai cái tam đàng thường trần tú chân có chút không dám tin nói ngũ phúc miếu linh như vậy chẳng lẽ bái thần thật có thể trúng thưởng trợ phu của nàng cùng nhi t ử nghe được đều có chút kinh ngạc thật chúng trợ phu nàng không quá tin tưởng hỏi vẫn là hai tấm rút thưởng khoán dài hai cái tam đàng thường không phải chỉ có hai mươi cái tam đàng thường sao c o nghe trai của n n à ỏ i giác, người rồi. bái viên viên làm lẽ cảm sao các chúng Chẳng có công tác quỷ. Chương 464, rút thưởng nhân viên công tác trúng thượng. Trưng thưởng Trưng thưởng g đều quỷ. quỷ. bị thần nhân nhân n rút rút rút thật thể h 464, 464, nói lầu năm a t r â n đi ngũ phúc miếu bái thần thỉnh phúc về sau tại siêu thị rút được giải đặc biệt là một chương hai khối thẻ mua sắm còn có một cái hơn một khối nồi cơm điện cùng hai đại bình hơn một trăm năm mươi khối một bình dầu p h ộ n g tú phượng nghe nói về sau cũng đi ngũ phúc miếu bái thần thật đúng là rút được giải đặc biệt ta nghe nói nhà nàng bạn già đi ngũ phúc miếu bái thần hậu cũng rút được tứ đại bình dầu p h ư n g một bình muốn một trăm bốn mươi năm khối đâu không cần một cái buổi chiều thời gian toàn bộ cư xá bác gái đại gia đều biết trần tú chân cùng la tú phượng đi ngũ phúc miễu b á i thần thỉnh phúc về sau đều giúp chúng siêu thị giải đặc biệt siêu thị những ngày phân thưởng khả năng đối người trẻ tuổi lực hấp dẫn không lớn nhưng là đối với nhản dỗi vô sự bác gái cùng đại gia tuyệt đối là đ á n g giá chạy m ộ ư ơ i km đi đoạt thường lớn mà lại thực dụng một chút thương gia làm hoạt động đưa bốn cái trứng gà một chút bác gái đại gia thiên đều không có sáng liền sớm chạy tới xếp hàng nghe nói còn có nửa đêm liền chạy đi xếp hàng liền sợ buổi sáng đi trễ không tới phiên chính mình một chút bác gái đại gia cho rằng mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền định dây vào tìm vận may dù sao đ ồ dùng hàng ngày đều là muốn mua sớm mua m u ộ n mua không phải đồng dạng nếu như không cẩn thận thật chúng đâu thế là ha ha l ã o trần ngươi cũng tại a phi đông ngươi tranh lệnh mấy bình dầu phộng sao ngươi sẽ không cũng thế ngươi nghe nói thế mà một hai ba chờ đều chúng a i chân người kia trước kia cái nào chúng qua cái gì thường ngũ phúc miếu bên trong đột nhiên náo n h i ệ t lên đều là một chút nhàn ở nhà bác gái đại gia lúc này ở trong miếu lẫn nhau gặp nhau mọi người cười ha hả trò hỏi ngầm hiểu lẫn nhau khách sáo nhưng là lại người bước nhanh hơn một chút bác gái đại gia bái song thần thu thập xong tế phẩm liền vội vàng chạy về nhà sợ người khác nhanh một bước dù sao siêu thị phần thưởng cứ như vậy điểm đi trễ khẳng định không có lúc này có thể thấy được từng cái như trăm mét bắn v ọ t bác gái đại gia cầm mua sắm túi liền chạy ra khỏi cư xá để một chút ra vào cư xá người kinh ngạc không thôi bọn hắn đây là lại chủ sĩ nghiệp hiếu kỳ hỏi hơn năm mươi tuổi bảo an không biết có thể là cái nào thương nghiệp lại làm hoạt động đi không biết lần này đưa cái gì đâu chạy nhanh như vậy tối thiểu là đưa năm sáu cái trứng gà già bảo an cũng có chút hiếu kỳ một màn này không phải là chưa từng thấy qua mỗi tháng cũng có thể phát sinh những n à y bác gái đại gia chạy đến siêu thị không để ý tới thở liền đẩy mua xăm xe nhanh đi cầm bình thường dùng đến đồ dùng hàng ngày lần này liền không so đo cũng không đúng so giá cách tranh thủ thời gian cầm đồ vật đi tính tiền sau đó không lâu một đám bác gái đại gia đẩy mua xăm xe ngay tại t r ư ớ c q u ả y thu tiền gặp nhau bọn hắn thấy một lần như chính mình dạng này giống như mười mấy hai mươi người cũng không khỏi sửng sốt một chút đ ó lấy bọn hắn liền nghĩ siêu thị một hai ba chờ thưởng hết thể có mấy cái mà lại trước đó khẳng định có người đã g ú t chúng không ít vậy bây giờ còn còn lại nhiều ít bọn hắn n h ì nhau n đều tại đối phương trong mắt nhìn thấy ý chí chiến đấu dày đặc tiếp lấy dưới chân bắt đầu phát lực x o n g từng cái bác gái đại gia đẩy mua x ă m xe phóng tới đội ngũ ngắn nhất q u ả y thu ngân ta trước ta trước tiểu h o a tử bác gái đau bụng không có ý t ư a ta phải nhanh thời gian trong nhà lửa quấy n u ố t một chút bác gái đại gia tay chân nhanh liền vượt lên trước một bước kết xong liền sổ sách giống k i ê u ngạo nhỏ gà chống đắc ý quay đầu nhìn thoáng qua những cái t i ê ngay tại lo lắng chờ đợi tính tiền nghị chen ngang lại không dám chen ngang bác gái đại gia nhanh nhanh, nhanh. xếp hàng tính tiền bác gái đại gia nội tâm không ngừng thúc giục tuổi đã cao còn không biết xấu hổ chen ngang sao lại đại gia không có ý tứ t r a n ngang liền lập tức bất mãn phê bình đến ai trước mặt nhanh lên còn có việc đâu đúng a tay chân nhanh lên một cái nóng vội bác gái hướng phía trước hô nhi nhan thanh không thì rất có hứng thú theo bác gái đại gia đằng sau bọn này bác gái đại gia đi ngũ phúc t h ỉ n h phúc hắn toàn bộ đều đưa lên một cái bộ phúc tiêu chuẩn phú quý phúc đón lấy hắn đột nhiên nghĩ đến nếu như là đưa lên một cái hậu phúc tiêu chuẩn phú quý lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đáng tiếc bọn hắn khoảng cách hậu phúc tựa hồ khoảng cách có chút lớn cho dù hắn nghĩ đưa bọn hắn cũng không chịu nổi à nếu như thụ có khả năng tao nộ thải vạ bất ngờ kỳ thật lại một cái bác gái còn kém một chút không đến bộ phúc tiêu chuẩn nhưng là bộ phúc lại không có hậu phúc nghiêm khắc như vậy cho nên nhan thanh không nghĩ nghĩ về sau liền dứt khoát cho nàng cũng đưa một cái dù sao cũng là tập nghiên cứu cũng tốt quan sát quan sát bất quá bây giờ tựa hồ xuất hiện một vấn đề mặc dù siêu thị là hôm nay mới bắt đầu rút thưởng hết thầy ba cái giải đặc biệt tám cái giải nhì hai mươi cái t ă n đẳng dù cho chỉ có trần tú t r â n la tú phượng cùng nàng bạn già trong ba người thưởng cái khác không có bất kỳ ai trúng thưởng tựa hồ phần thưởng cũng có chút không đủ phân á chẳng lẽ một người một cái tam đàng thưởng nếu như là dạng này cái này phú quý phúc trình độ tựa hồ có chút lớn a không quá hợp lý nhan thanh không có chút n h ă n đầu lông mày suy tư chẳng lẽ một cái phú quý phúc còn có thể phân mấy lần đến dùng tựa hồ cũng không phải là không thể được bác gái đại gia đẩy mua sắm xe chạy hào đến rút thường chỗ hai trăm lẻ sáu khối có phải hay không hai tầm rút thường khoán một cái bác gái đưa lên nhỏ phiếu nói đang làm việc nhân viên sau khi gật đầu chằm chằm một đống rút thưởng khoán nhìn một chút liền chọn lựa cho rằng có thể trúng thưởng hai rút thưởng khoán ta hẳn là ba tấm một cái đại gia chen lên đi đưa lên nhỏ phiếu ta năm tấm ta năm tấm một lát sau bác gái đại gia đều cầm tới mình rút thưởng khoán cũng có chút chờ m o n g la ha ha ta chúng tam đ ẳ n g thưởng chúng chúng ta chúng giải nhì ta cũng trúng tam đ ẳ n g thưởng cũng không tệ lắm bác gái đại gia hưng phấn kêu to lên nghĩ không ra thật trúng thưởng nhi rút thưởng chỗ hai tên nhân viên công tác nhìn thấy liên tiếp mấy người trúng thưởng đều có chút ngạc nhiên chúng thưởng s á t suất có bao nhiêu thấp bọn hắn lòng dạ biết rõ nhưng bây giờ liên tiếp chúng mấy cái không thích hợp ai nhi vào lúc này lần lượt lại bác gái đại gia vội vã đổi tới nhìn thấy đến sớm bác gái đại gia giống như đều chúng thưởng đều có chút không thể tin được ngũ phúc miếu linh như vậy thật chúng lúc này bọn hắn có chút lo lắng đưa lên nhỏ phiếu nhận lấy từng t r ư ơ n g rút thưởng khoán ha ha ta cũng chúng tam đ n g thưởng lại hai đại bình dầu p rộng đáng giá một cái đại gia vui vẻ đối đ á n người nói liền mau đem rút thưởng khoán đưa cho nhân viên công tác ha ha ta chúng giải nhì ha ha ta lại chúng tam đảm thưởng ta c h ú n g hai cái tam đặng thưởng một cái bác gái khoa tay múa chân kêu lên kém chút liền muốn nhảy lên quảng trường múa nhi vào lúc này hai tên nhân viên công tác trận tròn mắt đây là có chuyện gì bọn hắn cái này thưởng là muốn làm nửa tháng hiện tại mới là ngày đầu tiên có được hay không n g à y đầu tiên liền đem tất cả phần thưởng hút xong đằng sau hơn mười ngày làm sao bây giờ tham dự thưởng ngược lại là người người có phần nhưng là đây coi như là phần thưởng sao lúc này bọn hắn có chút mắt trận tròn nhìn xem một đám cao hứng bừng bừng bác gái đại ra hai mươi cái tam đặng thưởng hút xong tắng cái giải nhì cũng hút xong giống như còn thừa lại một cái giải đặc biệt đây coi như là an ổ i sao mà lại đây là có chuyện gì làm sao tất cả lại thưởng rút thưởng khoán đều đặt ở cùng nhau mà lại bọn hắn lại có thể tại một đống rút thưởng khoán giải cầm tới lại thưởng chẳng lẽ rút thưởng khoán bên trên ghi rõ trúng thưởng không có a còn tốt còn có một cái giải đặc biệt một cái nhân viên công tác tựa hồ an ổ i mình nhẹ nhàng thở ra nói ha ha ta trúng giải đặc biệt các ngươi nhìn giải đặc biệt đột nhiên một cái đại gia hét lớn một tiếng dẫn tới người xung quanh quay đầu giải đặc biệt để cho ta nhìn xem thật sự là giải đặc biệt lão la vận khí của ngươi quá tốt cái cuối cùng giải đặc biệt đều bị ngươi rút chúng hai tên nhân viên công tác nghe được cái cuối cùng thưởng lớn đều bị bác gái đại gia rút chúng không khỏi hai mắt tối đen kém chút liền quỳ gối bác gái đại gia trước mặt quỳ xuống là không có quỳ nhưng là kém chút liền muốn khóc tất cả phần thưởng đều hút xong bốn chương bốn trăm sáu mươi lăm bác gái đại gia yêu cầu b ô n g tha chương bốn trăm sáu mươi lăm bác gái đại gia yêu cầu b ô n g tha siêu thị lầu một rút thưởng chỗ một đám rút c h ú n g thưởng bác gái đại gia khoa tay mua chân nói bọn hắn tới hai n ư ờ i một người thế mà từng cái đều trúng thưởng tự nhiên không bao gồ người, người có phần tham dự thưởng. c nói c một vị đ ạ g cách â n khác còn có một cái giải đặc biệt bảy cái giải nhì cùng một m ư ờ i năm cái tam đặc thường nhưng là hiện tại bị bác gái đại gia lập tức quét sạch hai tên nhân viên công tác gấp đến độ sắc khóc vốn là nửa tháng phần thưởng hiện tại một ngày liền bị quét sạch chờ lấy bị chửi đi bọn này bác gái đại gia đến cùng là lộ nào thần tiên a bọn hàn tay đều là khai quan qua sao coi lại một cái chuẩn a hai tên nhân viên công tác cho bác gái các đại gia quỳ lúc này tên kia hơn bốn mươi tuổi nữ tính nhân viên công tác tranh thủ thời gian móc ra điện thoại thông chi siêu thị quản lý bởi vì rút thưởng chỗ không thường thường dùng có khi còn chất đống tạp vật cho nên không có sắp đặt điện thoại cố định ở văn phòng quản lý tiếp vào tin tức về sau kém chút liền từ trên ghế trượt xuống tới cái gì phần thưởng đều bị rút sạch rồi quản lý kinh k h i ế u xuất lai、like, là một cái hơn bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân lúc này đơn giản không thể tin vào thai của mình nguyên bản tiết trí mười lăm ngày phần thưởng một ngày liền bị rút sạch cái này rút thưởng hoạt động còn thế nào làm tiếp tục làm tiếp không sợ bị mắng hắn một bên nghe điện thoại một bên vội vã đi ra văn phòng đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra khẳng định là nơi nào sai lầm hắn nhịn không được liền mắng vài câu à gì, phần thưởng hẳn là đều rút xảy đi lúc này một đại gia tiếu ngâm ngâm đưa lên một t r ư ơ n g giải nhì rút thường khoán nói ta chúng giải nhì nghe nói là hơn một ngàn khối nồi cơm điện không biết nấu cơm thơm hay không mắc như vậy nồi cơm điện ta còn không có dùng qua thơm hay không ta không biết nhưng là ta biết ta niên kỷ so ngươi nhỏ đại gia đại mục kia nhân viên công tác một mặt không thoải mái mới vừa rồi bị quản lý mắng một trận tưởng rằng nàng chỗ nào sai lầm mới có thể bị một ngày rút sạch tất cả phần thưởng a giá muội phiền thoái ta lĩnh thưởng đại gia trong lòng tao hứng cũng không có so đo cái gì tiếp nhận một cái chứa nồi cơm điện lớn thùng giấy về sau cũng có chút hiếu kỳ nói các ngươi phần thưởng đều bị lĩnh hết tiếp xuống làm sao bây giờ còn làm không làm còn giống như lại mười bốn ngày a nếu n như làm đi không có phần thưởng có chút không tốt ta không biết nhân viên công tác một mặt p h i ề n m u ộ n bác gái đại gia cao h ứ n g xong liền chen lên đến lĩnh phần thưởng từng cái mặt mày hồng hào mặc dù không phải hai n g h n khối thẻ mua sắm giải đặc biệt nhưng hai bình năm thăng dầu phộng tam đặc thưởng cũng không tệ phần t h ư ờ n g rút sạch rút thưởng còn làm không làm phần t h ư ờ n g đều bị chúng ta rút sạch rồi bác gái đại gia hỏi một lát sau quản lý liền vội vã chạy tới thực đổi tới thì có ích lợi gì chẳng lẽ ngăn đón không cho bác gái đại gia lĩnh thưởng hoặc là nói rút thưởng sai lầm lần này rút thưởng không tính toán gì hết bác gái đại gia sẽ dạy hắn tập người đây là có chuyện gì quản lý đi đến một nhân viên công tác trước để ép tâm thanh hỏi có phải hay không chỗ nào sai lầm làm sao lập tức bị rút sạch rồi không có không có chính là bác gái đại gia vận may quá tốt công việc kia nhân viên vội và nói chỗ nào chịu thừa nhận l à mình công việc phạm sai lầm h u ố n g hồ cùng không có phạm sai lầm ngược lại là bị bác gái đại gia vận khí k i n h đến ngươi chính là siêu thị quản lý a ta có chút t ấn tượng mập mạp thấp thấp một vị đại gia đi đến nói ẩn ẩn nhớ kỹ mình khiếu nại một cái nhân viên công tác thái độ không tốt lúc gặp qua siêu thị quản lý rất dễ nói chuyện quản lý nghe được kém chút thổ huyết nhưng còn phải muốn cười cho chân thành nói đại gia ngài vận khí thật tốt thế mà rút chúng giải nhì đây là phúc vui bài nổi c ơ m điện chất lượng tuyệt đối tiêu chuẩn nấu cơm không chỉ có hương hạt gạo còn sung mãn ha, ha ta chính là tùy tiện co lại ai biết được chúng thưởng đại gia nhấp nhấp thùng giấy vui vẻ nói quản lý phần thưởng đều hút xong các người rút thưởng hoạt động còn làm không làm nếu như tiếp tục làm có thể hay không gia tăng phần thưởng nếu như gia tăng phần thưởng ta ngày mai tiếp tục tới quản lý rút thưởng còn làm không làm a tăng không gia tăng phần thưởng nếu như gia tăng phần thưởng ta ngày mai tiếp tục đến ngươi siêu thị mua đồ bác gái đại gia hiếu kỳ hỏi quản lý suy tư một chút t i ệ n tay ra hai tay đ ể ép ép nói làm phần thưởng rút sạch là bác gái đại gia các ngươi vận khí tốt rút sạch chúng ta tự nhiên sẽ bổ sung tới quản lý thường bao nhiêu bộ cái gì phần thưởng a đồng dạng sao đúng a thường bao nhiêu sẽ không mặt ngoài nói b ổ thực tế c ũ n g không có b ổ a trải qua quản lý một phen cam đoan về sau bác gái đại gia rốt cục dẫn theo phần thưởng vui vẻ rời đi tiếp lấy hắn liền sửng sốt một chút ta là xuống tới điều tra chỗ nào xảy ra vấn đề làm sao biến thành b ổ phần thưởng rồi quản lý thật b ổ a nhân viên công tác nhỏ giọng hỏi b ổ không cần thiết vì mấy cái phần thưởng n g n miệng của mình nghĩa bọn này bác gái đại gia đắc tội không nổi quản lý cao mày nói tiếp lấy trầm giọng hỏi chuyện này rốt cục là như thế nào bọn hắn rõ ràng đều là người quen biết từng cái đều rút trúng thưởng lập tức liền đem phần thưởng rút sạch rồi Nhà n à cái này ngũ phúc miếu chân linh các nàng hiện tại triệt để là tin ngũ phúc miếu một chút không có đi nhưng là đã sớm nghe nói bác gái đại gia lập tức đấm ngực dẫm chân vô cùng hối hận nếu như mình đi chí ít có thể rút chúng một cái tam đẳng thưởng đây chính là hai bình năm thăng dầu phộng a lúc chạm vào tối một đoàn bác gái đại gia dẫn theo tế phẩm c h ú n g c h u n g điệp điệp đi vào ngũ phục miếu mà tan tầm người trẻ tuổi về nhà nghe nói về sau một mặt ngạc nhiên dạ a ngày thứ hai một đám bác gái đại gia sớm liền rời giường bọn hắn thời khắc chuẩn bị còn chưa tới tám điểm liên đã tại cửa siêu thị xếp thành hàng dài xem xét cơ hồ tất cả đều là cư xá bác gái đại gia trong đó còn kẹp lấy mấy người trẻ tuổi đường siêu thị mở cửa. bác gái đại gia liền vọt vào đi người trẻ tuổi cũng không sánh nổi bởi vì nhỏ phiếu chỉ có làm thiên tài hữu hiệu cho nên bọn hắn không cách nào tại hôm qua liền chuẩn bị thật nhỏ phiếu sau đó không lâu một đám bác gái đại gia đẩy mua sắm xe phóng tới rút từng ư chỗ như kêu hai tên nhân viên công tác nhìn thấy t r ậ n như s ó i như hổ bác gái đại gia không khỏi toàn thân run lên tựa như run lẩy bẩy bé thỏ trắng tới bọn hắn lại tới bọn hắn thật lại tới bác gái đại gia yêu cầu bông thả a nếu như lần nữa bị rút sạch thì lương tháng này liền không có hai tên nhân viên công tác nội tâm cầu nguyện hy vọng bọn họ hôm nay một cái đều không có chúng thường muốn. chương bốn trăm sáu mươi sáu nội tâm là sụp đổ chương bốn trăm sáu mươi sáu nội tâm là sụp đổ siêu thị văn phòng la hải tại siêu thị dạo qua một vòng liền trở lại văn phòng ngồi xuống nhấp một n g ụ m trà nhìn thoáng qua thời gian nhân t ạ i tám điểm m ộ ư ơ i năm phân mặc dù siêu thị mới mở cửa m ộ ư ơ i năm phút nhưng là hắn cũng đã bận rộn không sai biệt lắm một giờ tối hôm qua trong đêm thêm ấn vé số số đã sớm đưa đến rút thưởng chỗ một hai ba chờ thưởng phân thưởng cũng chuẩn bị xong một nhà đại siêu thị còn không đến mức bởi vì mấy cái phân thưởng đập miệng của mình n g h về phần một đám bác gái đại gia vì cái gì từng cái trúng thưởng hắn hôm qua điều lấy giám sát nhìn một chút lại không có thể nhìn ra cái gì chỉ có thể định vì trùng hợp bọn này bác gái đại gia vận khí tốt à ha ha lần này v ậ n khí còn có thể tốt như vậy trên bàn làm việc của hắn đặt vào hai phần ba một r ă hai ba chờ thưởng vẽ sổ số, số lần này c ũ n g không có toàn bộ p h o n g xuất liền sợ lần nữa xảy ra ngoài ý mớn mặc dù rất nhiều thương gia làm rút thưởng hoạt động đều là từng nhóm đưa lên lại thưởng vẽ sổ số, số siêu thị trước kia cũng thế nhưng lại phát hiện có chút phần thưởng đến cuối cùng hết hạn ngày thế mà không có hoàn toàn bị rút sạch cho nên liền dứt khoát cùng một chỗ thả cho dù là cùng một chỗ thả nhưng là cho tới nay liền không có xuất hiện qua một ngày liền rút sạch tất cả phần thưởng ngày hôm qua buôn bán lạch ngược lại là tăng cao hơn một chút thỉnh thoảng làm làm rút thưởng hoạt động vẫn là rất cần thiết lúc này điện thoại di động của hắn văng lên nhìn thấy là a mai đánh tới trong lòng liền hơi hồi hộp một chút a mai là rút thưởng c h o nhân viên công tác một trong thế nào hắn tranh thủ thời gian hỏi tiếp lấy con mắt đột nhiên một chút lộ ra thần sắc bất khả tư nghị rút sạch rồi nhân tài m ộ ư ơ i năm phút phần thưởng liền bị rút sạch rồi lại là ngày hôm qua bảy bác gái đại gia nhân số càng nhiều la hải trong lòng trấn kinh bọn này bác gái đại gia rốt cuộc là ai v ậ n khí đơn giản bạo dạp giả, nhiều nhiều ít người、340. may mắn mình chỉ để vào một phần ba hữu hiệu vẽ sổ số, số trong lòng của hắn hơi nhẹ nhàng thở ra đúng rồi người mới vừa nói cái gì lúc này hắn đột nhiên phát hiện có chút không đúng a mai nói là tất cả phần thưởng đều bị rút sạch mặc dù hữu hiệu vẽ sổ số, số là từng nhóm đưa lên nhưng là phần thưởng lại là cùng một chỗ thả ra chỉ cần là vì cho người ta một loại đánh vào thị giác cùng để lãng phí người yên tâm phần thưởng rút sạch rồi không phải ta chỉ để vào một phần ba vẽ sổ số, số. làm sao có thể tất cả phần thưởng đều bị rút sạch la hải m a u nói có chút làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra dù cho một phần ba v ẽ số số đều bị bác gái đại gia rút chúng nhưng là cũng chỉ có thể cầm tới một phần ba phần thưởng a không phải ta rõ ràng chỉ để vào một cái giải đặc biệt làm sao lại rút chúng ba cái giải đặc biệt la hải đầu góc có chút loạn mặt khác hai cái giải đặc biệt là từ đâu nhảy ra hắn nhớ rõ ràng chỉ để vào một cái giải đặc biệt hai cái giải nhì cùng bảy cái tam đ ẳ n g thưởng a nhưng là hiện tại lại bị bác gái đại gia rút ra ba cái giải đặc biệt tám cái giải nhì hai mươi cái tam đặng thưởng hôm nay nhân tài bổ sung tới thưởng lại bị lập tức rút sạch lúc này la hải chừng trong mắt dùng sức nhìn trên bản vẽ s ố số, số quắp ta trên mặt bàn lại hai phần ba vẽ s ố số làm sao có thể rút sạch phần thưởng cái gì phần thưởng không đủ làm sao không đủ la hải lại là vừa hô tiếp lấy cảm giác mình có chút đ i ê n lên rồi chừng trong mắt nói bốn cái giải đặc biệt mười cái giải nhì hai mươi bảy tam đ ẳ n g thưởng ngươi nói cho ta làm sao lại thêm ra ba cái giải đặc biệt nếu như là ba cái giải đặc biệt coi như xong nhưng là làm sao sẽ còn thêm ra một cái thêm ra một cái coi như nhưng là làm sao lại tụ tập c h ú n g thưởng chúng ta siêu thị thưởng lúc nào có lại liền c h ú n g phải bái ngũ phúc bái cái gì ngũ phúc ta còn lục phúc thất phúc đâu lúc này lại điện thoại gọi tới hắn mắng một câu liền vài điệu uy ngươi tốt hắn cố gắng áp chế một chút nội tâm nộ khí kết nối điện thoại la quản lý không có ý tư à tối hôm qua in ấn vẽ sổ số thời điểm sai lầm nhớ ấn một phần nhớ kỹ không nên lầm à lúc này la hải trứng mắt mắng ta nói rút thường chỗ hai tên nhân viên công tác như là run l ẩ bẩy bé thỏ trắng nhìn xem một đám trợt như sói như hồ bác gái đại ra bọn hắn thật lại tới không biết vì sao trong lòng các nàng đột nhiên có loại dự cảm không tốt tựa hồ bọn này bác gái đại gia sẽ lần nữa càn quét rút thường chỗ giam muội ta lại tới ba tấm một vị đại gia đưa lên nhỏ phiếu cười ha h à nói cầm ba tấm rút thường khoán đang muốn quắt thời điểm lại đột nhiên hỏi giam muội kinh lý của các ngươi hôm qua đã hứa hẹn sẽ gia tăng phần thưởng đại gia thấy không a mai chỉ một chút sau l ư n g phần thưởng lại tám cái nồi cơm điện bốn mươi bình dầu p h ộ n g tường dương giá áo giam muội kỳ thật ta muốn hỏi chính là những này rút thường khoán đến cùng có hay không đổi qua chính là có hay không mới gia nhập lại thưởng v ẽ sổ số nếu như vẫn chỉ là ngày hôm qua chút đại gia yên tâm mặc dù vẫn là ngày hôm qua những cái kia v ẽ sổ số nhưng là đã gia nhập tối hôm qua trong đêm in ấn lại thưởng v ẽ sổ số không tin có thể đ i ề u lấy giám sát a mai giải thích nói bác gái đại gia nghe xong rốt c ụ c k i ê n tâm lúc này bọn hắn từng cái đưa tay đưa xem nhỏ phiếu nhận lấy từng chương rút thưởng khoán liền tranh thủ thời gian la ha ha ta lại chúng ta mặn đ thưởng một cái bác gái dơ cao lên v ẽ sổ số cao hứng giải đặc biệt giải đặc biệt một cái đại gia hưng phấn kêu to cơ rút thưởng khoán hai tên nhân viên công tác trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút nhanh như vậy đã có người giải đặc biệt rồi tiếp xuống các nàng mỗi nghe được một cái thưởng h ư n g phấn âm thanh thần kinh liền căng cứ n g một phần sau đó có chút hỏng mất quản lý không phải nói chỉ để vào một phần ba hữu hiệu vẽ sổ số sao đây là một phần ba sao cái này rõ ràng chính là gấp ba a không phải gấp ba mà là một đống vẽ sổ số, số đều là lại thưởng vẽ sổ số, số a đương xuất hiện bốn cái giải đặc biệt lúc hai tên nhân viên công tác nước mắt đều nhanh muốn chạy xuống nội tâm là sổ đồ chơi a chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao lại xuất hiện bốn cái giải đặc biệt quản lúc ý người đến cùng làm gì. làm l này các nàng có c h ú thật k ô n tin tưởng, bọn này bác gái đại gia tổng cộng bốn người, nhưng là mỗi người trúng thưởng. Gặp quỷ. Đây là rút thưởng sao? Cái này rõ ràng chính thưởng bọn hắn lại đem tất cả phần thưởng đều hết. Lúc này, các nàng g gái gia Gặp dám bác Cái các mười một mỗi mới mở mười mấy đem rút thị phút, tất hết. t đại Siêu lại đưa là là là Đây có cửa cả Lúc đều đều sao. A. h quỷ. rõ cho bác gái đại gia quỷ vận khí tốt đến để cho người ta không thể tin được làm sao lại xuất hiện tụ tập trúng thưởng đến cùng là nơi nào sai lầm vẫn là bọn hắn lại mắt nhìn s u y tưởng bọn này bác gái đại gia là lộ nào thần tiên a đại gia ta có thể hay không hỏi các ngươi một chuyện a a mai p h ả n nàn nói thật muốn cho bọn hắn quỷ xuống giam hội ngươi hỏi đại gia chúng một cái giải nhì trong lòng chính cao hứng liền nói ngươi làm u ố n hỏi chúng ta làm sao lại người người đều trúng thưởng đúng đúng a mai liên tục gật đầu ha ha chúng ta là bái ngũ phúc đại gia cao h ứ n g nói bái ngũ phúc đại gia ta ta có chút nghe không rõ cái này bái ngũ phúc là có ý gì a mai trong nội tâm siết chặt không phải là cái nào tà giáo a t a m u ố n như vậy chúng ta đều là bái qua ngũ phúc m i ế u mới tới một cái bác gái đụng lên tới nói b ã ông h ú đại gia nói ây ông ai i không cách h n g đều ầ n h n o phản không bác t h ư ơ n g bốn g t h n ă m sáu mươi đại ả y thế nhân g p nhiều ó i ngũ cầu h n phú quý chương cái bốn trăm sáu h ư ơ i bảy thế nhân nhiều cầu phú quý rút t h ư ở n g chỗ la hải vội vàng chạy đến nhìn thấy quen thuộc vừa xa lạ bác gái đại gia lập tức đau cả đầu đây rốt cuộc là lộ nào thần tiên hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ hôm qua bác gái đại gia nói lại tới ý tứ bất quá may mắn mỗi một vị bác gái đại gia đều mua không ít thứ trong tay ít nhất đều lại hai tấm rút thường khoán mặc dù rút thưởng phần thưởng đều bị bọn hắn rút sạch nhưng là siêu thị làm sao có thể ăn thiệt thòi đây là không thể nào quản lý ta phần thưởng đâu ta nghe bọn hắn nói phần thưởng không đủ ha một bác gái đi tới hỏi nàng trúng một cái tam đẳng thưởng nhưng là tam đẳng thưởng lại đột nhiên thêm ra bảy cái tự nhiên sẽ lại bảy cái thưởng không cách nào cầm tới dầu phượng quản lý ta bên trong là giải nhì các ngươi còn kém ta một cái nổi công điện đại gia đi lên liền nói các ngươi là đại siêu thị sẽ không dừng nợ chứ quản lý các ngươi phần thưởng chuẩn bị đến không đủ a rút chúng thưởng nhưng không có dẫn tới phần thưởng bác gái đại gia sợ siêu thị không nhận nợ nao n h a u hướng quản lý hơi đi tới la hải rất muốn nói là sai lầm nhưng là bác gái đại gia là sẽ không quản cho nên đành phải mình nắm lỗ mũi nhận dù sao cũng là mình lầm lao điển ta nói ngươi đại g a đều là ngươi cái này quy tôn tử nhiều ấn một phần ha, ha. Các vị đều an tĩnh một cái h ú t đại gia nghe khó chịu liền ha ha nói không có tuyệt đối không có la hải vội vàng phủ định cần hắn loại suy nghĩ này liền bay đầu nói với a mai còn kém nhiều ít phần thưởng còn kém a mai nói không cần phải nói kém bao nhiêu liền thường bao nhiêu la hải đánh gây nói hai người các ngươi nhanh đi chuyển phần thưởng không muốn bác gái đại gia chờ lâu a mai cùng một tên khác nhân viên công tác liền lập tức hướng nhà kho đi đến có chút nóng n ả y bác gái đại gia còn muốn đi theo nhân viên công tác đi chuyển phần thưởng bị la hải liên tục tự tuyệt lúc này hắn xoa xoa đôi bàn tay tiếu dung chân thành nói các vị bác gái đại gia có thể hay không hỏi một chút các ngươi là thế nào tụ tập trúng thưởng xin hỏi có cái gì bí quyết tụ tập trúng thưởng sự t ì n h ta lớn rồi như thế lớn còn là lần đầu tiên gặp gỡ bác gái đại gia nhao nhao nói ngũ phúc miếu sự tỉnh mặc kệ những người khác có hay không tin bọn hắn khẳng định là tin tưởng la hải một mặt một b ớ c thật đúng là b á i ngũ phúc thực cái này sao có thể xà đàn đi một chút đến rút thưởng lãng phí người nghe được bác gái đại gia nói b á i ngũ phúc có thể trúng thưởng đều có chút kinh ngạc lúc này bác gái đại gia lại hỏi ngày mai siêu thị còn b ổ không b ổ phần thưởng la hải nghĩ nghĩ liền cắn răng một cái nói b ổ ta cũng không tin ngày mai các ngươi còn có thể tiếp tục trúng thưởng thật gặp ủy thế mà liên tục càn quét hai lần rút thưởng chỗ sẽ không la hải dự định ngày mai mình tự mình trông coi bác gái đại gia nghe được vui vẻ không thôi n h o nhao khích lệ siêu thị khí quyển lại uy tín còn khen la hải tuấn tú lịch sự tương lai nhất định trở thành đại nhân vật vân vân ân còn nói rõ trời tiếp tục đến siêu thị mua đồ đ ư ờ n g bác gái đại gia dẫn theo phần thưởng cao hứng rời đi về sau a mai cẩn thận hỏi quản lý ngày mai còn bộ phần thưởng a l i ê n không sợ bọn họ lần nữa sợ bọn họ lần nữa trúng thưởng la hải hỏi ta cũng không tin bọn hắn còn có thể lần nữa tụ tập trúng thưởng khẳng định là nơi nào sai lầm là a mai quản lý chúng ta nhưng không có lầm là vận khí của bọn hắn quá tốt rồi một cái khác nhân viên công tác nói bọn hắn nói không phải là thật sao ngươi nói là bái thần trúng thưởng a mai hỏi bốn i thần trúng thưởng. năng Sổ s đã sớm s phá ả La Hải Kinh t mươi người ta chỉ là tùy tiện nói ta tùy là một chút, các người đi siêu thị bốn mươi một người trúng thưởng trở về kém c ọ i nhất đều lại hai bình năm thăng dầu rộng nghị không manh động đều không được a nhi bãi thần năng đủ trúng thưởng sự tình bác gái đại gia, gia, gia uy c lực quả nhiên cường hãn vô biên nhan thanh không nhìn thấy đến ngũ phúc miếu thỉnh phúc người cũng bắt đầu lại tụ tập dấu hiệu không khỏi thán phục một tiếng bác gái đại gia tuyên truyền năng lực chỉ sợ phương biên mười dặm đều biết đi lúc này chỉ cần đạt tới bộ phúc tiêu chuẩn hắn đều sẽ đưa lên một cái phú quý phúc nếu như không có đ ặ t tới ngượng ngùng như vậy đi trước tích chút đức lại đến a hậu phúc tiêu chuẩn nhan thanh không đột nhiên phát hiện một cái hậu phúc tiêu chuẩn thính phúc không khỏi hơi kinh ngạc hắn không có tùy tiện đưa lên phú quý phúc c h ầ m n g âm một chút liền cẩn thận nghe một chút thính phúc người đang nói cái gì nếu như là c ầ u phú quý liền đưa phú quý nếu như là yêu cầu khỏe mạnh liền đưa khỏe mạnh một lát sau hắn sẽ đưa lên một cái hậu phúc phú quý phúc tối thiểu có thể vì thính phúc người mang mấy chục bạn có lẽ là bởi vì hắm vô ý dẫn đạo nguyên nhân dẫn đến, đến đây n ũ phúc miếu thính phúc người mười phần chín tám đều là c thế nhân nhiều cầu phú quý nhan thanh không nhẹ nhàng nói một tiếng sáng ngày thứ hai còn chưa tới tám điểm cửa siêu thị liền đã xếp thành hàng dài đều là ngũ phúc miếu phụ cận mấy cái kia cư xá bác gái đại gia nhìn ra một chút tối thiểu lại hơn một trăm n g ư ờ i la hải nhìn thấy không khỏi tê cả ra đầu không đúng là kích động cùng kinh hỷ nhiều người như vậy có thể vì siêu thị mang đến nhiều ít b u ồ n bán gạch về phần mấy cái kia phần thưởng nhân tài đáng giá mấy đồng tiền mà lại những n à y bác gái đại gia còn có thể cho siêu thị mang đến danh tiếng có khả năng sẽ tạo thành phàm là siêu thị làm rút thưởng hoạt động lúc từng cái cư xá bác gái đại gia sẽ chen chúc mặt tới lúc này la hải cảm thấy tựa hồ bị bác gái đại gia hai lần quét sạch rút thường chỗ không phải chuyện gì xấu bác gái các ngươi đều là hướng về phía rút thường tới la hải đi lên cười theo cho hỏi ngươi liền vững tin mình trong hội thưởng nhất định có thể giải bác gái kiên định nói ngũ phúc miếu như vậy linh khẳng định có thể bên trong bác gái đại gia nhao nhao nói vô cùng tin tưởng vững chắc các vị bác gái đại gia các ngươi sẽ không đều bái ngũ phúc miếu a la hải ngạc nhiên hỏi bọn này bác gái đại gia chúng ta một lát sau siêu thị liền mở cửa b á c gái đại gia nối đuôi nhau mà vào nhi la hải lập tức đi rút thường chỗ trầm n g â m một chút liền nói với a mai a mai ngơi ư đến văn phòng đem ta cái b ả n v ẽ sổ số đều lấy ra đều lấy ra a mai sửng sốt một chút không phải từng nhóm thả thường sao không cần tụ tập mới có hiệu quả lực ảnh hưởng nhân tài đủ lớn la hải cười một cái nói mặc dù phát ra phần thường nhiều nhưng là buôn bán ngạch lại càng nhiều đương a mai đem v ẽ sổ số lấy ra không lâu một đám bác gái đại gia liền đẩy mua sắm xe vào tới đưa lên từng chương nhỏ phiếu mỗi tấm nhỏ phiếu đều hơn một trăm chín mươi khối trở lên có chút lớn mẹ đại ra một hơi mua mấy trăm khối đồ vật bất quá mấy phút la hải tự mình kiến thức đến bác gái đại gia chỉ sợ chúng thường âm thanh quả thực là liên miên chập trùng một cái tiếp theo một cái rút sạch nhưng là hướng về phía phần thưởng vọt tới bác gái đại gia t ố i thiểu lại hơn một trăm người nhi một hai ba chờ cộng lại bất quá là hai mươi chín phần mà thôi căn bản cũng không đủ phân a dẫn đến sau、so、đến bác gái đại gia trong lòng bất mãn hết sức nhao nhao la hét muốn siêu thị bổ thường bất quá đây là chuyện không thể nào nhi bác gái đại gia trong lòng tự nhiên biết chỉ là nhất thời khó chịu trong lòng mà thôi các vị bác gái đại gia không cần lo lắng mình không trúng được thưởng chúng ta siêu thị ngày mai sẽ tiếp tục bổ thường một mực bổ đến sau mười hai ngày la hải lần nữa tuyên bố quản lý thật bổ có chút đã trúng thưởng hai lần bác gái đại gia lập tức hai mắt tỏa sáng hỏi tựa hồ có chút không thể tin được tại một chút bác gái đại gia xem ra siêu thị đã bị thua thiệt bổ một mực bổ đến sau mười hai ngày chúng ta nhìn thấy các vị bác gái đại gia nhiệt tình quyết định từ ngày mai trở đi gia tăng mười phần t r m đạt thưởng lập tức tiếng vỗ tay như sấm một chút trúng thưởng bác gái đại gia hướng về phía la hải hô to bảo ngày mai còn sẽ tới mà không có rút trúng thưởng đều có chút mong đợi chương bốn trăm sáu mươi tám ngũ bức thiên ngũ bức sơn t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám ngũ bức thiên ngũ bức sơn siêu thị rút thường chỗ một mực cẩn thân ở quan sát nhan thanh không nhìn thấy nhiệt tình tăng cao bác gái đại gia không khỏi cười cười cảm giác những ngày bác gái đại gia có đôi khi vẫn rất đáng yêu mặc dù bởi vì chính mình đưa lên phú quý phúc dẫn đến siêu thị phần thưởng bổ lại bổ nhưng là cũng vì siêu thị mang đến không ít buôn bán n gạch cho nên siêu thị c ũ n g không có ăn thiệt thòi ngược lại là kiếm lời sau đó không lâu bác gái đại gia liền tản nhan thanh không truy tung quan sát một chút bác gái đại gia tiếp lấy liền trở lại lao nhân ra phát hiện trên cửa con rơi ấn họa đã hoàn toàn dung nhập trong nhà lúc này một con màu trắng rơi lớn từ ngũ phúc miếu khang an phúc thần bài bên trong bay đến trên bầu trời xoay quanh vài vòng về sau liền bay về phía nhà của ông lão nó rơi vào trên cửa hóa thành một bức c ấn hoạ tuy theo nhan thanh không liền gặp được ấn hoạ dần dần dung nhập lao nhân ra giải nếu như hắn tiến vào nhà của ông lão dài liền thấy từng cái nhàn nhạt màu trắng con rơi trong nhà nhẹ nhàng nhẹ múa h ó A cha à n h điểm n giống như g n hôm nay ngươi không có làm sao khổ ca ở buổi tối lão nhân nhi tử hơi kinh ngạc nói hôm nay phong thấp không có phát tạc ca không có hôm nay cảm giác thân thể rất nhẹ nhàng giống như trở nên trẻ lao nhân cười cười nói loại cảm giác này thật tốt hy vọng vẫn luôn là dạng này tại ngày thứ hai bác gái đại gia gặp nhau lần nữa tại siêu thị trong mắt có ý chí chiến đấu dày đặc nhi bọn hắn lại một lần nữa đem phần thưởng quét sạch để tự mình trông coi la hải kinh t h á n không thôi nội tâm đều có chút hoài nghi thật chẳng lẽ là bái ngũ phúc nguyên nhân cân nhắc mình muốn hay không đi bái một chút mặc dù đưa ra phần thưởng nhiều nhưng là siêu thị buôn bán ngạch đề cao nhi tại mấy ngày nay bác gái đại gia cơ hồ trở thành truyền thuyết liền ngay cả một chút tiểu niên khinh đều nhao nhao đi cầu trải qua như thế nào mới có thể trúng thưởng thế là trong ngũ ph liền gặp được một chút tiểu niên khinh mà lại chúng thưởng bao quát cũng không giới hạn trong siêu thị rút thưởng còn có phương diện khác tỉ như sổ số, số hóa đơn điện thoại thanh toán trở bởi vì lại một cái đại gia sổ số, số chúng ba mươi lăm vạn cái này lập tức đưa tới oanh động bốn lao công chúng ta đi ngũ phúc miếu mời t h ỉ n h phúc nghe nói ngũ phúc miếu r ấ t linh tại cái nào đó phòng thuê bên trong một cái tuổi trẻ nữ hài đối thanh niên nói nói không chừng chúng ta có thể giải cái thường đâu ta không cần nhiều giải cái mấy trăm khối l ê tốt gạt người cái này đều tin thanh niên không tin ai nói là thật ta hỏi qua cô gái trẻ tuổi nói lão công chúng ta đi nhà dù sao hiện tại nhàn rôi không chuyện gì đi ngũ phúc miếu vì người nhà mời thính phúc cũng là tốt đi thanh niên bất đắc dĩ nói một lát sau bọn hắn liền tiến về ngũ phúc miếu hoa thật nhiều người cô gái trẻ tuổi hơi kinh ngạc nói ai hiện tại người làm sao đều tin cái này mình không hảo hảo cố gắng lại đi cầu thần bái phật thanh niên nhún như b a i kỳ thật hắn cũng không ghét chẳng qua là cảm thấy không muốn chờ mong quá nhiều sau đó không lâu bọn hắn liền b á i song thần mời song phúc liền ra đang chơi cái gì đi đường đều bưng lấy điện thoại trước miếu thanh niên hỏi nữ hải k h ì hì phá thường à, nữ hải cầm điện thoại vạch lên nói vừa mới bay song thần vận khí khẳng định tốt nhất hy vọng có thể phá giải đặc biệt a tam đẳng thưởng l i ề n tốt giải đặc biệt bốn phẩy chín chín chín khối thanh niên không khỏi ngạc nhiên cười một tiếng liền nói bay song thần là muốn t r ư ớ c về đến nhà muốn đem vận khí mang về nhà là thế này phải không cô gái trẻ tuổi kinh ngạc hỏi liền lập tức dừng lại phá thưởng nói vậy ta về đến nhà lại phá thanh niên bất đắc di cười, cười một lát sau bọn hắn liền trở lại phòng thuê thanh niên trước hết đi nhà cầu a a, -a. cô gái trẻ tuổi đột nhiên cao giọng hét dầm lên thế nào thanh niên ngay cả khóa quần đều không có rồi liền từ trong nhà vệ sinh lao ra lao công ta ta trúng thưởng ngươi mau giúp ta nhìn xem ta có phải thật vậy hay không trúng thưởng cô gái trẻ tuổi hai tay run dày đơn giản không thể tin được mình vậy mà trúng thưởng thật chúng thanh niên có chút ngạc nhiên liền nói vừa mới ngơi ư hủ d ọ a ta chúng nhiều ý. t tựa như là trường sinh thưởng ta không biết có phải hay không là ta nhìn lầm cô gái trẻ tuổi hai tay run đều nhanh muốn bắt không dừng tay cơ hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được trường sinh thưởng thanh niên trong lòng giật mình có chút không tin trường sinh thưởng chính là trên trời phong ă n thông qua đào hải thanh toán làm thưởng lớn tức là miễn phí thu hoạch được cả bàn trường sinh đồ ăn người tuổi trẻ bây giờ có ai không biết cả bàn trường sinh đồ ăn có thể đấu giá được hai ba mươi vạn đơn giản chính là giá trên trời nhi trước đó đã lại dân mạng phá g i ả i trường sinh thưởng vừa mới phát đến mịp rồi lọc bên trên không lâu liền lại thổ hào kêu giá tựa như là bán một mươi năm m ư ơ i sáu vạn nói cách khác trường sinh thưởng chỉ ít có thể bán đi m ư ơ i mấy vạn thanh niên đi tới tiếp nhận điện thoại xem xét còn giống như thật sự là trường sinh thưởng không phải đâu thật chúng t h ư rồi lao công chúng ta có phải thật vậy hay không trúng thưởng rồi cô gái trẻ tuổi thanh âm có chút run dậy vâng chúng ta thật trúng thưởng trường sinh thưởng thanh niên kinh h ỉ quát to một tiếng cả người kích động lên đồng dạng có chút không dám tin tưởng theo thời gian trôi qua ngũ phúc miếu thanh danh dần dần truyền ra nhi đến miếu bên trong tình phúc người cũng càng ngày càng nhiều hương hỏa tràn đầy bác gái đại gia tại siêu thị liên tục trúng thưởng sự t ì n h tại mạng lưới truyền ra sau nhi nhan thanh không trải qua hơn m ộ ư ơ i ngày quan sát đối ngũ phúc miếu đối ngũ phúc các loại trong lòng dần dần có chút hình dáng chậm rãi minh bạch ngũ phúc hắn đã không có thời khắc đi lần theo quan sát mà là thỉnh thoảng đi quan sát một chút chẳng biết lúc nào hắn rốt cuộc minh bạch tới dưới bóng đêm hắn trở lại trường sinh khách sạn lên lầu bốn đ ẩ y cửa ra đi đến cây cầu thông tiên cầu ngoài là một mảnh trống trải đêm tối lúc này hắn từng bước một đạp không mà đi đứng ở vô cùng trống trải trong đêm tối tùy theo trong tay xuất hiện một viên lệnh bài chính là ngũ phúc lệnh một trong trường thọ phúc lệnh hắn đem trường thọ phúc khiến hướng phía đông con ra hét lớn một tiếng trường thọ bước đến nhi vào lúc này một mực treo ngược tại trường sinh khách sạn đại môn năm con con rơi trong đó màu xanh con kia con rơi đột nhiên từ cửa bay ra ngoài một lát sau nó liền xuất hiện tại t r ố n g trải trong bầu trời đêm bay hướng viên kia trường thọ phúc lệnh khi nó nằm ở trên lệnh b à i lúc chỉ thấy bông nhiên bia lớn bất quá trong chốc lát chỉ thấy trong bầu trời đêm xuất hiện một tòa màu xanh đại sơn nhan thanh không đạp không mà đi đi vào màu xanh đại sơn trước phát hiện toàn bộ đại sơn đều là vì từng cái màu xanh con rơi nhi hóa nhi mỗi một cái con rơi đại biểu cho một phần trường thọ phúc phú quý bước đến một lát hắn đem phú quý phúc khiến đi về phía nam vừa mới ném chỉ thấy một con màu đỏ con rơi bay tới hóa thành một tòa hỏa hồng đại sơn đều là từ từng cái màu đỏ con rơi hóa màu đỏ con rơi đại biểu phú quý phúc khang ninh bước đến phương tây xuất hiện một tòa màu trắng biên b ứ c sơn màu trắng con rơi đại biểu khang ninh phúc kết thúc yên lành bước đến phương bắc trong bầu trời đêm xuất hiện một tòa màu đen biên b ứ c sơn màu đen con rơi đại biểu kết thúc yên lành phúc hào đức bước đến giữa bầu trời xuất hiện một tòa hoàng sắc biên b ứ c sơn hoàng sắc con rơi đại biểu hào đức phúc đây là ngũ bức t i ê n ngũ b ư c sơn chương bốn trăm sáu mươi chín đức hóa kim hiệt đức hòa thuyền chương bốn trăm sáu mươi chín đức hoa kim hiệt đức hoa thuyền chống trải nhi thần bí trong bầu trời đêm nhan thanh không đứng ở trong hư không nhìn chăm chú ngũ phúc khiến cùng ngũ bước biến thành năm tòa đại sơn cái này năm tòa đại sơn chính là ngũ bức sơn từ đây liền đại biểu cho nhân gian ngũ phúc trưởng quản lý trường thọ phú quý khang ninh hào đức và chết giả kết thúc an lành ngũ phúc từ hôm nay trở đi nhưng phạm là thỉnh phúc đều muốn thông qua ngũ bức sơn lúc này nhan thanh không đột nhiên nhìn thấy từ phía dưới trong bóng tối chập dãy bay lên một đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt tựa hồ là một trường tản g a nhàn nhạt, nhạt kim quang giấy hắn thân ảnh bay đi lập tức bắt lấy kim hiệt nhìn một chút đây là một t r ư ờ n g cầu phú quý thỉnh phúc tự nhiên là đến từ nhân gian từ thỉnh phúc người âm đức biến thành nhan thanh không bông tay về sau nó liền bay hướng phương nam hỏa hồng đại sơn rơi vào trên núi một lát sau chỉ thấy một con màu đỏ con rơi từ hỏa hồng trong núi lớn bay ra hướng phía dưới h t cám bay xuống đi trong khoảnh khắc không thấy nếu như thỉnh phúc người đức không đủ liền không cách nào hóa thành kim hiệt dù cho miễn cưỡng có thể hóa thành kim hiệt nhưng là cũng khó có thể chở thỉnh phúc bay lên ngũ bức thiên đức bay không đến ngũ bức thiên ngũ bức sơn tự nhiên là không thu được như vậy tỉnh h phúc liền không có đáp lại đây là từ đức t r ở phúc lúc này nhan thanh không từng bước một đi vào màu đỏ biên b ứ c sơn nhìn thấy đều là lít nha lít nhít màu đỏ con rơi bọn chúng một con chồng lên một con một con gạt ra một con xinh xinh tích tụ ra một tòa đại sơn người bình thường nhìn thấy sợ rằng sẽ tê cả ra đầu nhan thanh không đứng rơi con rơi bên trên giống như cùng không có cái gì dị dạng tựa như dẫm tại trên vùng đất đồng dạng hắn một bên nhìn vừa đi đi lên đi thẳng đến đỉnh núi hắn phát hiện con rơi tổng cộng chia làm ba loại con rơi nhỏ màu đỏ, nhạt, dài con rơi, màu đỏ rơi lớn hỏa hồng sắc tựa hồ phân biệt đại biểu cho bộ phúc hậu phúc cùng đại phúc cũng không lâu lắm hắn lại gặp được một đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt từ hắc cám phía dưới chậm rãi bay lên tiếp lấy rơi vào phú quý biên bức sơn biên giới vị trí bên trên lại vừa lúc rơi vào một con đỏ nhạt con rơi nhỏ bên trên trong trước mắt kia、yeah, kim hiệt biến mất không thấy gì nữa tựa hồ dung nhập con rơi nhỏ dài tiếp theo liền thấy con rơi nhỏ đ ỗ n g nhiên bay lên nó bay ra biên bức sơn hướng hắc cám hạ bay đi sau đó không lâu từ hắc cám phía dưới bay lên nhàn nhạt, nhạt, nhạt quang mang càng ngày càng nhiều tựa như trong bầu trời đêm điểm đêm tinh quang cho toàn bộ hắc á m bầu trời đêm mang theo mấy phần nhắn xác tựa hồ, cũng cho toàn bộ âm u đầy t ử khí ngũ bức tiên mang đến mấy phần sinh khí phát ra nhàn n h ạ t quang mang kim h i ệ t một chương t r ư ơ n g phi hướng ngũ bức sơn rơi vào từng cái trên thân biến bức tiếp lấy bay ra từng cái con rơi bay thấp nhân gian kim h i ệ t quang mang càng mãnh liệt đại biểu cho đức càng nhiều liền có thể bay càng cao lúc này nhan thanh không nhìn thấy một chương quang mang mãnh liệt kim h i ệ t bay thấp tại kết thúc yên lành biên bức sơn bên trên rơi vào trên sườn núi đón lấy một con màu đen d à i con rơi bay ra biên bức sơn không nhập xuống phương trong bóng tối biến mất không thấy kỳ quái làm sao càng ngày càng nhiều đại khái sau một tiếng nhan thanh không hơi kinh ngạc cho rằng một tòa ngũ phúc miếu trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng có nhiều như vậy người đi tỉnh h phúc mà lại ngũ bức tiên không giống với lúc trước hắn ngũ bức tiên càng thêm nghiêm khắc không đạt được tiêu chuẩn kim hiệt căn bản là bay không đến ngũ bức tiên mặc dù bây giờ cũng không phải là lớn đêm khuya nhưng là ngắn ngủi trong vòng một canh giờ thế mà bay lên hơn một trăm tấm kim hiệt cái này rõ ràng là có chút nhiều cứ việc ngũ phúc miếu đã nổi danh nhưng là không phải mỗi cái đi tỉnh h phúc người đều có thể mời đến phúc theo thời gian trôi qua nhan thanh không nhìn thấy từ h cám phía dưới bay lên kim hiệt k có có càng càng cũng thế bởi vì ngũ bức thiên cùng ngũ bức sơn xuất hiện bây giờ căn bản liền không cần lại sắc phong cái gì ngũ phúc miếu thiên hạ ngũ phúc đều đến từ ngũ bức sơn một lát sau nhan thanh không liền đi ra ngũ bức thiên trở lại nhân g i a n tìm kiếm từng gian ngũ phúc miếu quả nhiên phát hiện ngũ phúc miếu xuất hiện biến hóa vi d i ệ u những n à y ngũ phúc miếu tựa hồ cùng ngũ bức thiên có liên lạc mà lại hắn còn phát hiện ngũ phúc không cần lập miếu bách tính đều có thể mời đến ngũ phúc tỉ như ăn kết t h i ế p một cái phúc chữ hoặc là tại sân vườn bày một cái bản dâng lên tế phòng chờ hắn không khỏi cười cười đây là phúc lâm thiên hạ a bởi vì ngũ bức thiên ngũ bức sơn chẳng khác nào ngũ phúc miếu sẽ thu được tất cả bách tính tình phúc tri nguyện còn có thể hay không để cho ngũ bức sơn bay ra một con con rơi như vậy thì muốn nhìn phía trước nói tới đức Đức hóa kim hiệt đức hóa thuyền chợ bách tính nguyện vọng bên trên ngũ bức tiên cũng chợ phúc hồi nhân gian dưới bóng đêm một cái lao nhân tại viện tử bên trên mang lên một t r ư ơ n g tế đàn dâng lên tế phẩm g i a g i a n g ư ơ i đang làm cái gì một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải hiếu kỳ hỏi trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút đây là bãi thần sao bãi cái gì thần bãi thần không phải tại trong m i ế u sao g i a g i a là tại thình phúc lao nhân tiếu đạo liền chỉ chỉ trời mời trên trời phúc nhập nhà chúng ta cha người tại mời cái gì phúc một người trẻ tuổi đi vào viện tử nhìn một chút sau liền hiếu kỳ hỏi ngũ phúc vừa mời trường thọ phúc nguyện tiểu đông trong số mệnh không chết yểu lại phúc thọ kéo dài lao nhân cười chuyện cười liền sờ lấy cháu trai đầu nói hai mời khang linh phúc nguyện chúng ta người một nhà thân thể khỏe mạnh lại tâm linh an ninh ba mời hào đức phúc nguyện chúng ta người một nhà nhân thiện k h o a n hậu lao nhân đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng rõ ràng nói ngược lại là có một loại nhàn nhạt và vị để người trẻ tuổi hơi kinh ngạc một chút r a r a con rơi tiểu nam hải đột nhiên chỉ vào bầu trời đêm nói màu trắng con rơi còn có hoàng sắc con rơi lao nhân ngầm đầu nhìn lại thật đúng là gặp được ba con con rơi một con là màu xanh một con là màu trắng một con là hoàng sắc bọn chúng từ trong bầu trời đêm bay thấp giống như vừa vặn hướng nhà bọn h n tới con rơi nơi nào có con rơi trời đang rất lạnh tại sao có thể có con rơi ta nghe nói con rơi sẽ ngủ đông người trẻ tuổi ngầm đầu nhìn trong lúc nhất thời c ũ n g không nhìn thấy cái gì lại nói nào có cái gì màu trắng hoàng sắc con rơi à. tiểu thúc con rơi lớn như vậy c h ỉ ngươi thế mà không nhìn thấy tiểu nam hài hơi kinh ngạc nói liền khoa tay một chút tiếp lấy chỉ vào trong đó một con con rơi nói à con rơi giống như phải bay nhập trong nhà của ta a con rơi cũng bay tại trên cửa chính tiểu nam hải kinh ngạc nói liền hiếu kỳ đi hướng đại môn nhìn thấy ba con con rơi treo ngược tại trên cửa chính tựa như một trường ấn họa đồng dạng nhi lão nhân nhìn thấy lại là toàn thân run r à y lên cha ngươi thế nào n g ư ơ i trẻ tuổi giật mình hỏi liền vội vàng tiến lên hai bước vị lão nhân sợ phụ thân đã xảy ra chuyện gì bức bước nhập nhà ta lão nhân kích động nói chương bốn trăm bảy mươi thiết tác hành không t h ư không khóa quan tài chương bốn trăm bảy mươi thiết tác hành không t h ư không khóa quan tài ngũ b ư ớ tiên ý nguyên h a cám nhưng là có thể thấy được điểm điểm quang mang từ phía dưới chậm rãi bay lên rơi vào năm tòa từ con rơi tạo thành trên ngọn núi lớn từng cái con rơi thứ biên bức sơn bên trong bay ra phúc hồi nhân gian nhan thanh không đứng ở trong hư không trầm tĩnh nhìn xem đệ tứ trọng tiên quả nhiên cùng cái khác trời khác biệt để hắn có chút ngoài ý m ớ n sau đó không lâu hắn liền từ ngũ bức thiên bên trong ra nếu như đệ tứ trọng tiên vì ngũ bức tiên như vậy tầng thứ ba vì hà h ậ u tiên đệ nhị trọng tiên vì sơn quỷ tiên tầng thứ nhất vì thổ bá tiên nhan thanh không vừa đi vừa nói vì tứ trọng tiên từng cái mệnh tên bất quá hắn cùng không có viết xuống、đến. không tính là chính thức mệnh danh chỉ là tạm thời lấy danh tự thay thế thứ mấy trọng ngày mà thôi lúc này hắn đi vào lầu năm tiện tay mở ra trường sinh bộ nhìn một chút trên trời rơi chậu hoa nhan thanh không tại quỷ trong thức ăn nhìn thấy mới ra một món ăn tên không khỏi sửng sốt một chút trên trời rơi chậu hoa đây là món gì tên làm sao cảm giác là lạ chẳng lẽ ăn đạo này quỷ đồ ăn trên trời liền sẽ rớt xuống một cái chậu hoa nhan thanh không kinh ngạc không thôi hơi có chút hiếu kỳ liền mua món ăn này nhi đạo này quỷ đồ ăn cần có nguyên liệu nấu ăn lại là bị ngạn hoa c một lát sau nhan thanh không tự nói nói một câu tiếp lấy liền mua sắm bị ngạn hoa hoàng tuyển thủy cùng âm linh m ụ c sau đó không lâu thần bí thạch nhân liền khu xem thần bí xe đá đưa mấy chục đoá bị ngạn hoa một chậu hoàng tuyển thủy cùng một khổn âm linh m ụ c bị ngạn hoa y nguyên lửa đỏ như máu nhìn yêu diễn vô cùng tàn ra một cỗ đặc thù khí tức nhan thanh không lần nữa nhìn thấy y nguyên có chút sợ hai thán phục đây là trong truyền thuyết sinh trên hoàng tiệt lộ sinh ở sông vong xuyên một bên lại sinh tại bể khổ bị ngạn bị ngạn hoa chỉ dẫn vong hồn đi hướng u minh c h i ngục đã bị ngạn hoa thật tồn tại như vậy thì nói rõ tồn tại âm phủ nhưng là nhan thanh không đã mở ra tứ trọng tiên đã xác phong một chút thần chỉ, lại như cũ không thấy âm phủ cái bóng chuyện này rốt cuộc là như thế nào không có âm phủ vong hồn như thế nào an trí cũng không thể toàn bộ đưa lên thổ bá thiên hoặc là toàn bộ đều diệt đi a dù cho đưa một bộ phận bên trên thổ bá thiên một bộ phận khác diệt đi y nguyên không ổn vong hồn kết cục hẳn là âm phủ là địa phủ là luân hồi nhan thanh không chân mày hơi nhũ lại đến luôn cảm giác trong đó có gì đó quái lạ tựa hồ chỗ đó có vấn đề một lát sau hắn lại nghĩ tới lần thứ nhất nghe được hương hoa lúc tình cảnh để hắn thấy được từng màn mông lung không rõ hình tượng bầu trời băng liệt đại địa vỡ vụn vạn vật k h ấ p huyết anh kiệt gầm thét máu c h ả y phiêu mai trèo kia để trong lòng của hắn có một cô b i thương nhan thanh không trầm ngâm một chút liền hướng bị ngạn hoa đụng lên ngửi một cái đáng tiếc bị ngạn hoa không cách nào lại tỉnh lại hắn trí nhớ của kiếp trước tựa hồ đã mất đi tác dụng trong lòng của hắn có chút thất vọng hắn đối với kiếp trước vẫn là hết sức tò mò muốn biết xảy ra chuyện gì mà lại chỉ cần nghĩ đến kiếp trước liền có một loại mạc danh ai cái này khiến hắn càng thêm tò mò nhưng vào lúc này hắn đông nhiên nhìn thấy một bức nông lung hình tượng tại hát cám băng lãnh mà tử tịch trong hư không nằm ngang một bộ rung động lòng người quan tài đồng quan tài cổ p h á t vô hoa dài đến hơn trăm mét tản ra so hát cám so băng lãnh càng chấn nhiếp lòng người khí tức t h ầ n bí nhan thanh không nhìn thấy không khỏi khẽ giật mình đây là cái gì hắn nhìn kỹ nhìn thấy quan tài trên người có một chút mơ hồ đồ văn tràn đầy tuế nguyện cảm giác tang thương Lặng lặng c điểm điểm không, không nếu như thiên táng đương nhan thanh không dần dần thấy rõ về sau tâm thần chấn động kịch liệt đây là một cái ngay cả chư thần cũng không dám đặt chân nửa bước cấm địa lại là nằm ngang một bộ tựa hồ tên u y hướng cổ liền tồn tại thanh đồng cổ quan mông lung hình tượng chợt lóe lên nhưng là sự xuất hiện của nó lại làm cho nhan thanh không trong lòng bi ai không thôi tựa hồ lại có người chết đi đang vẽ mặt chợt lóe lên dư q u o n g dài nhan thanh không tựa hồ nhìn thấy tại hắc cám bên kia lại một chiếc cổ lao thạch t u y ề n phá vỡ hắc cám như tới thạch t u y ề n dài đến ngàn trượng cao cũng có m ấ y trăm trượng toàn thân khiết bạch vô hà từ từng khối to lớn đá bạch ngọc đầu xây thành toàn thân khiết bạch vô hà từ từ từng khối to lớn đá bạch ngọc đầu xây thành hắn nhìn thấy thạch thuyền đụng trên thiết tác liền không còn thấy cái gì hình tượng hoàn toàn biến mất thiết tác h à n h không thư không khóa quá tài nhan thanh không thật lâu nhân tài bừng tỉnh kia quan tài đầu giải đến cùng táng xem người nào nhi kia trước ngàn trượng thạch thuyền lại là cái gì địa vị đây là ta kiếp trước nhìn thấy hình tượng nhan thanh không mày nhăn lại tới nhưng là vừa mới hình tượng giống như cũng không là bởi vì người bị ngạn hoa hương hoa nhi nhớ lại kiếp trước hình tượng khi hắn đem bị ngạn hoa hoàng t u y ề n thủy các loại đều chuyển vào phòng bếp về sau liền đến, đến bàn trả uống trả nhi trong đầu lại hiện hiện một màn kia hình tượng suy tư đến cùng biểu thị cái gì kia càng càng một lát sau hắn liền trở lại phòng bếp chuẩn bị làm quỷ đồ ăn trên trời rơi xuống chậu hoa bởi vì âm mục trường kỳ trôn ở dưới mặt đất hấp thu thiên địa âm khí trải qua ngàn vạn năm nhi thành chất như ngọc sắc như mặc lạnh như băng cứng rắn như sát vĩnh viễn không phai màu không mục nát không sinh trùng dùng để tập lệnh tính vi kiếm hẳn là rất thích hợp đáng tiếc nhan thanh không cầm một khối âm linh mục cảm nhận được một cỗ tận xương băng hàn đáng tiếc không cách nào mang ra trường sinh khách sạn mà lại thế gian hiếm thấy giá cả so trầm hương còn muốn đắt đến nhiều âm linh mục bốc cháy lên phát ra màu lam yêu dã h ỏ a diễm khiến cho toàn bộ phòng bếp nhiệt độ chợt hạ xuống hư hư thực thực tháng chạm trời đông giá rét một lát sau trong nồi hoàng tuyền thủy liền sôi chào tản ra một cỗ quỷ dị âm khí có thể để cho người ta sinh ra kinh khủng ảo giác nhưng là nhan thanh không hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng tới lúc này hắn nhìn xem tiên diễm vô cùng bị ngãn hoa liền hỏi có phải hay không muốn ta giảng một cái có thể làm cho ngươi khóc tình yêu cố sự một đoá bị nạn g hoa tại gật đầu sông vong xuyên trước ba g õ b ư u n g tay cao đường bên trên cùng thi bãi vợ chồng nhan thanh không liền đem lần trước từ bị nạn g hoa châu nghe được tình yêu c ố sự nói cho một cái khác đoá bị nạn g hoa nghe khi hắn nói xong kia bị nạn g hoa khóc bù lu bù loa mình liền hướng trong nồi nhảy một đạo quỷ đồ ăn liền thành bốn chương bốn trăm bảy mươi một ta chính là cho các n g ư ơ i lựa chung chương bốn trăm bảy mươi một ta chính là cho các n g ư ơ i lựa chung thứ nhất một trang dưới bóng đêm trường sinh khách sạn dài đương nhan thanh không ăn xong quỷ đồ ăn trên trời rơi chậu hoa về sau sắc mặt trở nên có chút cổ quái đạo này quỷ đồ ăn nhưng thật ra là một đạo không may đồ ăn có thể để cho người ta ba ngày ngược lại một lần hồng bét một ngày ngược lại một lần nhỏ nấm mốc liên tục c ử u thiên mới có thể dừng lại lại xương tam đại sáu tiểu nấm mốc c ư ớ p mà lại càng đi về phía sau nấm mốc c ư ớ p liền sẽ càng lớn kỳ thật ngày thứ tám nhỏ nấm mốc đã không kém tại ngày thứ ba xui xẻo đây là cái quỷ dị thuật vậy mà có thể để cho người ta liên tục không may c ử u thiên quỷ dị như vậy nhan thanh không hơi kinh ngạc mà lại còn không cách nào hóa giải nhan thanh không tò mò liền chăm chú nghiên cứu phát hiện cũng không phải thật không cách nào hóa giải chỉ làm mười phần khó khăn mà thôi t ỷ như làm nhiều chuyện tốt tựa hồ có thể giảm bớt một chút nhưng chỉ có thể hơi giảm bớt mà lại tam đại sáu tiểu nấm mốc c ư ớ p lớn nhỏ sẽ tùy từng người mà khác nhau có ít người hỏng bếp tiếp lại tương đương với người khác nhỏ nấm mốc c ư ớ p một câu nấm mốc c ư ớ p lớn nhỏ cùng thân người bên trên tội ác có quan hệ tội ác càng thâm hậu người nấm mốc c ư ớ p lại càng lớn liền xui xẻo đến càng lợi hại thậm chí có khả năng không chịu được, được liền chết nhi thân có công n ư c người liền có thể miễn dịch nấm mốc tiếp tam đại sáu tiểu nấm mốc cấp đối với hắn vô hiệu cũng có thể nói có thể xui xẹo đều là đáng đ ờ i nguyên lai dạng này bất quá nhan thanh không gật gật đầu tựa hồ họa phong đột nhiên sai lệch chần chờ tự hỏi trên trời thật đúng là sẽ rớt xuống một cái chậu hoa hoa này buồn nơi nào đến nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm l i ề n đến đến thạch đài nhìn một chút bầu trời trống rông rớt xuống một cái chậu hoa nếu như là từ tiêu căng như vậy xuống tới có thể hay không đập chết người theo lý mà nói là sẽ không tựa như bánh tử trên trời rớt xuống đồng dạ kỳ thật họa phong l ệ ra chính là sử dụng này quỷ thuật còn cần nhìn trời nói một câu chú ngữ nhìn c h ậ hoa nhan thanh không khoe miệng không khỏi khẽ động một chút nhìn chậu hoa nhan thanh không g ó c bốn mươi năm độ nhìn lên bầu trời nói đáng tiếc trên bầu trời c ũ n g không có hoa b u ồ n đến rơi xuống để hắn hơi kinh ngạc một chút chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều cũng không phải là dạng này sử dụng không sai ai nhan thanh không lại chăm chú nghiên cứu một trận phát hiện mình c ũ n g không có sai sai là không có s u i s ẻ o đối tượng cho nên trên bầu trời không cách nào rớt xuống một cái chậu hoa hắn còn phát hiện nay quỷ thuật đối bất luận cái gì sinh linh đều hữu hiệu cho dù là không có thực thể quỷ hồn y nguyên không cách nào trốn được bị chậu hoa đập chúng vận mệnh tiền đề sinh linh trên thân đều có tội ác theo nghiên cứu của hắn đối trên trời rơi trậu hoa càng ngày càng hiếu kỳ rất muốn tìm người đi thử một chút hiệu quả hắn trần trờ một chút liền lập tức trở lại nhân gian trung tuần tháng một ư ơ i hai thời tiết càng ngày càng lạnh tại hơn hai giờ sáng tịch liêu trên đường phố chỉ có đèn đường phát ra yếu ớt mở tối ánh sáng từng đợt gió rét thổi tới thổi lên bên đường lá rụng giấy l ộ t bụi bặm vì bóng đêm tăng thêm mấy phần hoang vu bầu không khí tại đèn đường mờ mờ dưới chính ngồi xổm hai tên n h ả m trán hút thuốc đại hán trong đó một tên đại hán trên mặt còn có một đầu lộ da có chút xẻo đao dữ tợn vừa hút khói một bên u ố t u ố t một cây truy thủ nhìn xem đen kịt một m ả n h lại không người đường cái đinh đặc m a n g lấy đêm nay người đều chết rồi làm sao không có m ộ t a i trên đường cái ngoại trừ hai người bọn họ ngoài không chỉ có không có bất kỳ a i liền ngay cả hai bên cửa hàng đều đóng cửa bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị h ổ ca đêm nay con đường này thật khổ quái a làm sao không có bất kỳ a i làm cho lòng người bên trong rét căm căm không phải là có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh đi n g ô i sổm ở h ổ ca bên người cái kia dáng người khôi n ô đại hán có chút ngẩng đầu nhìn chung quanh nhìn ngươi kia hung dạng sinh đắc n h ư cao mã đại lại là người sống không sinh gan thế mà sợ tối hổ ca không khỏi rất k i n h bỉ một chút đại thổ từng ngụm từng ngụm nước nói tiếp ra ngoài không muốn nói với người khác ngươi đ ạ i tráng là cùng ta lẫn b ả o ta hổ ca gánh không nổi cái mặt này không phải a hổ ca g i á n g người khôi ngô đại hán nhìn về phía đường cái bên kia k i ế một vùng tăm tối dài tựa hồ ẩn giấu đi cái gì kinh khủng tồn tại để hắn cảm giác được l ư n g rét c a m c a m nói đêm nay con đường này thật sự có chút cổ quậy a tự hồ có chút không bình thường a hổ ca ngươi nhìn đường cái cuối cùng hắc đến có chút kinh khủng a có cái gì không bình thường k hồ ô n liền g phải h là ca h u n g hăng hít một hơi khói sau đó đem tàn thuốc tiện tay ném ra ngoài đâm vào trên mặt đất t ó é lên lẹ k ẻ hỏa tinh h ổ ca nơi đó lại lại quỷ đại t r á n g con người đột nhiên co rút lại tựa hồ nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật quỷ nguyên người chết đầu trên đời lấy ở đấu quỷ h ổ ca đối đại t r á n g có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ một bàn tay vô tới nhưng nhìn thấy đại t r á n g kêu hoảng sợ ngôn dạng ánh mắt trong lòng không khỏi nghi ngờ một chút quay đầu nhìn sang tại đường cái quấy trong bóng tối cô tịch đi xem một sắc mặt trắng bệnh đến v à người động tác cứng ngắc như là cương thi tóc dài nữ nhân mặc dù chỉ là nhìn xa xa lại có thể trong bóng đêm nhìn thấy kiêm một t r ư ờ n g tái nhật như tờ giấy mặt cùng cảm nhận được trên người nàng phát ra lạnh âm khí hơi thở cái này hổ ca trong lòng đột nhiên giật mình lương sinh ra từng đợt hàn ý sẽ không thật là có quỷ a b â n g không đêm nay làm sao lại là lạ toàn bộ đường cái h ắ c đến thậm chí ngay cả không có bất kỳ a i hổ ca thật là quỷ đại tráng nhìn xem từ trong bóng tối đi ra nữ nhân có chút hoảng sợ nói quỷ hổ ca trong lòng cũng có chút sợ hãi nhưng nghĩ tới trên đời lấy ở đấu quỷ hắn nhưng là không tin tiếp lấy cười hắc hắc mà nói chỉ sợ là người đóng vai quỷ đi c ũ đi đi nguyên c、like、lai không phải quỷ a đại tràng thấy do nữ nhân bộ dáng trong lòng thở dài mờ hơi chỉ là nữ nhân bộ dáng ngược lại là có chút dọa người đặc biệt là tại đêm hôm khuya khoát hùng dạng thế gian ở đâu ra quỷ hổ ca mắng một câu đại tráng lên hạ dò xét nữ nhân tái n h ự t không hết sắc mặt gậy go thân thể tựa hồ còn có một cỗ khí tức cấm lánh ngược lại để người cảm giác là lạ đón lấy liền thấy trong tay của nữ nhân cầm một con tiểu thanh trung đồng đại khái dài mười mấy cm không khỏi nhìn kỹ một chút a tựa như là một con lại niên đại thanh đồng tiểu trung a hổ ca trong lòng vui mừng hắn đ ố i một chút cổ vật rất có nhận biết biết cổ vật có giá trị không nhỏ giá trị tuyệt đối mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn hắn nhìn một chút không có một hai đường cái trong ánh mắt không khỏi lộ ra chút tham lam nhịn không được đưa tay g a đoạn lại là n à o cái không người mướn nữ nhân chậm rãi ngầm đầu đối hổ ca cùng đại chẳng nói không tệ ta mướn đem chung lấy ra hổ ca lung lay dao găm trong tay mặt mũi tràn đầy hung ác n ó i b ằ n g không nữ nhân bỗng nhiên cười một tiếng nói ta chính là cho các ngươi đưa chung s ố gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường 472. nhìn chậu hoa chương 472, nhìn chậu hoa thứ nhất một trang vừa vặn trở lại nhân gian rơi vào một cái huyện thành nhan thanh không liền mơ hồ cảm giác một cỗ khí tức cấm lãnh t h ầ n lâm nhân gian quỷ quái cũng thừa cơ giáng sinh làm loạn nhan thanh không sắc mặt lạnh lẽo liền hướng một cái phương hướng nhìn lại con mắt có chút neo lại không khỏi hừ lạnh một tiếng một lát sau thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đã tại một đầu h ắ t cám trên đường cái trên tay vuốt vuốt một viên tiểu kiếm đầu này đường cái ngoại trừ đèn đường ngoài bốn phía một vùng tăm tối lộ ra s o nơi khác c ấm lánh rất nhiều hắn đi lên nhìn thấy hai tên dáng người khôi ngô đại hán trong đó một đại hán trên tay cầm một con nho nhỏ thanh đồng trông lẩm bẩm xem cái gì phát tải hắn nhìn xem thanh đồng tiểu trung lông mày hơi nhũ một chút ngươi cái này thanh đồng tiểu trung là từ lâu tới nhan thanh không thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước người bọn họ đem bọn hắn giật này mình thảo ngươi là quý a đi đường một điểm âm thanh đều không có h ổ ca trợn mắt nhìn bị đột nhiên xuất hiện nhan thanh không giật này mình liền cả giận nói liên quan gì đến ngươi a cái ú t c này thanh đồng tiểu trung cũng không phải cái gì đổ tốt phía trên nhiễm có không ít toàn khí nhan thanh không cười lạnh một tiếng nói ai cầm tới nó ai liền có thể sẽ mất mạng vẫn là mời đạo sĩ làm cho ngươi tố p h á p sự đi đi nhiễm toàn khí đi và không sống không được mấy ngày thảo h ổ ca nghe được giận dữ nhưng là ngay sau đó hắn nhưng thật giống như l ờ i n h ắ c cùng nhan thanh không so đo chỉ là một mặt mê mội nhìn xem thanh đồng tiểu trung lẩm bẩm xem phát tài phát tài cái này rõ ràng cũng có chút không bình thường là là một cái giống quỷ đồng dạng nữ nhân tạo đại tráng nhìn một chút nhan thanh không c h â n chờ một chút nói ngay hắn lại không phải người ngu tự nhiên nhìn ra hổ ca có chút không đúng tại bình thường hổ ca đã sớm động thủ đánh người cái gì giống quỷ đồng dạng rõ ràng chính là quỷ nhan thanh không nhìn xem bọn hắn lập tức có chút bó tay rồi cái này cần muốn tâm lớn bao nhiêu a không phải đâu thật là quỷ lúc này đại tráng giật mình lập tức có chút sợ lên hắn tỉ mỉ nghĩ lại đã cảm thấy nữ nhân kia càng lúc càng giống quỷ kéo một chút một mặt si mê hổ ca nói hổ ca chúng ta vẫn là đem nó ném xuống đây cũng không phải là độ tốt ném cái này thanh đồng tiểu trung tối thiểu có thể bán được mấy chục vạn hổ ca nói lại cúi đầu si mê xem canh đồng đồng tiểu trung một nữ quỷ cho ngươi đưa t r u n g ngươi cũng d á m tiếp nhan thanh không ngạc nhiên nhìn xem hai người chẳng lẽ còn có người không rõ bạch tống trung là có ý gì cái này nghe xong nên minh bạch r a bất quá nữ quỷ này đưa trung không phải vẽ vời thêm chuyện trực tiếp hại người chính là đưa trung tống trung đại tráng sửng sốt một chút rốt cục kịm phản ứng sắc mặt trở nên có chút tái nhật liền vội hỏi vậy vậy làm sao biến hổ ca có thể hay không chết đi xa điển thôn thổ đ ị a m i ế u bãi m g a y là đông giao một cái thôn hỏi thăm một chút liền biết nhan thanh không trầm ngâm một chút nói hoặc là tìm cái đạo sĩ hoặc hòa thượng làm một chút pháp sự có thể làm dịu một chút t o à n k h í đại tráng liên tục gật đầu đúng rồi tên nữ quỷ đó đâu đi được bao lâu nhan thanh không h i ế p mắt nhìn chung quanh liền quay đầu lại hỏi xem đại tráng đi hẳn là lại mấy phút đại tráng suy nghĩ một chút nói liền lôi kéo hổ ca m u ố n đi nhưng là hổ ca ánh mắt đột nhiên rơi vào nhan thanh không thưởng thức trên tiểu kiếm trong tay xuất nhan thanh không sửng sốt một chút đây là tình huống như thế nào nhi đại t r á n g đồng dạng sửng sốt một chút phát cái gì nốc ngoan ngoán đem tiểu kiếm lấy ra bằng không chớ có trách ta giao trắng đâm vào dao đỏ rút ra trên tay của ta thực lại mấy đầu nhân mạng hổ ca ác oán hận nói hổ ca ngươi ngươi làm gì a đại tráng sững sờ một chút ngươi ngớ ngẩn a hổ ca hung hăng chừng mắt liếc đại tráng còn nói mau đưa tiểu kiếm dao ra nếu như ta không ra o đâu nhan thanh không có chút dở khóc rợi lại có thể có người ăn cướp trên người mình chẳng lẽ là oán khí thất trên khiến thần trí không rõ lúc này ánh mắt của hắn rơi vào thanh đồng tiểu t r u n g bên trên cái này nhỏ đồng tựa hồ không đơn giản a không giao ngươi thử một chút hổ ca lung lay thủy thủ nói nhìn chậu hoa nhan thanh không ngẩng đầu đ ầ u trời có chút ý chào một cái nói ha ha hổ ca không khỏi cười ha h a nhưng là y nguyên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một khối đen xì đồ vật từ trên trời rớt xuống hướng mình nện xuống tới dường như một cái chậu hoa lúc này hổ ca có chút ngây ngẩn cả người tiếp lấy trong lòng không khỏi giật mình mà ơi trên trời thật đúng là có hoa bồn đến rơi xuống tựa như là đánh tới hướng ta ngoa tạo hổ ca trong lòng mắng to một tiếng đang muốn tránh né nhi trậu hoa cũng đã rơi đập đến trên đầu của hắn phanh đến rơi xuống quả nhiên là một cái trậu hoa cái này trậu hoa đen xì đường k í n h đại khái hai mươi phân dáng vẻ cao cũng lại mười mấy cm trậu hoa bên trong cũng không gặp có hoa cỏ chỉ có đen xì b ù n g đất tản ra một cỗ khí tức ấm lãnh ngược lại để nhan thanh không s ư ớ n g sở minh thổ lúc này đại t r á n g có chút ngạc nhiên ngầm đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại nói thật là có trậu hoa、à? tại sao có thể có trậu hoa hắn khoa tay một chút hai bên phòng úc giống như khoảng cách có chút xa dù cho thật có chậu hoa không cẩn thận từ trên lầu đến rơi xuống cũng sẽ không rơi ở chỗ này a đại trắng nhìn một chút ngất đi hổ ca liền à phát kêu một tiếng vội vàng nhào tới hổ ca có phải hay không bị nện chết rồi không có việc gì chỉ là bị nện choáng nhan thanh không nói liền ngồi s ổ n người xuống hiếu kỳ đánh giá chậu hoa cái này chậu hoa tựa như là gốm đen tại b u ồ n trên thân ẩ n ẩ n nhìn thấy một chút thô r á p hoa văn nhưng là đã không rõ rệt nhi trong chậu chứa bùn g đất rất có thể chính là trong truyền thuyết minh thổ hoặc là nói là âm thổ quỷ thổ trở nhan thanh không cùng không có tùy thiện nắm bùn đất đến xem đại trắng nghe được hổ ca không có việc gì mình cũng phát hiện chỉ là hôn mê bất tỉnh rốt cục nhẹ nhàng thở ra bất quá hổ ca đầu không có đập phá ngược lại là bị nện lên một cái bọc lớn cái túi sách kia càng lúc càng lớn tựa như một quả trứng gà nhìn xem liền để đại trắng cảm giác được đau nhức trong lòng may mắn không thôi may mắn không có nện vào chính mình lúc này châu hoa biến mất không thấy gì nữa để nhan thanh không có chút n g o à i ý m u ố n cái này thanh đồng tiểu chúng ta cầm đi lưu trên người các ngươi ngược lại sẽ hại các ngươi nhan thanh không đem thanh đồng nhỏ đồng từ hổ ca trong tay kéo ra đến liền nói với đại tráng hắn cũng không quan tâm hổ ca chết sống nhưng là nếu như để thanh đồng tiểu trung lưu lạc nhân gian có thể sẽ tạo thành không ít người tử vong a nha đại tráng liên tục gật đầu nhớ kỹ tại trong miếu có thể áp chế một chút t o à n khí nhan thanh không căn dặn một câu liền cầm lấy thanh đồng tiểu trung đi lúc này hắn cũng có chút hiếu kỳ nghiên cứu nữ quỷ đưa trung làm gì trực tiếp hại người không dứt khoát chẳng lẽ là nữ quỷ nghĩ huyết tế tiểu trung nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm thanh đồng tiểu trung phía trên ngược lại là quân lấy không ít và khí hoàn toàn chính xác có thể hại chết người nhưng là chỉ thế thôi số gạo đọc địa chỉ in t e r n e tường t 473. t a đại ca độc quỷ. chương 473, t a đại ca độc quỷ. thứ nhất một trang dưới bóng đêm trên đường phố yên tính không người nhan thanh không vừa đi một bên đánh giá thanh đồng tiểu trung cái này thanh đồng tiểu trung đích thật là một kiện cổ vật xem ra tối thiểu lại một hai ngàn năm lịch sử khả năng một mực chôn ở thổ dưới khiến cho tiểu trung nhiễm phải không ít â m khí vào tay lại một cô âm lánh cảm giác nếu như người cùng tiểu trung tiếp xúc nhiều sẽ khiến ngàn năm âm khí nhập thể dẫn đến thể nội âm dương mất cân bằng sẽ tạo thành khí huyết không o á i ngũ tạng suy yếu trở cuối cùng có khả năng tử vong nếu như chỉ là như vậy còn tốt dù sao tiểu trung bên trên âm khí không coi là nhiều cùng không tiếp xúc là được rồi nhiều nhất cũng chỉ có thể hại mấy người mà thôi nhưng là chẳng biết tại sao tiểu trung bên trên lại nhiễm phải một cỗ nồng đậm và khí lúc này một sợi màu đen và khí như là một đầu dữ tợn tiểu xà từ tiểu trung bên trong n ô ra đến hướng nhan thanh không trên tay quân đi còn muốn tiến vào trong già của hắn đi nhan thanh không mặc kệ thiếu kỳ nhìn xem đương o á n khí tiểu xà tiến vào làng a liền bị nhan thanh không thể nội bằng bạc khí huyết thiếu đốt hóa thành một sợi nhàn nhạt khói xanh p h i ế khởi lại có một sợi toán khí nhô ra tiến vào nhan thanh không trong tay lại bị tịnh hóa cái này thanh đồng t i ể u t r u n g đối với người bình thường tới nói có thể là kinh khủng quỷ khí ai đụng tới ai chết cục diện nhưng là đối với nhan thanh không tới nói trong nháy mắt liền có thể d i ệ t đi nó lúc này hắn hiểu rõ trừ t i ể u t r u n g bên trên toán khí cùng â m khí nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời giữ lại nhìn có thể hay không đem nữ quỷ dẫn ra nếu như nữ quỷ cất giấu hắn đi đâu đi tìm chỉ cần chịu tốn thời gian nhan thanh không ngược lại là không tin mình tìm không thấy nhưng là hắn nào có nhiều thời gian như vậy đi bổi một nữ quỷ chơi một cái nho nhỏ nữ quỷ còn mấy ngày qua hổ ắ n ca trở nên mười phần không may ba ngày một lần lớn không may n g để cả người hắn điều động nhưng là gợp chống đến đây bất quá hắn đến nay đều không thể quên hôm trước một m ặ n kia hắn cũng không biết mình khi đó phát cái gì thật kinh thế mà nhàn đến nhàm chán đoạt một đứa bé kéo que có thể nói là đầu góc nước vào đoạt liền đoạt đi dù sao ta là đại phôi đảng khi dễ một chút tiểu hài t ử rất bình thường nhưng là thế mà bị cảnh sát bắt cái chính còn bị phóng viên ca mê ra bắt được lên tv trên mạng chuyên gia cười nghiên g n g ử a vô số dân mạng hắn đến nay khó mà quên người cảnh sát kia nhìn hắn lúc cổ quái ánh mắt để hắn hận không thể tìm cái lỗ chui vào hồ ca tại sao ta cảm giác ngươi mấy ngày nay rất không may a đại tráng hiếu kỳ hỏi tiếp lấy liền nhỏ giọng lộc c ụ c không phải là ngày ấy chúng ta thật gặp được quỷ a quỷ ngươi người chết đầu hồ ca nghe được quỷ liền lập tức nổi giận đùng đùng mắng lên đại ầ u góc g n ư trắng i khác nhớ c n n h là quỷ. tới đêm đó hổ ca không thích hợp hình tượng liền vô cùng chắc chắn nữ nhân chính là nữ quỷ nữ nhân đưa chúng chính là nữ quỷ tông trung liền khuyên nói ra vật kia thật không muốn có thể sẽ chết người đấy cũng là bởi vì hổ ca ngươi cầm tiểu trung mới có thể trở nên xui xẹo ta không có lấy qua cho nên ta không có không may phi ta cũng không tin hôm nay ta sẽ còn không may hổ ca một mặt k i n h thường nói hắn thừa nhận mấy ngày nay có chút không may mắn nhưng là không thừa nhận là bởi vì tiểu trung mà ngã nấm ố c ai biết được nói không chính xác hiện tại liền muốn xui xẻo đại t r á n g nhìn thấy hổ ca chấp mê bất ngộ liền lắc đầu thuận miệng nói một câu ngươi nói cái gì hổ ca sắc mặt có chút không tốt lắm kém chút liền muốn động thủ lấy người hổ ca cẩn thận đại t r á n g đột nhiên hô to một tiếng cẩn thận cái lúc này chỉ nghe phanh một tiếng hổ ca liền ngã ngã ngủ mặt kia trung điệp ngã tại trên mặt đất còn hướng phía trước trà sắt một chút đại trắng nhìn một chút mặt đất giống như không quá bóng loáng thậm chí còn có chút thô giáp liền lập tức cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng không khỏi sờ lên mặt mình có thể hay không lại xoa hoa n g o a tạo cái nào hôn đản ném vào chối u cho lão tử tìm tới nhìn lao tử không chém chết ngươi hổ ca lên cơn giận dữ trên mặt đau giáp đều đã xoa bỏ ra máu trong khoảng thời gian này thật sự là quá mức xui xẻo đây đã là mình lần thứ mấy dẫm lên vỏ chối rồi lần thứ bảy vẫn là lần thứ tám tóm lại mỗi dấm một lần liền c ả n một lần mỗi lần đều ngã tại trên mặt đơn giản chính là bị nguyền rủa đồng dạng hồ ca ngươi không có đại tráng lập tức đi lên đỡ dậy hồ ca đang muốn hỏi có sao không nhưng là vừa nhìn thấy hồ ca mặt lập tức hỏi ra gương mặt này ngã nhiều lần như vậy đã sớm r ấ t hư để cho người ta vô cùng thê thảm a hồ ca có chút phát cuồng mấy ngày qua thật sự là quá mức biệt khuất trong lòng bị c h ặ n lấy một cô vô cùng buồn bực n g ư ợ ngạn nếu như không cách nào phát tiết ra có khả năng bị tươi sống biệt xuất nội thương tới hồ ca cũng quá xui xẻo đi mỗi lần đều có thể ném tới mặt đại trắng nhìn xem phát cùng hổ ca trong lòng liền lộc cộc càng thêm tin chắc là đục ủy hổ ca nếu không chúng ta đi trong miếu đốt nhang một chút đi đi đi múc khí đại trắng lần nữa thuyết phục đáng tiếc hổ ca cũng không có đi để hắn có chút bận tâm tới tới không đi hổ ca nghiến răng nghiến lợi nói kia hổ ca muốn hay không đi bệnh viện xử lý một chút mặt của ngươi đại trắng nhìn một chút tấm kia có thể d ọ a sợ tiểu bằng hữu mặt nhỏ giọng nói nào đó còn trường tại một chỗ bậc thang dưới ngồi sổ một cái tuổi trẻ đạo sĩ hắn hơi hơi hi mắt đánh ra phía trước lui tới đám người tiếp lấy thở g i i nói đáng tiế hiện tại là mùa đông không cách nào nhìn thấy bạch hoa hoa đồi chân dài cái này tuổi trẻ đạo sĩ chính là phụng mệnh đi thiên hạ thần miếu đương sơn trương bất nhẫn về phần chu ngọc an cùng trịnh săn sán vừa lúc gặp gỡ đồng học liền đi cùng đồng học học gặp nhi hắn không muốn cùng xem đi liền dứt khoát đi dạo xung quanh nhìn xem mỹ nữ nhị vị mượn một mượn không muốn ngăn t r ở ta ngắm phong cảnh trương bất nhẫn phát hiện lại người ngăn tại trước người mình đầu đều không có nhấc liền khua tay nói bất quá nhìn thấy hai người không có đi mở liền g ầ m đầu nhìn thấy hổ ca kia khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên một chút đây cũng quá ảnh hưởng bộ mặt thành phố đi rơi đủ thảm đo t r ư ơ n g bất nhẫn ngạc nhiên một chút sau hỏi tiểu đạo sĩ ngươi sẽ hay không làm pháp sự đại tráng liền vội hỏi hắn nhớ tới người thanh niên kia nói tốt nhất tìm cái đạo sĩ làm tố pháp sự có thể khu trừ trên người và khí hiện tại vừa vặn đụng vào một cái muốn thử xem có hiệu quả hay không hội chương bất nhẫn nói liền hiếu kỳ đánh giá hổ ca tiếp lấy hơi kinh ngạc giống như trên thân không chỉ có mấy sợi âm khí còn có c u ố n lấy một sợi nồng đậm và khí ta đại ca đột quỷ đại trắng nói nhìn ra được chương bất nhẫn nói số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường bốn trăm bảy mươi b ố trong n ộ n g đứa chuông chương bốn trăm bảy mươi b ố trong động đ ư a c h r ô n g thứ nhất một trang quán cà phê nơi này cà phê mặc dù lựa chọn không nhiều nhưng là rất tinh xảo một cái sóng vai tóc ngắn lọn tóc hơi c u ộ n nữ sinh mịn vợi đối trịnh sán sán cùng chu ngọc tán nói bọn hắn dùng tài liệu tương đối g i ả n g cứu đều là dùng tới thành cà phê đậu c ù n g cơ các ngươi nhấm nháp một chút thật sự không tệ kéo hoa rất xinh đẹp để cho người ta không nỡ ngọc ăn trịnh sán sán nhìn xem trong chén kéo hoa nói nhỏ đến một ngụm về sau liền lật đầu nói hương vị thuần hậu rất không tệ vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ sinh hoạt nói xong nàng liền tăng thêm chút mãi nhà này quán cà phê trang hoàng lấy chất gỗ làm đ i ể m chính kim loại dao nhau ánh đèn khống chế tinh chuẩn thư giãn ấm áp lại không n ộ t n g ạ t nhạc nhẹ chầm rãi chạy sôi mà qua để cho lòng người dần dần buông lỏng nhịn không được đem thân thể giao cho ghế s o f a ba người hàn huyên một hồi về sau chị sán sán liền hỏi ta nhìn ngươi khí sắc không phải rất tốt tối hôm qua ngủ không được non non rớt cái này mấy đêm rồi đều ngủ không tốt luôn luôn thấy ác ngộng vương d u y ệ t cười khổ một tiếng có chút dã rời nói lúc này chu ngọc can hơi k h ẽ cao mày nhìn xem vương duyệt l o á n thoáng cảm nhận được trên người nàng lại một cỗ khí tức ấm lãnh liền hỏi làm cái chu ngọc an liền chơi lên điện thoại âm thầm cho trịnh sán sán phát một đầu tin tức ngươi có hay không phát giác vương duyệt có chút không đúng trên người nàng giống như c u ố n lại một cỗ khí tức cấm lãnh khả năng thấy ác mộng cùng này có quan hệ ngươi kỹ càng hỏi thăm một chút trịnh sán sán cầm điện thoại di động lên lướt qua liền nhìn thoáng qua chu ngọc an ta đi một chút toilet chu ngọc an có chút xấu hổ đứng lên có chút nữ sinh nói chuyện hắn một đại nam nhân ở đây vương duyệt khẳng định không có ý tứ nói ra đương chu ngọc an đi toilet trịnh sán sán hàn n u y ê n vài câu liền hỏi thăm về tới mấy ngày nay ta luôn luôn mơ tới tự mình một người đêm khuya lái xe tại Lang vương việt trần chờ một chút liền nói trên đường bốn phía rất đen hai bên núi thấy không rõ một chiếc xe đều không có rất yên tĩnh làng lĩnh trịnh sán sán hỏi chính là thành tây mười mấy cây số ngoài một vùng núi non nghe nói trước kia là một mảnh bãi tha ma cũng không biết thật giả vương việt trần chờ một chút nói ta mở ra mở ra liền thấy phía trước đứng đấy một nữ nhân sắc mặt nàng rất trắng nhìn có chút vào người ta sợ đụng vào nàng liền tranh thủ thời gian dừng xe vương việt một bên hồi ức một bên nói nàng liền đi tới trong tay nhắc lên một cái thanh đồng tiểu chúng liền nói với ta cái này chôn đưa cho ta trịnh sán sán nhớ mày thật chẳng lẽ là gặp gỡ thứ gì nhưng là ta không muốn cảm giác cái này là lạ vương việt nói thế là mỗi lúc trời tối chỉ cần ta đi ngủ ta liền sẽ lại tập cái này mộng nàng một mực muốn đưa cái chung cho ta sau đó thì sao người không có tiếp a trịnh sán sán hỏi đương nhiên không có đưa chung tống h chung ta không rõ vương việt lắc đầu tại đêm qua ta lần nữa cự tuyệt về sau liền tiếp tục lái xe trở về tựa như là lái xe trở về lúc này vương việt nghĩ nghĩ liền nói tiếp ta liền mơ tới mình đụng vào người một cái mặc trang phục màu đỏ nữ nhân trịnh s á n sán lông mày cau chặt liền hỏi vậy ngươi mấy ngày nay có hay không đi qua làng lĩnh lại vương việt trầm ngâm một chút nói là tại năm ngày trước ban đêm ta đêm khuya một người lái xe từ làng lĩnh trở về đêm đó sương mù giống như có chút lớn mở ra mở ra lại đột nhiên nhìn thấy phía trước đứng đấy một người ta nhất thời hãm không được xe liền đem n à n g đụng ta tranh thủ thời gian xuống xe thực vương việt dừng lại không nói xuống xe không nhìn thấy người trịnh s á n sán hỏi không có có thể là ta sinh ra ảo giác vương v i ệ mặt mũi tràn đầy dã d ờ nói không nhìn thấy người ta liền không có để ý tới tiếp tục lái xe về nhà quảng trường bậc thang phía dưới nói một chút làm sao đụng quỷ trương bất nhẫn không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn mang theo chu ngọc gan cùng trịnh sáng sáng phụ mệnh hành tẩu thiên hạ thần miếu hơn nửa tháng nhưng không có gặp gỡ một cái quỷ để hắn có một loại anh hùng vô dụng võ c h i cảm giác hiện tại đi dạo một chút vậy mà đụng phải lúc này đại trắng đại khái nói một lần chuyện đêm đó để trương bất nhẫn ngạc nhiên không thôi liền không nhịn được nói đưa chồng tống chung cái này đều nghe không rõ tâm đắc của ngươi phải có bao nhiêu lớn vậy ma tiếp bất quá kỳ quái hiện tại ngươi thế mà không có việc gì chứng bất nhẫn kinh ngạc nhìn xem hồ ca liền hỏi cái k i a tiểu trung đâu có phải hay không không tại trên tay ngươi a bị một người trẻ tuổi cầm đi đại tráng lập tức nói hắn còn nói mời cái đạo sĩ làm pháp sự có thể khu trừ hoàng khí a có chút kiến thức bất quá hắn không sợ hoàng khí chứng bất nhẫn hơi kinh ngạc liền hỏi người tuổi trẻ kia là dạng gì thực đại tráng lại nói mình không nhớ gì cả tiểu đạo sĩ tố pháp sự muốn bao nhiêu tiền đại tráng nhỏ giọng hỏi ta tố pháp sự một vạn một trận chắc giá chứng bất nhẫn nói nếu như cần ban đêm liền có thể làm đại tráng nghe được chứng mắt bất quá ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ khu trừ đại ca ngươi trên người h o a n khí t r ư ơ n g bất nhẫn vội vàng nói nếu như không phải là bởi vì đại ca ngươi đụng vào quỷ một vạn khối liền muốn mời đến ta nghĩ cũng đừng nghĩ quá mắc đại t r á n g lắc đầu liền dội ra một cái bàn tay năm ngàn t r ư ơ n g bất nhẫn tao mày ta đều nói chắc giá một vạn đã là ta tận dưới đáy giá đây là ta danh giới cuối cùng ta là muốn nói năm trăm đại t r á n g thấp giọng lộc cộc một câu không có ý tứ lớn tiếng nói ra tiểu đạo sĩ một vạn khối tập một trận pháp sự ngươi đoạt tiền a hổ ca cả giận nói nếu như không phải đại tráng lôi kéo hàn đến hắn mới sẽ không làm cái gì p h á p sự chẳng lẽ mệnh của ngươi còn không đáng một vạt khối t r ư ơ n g bất n h ẫ n hỏi mệnh của ta đương nhiên không chỉ một vạt khối nhưng là ngươi không đáng cái giá này hổ ca hử lạnh nói t i a xin cứ tự nhiên t r ư ơ n g bất n h ẫ n nhún nhún v a i c a o mày nhìn một chút hổ ca ấn đường hổ ca ấn đường tối nghĩa mất đi q u a n trạch cẩn thận quan sát về sau còn ẩn ẩn nhìn thấy ưu ám mang theo hắc khí tia hắn cười cười nói vị này hổ ca ngươi mấy ngày nay ngược lại là đủ xui xẻo ngoại trừ trên người có âm khí h á n khí ngoài thế mà còn có vận rủi có phải hay không ba ngày một lần h ọ bét một nấm ngày vô số lần nhỏ vô số ố chương nghe đ ợ c chút. trong một Tiểu đạo lòng không n g lộp khỏi bộ sĩ, ư i c h â thần, n ư ơ i Đại tráng có chút kinh ngạc nói, liền hỏi, cái giải là tính trang chút ngạc không hay ra. gì có có cứu vậy bất i phải đời ệ n Không tính nhìn n pháp? tám một mặt ra, ra là được, đổ nhân lắc đầu liền cười nói chỉ cần làm nhiều chuyện tốt có thể đánh tan một chút vận rủi phải biết áp giả áp báo a bất quá mặc dù vận rủi có thể dùng làm việc tốt đến tiêu chử nhưng là âm khí đặc biệt là h o à khí t r c n g bất nhẫn trầm ngâm một chút liền nói nếu không muốn xuất tiền liền đi trong miếu nán lại một đoạn thời gian tối thiểu có thể áp chế một chút hoan k h í tính không phải máy liệt hẳn là không chết được số gạo đọc địa chỉ in t e r n e tường t 475. đỏ tươi trói mắt t r ư ơ n g 475, đỏ tươi trói mắt thứ nhất một trang q u á n cà phê tại trong toa lép hút thuốc chu ngọc an thu được trịnh sán sán tin tức liền trở lại đ ư ờ n g ba người lại hàn huyên một hồi vương duyệt liền càng ngày càng r ã rời nói muốn về nhà nghỉ ngơi một chút chờ ban đêm lại mời bọn hắn ăn cơm mời bọn họ chơi mặc dù trịnh sán sán mấy lần cự tuyệt nhưng là vương d u ệ nói mình làm chủ nhà. Hạ chu ó t ể không h c i ê đái lý lẽ. c ă ngọc bản n k h ô c h tuyệt. Nhi trịnh lắng, can gật k i gật đầu liền lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho đạo sĩ quảng trường chưng bất nhận thậm chí hạ giá năm hổ ca từ đầu đến cuối không chịu xuất tiền mời hắn tố pháp sự ngược lại nhận định hắn là cái giang hổ phía tử cái này khiến cho hắn rất vô ngữ đương gặp bọn họ rời đi về sau chứ bất nhẫn liền âm thầm theo ở phía sau dù sao hành tẩu thiên hạ thần miếu lớn tháng đều không có đụng vào một cái quỷ để hắn có chút nhịn không được nhìn xem cùng sau lưng hổ ca có thể hay không gặp gỡ tên nữ quỷ đó ở phía trước hổ ca đi tới đi tới lại đột nhiên rơi vào cống thoát nước hổ ca đại tráng chính chơi lấy điện thoại ngầm đầu một cái liền không thấy hổ ca người cũng có chút sửng sốt tiếp lấy liền phát hiện hổ ca thế mà rơi vào cống thoát nước liền đi nhanh lên đi lên hổ ca ngươi không sao chứ đại t r á n g nhìn xem cống thoát nước một mặt ngậm bức hổ ca hỏi tiếp lấy nắm l ô mùi nói hổ ca mo lên đây phía dưới rất túi còn không kéo ta đi lên hổ ca mắng một tiếng sau đó không lâu một mảnh mang theo cất đái giấy cái tá từ trên trời bay xuống chỉ nghe n à o một tiếng giấy cái tá liền đập tại hổ ca trên mặt còn đem hắn đầu cho bao lấy Á á á. hổ ca bị c u ố n một đầu phân rốt cục nhịn không được bạo phát bên cạnh đại t r á n g nhìn thấy vội vàng rút lui mấy bước sợ g i y cái tá bên trên cất đái tung tóe đến trên người hắn a a hổ ca vừa mới gầm thét vài tiếng tự liên tiếp ôm bàn chân kêu đau đớn hổ ca ngươi thì thế nào đại tráng nghi hoặc hỏi thực hổ ca một thân cất đái để hắn không dám đi được quá gần để tránh dính vào à làm sao dẫm lên cái đinh rồi n g ư ơ i mang giày ra sẽ không có chuyện gì à trên đường đi t r ư ơ n g bất nhẫn nhịn không được trận mắt h ố t mồm cái này hổ ca đến cùng đã làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình lại là đi tới chỗ nào không may ở đâu cái này vận rủi quân thân quả nhiên đáng sợ một lát sau hắn tiếp vào chu ngọc a n điện thoại lông mày liền không nhịn được nhịu c h ẳ n nói các ngươi ở đâu chúng ta gặp mặt lại nói tỉ mỉ trong a lòng từ đầu đến cuối có chút bận tâm đụng quỷ sự tình lại cái đạo sĩ tối thiểu để tâm hắn ăn đại khái nửa giờ sau bọn hắn ngay tại trúc sơn công viên gặp mặt chính xán sán lập tức đem vương duyệt sự tình nói một lần cùng miêu tả vương duyệt hiện tại tinh thần diện mạo các loại cùng loáng thoáng cảm nhận được một cô âm lanh phí tức chứng bất nhẫn ngay xong lông mày cao chặt đạo sĩ trước ngươi ở trong điện thoại nói ngươi cũng phát hiện một chút tình huống rất có thể cùng vương việt có quan hệ đến cùng phát hiện chuyện gì chu ngọc can có chút hiếu kỳ hỏi t r ư ơ n g bất nhẫn liền đem hổ ca sự tình nói một lần lại là đưa chuông chu ngọc can hơi kinh ngạc tự nói vẫn là cái kia thanh đồng tiểu trung khả năng này là cùng một cái nữ quỷ trịnh sán sán suy t ư nói bất quá vương việt lại là trong ngọc đưa cái này có chút quỷ gì a cái kia hổ ca là trong hiện thực đưa còn nhận lấy thế mà còn chưa chết cái kia thanh đồng tiểu trung trong tay hổ ca không bao lâu đại khái liền mấy phần bộ dáng liền bị một người trẻ tuổi cầm đi t r ư ơ n g bất nhẫn trong đầu tinh tế hồi tưởng đại tráng nói người trẻ tuổi kia đã đã nhìn ra còn dám lấy đi thanh đồng tiểu trung có thể là cái cao nhân nếu như tìm tới cái kia thanh đồng tiểu trung có khả năng hay không dẫn xuất tên nữ quỷ đó đến lúc đó trực tiếp một đạo kiếm lệnh liền diện đ ó chu ngọc căn nói bất quá ta điểm nghĩ mãi mà không rõ tên nữ quỷ đó tại sao muốn đưa chung đâu ở trong đó có phải hay không ẩn giấu đi cái gì chị xán sán hỏi ai biết nàng có phải hay không lên cơn quỷ quái tâm tư căn bản không thể dùng tâm tư người đi phỏng đoán chương bất nhẫn đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ nếu như quỷ muốn hạ i người trực tiếp nào tới chính là gọn gàng mà linh hoạt còn mất việc đúng rồi ta muốn gặp vương duyệt một mặt nhìn nàng một cái trên thân đến cùng quân lấy cái gì t r ư ơ n g bất n h ẫ n nói ngươi có thể hay không đem nàng kêu đi ra nàng ban đêm nói muốn mời chúng ta ăn cơm t r ị n h sán sán nói t r ư ơ n g bất n h ẫ n gật đầu một cái liền hỏi ngươi có biết hay không nhà nàng ở nơi nào t h ư ợ n h ư là tây ngoại ô cụ thể chỗ nào không rõ ràng t r ị n h sán sán lắc đầu lúc này t r ư ơ n g bất n h ẫ n cho mày liền hỏi nàng nói trong ngộng đụng vào chính là trang phục màu đỏ nữ nhân có hay không nói là ban ngày hay là ban đêm t r ị n h sán sán trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút có loại dự cảm không tốt hỏi sẽ không hy vọng không phải đâu t r ư ơ n g bất nhẫn nói nhưng là lông mày lại níu chặt nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian hỏi đúng rồi nàng là hẹn mấy điểm ăn cơm buổi tối bảy giờ hiện tại nhanh sáu giờ rồi t r ị n h sán sán nói nàng chưa hề nói là ban ngày hay là ban đêm lúc ấy không có lưu ý điểm ấy đạo sĩ người nói là vương việt có khả năng thật phát sinh thai nạn xe cộ chu ngọc c ă n hỏi cái này chỉ là nàng mộng mà thôi không nhất định chỉ sợ và nhất chứng bất nhẫn thở dài liền nói với chỉnh sán sán chim s â n ca ngươi lập tức gọi điện thoại cho nàng để nàng ban đêm không muốn đi ra đi trịnh sán sán nói tốt nhất có thể làm cho nàng đồng ý chúng ta đi trong nhà nàng t r ư ơ n g bất nhẫn bổ sung nói trịnh sán sán vội vàng gọi vương duyệt điện thoại thực một mực không có đ ả thông không để cho nàng cấm có chút lo lắng lo lắng thật xảy ra tai nạn xe cộ đánh không thông trịnh sán sán nhìn xem hai người nói có thể là điện thoại không có điện chu ngọc an nhìn ra trịnh sán sán t h ậ p phần lo lắng liền nói không có việc gì chương bất nhẫn trau mày nói với trịnh sán sán chim sơn ca ngươi hỏi một chút bạn học của ngươi nhìn xem có ai biết nàng địa chỉ chúng ta mau chóng đi trong nhà nàng một chuyến t r ị n h s á n sán lập tức tại bảy bên trong hỏi tới tiếp lấy lại gọi điện thoại cho vương duyệt vẫn không có đả thông lại đồng học phát địa chỉ tới một lát sau t r ị n h s á n sán nói tại tây ngoại ô vọng giang lĩnh bên trên vọng giang linh ở vào tây ngoại ô bờ sông là một chỗ người giàu có tụ cư khu biệt thự giá cả mười phần đắt đỏ bọn hắn vừa đi ra công viên một bên thảo luận việc này khi đi đến một cái giao lộ nhìn biết đánh nhau hay không xét lúc c h bất nhẫn liền thấy cách đó không xa đường cái bên cạnh đứng đấy một cái một thân đỏ tươi váy áo trói mắt nữ tử bởi vì quần áo nhan sắc quá t r ớ n g mắt hắn liền không nhịn được nhìn nhiều hai mắt sô gạo đọc địa chỉ in t e r n e tường t 476. t r hoàng khí trung thiên chương 476, t r hoàng khí trung thiên thứ nhất một trang đường cái bên cạnh cái kêu mặc đỏ tươi trói mắt váy áo nữ nhân tinh thần có chút hoảng hốt c h g bất nhẫn n h ữ mày nhìn xem cảm giác nữ nhân này có chút không đúng lại đột nhiên nghĩ a vương duyệt mộng đâm chết nữ nhân áo đỏ hoàng khí trung thiên huyết quang lấp lõe c h g bất nhẫn hai mắt mánh lực nhữ lại chỉ thấy ánh mắt như đ i ệ lần nữa nhìn về phía nữ nhân áo đỏ hắn ẩn ẩn nhìn thấy nữ nhân áo đỏ trên thân ba tại quần quận buốc lên dài còn lần lần lại hồng quang ở bên trong lấp lóe lúc này trong lòng của hắn kinh hãi nữ nhân này trên thân làm sao có như thế mãnh liệt h o ặ n khí tay phải hắn ngón trỏ đi phía trái trong tay háo tìm tòi chỉ thấy đã điểm c h u xa tiếp theo tại không trung hư hỏa mấy lần ngón trỏ liền đột nhiên đ i ể m tại mi tâm bên trên đây là đường sơn mở âm dương nhãn chi pháp ngoại trừ trùng thiên đoán khí ngoài còn có quần quận từ khí còn lóe ra từng tia từng sợi đỏ tươi huyết quang cái này mặc dù hắn từ một chút sắp chết lão nhân trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhìn thấy một chút màu xám đen từ khí nhưng là cho tới nay không có thấy như thế nồng đậm hát vụ lại đem một người chém mất cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi cái này một đ o à n nồng đậm hát vụ chứng bất nhẫn hầu như không cần suy nghĩ liền đã biết đại biểu cái gì không chỉ có đại biểu nữ nhân sinh mệnh sắp kết thúc còn đại biểu nữ nhân đoán khí không chỉ có không tiêu tan sẽ còn diễn biến đến càng thêm máy liệt thậm chí có khả năng diễn biến thành một chỗ đại hung chi địa lược cái giao lộ cỗ xe hai nạn xe cộ chứng bất nhẫn trong đầu đột nhiên nhảy toát ra cái này một cái tử đạo sĩ thế nào chu ngọc an cùng trịnh sán sán đang nói chuyện phát hiện trương bất nhẫn có chút không đúng liền thuận đạo sĩ ánh mắt nhìn hắn nhìn thấy váy áo đỏ tươi trói mắt nữ nhân liền sửng sốt một chút nữ nhân áo đỏ trịnh sán sán đồng dạng sửng sốt một chút liền tranh thủ thời gian hỏi đạo sĩ nữ nhân này có vấn đề t ử khí quần quận hoàng khí trung tiên huyết quang lấp lõe trương bất nhẫn trầm giọng nói con mắt chăm chú nhìn nữ nhân áo đỏ đầu góc nghĩ đến biện pháp ứng đối chu ngọc an cùng trịnh sán sán nghe được sắc mặt đột nhiên đại biến tại bọn hắn đôi quỷ hồn trong nhận thức đây là tiêu chuẩn lệ quỷ sinh ra điều kiện A đúng lúc này. một cỗ màu đỏ xe thể thao từ đằng xa lao v ù n v ụ t tới kia váy hồng nữ nhân n g ầ n đầu đột nhiên thả người xông đi lên liền bị xe thể thao màu đỏ đụng bay ta nói t r c n g bất nhẫn mắng to một tiếng quả nhiên không có chuyện tốt váy hồng nữ nhân bị đụng bay ba bốn mét ngã trên mặt đất vùng với hai lần liền chết đi lúc này một trôi đỏ tươi trói mắt máu chính lấy váy hồng nữ nhân làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía thanh tràn ra khắp nơi chỉ là trong một giây lát liền đã chạy đầy chu ngọc a n cùng trịnh sán sán và người tựa hồ còn không có kịp phản ứng bọn hắn mới vừa vặn chú ý tới người này liền nhi vào lúc này ngã trong vũng máu nữ nhân rõ ràng đã chết đi lại đột nhiên hướng xe thể thao bỏ đi để cho người ta có chút kinh dị nàng tràn đầy máu trên tay chăm chú nắm chặt một cái n h u n m máu thanh đồng tiểu t r u n g tựa hồ muốn đưa cho đụng nàng người nhi tại trương bất n h ẫ n trong mắt trên người nữ nhân kêu bám vào linh hồn khói đen mờ mịt oan khí trùng tiên đầy mắt hồng quang nàng tại đầy đất máu dài một chút xíu bỏ đi thanh đồng tiểu trung trương bất nhẫn đột nhiên giật mình tỉnh lại biến sắc nói không được nhi chu ngọc gan cùng trịnh sàn sán đồng dạng ẩn ẩn nhìn thấy trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút có loại dự cảm không tốt trương bất nhẫn dưới sự kinh hãi liền nhanh chóng b ọ ô, ô. nhưng gặp đỏ tôi máu đã chạy đầy toàn bộ đường cái còn hướng hai bên tràn ra mà chết đi nữ nhân lại máu me đầy mặt đứng lên một tay hướng nàng đưa xem một cái nhốn máu thanh đồng tiểu trung tựa hồ muốn nói đưa ngươi lúc này vương việt lập tức nhớ tới tối hôn quang hậu con mắt không khỏi hoảng sợ t h ừ n g lên tới không phải thật sự không phải thật sự sắc mặt nàng tái nhận tinh thần có chút hoảng hốt mặc kệ là trạng thái vẫn là khí sắc đều rất kém cỏi chứng bất nhẫn còn không có đổi tới dưới chân liền đạp trên bắc đầu cường tay trái bóp lấy lôi cục tay phải bay ra một c h ơ n g hoàng sắc phủ lục tiếp lấy tay phải rút ra trên lưng kiếm gỗ đào ngọc thanh thủy thanh chân phủ cá minh đẩy rơi hai khí trộn lẫn trở thành sự thật năm lôi ngũ lôi gấp sẽ hoàng minh mờ mịn biến hóa giống điện tấn đỉnh văn hô liền tới nhanh phát dương âm thanh sói lạc tự tân k i n h thần meo lư xuất nước sắc nhiếp cấp cấp như luật lệ chứng bất nhẫn trong miệm cấp tốc đọc lên một tiếp lấy kiếm gỗ đào không trùng phụ lục một đâm chỉ thấy phụ lục lập tức bốc cháy lên cái gọi là bức cương chính là thi pháp lúc chỗ đạt bộ pháp lại xưng đi phương vị đạo gia thuật ngự a xưng bức cường đập đấu thực vượt qua ba mươi mét thi chú chương bất nhẫn n g ũ lôi chú thất bại để hắn không khỏi sừng sốt một chút hắn không còn thêm tiếp tục xông đi lên tại hắn còn chưa chạy tới lúc nữ nhân kia quỷ hồn đã hướng vương duyệt đánh tới như là một trận âm phong xuyên qua cửa sổ xe quấn vào vương duyệt thân thể chương bất nhẫn cùng không có thấy rõ ràng trong xe nhưng là sắc mặt của hắn đại biến cuối cùng vẫn chậm một bước khi hắn lúc chạy đến xuy ẩn ẩn nhìn thấy vương d u y ệ t bị một đoàn khói đen che phủ mau mở ra cửa sổ xe t r ư ơ n g bất nhẫn lo lắng hô nhưng là trong xe vương d u y ệ t tinh thần đã hoảng hốt nhi vào lúc này hắn nhìn thấy hát vụ dài sinh ra từng đầu hát xúc tu r o n g chú quấn lấy vương d u y ệ t tựa hồ cùng nàng linh hồn quân ở cùng nhau trong đó còn có mơ hồ huyết quang lấp lóe lúc này tiết lệ quỷ tựa hồ cùng vương duyệt linh hồn gắt gao quân ở cùng một chỗ để trương bất nhẫn căn bản là không có cách ra tay vẫn là trần một bước nếu như khoảng cách không phải xa như vậy mình trực tiếp một đạo kiếm lệnh nên có thể gì đó căn bản cũng không cần thi chưa quen thuộc ngũ lôi chú nhưng là hiện tại dùng kiếm lệnh hắn sợ làm bị thương vương duyệt linh hồn đến lúc đó có khả năng biến thành ngớ ngẩn nhi vào lúc này chu ngọc a n cùng trịnh sán sán đồng thời đổi tới nhìn thấy trong xe vương duyệt không khỏi g i ậ n mình trịnh sán sán không khỏi hô là vương duyệt nàng tại sao lại ở chỗ này chu ngọc a n hỏi mau mở ra cửa sổ xe t r ư n g bất nhẫn lo lắng đập cửa sổ xe nhi trong xe vương duyệt có chút thần trí không rõ ẩm t r ư n g bất nhẫn dùng kiếm gỗ đào một kích cửa sổ xe pha l ê lập tức xuất hiện vết dạn lại là liên kích mấy lần rốt cục chóc ra năm lôi manh tướng xe lửa tương quân đang thiên ngã xuống đất khu lôi chạy mây đội cầm ngàn bạn, thống linh thần binh. mở cờ gấp triệu không được kê ngừng cấp cấp như luật lệ chương bất nhẫn căn bản không để ý tới đối phương là ai lần nữa thi chú đây là mở cờ chú triệu mời các phương thần tướng xuất binh thu tả mục đích là truy khiếp người thể nội tà ma trừ dạng khí tật cái này không thương tổn người thần h ồ n đáng tiếc hắn mở cờ chú lần nữa thất bại n á đây là có chuyện gì t r ư ơ n g bất nhẫn có chút gấp liên tục hai lần thi chú đều thất bại chẳng lẽ là mình trong khoảng thời gian này một mực tại dốc lòng nghiên cứu phụ lục dẫn đến mình cái gì đều sử dụng chức phụ lục cùng mình có thể thi chú thành công số gạo đọc địa chỉ i tờ nệ tường bốn trăm bảy mươi bảy Toán sát chương i điện. bất n thường. Trưng h b nhẫn sau khi mắng một tiếng liền phát hiện bốn phía hạ cám giống như trở nên như mực đậm đặc nhịn không được lại mắng một tiếng vương duyệt trịnh sán sán lập tức mở cửa xe hỏi người thế nào vương duyệt sắc mặt sợ hãi hai mắt hiện đầy tơ máu tinh thần tựa hồ có chút dối loạn nhi trong tay của nàng chăm chú nắm chặt một cái nhốn máu thanh đồng tiểu trung bị lệ quỷ quấn lên chương bất nhẫn tỉnh táo lại thở dài nếu chặt lông mày nói lần này lại phiền thoái nếu như ta có thể nhanh một bước trực tiếp thả ra một đạo kiếm lệnh căn bản liền sẽ không lại cái này phá sự vậy làm sao bây giờ trịnh sán sán thập phần lo lắng hỏi tạm thời sẽ không có việc gì tạm thời không có việc gì ban đêm ta khai đàn làm phép thử một chút nhìn có thể hay không đem nó bước đi ra t r ư ơ n g bất nhẫn trầm mặc một chút nói chỉ cần lệ quỷ bị buộc ra khi đó đương nhiên tốt làm một kiếm giết chính là nếu như chỉ là đơn giản phụ thân c o n tốt như thường có thể một kiếm giết nhưng là t r ư ơ n g bất nhẫn lại phát hiện lệ quỷ quấn lên vương duyệt linh hồn để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ làm bị thương vương duyệt linh hồn đến lúc đó biến cho váng người nào chịu trách nhiệm chu ngọc an cùng trịnh sàn sán nghe được vương duyệt tạm thời không có chuyện làm đều hơi nhẹ nhàng thở ra lúc này trên đất máu như cũ tại tràn ra khắp nơi vậy mà dọc theo đường cái chạy mười mấy mét nhiều đến để cho người ta không thể tin được mà lại phàm làm máu chạy chi địa đều bao phủ một cỗ mánh liệt hoàn khí các ngươi cần thật chút không nên bị hoàn khí sống thể t r ư ơ n g bất n h ẫ n nhắc nhở một câu mỗi người trên thân đều lại một viên kiếm lệnh ngọc bài ngược lại là không có lo lắng quá mức chính là cảm thấy kiếm lệnh quá mức chân quý có chút không nỡ dùng mà thôi kiếm lệnh dùng một đạo liền thiếu đi một đạo một viên ngọc bài nhân tài lục đạo kiếm lệnh cho nên nói m ô i đạo kiếm lệnh đều vô cùng chân quý có thể chạm d i ệ n hết thảy mà lại bọn hắn đều không phải là người bình thường dù cho không có kiếm lệnh ngọc bài cũng lại tự vệ thực lực chu ngọc can cùng trịnh sán sáng ậ t đầu cùng không có b ô n g lòng cảnh giác thể nội huyết khí lập tức vận chuyển lại đem đang muốn xâm lấn thể nội hoàn khí bước ra nhi trên người của bọn hắn thản ra một cỗ nhàn nhạt hào quang nếu như không phải sắp trời đã tối căn bản là không cách nào phát hiện đến trên người bọn họ hào quang bọn hắn đã sớm thắp sáng ngũ tạng tiến vào tiên chi truyền thừa chi đ i ệ mở ra tiên tu thể hệ đan điển trong đó, chu ngọc can mở ra bắt trọng m ệ n h môn trịnh sán sán mở ra tất h trọng m ệ n h môn đáng tiếc bởi vì thiên địa thiếu khuyết linh khí nguyên nhân dựa vào tại thổ bá thiên về điểm thời gian này căn bản là không có cách tiến hành bình thường tu luyện cho nên bọn hắn hiện tại vẫn là luyện khí sơ cảnh sơ cảnh cho dù là trương nhẫn cùng trương bất nhẫn cũng bất quá là luyện khí trung cảnh mà thôi tại tiên tu hệ thống giải mỗi một cái đại cảnh giới đều phân bốn cái tiểu cảnh giới sơ cảnh trung cảnh thượng cảnh cùng đại thành cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể ép ra toàn khí chờ lúc này gặp lại từng cái g ữ tợn bóng đen hướng bọn họ ba người nhào lên đều là từ toàn khí biến thành chạm đến trên người bọn họ hào q có lúc đều như là chạm đến hỏa diễm không dám tùy tiện nào tới bất quá hoàng khí biến thành bóng đen càng ngày càng nhiều có chút không sợ chết nào tới những này là cái gì chu ngọc c an có chút khẩn trương hỏi còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này hoàng khí t r ư ơ n g bất nhẫn lạnh nhạt nói chỉ cần vận chuyển huyết khí hoàng khí liền không cách nào tới gần cũng là không cần lo lắng hai người nghe được hơi lỏng một chút Kia vương duyệt nàng. Trịnh sán sán bận nhìn duyệt chút tâm có t r ư ơ n g bất n h ẫ n lắc đầu nói bất quá ngược lại là tạm thời không chết được lúc này t r ư ơ n g bất n h ẫ n ngón giữa tay trái hướng kiếm gô đào làm một vòng lập tức xóa ra một tầng nhà n h ạ t máu tiếp lấy vận chuyển chân khí trong cơ thể chỉ thấy kiếm gô đào đ ỗ n g nhiên bốc cháy lên kiếm gô đào vung lên liền quét trúng một mảnh đoán khí cái bóng thứ tư h o á n khí cái bóng lập tức hóa thành khói xanh đ ó lấy t r ư ơ n g bất n h ẫ n liền múa lên một bộ kiếm pháp trong chốc lát liền đem bốn phía đoán khí diệt đi không b t đáng tiếc o a n khí đầu ngồn lại trên người vô duyệt không cách nào thanh trừ sạch sẽ đạo sĩ ngươi có phát hiện hay không bốn phía hắc cám có chút của khoái chu Ngọc Can, giống như trở nên đ ậ m đặc lại giống như như thực chất rất cổ quái đây là cái k i a lệ quỷ làm ra nó muốn đem nơi này hóa thành một mảnh đoán sát tri địa ngươi có thể đem nó nhìn thành một cái kết giới t r c n g bất nhẫn nhàn nhạt nói bằng không đầu này đường cái bên trên sẽ không có xe kỳ thật chúng ta đã tại kết giới người bên ngoài căn bản là không nhìn thấy hóa lệ quỷ lại mạnh như vậy chu ngọc gan hơi kinh ngạc hỏi đạo sĩ vậy ngươi có hay không biện pháp phá vỡ nếu như không có biện pháp phá vỡ tiến đến đó là một con đường chết chứ bất nhẫn như cụ tại khua lên kiếm chạm diệt từng mảnh từng mảnh đoán khí trên người chúng ta đều lại nhàn tiên sinh ban thưởng ở bài một đạo kiếm lệnh liền có thể phá vỡ cũng thế chu ngọc c an gật đầu đây là bọn hắn lớn nhất át chủ bài đúng rồi hai người các ngươi không nên tùy tiện dùng kiếm lệnh a cái này kiếm lệnh dùng một đạo thiếu một đạo không đến bất đắc di thời điểm tận lực không cần sử dụng t r ư ơ n g bất nhẫn căn dặn một câu miễn cho bọn hắn mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều sử dụng biết chu ngọc c an gật đầu phân tắc chính các ngươi nắm giữ miễn cho chết cũng không có đụng tới kiếm lệnh cũng quá chương bất nhẫn nói các ngươi hiện tại tùy ý ta vừa vặn tiêu hao nó một chút o à n khí một lát sau gấp sát bên trong o à n khí đã bị chương bất nhẫn khu trừ không ít nhưng là đầu nguồn vẫn còn căn bản liền sẽ không bị chân chính thanh trừ sau đó không lâu lại sẽ sinh ra nhi trong xe lệ quỷ giận dữ lập tức h u y ê n hóa ra một con quỷ thủ hướng trương bất n h ẫ n tìm kiếm trương bất nhẫn một kiếm c h é m tới trên thân kiếm bắn ra một cỗ h ỏ a diễm vừa lúc đốt tại giò tới quỷ thủ bên trên À! này bàn vào Têu một tiếng từ、Vương、Duyệt thể Trương Bất nhẫn đến gần, đem Vương Duyệt từ trong xe lôi ra đến, tùy theo một bàn tay đập vào trên Duyệt đau chuyển đầu. Quỷ quỷ quỷ! đến đem đến, đập ra. ra nội lôi Vương Nhẫn gần, Vương Vương Lúc xe Mà. vương duyệt bắt lấy trịnh sán sán sợ h a i nói ta biết không có chuyện gì ta đã mời tới đạo sĩ nó không tổn thương được ngươi trịnh sán sán vội và nói đồng thời chỉ một chút t r ư ơ n g bất nhẫn vương duyệt nhìn thấy luôn luôn đạo bảo t r ư ơ n g bất nhẫn tựa h ồ nhẹ nhàng thở ra nhi t r ư ơ n g bất nhẫn trần c h ờ một chút liền từ vương duyệt dài trong tay đoạt lấy nhốn máu thanh đồng tiểu trung nhi tiểu trung bên trong lập tức nhô ra một đầu như là hát xạ h o à n khí cắn t r ư ơ n g bất nhẫn tay về sau liền điên cồn u g hướng dưới làn da chui xuống dưới chương bất nhẫn nhìn thấy kinh hãi cái này oán khí khủng bố như thế Lúc n một, một lát sau trương bất nhận rốt cục thanh trừ thể nội hoán khí hát xà để hắn có chút nhẹ nhàng thở ra nhưng là sắc mặt của hắn hơi chẳng bệnh tựa hồ vừa mới tiêu hao không ít trợ khí thực lúc này tiểu trung bên trong lại nô ra một đầu hoán khí hát xà hướng trên tay hắn chui vào đó trương bất nhận thầm mắng một tiếng tranh thủ thời gian ném đi thanh đồng tiểu trung cái này hoán khí làm sao khủng bố như thế số gạo đ n c địa chỉ in tờ nệ tường bốn trăm bảy m ư ơ kiếm lệnh kinh khủng chương 478, kiếm lệnh kinh khủng dưới bóng đêm k i a đường cái bên trên ngoại trừ một bãi đỏ tươi máu ngoài nhìn cùng không có cái gì dị thường không có bị đâm chết váy hồng nữ nhân không có xe tia đâm chết người xe thể thao màu đỏ cũng không có trương bất nhẫn chu ngọc ă n trịnh sán sán cùng vương viện tựa hồ vừa rồi không có cái gì sinh qua đương nhiên nếu có người tới gần k i a m ộ t vũng máu thì sẽ cảm nhận được một cô âm lanh khí tức rất có khả năng một đầu đục vào tại toàn sát chi địa bên trong kiêm ộ t vũng máu lớn bao nhiêu toàn sát chi địa liền lớn bấy nhiêu bốn phía thì là đậm đắc h tám như là như thực chất tầm thanh đồng t i ể u t r u n g bị trương bất nhẫn ném ở máu dài lúc này một đầu hát xà lại từ t i ể u t r u n g bên trong nô r a tựa hồ là đang hút trên đất máu khiến cho đen xì xà thể xuất hiện từng tia từng sợi màu đỏ đạo sĩ đó là vật gì chu ngọc can cảnh giác nhìn xem hát xà oán rắn t r ư ơ n g bất nhẫn lông mày cao chặt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hát nó nói là từ mánh liệt oán khí biến thành nó so phổ thông oán khí càng thêm khó chơi khó đối phó hơn chỉ cần đụng một cái chạm đến nó liền sẽ điên cùng tiến vào thể nội các ngươi cần thật chút không nên bị nó để mắt tới nếu như bị để mắt tới sẽ không chết không thôi chu ngọc an cùng trịnh sán sáng nghe xong lập tức lui ra phía sau mấy bước để tránh bị hoán rắn để mắt tới t r ư ơ n g bất n h â n thôi động chân khí trong cơ thể một kiếm hướng hoán rắn chém tới thực hoán rắn mặc dù bị chém đứt nhưng nó cũng chưa chết trong chấp mắt lại liên tiếp hướng t r ư ơ n g bất nhận bay đi nói t r ư ơ n g bất nhận mắng một tiếng đào kiếm đột nhiên bốc cháy lên một cỗ h ỏ a diễm nên chém giải hoán rắn về sau rốt cục hóa thành khói xanh biến mất lúc này hoán sát bên trong hoán chỗ từng tia từng sợi hướng thanh đồng tiệu chung không có vào đi tiếp lấy lại có một đầu o á n rắn bỏ ra ngoài hút một chút máu tươi về sau tựa hồ hóa thành kim tuyến h nó dò xét cái đầu nhìn chằm chằm t r ư ơ n g bất nhận ba người t r ư ơ n g bất nhận trong lòng mắng một câu thân ảnh lóe lên liền một kiếm chém tới một đám lửa bốc cháy lên lại một lần đem đoán rắn tiêu diệt thực tại oán sát chi điệu bên trong oán rắn căn bản là diệt không hết các ngươi thối lui ta muốn phá vỡ oán làm giảm t r ư ơ n g bất nhận đối chu ngọc gan cùng trịnh sán s á n nói nhi vương d u y ệ t đã sớm đã hôn mê sắc mặt tái nhợt tần ẩn lại màu đen hiện hiện lúc này dưới chân hắn lại đ ạ bắt đầu tay trái bóp lôi quyết cấp tốc thì thẩm đều trời lôi công hách dịch cá khôn thần long nhập phá vỡ nghiêng tàm mị dám lại trương lân l quỷ quái tận diện nhân đạo an ninh cấp cấp như luật lệ hắn đảo kiếm hướng lên trời một chỉ chỉ thấy kiếm g ô đảo dài bắn ra một đạo hạ quang xông lên trời cuối cùng thành công t r ư ơ n g bất nhẫn trong lòng vui mừng nhi vào lúc này trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc cầm ẩ m một đạo kinh lôi đánh rớt khiến oán sát chi đ ị a đ ố n g nhiên chấn động đáng tiếc vẫn không có phá vỡ cái giới để t r ư ơ n g bất nhẫn sửng sốt một chút chẳng lẽ không thành công t r ư ơ n g bất nhẫn vừa rồi chỗ thi chú là mở khô chú mở khô tức là khai thiên là mở ra thiên đ i ệ ý tứ có thể tội khô lạc hủ phá hủy oán sát chi đ i ệ đáng tiếp chỉ thành công một nữa. không cách nào dẫn hạ lôi điện t r ư ơ n g bất nhẫn lồng ngực nhẫn nhịn một g ũ máu liên tục ba lần thi chú thế mà không có một lần thành công nhi vào lúc này một cỗ xe hơi nhỏ một đầu đâm vào đến để t r ư ơ n g bất nhẫn ba người sửng sốt một chút nhi lái xe càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đây là thứ quỷ gì mình rõ ràng là trên đường làm sao đột nhiên xông vào một cái vật c ổ a khoái t r ư ơ n g bất nhẫn nhìn một chút trong xe lái xe liền nhìn xem váy hồng nữ nhân thi thể nói thi thể trên thân còn có nồng đậm o á n khí cùng từ khí nếu như giữ lại rất phiền thức hoàn toàn chính xác chu ngọc a n gật đầu địa t i ê u hủy trịnh xán sán hỏi Thiêu hủy. ba người trầm ngâm một chút nhi xe hơi nhỏ bên trong đi ra một cái trung niên đại thúc khi thấy rõ hoàn cảnh bột phía sắc mặt đột nhiên đại biến hắn tranh thủ thời gian ngồi trở lại trong xe hoảng sợ nhìn xem trương bất n h ẫ n ba người được rồi thiêu hủy đi tốt nhất phòng ngừa lại người tiếp xúc đến bằng k h ô n g trương bất n h ẫ n lắc đầu nói liền liếc qua hôn mê vương d u y ệ t tùy theo một t r ư ơ n g đùa vàng ném ở trên thi thể k h ẽ quát một tiếng tật đùa vàng lập tức bốc cháy lên hóa thành hừng hực liệt hỏa t từ h tư từ, từng đợt khói xanh từ thi thể bay ra a a nhi vương việt thể nội chuyến ra một cái tiếng kêu t h ẳ n thiết tùy theo nhìn thấy áo đỏ nữ quỷ c h u i ra đi điên cùng hướng t r ư ơ n g bất nhận đánh tới đang chờ ngơi ư đây t r ư ơ n g bất nhận mừng rỡ trong lòng cái này áo đỏ nữ quỷ rốt cục chịu ra p h ụ n nhan thanh không xác lệnh kiếm tới t r ư ơ n g bất nhận thấp n i ệ m chú nữ g chỉ thấy mang tại trên c ổ ngọc bài bắn ra một đạo huy hoàng kim quan g hóa thành một thanh tản r a quần c u ộ n thần v y tiểu kiếm kim quan g tiểu kiếm hướng áo đỏ nữ quỷ bay v ụ t đi cấp tốc nhanh đến để cho người ta thấy không rõ nhi vừa mới đập ra tới áo đỏ nữ quỷ còn không có kịp phản ứng liên lập tức bị kim quan tiểu kiếm xuyên đấu hóa thành một trận đại hòa biến mất đ ó lấy kim quang tiểu kiếm bắn về phía trên đất thanh đồng tiểu trung chỉ nghe phấp một tiếng thanh đồng tiểu trung liền biến thành một phấn tùy theo phiêu khởi một cỗ nồng đậm khói xanh sau đó trương bất nhẫn không chê kim quang tiểu kiếm tại bốn phía h cám bay một vòng cuối cùng tắm vào hết u y điện đoán sát chi điện trong n g á y mắt vỡ vụn chẳng qua là ba giây kim quang liền phi kiếm liền diện táo đỏ lệ quỷ nát thanh đồng tiểu trung phá hoán sát chi điện lúc này trương bất nhẫn chu ngọc an cùng trịnh sẵn sán đều có chút chấn kinh nhìn xem nghĩ không ra kiếm lệnh uy lực khủng bố như thế quá lợi hại trong xe trung niên đại t h u c trận mắt ố c một nhìn thấy hết thứ kiếm. tư rơi, rơi đại hỏa thiêu đốt mà lên kính mắt đem xe lái đến một bên chưng bất nhận hướng chu ngọc can đạo mình đi hướng vương duyệt tiếp nhận chu ngọc can cùng trịnh sán sán cùng một chỗ vị nàng đi đến ven đường thật tiên trong xe đại thúc trừng ư chóng mắt nhìn xem vương duyệt trên thân còn có một cỗ h o á n g khí nhìn tựa như một đầu hát xà t r ư ơ n g bất nhẫn cao mày nói hẳn là thanh đồng tiểu trung tiên một cỗ không đúng một lát t r ư ơ n g bất nhẫn biến sắc phát hiện vương duyệt trên linh hồn còn giống như dây dưa áo đỏ lệ quỷ cái gì không đúng trịnh sán san quýnh lên hỏi cái t h a áo đỏ lệ quỷ rõ ràng bị kiếm lệ d i ệ t làm sao còn tại t r ư ơ n g bất nhẫn có chút không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ là trốn về một sợi lại khả năng này c h ắ c không được yếu đi chút trước tiên đem nàng đưa về nhà ban đêm cách làm triệt để thanh trừ chưng bất nhẫn nói lúc này ba người bọn họ thương lượng một chút quyết định vẫn là đem vương duyệt người nhà nói một chút tính mắt ngươi mở vương duyệt xe thể thao ta cùng chim sơn ca mang theo vương duyệt ngồi xe t r ư ơ n g bất nhân nói bởi vì xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi cho nên bốn người không cách nào đều ngồi xe thể thao bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ t ư ờ n g bốn trăm bảy mươi chín tóc đen không biết c h ă m học sớm người già phương hối hận đọc sách trễ chương bốn trăm bảy mươi chín tóc đen không biết c h ă m học sớm người già phương hối hận đọc sách chế. hàn phong hô hô thổi tây ngoại ô vọng giang lĩnh ở trong màn đêm đèn đốt sáng chưng ẩn ẩn gặp lâu vũ đứng sừng sững dưới có nước sông vân quanh bên trên có trăng sao làm bạn. hoàn cảnh Nhi yêu Mỹ trong h h quanh a n núi Đũ tại t vây ê n đường lớn. đ ạ xe t r ị n h s á n sán càng ngày càng lo lắng bởi vì vương duyệt lệnh cả người tái nhật dưới làn g ra mơ hồ nhìn thấy một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xám đen đây cũng không phải là âm khí nhập thể đơn giản như vậy mà là tận x ư ơ n g nhập t ủ y không có việc gì t r c n g bất nhẫn ngậm miệng nói nhưng lông mày lại nhễu trùng một chỗ vương duyệt tình huống chuyển tiếp được một lột để hắn có loại trở tay không kịp cảm giác có chút vượt ra khỏi dự tính của hắn cũng sắp đến chính xán sán ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem phía ngoài cột múc đường chầm ngâm một chút nói đạo sĩ vương việt tình huống hiện tại có thể hay không tỉnh lại bằng không rất khó giải thích rõ ràng t r ư ơ n g bất nhẫn gật gật đầu liền một tay đệ lại vương việt phía sau lưng độ một chút chân khí quá khứ một lát sau vương việt chậm rãi tỉnh lại mở mắt ra bên trong y nguyên lại hoảng sợ nhưng nhìn thấy tả hữu trịnh sán sán cùng đạo sĩ về sau nội tâm liền có chút nhẹ nhàng thở ra lập lụẹ ta tạ liễu vương việt hữu khí vô l ự c nói trạng thái tinh thần kém đến t ự c điểm nếu như không phải là các ngươi ta ta chúng ta không chỉ có là đồng học vẫn là bằng hữu cảm ơn cái gì trịnh sán sán nhìn xem vương d u y ệ t tiểu tụy nhi mặt tái nhợt không biết nên nói cái gì trầm âm một chút liền nói vương d u y ệ t ngươi bây giờ tình huống trong lòng ngươi hẳn là có cái đo đếm trên người ngươi đoán khí cùng âm khí cùng không có triệt để khu trừ nếu như không khu trừ vậy làm sao bây giờ vương d u y ệ t vội hỏi cái này cần đạo sĩ khai đàn làm phép càng nhanh càng tốt bằng không ngươi không chống được mấy ngày trịnh sán sán nghĩ nghĩ vẫn là tình hình thực tế nói đạo sĩ họ trường là đường sơn cao nhân lại hắn vì ngươi khai đàn làm phép ngươi cũng không cần lo lắng khẳng định có thể khu trừ sạch sẽ xế. vương việt có chút bay đầu chăm chú nhìn nói sĩ một chương rất trẻ trung vẫn rất đẹp trai mặt con mắt rất có thần đây chính là đ ư ờ n g sơn cao nhân còn trẻ như vậy bất quá nghĩ đến trước đó một màn kia mặc dù nàng c ũ n g không nhìn thấy nhiều ít nhưng là khẳng định trước mắt đạo sĩ tuyệt đối không phải cái gì giang hồ phiến tử giang hồ phiến tử biết đạo pháp mà lại tự thân tình huống nói cho nàng đây hết thể đều là thật trên đời này thật sự có quỷ như nàng chính là đụng phải một cái áo đỏ lệ quỷ nếu như không phải trịnh sán sán bọn hắn kịp thời đổi tới chỉ sợ mình đã sớm mất mạng chương bất nhân đối vương duyệt gật đầu một cái nói đợi chút nữa chính ngươi cho nhà ngươi người giải thích rõ ràng trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào chúng ta nói người nhà của ngươi khẳng định là sẽ không tin tưởng còn có hết thầy đều muốn nghe ta phân phó hiểu chưa minh bạch ta biết giải thả vương d u y ệ t gật đầu trần trơ một chút liền hỏi trương đạo trường ta thật sẽ không chết sẽ không tiểu quỷ một cái mà thôi trương bất nhân nói nhưng tiền đề người nhà ngươi phải phối hợp bằng không sẽ phối hợp vương d u y ệ t vội và nói g n một lát sau xe taxi ngay tại một đại môn trước dừng lại lái xe cổ quái nhìn bọn hắn một chút trần trơ một chút liền nói với vương việt cô nương trên đời nào có quỷ gì cẩn thận bị người lừa Trương Bất thích tiên như không có nghe được, người Nhẫn không nghe nhắc giải thích cái gì, coi có cái cửa xe xuống xe. đầu xuống mở sư phó bao nhiêu tiền? Trịnh Sán sẵn hỏi. 25, không hỏi. chỉ ó tiền quét rồi. lẻ, là mã được Sư p ó c h một chút thành ghế dán mã hai triệu suy nghĩ một chút lại nói với vương việt cô đ ư ơ n g xem ngươi khí sắc không phải rất tốt n g ã bệnh à. đừng nghe người khác nói lung tung cái gì trung tả a đụng bị loại hình nhanh đi bệnh viện tạ ơn sư phó quan tâm bọn hắn là bằng hữu của ta vương việt hữu khí vô lực nói liền bị trương bất nhẫn đỡ xuống xe trịnh sán sán lấy điện thoại di động ra quét một chút trả tiền sau liền xuống xe hỗ trợ vịn vương duyệt khi bọn hắn đều từ trong xe sau khi ra ngoài chu ngọc an đã sớm chờ ở một bên nhìn thấy vương duyệt tỉnh lại vui vẻ nói ngươi đã tỉnh tỉnh liên tốt vương duyệt gật đầu một cái khí sắc càng kém sắc mặt của nàng tái nhật dài biến thành màu đen nhi chu ngọc an cùng trịnh sán sán hai người đều bị trước mắt khổng lồ trang viên kinh đến lúc này màu trắng cửa sắt lớn chậm rãi hướng hai bên kéo ra đâm đầu đi tới hai tên khổng vũ hữu lực bảo an nhân viên hai người đều là một thân đồng phục màu đen tuổi chừng tại chừng ba mươi tuổi từ bộ pháp nhìn hư hư thực thực là xuất ngũ c ô n nhân bọn hắn tại đạo sĩ chu ngọc a n cùng trịnh sán sán trên thân nhìn lướt qua cũng nhanh chạy bộ đi lên tiểu thư ngươi thế nào chữ trung quốc mặt bảo an nhìn thấy vương việt khí sắc càng kém tựa như bệnh nguy kịch trong lòng có chút bận tâm cùng lo lắng lúc này sắc mặt hắn châm xuống liền nhìn về phía đạo sĩ chu ngọc a n cùng trịnh sán sán hỏi các ngươi là ai tiểu thư làm sao biến thành cái dạng này quân ca bọn hắn là bằng hữu của ta vương việt hữu khi vô lực nói cha ta có ở nhà không lão b à tại lương quân nói tiểu thư ta cho ngươi gọi xe cứu thương ngươi bây giờ khí sắc rất kém cỏi cần kịp thời trị liệu không thể chậm chế nữa không cần ta đi trước gặp cha ta ta có việc muốn ly hắn nói vương duyệt nói lương quân gật gật đầu ngay ở phía trước dẫn đường đi qua màu trắng cửa sắt lớn phóng nhãn nhìn lại chính là một cái lấy giả sơn làm trung tâm lớn vườn hoa đằng sau chính là như là cổ đại cung điện kiến trúc không nhìn thấy lớn đến bao nhiêu nhưng là khẳng định không nhỏ chu ngọc an cùng trịnh sán sán nhìn thấy sợ hai t h á n phục không thấy bọn hắn biết vương d u ệ t là phú nhị đại nhưng là không nghĩ tới vương d u ệ t nhà phú đến trình độ như vậy trang viên này căn bản cũng không phải là phú hào bình thường có thể xây được lên Hào A. trong trang viên một cái cổ kính trong thư phòng tại trước bàn sách ngồi yên lặng một cái nhìn năm mươi da mặt nam t ử trung niên chính là vương duyệt phụ thân vương tiêu đối với người đọc sách tới nói thư phòng là một cái thần thánh địa phương đối với vương tiêu tới nói cũng là như thế mà lại thư phòng là đọc sách viết chữ địa phương cần yên tĩnh cảm giác t r ầ m ổn người ở trong đó mới sẽ không phập phồng không yên truyền thống tiểu trung quốc thư phòng từ trưng bày đến quy hoạch từ xác điệu đến chất liệu đều biểu hiện ra nhã tính đặc t h bởi vậy cũng rất được không ít người hiện đại yêu thích cũng thâm thụ đến vương tiêu yêu thích tại hiện đại ở không dài có được một cái cổ vị mười phần thư phòng một cái có thể tính tâm lặn đ ó không gian tự nhiên là một loại tầng thứ cao hơn hưởng thụ sau l ư n g vương tiêu trên tường dù lệ thể viết một bức chữ chữ không tính là chữ tốt thậm chí là viết có chút t r í n h lệch nhưng nó lại phi thường có ý tứ tóc đen không biết trăm học sớm người già phương hối hận đọc sách chế. bức chữ này là từ hắn hai mươi năm trước tự mình viết mặc dù viết không tốt nhưng là vẫn luôn không chịu đổi cứ việc tại hai mươi năm sau hắn đã luyện được chữ đẹp mỗi cái người trẻ tuổi đều có niên thiếu khinh cùng thời điểm làm qua một chút chuyện hoang đường cho dù là vương tiêu tựa hồ cũng không ngoại lệ cho nên từ cái này một bức tranh chữ dài đó có thể thấy được hắn đã từng lại một đoạn chưa từng quay đầu chuyện cũ hay là một đoạn nhân sinh nhưng là t ì n h nộ đến đủ sớm thế là tại hai mươi năm trước viết xuống n ó lúc này thư phòng vang lên tiếng đập cửa tiến đến vương tiêu nhữ mày một cái liền nhập xuống sách nói tại hắn lúc đi học hắn vi thường không thích lại người quái dày đây là toàn bộ trang viên người đều biết đến sự t ì n h nhưng là y nguyên lại người gó cửa nói rõ sự t ì n h trọng yếu hơn lão bản tiểu thư trở về nhưng là khí sắc rất kém cỏi nói có chuyện cùng ngài nói một cái ngoài ba mươi năm tử đi tới hắn là vương tiêu cận vệ n h ư đại môn hai vị kêu bảo an là chiến hữu của hắn tiểu thư còn mang về ba người bằng hữu hai nam một nữ trong đó một cái là đạo sĩ chương 480, không cần ngươi tin tưởng chương 480, không cần ngươi tin tưởng màu sắc cổ xưa đại sảnh hai bên treo trên tường tranh chữ lập lụa chu ngọc an trương đạo trường có chiêu đại không chu toàn xin thứ lỗi lúc này vương việt giáng chống đỡ mang theo hảy này nói ta đi trước cùng cha ta cha giải thích một chút các ngươi không nên k h á c h khí ngươi đi đi trịnh sán sán nói trong chốc lát liền lại người hầu đưa lên nước trả cùng điểm tâm chu ngọc an tại hiếu kỳ đánh giá thấp giọng nói chật chật đại hội nhân gia chính là đại hội nhân gia khi phái quả nhiên không tầm tường h nhi vương duyệt tại lương quân nâng đỡ dưới hướng vương tiêu thư phòng đi đến thư phòng cửa g õ một cái cửa liền bị đẩy ra lương quân vị vương duyệt tiến đến nghe nói ngươi k h í s ắ c rất kém cỏi vương tiêu nhìn thấy vương duyệt bị lương quân vị tiến đến sắc mặt càng là kém đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng tựa hồ thay đổi một cái bộ dáng hắn không khỏi đột nhiên từ cái ghế đứng lên làm sao làm thành dạng này vương tiêu bước đi lên đến đến gần về sau nhìn thấy nữ nhi sắc mặt tái nhật dài mang hắc lập tức cũng có chút lo lắng nói tranh thủ thời gian cứ gọi xe cứu thương ba ba không cần gọi xe cứu thương ta có việc muốn ly người nói vương việt lập tức nói ngươi trước hết nghe ta nói xong ngươi lại làm quyết định mà lúc này vương việt bị đỡ đến cái ghế ngồi xuống cả người thoi thót để nhìn thấy vương tiêu đau lòng vô cùng nói ngươi làm sao bệnh thành d ạ n g này tại ngươi đi ra thời điểm khí sắc đều không có kém như vậy à chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn quay đầu nói với lương quân trước hết mời lưu ý hy sinh đến một chuyến lương quân gật đầu một cái liền ra ngoài ba ba tiếp xuống ta muốn nói sự tình n g ư ơ i khả năng rất khó tin tưởng nhưng là ta nói mỗi một câu đều là thật vương việt nói mà lại ta tự thân trải qua trước đây không lâu n g ư ơ i nói vương tiêu gặp vương việt trịnh trọng như vậy trước hết tỉnh táo lại nghe một chút lúc này vương việt cấp tốc đem trước đây không lâu phát sinh sự tình nói một lần để vương tiêu trao mày n ữ nhi đụng vào quỷ mà lại còn bị lệ quỷ thân trên người tận mắt nhìn thấy vương tiêu trầm mặc một chút c a o mày hỏi nội tâm là không tin vương việt gật đầu có chút sợ hay nói ba ba cho nên ta cần ngươi phối hợp trương đạo trưởng bằng không ta đã biết vương tiêu gật đầu nói tiếp đi ngươi về phòng t r ư ớ c nghỉ ngơi một chút ta đi gặp ngươi ba vị bằng hữu hàn huyên một chút làm sao phối hợp hắn vương duyệt biết phụ thân là người liền gật đầu một cái lúc này hắn đứng dậy đi ra ngoài cùng gọi tới một cái người hầu đỡ vương duyệt về phòng t r ư ớ c nghỉ ngơi tiếp lấy liền đến đến đại sảnh sắc mặt hắn trầm tĩnh nhưng là tâm tình cũng không tốt hắn nhìn ra được nữ nhi trạng thái cũng không tốt nhưng là nữ nhi mãnh liệt muốn trương đạo trưởng tố pháp sự không chịu đi bệnh viện loại tình huống này hắn không thể mạnh tới một lát sau hắn liền đến đại sảnh đánh giá trương bất nhận ba người đều là cùng nữ nhi tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi trương bất nhẫn ba người nhìn thấy liền đứng lên vân an lúc này vương tiêu đối một vị người hầu phất phất tay để nàng rời đi liền mặt mang tiêu dung nói ba vị đều là tiểu duyệt bằng hữu không cần k h á c h khí ngồi hắn đầu tiên ngồi xuống ánh mắt trên người trương bất nhẫn xem ký lấy vừa rồi vương việt đều nói với ngươi đi trương bất nhẫn ngồi xuống liền nhìn xem vương tiêu cứ việc nói thẳng tình huống như thế nào ngươi hẳn là đại thể biết ta liền không thuật lại một lần ta cũng mặc kệ ngươi tin hay không cũng không cần ngươi tin tưởng hiện tại đầu tiên muốn làm chính là khu trừ trên người nàng oán khí cùng tự khí bằng không sống không quá ba ngày ta chúng ó t ể khẳng mày, là nhưng cũng không có lên tiếng.、Cho、nên, ngươi Cho có bất â y giờ xong. Trương phối tiên muốn làm đem làm chính là phối hợp ta, trước hợp pháp ta, sự b nhẫn nói trực tiếp đi thẳng vào vấn đề l ư ờ i nhắc cái cọ hoặc là làm một ít thủ đoạn để cho người ta tin tưởng hắn cũng không phải quỷ quái phổ cập lao sư vương tiên x i n rõ chưa vương tiêu trầm mặc một chút nói yêu trương đạo trường ngươi muốn ta người nào đó như thế nào phối hợp ta nói cái gì ngươi thì làm cái đó là được rồi chương bất nhẫn hơi kinh ngạc nhanh như vậy tin tưởng nhưng là hắn lừa nhắc quản còn nói vậy bây giờ bắt đầu đi chờ đến càng lâu đối vương duyệt tình huống liền càng vượt k h ô n g ổn nhi vào lúc này lương quân mang theo một người trung niên t i ế n đến nói lao bản lưu Y ghi hệ sinh đến vương tiêu lập tức đứng lên nói với trương bất nhẫn các ngươi c h ờ một lát đương vương duyệt bị đỡ trở về phòng nằm ở trên giường lúc liền rất nhanh ngủ lúc này gian phòng của nàng bị mở ra đi vào hai tên nữ hầu đem vương duyệt đỡ dậy sau liền đọc ra đi đưa đến một chỗ phòng nghỉ để nam tử xa lạ tiến vào chứa gà nữ tử khuê phòng khớp ổn một lát sau lưu ý g sinh tại vương tiêu dẫn dắt xuống tới đi vào phòng nghỉ liền bắt đầu đối vương duyện tiến hành kiểm tra mười mấy phút sau vương tiêu lo lắng hỏi lưu ý nghệ sinh tiểu nữ thân thể thế nào là xảy ra vấn đề gì có cái gì trở ngại vương tiên sinh vương tiểu tả tình huống m ư ờ i phần không tốt khí quan suy yếu rất lợi hại cần lập tức đưa đi bệnh viện cứu chữa lưu ý nghệ sinh trầm giọng nói cũng không có t r a ra cụ thể là tình huống như thế nào nhưng là vương việt tình huống trước mắt không cần cái gì kiểm tra một chút liền có thể nhìn ra tình huống nghiêm trọng còn có thể trèo trống bao lâu vương tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút làm sao trở nên dạng này mặc dù hai ngày này vương việt khí sắc cũng không khả lắm nhưng là hắn coi là chỉ là phổ thông ngã bệnh vương tiên sinh không cần lo lắng lưu ý vệ sinh trầm ngâm một chút nói không cần lo lắng vương tiêu hiện tại liền thập phần lo lắng nghĩ lập tức đem vương duyệt đưa đến bệnh viện lớn thực vương duyệt nói chuyện cùng trương đạo trường thái độ hắn trầm ngâm một chút liền hỏi vất vả ngươi ta sau đó liền lập tức đem nàng đưa đến bệnh viện lưu ý vệ sinh gật gật đầu nói không thể kéo dài được nữa lại kéo ta minh bạch vương tiêu nói lúc này vương duyệt thân thể đột nhiên rung động miệng bên trong phát ra một chút thanh âm cổ quái lưu ý vệ sinh tiểu nữ thế nào vương tiêu lo lắng hỏi nhanh đưa bệnh viện lưu ý khi sinh biến sắp nói tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng q u ỷ quỷ vương duyệt rằng co thần chí lâm vào trong điên cuồng lúc này nàng cả người tựa hồ điên mất rồi mở mắt ra một mảnh huyết sắc mặt tái nhợt hạ càng đen hơn giống như cả người tràn ngập một tầng hắc vụ nhàn nhạt, nhạt vương tiêu nắm chặt nắm đấm đại sành vương duyệt không có thuyết phục chinh s á n sán n h u mày một cái nói chờ đợi thêm nữa chỉ sợ tình huống nghiêm trọng hơn xem ra về nhà trước là một sai lầm à chứ bất nhận cau mày nói ta còn lớn lại người nhà nàng phối hợp càng thêm thuận tiện chút đâu ta đi tìm vương tiên sinh nói một chút không thể kéo dài nữa chu ng đôi sảnh bên cạnh một cái người hầu nói vương tiên sinh ở nơi nào ta có lời muốn ly hắn nói chuyện rất trọng yếu phong nghỉ sau một lúc vương việt tan tính lại thực vương tiêu lông mày chăm chú n h u chung một chỗ nhìn xem sắc mặt tái nhợt phát xuống hát vương việt sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên trên đời làm sao có thể lại quỷ chuyện này với hắn tới nói quá mức thiên phương giả đàm hắn trầm ngâm một chút liền lại quyết định có một số việc thà rằng tin là có không thể tin là không dù sao lại hắn đang nhìn ngược lại là có thể thử một lần nếu như không được lại đưa đi bệnh viện vương tiên sinh ngươi còn đang suy nghĩ cái gì tranh thủ thời gian đưa bệnh viện a lưu y sinh nhịn không được nói lại mang xuống khả năng lúc này vương tiêu không nói gì bước nhanh trở lại đại sảnh nhìn xem trương bất nhân nói trương đạo t r ư ờ n g ngươi có chắc chắn hay không tự nhiên lại trương bất nhân nói suy nghĩ kỹ càng hay chưa kỳ thật có một số việc chỉ cần nhìn xem liền hiểu nếu như trương đạo t r ư ờ n g có thể giải quyết tiểu nữ sự tình vương mộ đương nhiên sẽ không bật đ á i vương tiêu trầm ngâm một chút nói ngươi cần gì muốn ta làm sao phối hợp theo cái này chuẩn bị là đ ư rồi chương bốn trăm tám mươi mốt khai đàn làm phép chương bốn trăm tám mươi mốt khai đàn làm phép thứ nhất một trang trang viên ánh đèn huy hoàng đương vương tiêu bàn giao người đi xử lý về sau lại trở lại trong đại sảnh vương tiên sinh lệnh cái đâu ta cần nhìn nàng một cái tình huống hiện tại t r ư ơ n g bất n h ẫ n nói t r ư ơ n g đạo trường mời đi theo ta vương tiêu ở phía trước dẫn đường đi vào một chỗ phòng nghỉ trương bất nhẫn nhìn thấy nằm ở trên giường vương duyệt lông mày không khỏi nhăn lại đến biến thành màu đen dấu hiệu càng ngày nghiêm trọng hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía phòng nghỉ không gian không nhỏ ngược lại là có thể v à i đạo trường trầm mặc một chút lên đường vương tiên sinh người dẫn ta đi nhìn xem lệnh ái gian phòng thật muốn đi vương tiêu trầm ngâm một chút dù sao cũng là nữ nhi khuê phòng không nên để nam tử tiến vào ta cần nhìn xem mới có thể rõ ràng là tình huống như thế nào trương bất nhẫn nói vương tiên sinh xin yên tâm ta chỉ là tùy tiện nhìn vài lần sẽ không động đồ vật bên trong vương tiêu không nói thêm gì ngay ở phía trước dẫn đường có chút bận tâm hỏi trương đạo trường tiểu nữ tình huống không cần lo lắng t r ư ơ n g bất nhẫn nói một lát sau mấy người bọn họ liền đến đến vương duyệt gian phòng chu ngọc can cùng trịnh sán sán một mực theo ở phía sau vương tiêu đẩy cửa phòng ra trước một bước vào xem một chút liền nói t r ư ơ n g đạo t r ư ở n g mời t r ư ơ n g bất nhẫn gật gật đầu liền đi vào nhi chu ngọc can cùng trịnh sán sán ngược lại là không cùng xem đi vào t r ư ơ n g bất nhẫn sau khi đi vào liền híp mắt đang đánh giá vương duyệt gian phòng rất lớn khoảng cách vì trước sau hai phòng tân trang đến cổ kính trước phòng lại cái ghế bàn trà các loại có chút giống tư nhân phòng khác nhỏ sau phòng chính là phòng ngủ trương bất nhân phía trước phòng dạo qua một vòng liền đến đến sau phòng ánh mắt cuối cùng rơi vào vương duyệt thượng trương đạo trường có vấn đề vương tiêu một mực b ồ i tiếp thuận trương bất nhận á n h mắt nhìn có chút vấn đề nhỏ nhưng là vấn đề không lớn lúc này trương bất nhân ngon trò tay phải hướng rộng lượng tay áo trái trong miệng tìm tòi lại đốt lên chút chu xa tại hư không vẽ mấy lần liền đột nhiên điểm tại mi tâm mở âm dương nhãn hắn nhìn thấy vương duyệt thượng bao phủ một đoàn hắc vụ nhạc nhạt hẳn là vương d u ệ t lúc ngủ trên người tử khí n h ộ m đến thượng nhi tại tử khí bên trong tựa hồ còn mang theo mấy sợi h o à khí mặc dù cái này đoàn tử khí trong miệng hắn luôn nói thanh â m cấp tốc ngắn ngủi phù lục rơi vào thượng liền lập tức bốc cháy lên hóa thành một đoạn lửa lớn rừng rực vương tiêu nhìn thấy có chút sửng sốt một chút ngược lại là không có cảm thấy nhiều ngạc nhiên bất quá là p h ụ lục tự nhiên mà thôi thứ ă tư h một cố khói xanh dâng lên tiêm ộ t đoàn hắc vụ nhàn nhạt bị đại hỏa đốt đi lúc này đại hỏa dập tắt nhưng là thượng không có nửa điểm đốt qua vết tích ngược lại để vương tiêu hơi kinh ngạc theo lý mà nói như thế lớn hong nền ở trên thiếu đốt khẳng định sẽ đem dường điểm vương tiêu có chút ngoài ý mới liền đi lên sờ lên lại phát hiện dường là lạnh không sao bất quá là thượng nhiễm một chút từ khí vừa mới đại hỏa đ ố t đi t r ư ơ n g bất nhẫn nhàn nhạt nói liền đi ra vương duyệt gian phòng vương tiêu đi theo ra một lần nữa xem kỹ t r ư ơ n g bất nhẫn vương tiên sinh mang ta nhìn xung quanh ta muốn đại khái biết trang viên bố cục t r ư ơ n g bất nhẫn nói nếu như ngoài ý muốn nổi lên cũng sẽ không luồn cuống tay chân t r ư ơ n g đạo trường mời vương tiêu cùng không có cự tuyệt liền mang theo t r ư ơ n g bất nhẫn ba người tại trong trang viên đại khái đi một vòng cuối cùng trở lại phòng nghỉ t r ư ơ n g đạo trường vật n g ư ơ i cần đều đã chuẩn bị xong đại khái bốn mươi phút sau vương tiêu nói với chương bất nhẫn chương bất, gật gật phương bất, hương, hương bất nhẫn ở bên cạnh trong thùng nước dựa tay một cái liền đến đến pháp đạt trước vương tiên sinh chờ sau đó các ngươi thấy cái gì đều không cần lên tiếng cũng không cần bối rối t r ư ơ n g bất nhẫn đột nhiên quay đầu nói với vương tiêu hiểu chưa minh bạch vương tiêu gật gật đầu chẳng lẽ còn có thể nhìn thấy quỷ dù cho cho tới bây giờ hắn từ đầu đến cuối cũng không quá tin tưởng trên đời thật có cái gọi là quỷ nhưng là hắn vừa hy vọng trương bất nhẫn có thể cứu chữa tiểu nữ khu trừ cái gọi là quỷ lúc này bên cạnh hắn chỉ còn lại một cái bảo tiêu một cái ngoài ba mươi con mắt mười phần lăng lệ nam tử mặc dù là tại trong trang viên bọn hắn lại là nữ nhi bằng hữu nhưng là hắn sẽ không l ẻ loi một mình thời gian dài tại một phòng bên trong đối ba người tâm phòng bị người không thể không trương bất nhẫn nói xong liền cầm lên trên bàn đàn hương hơi khẽ đếm liền cầm lên tại ngọn nến phía trên một chút đốt nhằm hướng đông phương bãi một cái liền chia làm chín chủ cắm vào ba cái lư hương bên trong dâng lên hương hắn liền quỳ gối trên đ ệ m đốt giấy vàng ba tấm đập ba đầu lúc này hắn dùng ngón giữa tay phải trên mặt đất vẽ một cái thập chữ đem bắp chân đặt ở thập chữ bên trên tiếp lấy đuổi phải đặt ở trên chân trái hắn t ừ r ộ n g thùng thình ống tay h á o lấy ra một đạo linh phủ tiếp lấy c h ố n g rông như đốt lúc này trương bất nhẫn hai mắt khép hờ thân thể chu chính đỉnh đầu treo mùi hút miệng hô chín lần đón lấy hai tay thành ôm hình cầu đặt ở hạ đan chỗ dụng tâm độc thẩm khải độ văn chu ngọc can cùng trịnh sán sán hiếu kỳ nhìn xem còn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo sĩ làm pháp sự nhi vương tiêu thì có chút tao mày tựa như là rất bình thường tố pháp sự trình tự cũng không gặp cái gì cách làm khô quỷ thật chẳng lẽ là giang hồ phiên tử nếu như dám lừa gạt đến ta vương mẫu đầu người bên trên thời gian từng giờ trôi qua chứng bất nhẫn như cũ tại thành tâm đ ộ c thẩm khải độ văn ngược lại để vương tiêu có chút phiền não hắn đi vào vương duyệt trước giường vương duyệt làn da biến thành màu đen hô hấp trở lên thấp khuôn mặt bên trên có hoảng sợ mà lại gương mặt vậy mà gầy gò xuống dưới lộ ra hai bên xương gò má cao, cao nhô lên nhìn ra bọc xương lúc này mới bao lâu tại xế chiều thời điểm mặc dù khí sắc có chút chênh lệch nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại bộ dáng như vậy để thân là phụ thân vương tiêu đau lòng vô cùng nếu như bởi vậy làm c h ễ mải đưa đi bệnh viện cứu chữa thời gian lúc này vương tiêu đột nhiên quay đầu nhìn xem t r ư ơ n g bất nhẫn ánh mắt trở nên sắc bén đại khái nửa giờ sau t r ư ơ n g bất nhẫn như cũ tại đọc thầm xem khải độ văn nhưng là trên đỉnh đầu của hắn dần dần toát ra một sợi nhàn nhạt xương trắng cái này khiến vương tiêu cùng hộ vệ của hắn đều có chút ngoài ý mới bất quá giữa mùa đông bên trong tại kịch liệt vận động một chút đỉnh đầu cũng có thể t o á t ra chút xương đây là bởi vì nhiệt khí bố trí nhưng là nơi này là nhiệt độ trong phòng a hai mươi độ khoảng t r ư ờ n g sau một lúc chứng bất nhẫn đông nhiên đứng lên cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong phú bút điểm chu s a sau ngay tại một tờ giấy vàng bên trên vẽ lên tờ bốn số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường bốn trăm tám mươi hai vẽ dòng điểm mắt dẫn q ủy chứng bốn trăm tám mươi hai vẽ dòng điểm mắt dẫn quỷ. p h ụ lục căn cứ tài liệu loại hình có thể chia làm năm loại phân biệt là kim sắc ngân sắc t ử sắc m à u lam cùng hoàng sắc cái này năm loại kim sắc uy lực của phù lục lớn nhất yêu cầu người thi pháp lại cao thâm đạo hạnh cùng tiêu hao đại lượng công lực ngân s ắ c thứ hai t ử sắc màu lam lại thứ hai h o à n g sắc uy lực thấp nhất cũng là phổ biến nhất bởi vậy lại có người xưng h o à n g sắc phù lục vì sơ cấp phù lù lấy t r ư ơ n g bất nhẫn hiện tại đạo hạnh nhiều nhất chỉ có thể chế tác một bộ phận h o à n g sắc phù lục mà lại đại đa số tình h u ố n g d ư ớ i còn chưa nhất định có thể thành công khai đàn làm phép sự t ì n h mặc dù quá trình nghi thức phong phú khảo cứu nhưng có thể tiết kiệm đều bị chương bất nhẫn mất đi được bất quá đang vẽ phủ đạo trình tự này nhất là giảng cứu nhất là khảo nghiệm bản lĩnh cũng là khai đàn làm phép khâu trọng yếu nhất không có khả năng giảm bớt một chương phủ từ dưới bút đến đỏ lớn i a trị, đều cần một mạch mà thành người chế tắc vạn nghiệm đều không nếu như dâng lên một k i a tạp nghiệm tấm đ ù a này liền phế đi lúc này chương bất nhân tinh khí thần đều tụ tại dưới ngoài bút l ự c chú ý độ cao tập trung bên thai mất đi hết thẻ thanh âm trong mắt dần dần chỉ có một tờ giấy vàng hắn nắm lấy phủ bút chậm chạp vẽ lấy tốc độ cũng không nhanh một nhanh liền dễ g i n g phạm sai lầm chẳng biết lúc nào hắng t ê n trán tất cả đều là mồ hôi đỉnh đầu toát ra xương trắng cũng càng lúc càng lớn vương tiêu cùng h không khỏi kinh ngạc không thôi một lát sau chỉ thấy trương bất nhẫn nhẹ nhàng thở ra vươn g xuống p h ủ bút cầm lấy bên cạnh đại ấn cẩn thận ấn xuống liền phát hiện giấy vàng trở nên có chút không giống hô may mắn thành công trương bất nhẫn trong lòng rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra vàng không liền muốn làm lại từ đầu nếu như lần thứ hai vẫn không được công như vậy lần thứ ba thì càng khó thành công đạo sĩ thành công chu ngọc an nhịn không được lên tiếng hỏi bởi vì vừa rồi đạo sĩ họa quá vất vả hắn cùng đạo sĩ học tập hơn nửa tháng biết chế tác phủ lục cũng không dễ dàng chủ yếu là bởi vì thiên địa linh khí quá thiếu trương bất nhẫn gật, gật đầu ánh mắt liền rơi vào bên cạnh giấy đâm người bên trên cái này giấy đâm người người bình thường kích cỡ tương đương nhìn phục sức là nữ tính nhưng là con mắt nhìn lại có chút kỳ quái trắng xóa hoàn toàn đây là bởi vì còn không có vẽ rồng điểm mắt tại dân gian trong truyền thuyết giấy đâm người sau khi hoàn thành là tuyệt đối không thể họa con mắt nếu như vẽ lên con mắt l i ề n có khả năng sẽ dẫn quỷ hồn thậm chí là ác quỷ thân trên hậu quả khó mà lường được vương tiên sinh cho ngươi mượn một điểm máu đến dùng chương bất nhẫn bay người nhìn xem vương tiêu nói máu vương tiêu nhữ mày một cái hỏi dùng để làm gì vẽ rồng điểm mắt t r c n g bất nhẫn ý trào một cái giấy đâm người nói ngươi là vương duyệt trí thân máu của ngươi có thể đem trên người nàng lệ quỷ dẫn ra lệ quỷ cái gì lệ quỷ vương tiêu sầm mặt lại nói ngươi không phải nói tiểu nữ trên thân chỉ có toán khí cùng tử khí sao hiện tại làm sao thành lệ quỷ nếu như trước đó ta vừa thấy mặt liền nói lệnh ái trên người có lệ quỷ ngươi có tin hay không t r c n g bất nhẫn lệnh n h ặ t nói nếu như lệnh ái trên thân chỉ có toán khí cùng tử khí làm sao có thể biến thành cái dạng này vương tiên sinh kỳ thật cái này áo đỏ lệ quỷ đã bị đạo sĩ bị thương nặng trịnh sán sán đại khái giải thích một chút oán sát sự tình vương tiêu cao mày nói máu ta lại muốn bao nhiêu đều được nhưng là ta chỉ có một cái yêu cầu chính là mời trương đạo trưởng cần phải khu trừ sạch sẽ tiểu nữ trên thân đồ không sạch sẽ đương nhiên cái này mời vương tiên sinh yên tâm t r ư ơ n g bất nhân nói liền từ trên mặt bàn lấy ra một cái đĩa nhỏ cùng một thanh nho nhỏ đao nhọn chỉ đem nhỏ đao nhọn đưa tới cho vương tiêu không cần nhiều lại mấy giọt là được rồi vương tiêu tiếp nhận nhỏ đao nhọn hỏi ngón tay máu đều được t r ư ơ n g bất nhân nói đĩa nhỏ đưa tại vương tiêu trước người vương tiêu không chần chờ liền cầm lấy nhỏ đao nhọn vạch phá tay trái ngón áp ú t đầu ngón tay chỉ thấy máu dọn dọn nhỏ xuống đủ rồi trương bất nhẫn nói liền đem đĩa nhỏ cùng nhỏ đao nhọn nhập về cái bàn nhi vương tiêu bảo tiêu lập tức cầm ra khăn đưa cho vương tiêu tại hắn chuẩn bị quay người ra ngoài cầm b ă n g g á n cá nhân lúc lại bị vương tiêu cự tuyệt lúc này trương bất nhẫn cầm lấy một chi mới ma bút tại đĩa nhỏ dính dính máu về sau liền đi tới giấy đâm người trước tại hắn đang muốn vẽ dòng điểm mắt lại quay đầu nhìn vương tiêu nói vương tiên sinh tiếp xuống mặt kệ thấy cái gì đều không cần bối rối vương tiêu không nói gì hắn thân ra mấy chú c g i to sóng lớn gì chưa thấy qua bất quá còn giống như thật không có gặp quá quỷ t r ư n g bất nhẫn nói xong liền lập tức tại giấy đâm người bạch nhãn con ngươi bên trong đốt lên huyết hồng con mắt không có cái gì nha vương tiêu bảo tiêu nhịn không được thấp giọng nói một câu hắn căn bản cũng không tin một bộ này nhưng là lão bản muốn làm pháp sự đương nhiên sẽ không đi trào phúng cái gì chu ngọc c an cùng trịnh sàn sán chỉ là liếc qua bảo tiêu cũng không có lên tiếng phản bác cái gì bọn hắn ngược lại là có chút bận tâm đạo sĩ có thể hay không đem lệ quỷ bức đi ra t r ư n g bất nhẫn cho giấy chỗ người v ẽ y rồng điểm mắt về sau liền trở lại trước bản các ngươi đều thối lui chút chưng bất nhẫn lại quay đầu nói một tiếng liền rút ra phía sau kiếm gỗ đạo dưới chân lập tức đạp bắc nửa đấu thất tinh bộ nhi tay trái kết xuất một cái trái lôi cục năm lôi manh tướng xe lửa tướng quân đang thiên ngã xuống đất khu lôi chạy mây đội cầm ngàn vạn thống linh thần binh mở cờ gấp triệu không được cây ngừng cấp cấp như luật lệ chưng bất nhẫn miệng bên trong thấp giọng cấp tốc xem chú ngữ tốc độ nhanh đến để cho người ta nghe không rõ niệm cái gì t r ư n g bất nhẫn kiếm gỗ đào một chỉ trên bàn phụ chú chỉ thấy phụ chú lập tức bay hướng bên cạnh vô d u ệ t tiếp lấy chống g i n g tự đốt lần này vẫn là mở cờ phụ chú triệu mời các phương thần tướng xuất binh tu h tả mục đích là truy khiếp người thể nội tà ma trừ dạng khí tật tấm ẩm phù lục thiêu đốt lúc đ ỗ n g nhiên phát ra như là xét đánh thanh âm lúc này vương thiêu con mắt có chút chừng một chút chính phù lục có thể bay được còn có từ đâu tới lôi thanh mà lại tại phù lục tự đốt lúc h ắ n vậy mà ẩn ẩn nhìn thấy lại giống như người hòa diễm tựa như từng cái người mặc hòa diễm áo giáp thần tướng lôi thanh quân quận tựa hồ là từ trên trời rơi xuống từng tiếng không có vào vương d u ệ t thể nội hòa diễm cháy h ư ơ n ự c hóa thành một bọn người hình bao phủ v ư ơ n duyệt nhi vương d u ệ t lập tức run dày lên miệng bên trong phát ra cổ quái tiếng thét chói thai còn có thể nghe được tư tư thanh â m cùng từng sợi khói xanh dâng lên a một cái kêu thảm từ vương duyệt thể nội phát ra vương tiêu nhìn thấy vương duyệt trong thân thể giống như cất giấu một con màu đỏ đồ vật nhưng nhìn không rõ bộ rắn gì thật chẳng lẽ là lệ quỷ hô hô đ ỗ n g nhiên trong phòng nghỉ thổi lên trận trận â m phòng để vương tiêu cùng b ả o tiêu toàn thân run lên mà lại cuốn lên một cỗ hát vụ còn mang theo kinh khủng tiếng tê để bọn hắn có chút tê dại ra đầu đây là có chuyện gì thật có quỷ trong bọn họ tâm khiếp sợ không thôi có chút không thể tin được các nhưng là i l trong ư phòng nghỉ lại lại mấy cỗ hát vụ hóa thành các loại kinh khủng bộ dáng không chỉ có hướng t r ư ơ n g bất nhẫn công kích đi còn hướng chu ngọc an vương tiêu bọn hắn công kích đi chu ngọc an cùng trịnh sán sán lại huyết khí hộ thân những ngày hát vụ căn bản là không đến gần được Chỉ cần trong ớ i liền thiêu gần, cuộn cuộn bị c huyết khí thiêu đốt. phòng á t đô h nghỉ tiêu cùng ộ vệ của h ắ lỗi định n oanh minh từ tiếng không có vào vương duyệt thể nội ngay ọ n l ử đang c h á hương h cả huyên hóa thành duyệt từng cái hỏa diễm thần tướng, đồng dạng không hỏa vương cái có diễm nội. vào thể như vậy y nguyên không cách nào đem cái kia áo đỏ lệ quỷ bước ra để trương bất nhẫn lông mày tàu chặt chẳng lẽ phủ chú y lực quá nhỏ không nên a dù sao cái này áo đỏ lệ quỷ đã bị kiếm lệnh bị thương nặng nếu như áo đỏ lệ quỷ không có t h ụ thương có lẽ hoàng sắc phụ lục đối sẽ nó thật sự có chút m i ễ n t ư ớ n g bất quá trương bất nhẫn còn nghĩ tới một loại khác khả năng chính là chư thần còn không có chính thức trở về dẫn đến phủ chú y lực giảm nhiều nếu như thiên đình bên trên không có năm lôi mánh đen cùng xe lửa tướng quân như vậy cái này mai mở cờ phụ chú còn có thể phát huy ra uy lực chân chính sao dù sao cái này mai phụ chú là mượn năm lôi mạnh đem cùng xe lựa tướng quân lực lượng bất quá mặc dù tạm thời còn không có đem áo đỏ lệ quỷ bức đi ra nhưng là nó cũng không tốt đẹp gì nhận xét đánh cùng hòa tiêu chỉ là tạm thời dáng chống đỡ không chịu ra t r c n g bất nhẫn lấy kiếm gỗ đào chém dụng một chút hấp vụ về sau ánh mắt liền rơi vào giấy đâm người bên trên dưới tình huống bình thường phụ thân lệ quỷ nhận công kích hoặc tổn thương nếu như khó chịu hoặc không cách nào kiên trì tình huống dưới đều từ chuyển di địa phương phòng ngừa t ổ thương lại bởi vì giấy đâm người Chặt xem lông mày. Nếu như là một vương b việt thể nội n g ư c ó h u n h ể n ra một cái hết thảm thiết điên cùng âm thanh nhưng là nó chính là gắt gao dáng chống đỡ xem không ra để trương bất nhẫn có chút không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ là thanh đồng tiểu trung đoán khí đang tắc quái tại mở c ơ phụ chú dưới vương việt thể nội từ khí ngược lại là bị khu trừ đến sắp sạch sẽ xế. nhưng là k i ê m một đầu như là hát xạ hoàng khí cũng không có nhận bao lớn tổn thương tại vương việt thể nội điên cùng rú tẩu đặc biệt là trốn ngũ tạng bên trong trốn tránh lôi thanh cùng hỏa diễm công kích để trương bất nhẫn sắc mặt ngừng trọng lên đầu này và hắn rắn so với hắn trong tưởng tượng còn khó cuốn hơn chỉ cần đoán rắn bất diệt vương việt y nguyên trốn không thoát một chữ chết lúc này trương bất nhẫn lập tức đem đĩa nhỏ bên trên còn lại máu đổ vào giấy đâm người bên trên đồng thời lại đem giấy đâm người chuyển gần vương duyệt đại khái hơn một mét tả h ư u áo đỏ lệ quỷ từ vương duyệt thể nội d â y rủa ra thực y nguyên lại một nửa liên tiếp t r ư ơ n g bất nhẫn cùng không có vội va xuất thủ miễn cho diệt đi một nửa lại chạy thoát một nửa nhi vương tiêu nhìn thấy sắc mặt không khỏi biến đổi sắc mặt trở nên có chút thiết thanh không nghĩ tới trên đời thật sự có loại vật này mặc dù trong phòng nghỉ ấm phong t r ậ n t r ậ n huyền hóa ra một chút kinh khủng hình tượng nhưng là hắn ngược lại là không có nhiều sợ hãi cái này hộ vệ của hắn nội tâm có chút chân kinh không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy nhi trương bất nhẫn chăm chú nhìn áo đỏ lệ quỷ thức áo đỏ lệ quỷ nhìn một chút về sau. lại lùi về vương duyệt thể nội để hắn kém chút liền mắng ra vương tiên sinh mượn máu dùng một lát hắn cấp tốc cầm lấy nhỏ đao nhọn cùng đĩa nhỏ thân ảnh vút qua liền xuất hiện tại vương tiêu trước người còn không có đợi vương tiêu kịp phản ứng ngay tại đầu ngón tay bên trên lấy máu bởi vì cục diện k h ẩ n cấp hắn không có thời gian giải thích vương tiêu bảo tiêu giật này mình coi là trương bất n h ẫ n đối lao bản bất lợi không có việc gì vương tiêu ngược lại là phản ứng rất nhanh vội vàng ngăn trở bảo tiêu lúc này máu sắp đầy một đĩa nhỏ từ trương bất nhẫn cấp tốc đổ vào giấy đâm người bên trên nhi mở cờ phụ trú uy lực không sai biệt lắm liền muốn hao hết. nếu như phù lực hao hết áo đỏ lệ quỷ còn không có bị bực ra liền thật phiền thoái đương máu đổ xuống về sau áo đỏ lệ quỷ lần nữa nhô ra đến phi t ố c phụ thân giấy đâm người hắn chờ giờ khác này đã đợi thật lâu Tật! t r ư ơ n g bất nhẫn kiếm gỗ đào một chỉ giấy đâm người giấy đâm người lập tức hóa thành đại hỏa hắn đã sớm tại giấy đâm trong đám người chuẩn bị mấy viên phổ thông l i ệ t h ỏ a phù đang hồng áo lệ quỷ phụ thân giấy c h ố người thời điểm liền lập tức nhóm lửa hóa thành lửa lớn rừng r ừ n a áo đỏ lệ quỷ tại trong hỏa hoạn kêu thảm lúc này nó muốn từ trong hỏa hoạn bay ra ngoài lại bị thiêu đốt kiếm g t r ư ơ n g bất nhẫn ngược lại là không có sử dụng kiếm lệnh cảm giác quá mức lãng phí dù sao chỉ là một cái trọng thương lệ quỷ mà thôi hắn cho là mình có năng lực đối phó không cần lãng phí nữa một đạo kiếm lệnh Kính khí sân ca, ngăn tại vương tiên sinh trước người bọn Trưng nhẫn ngăn tại vương duyệt trước người, miễn cho háo đỏ lệ quỷ trốn tới lại phụ thân.、Chu、Ngọc Can cùng trịnh sán sán ngay vậy, liền lập tức ngăn tại vương tiêu cùng hắn bảo tiêu trước người, trên người huyết khí tại vật chuyển, tản ra nhàn nhạt quang. chim họ. cho háo phụ Chu huyết hào mắt, tại trước bất tại duyệt trước tới tức tại tiêu tiêu trước tại vật ca, lại ra vậy, bảo quỷ lệ đỏ lập mà lại đối quỷ vật m ộ ư ơ i phần hữu hiệu cho nên trương bất nhẫn m ộ ư ơ i phút yêu làm ra một chút liệt hỏa phù nếu như không phải áo đỏ lệ quỷ bị thương nặng liệt hỏa phù đối với nó tác dụng cũng không lớn lựa bi lực mặc dù lợi hại có thể đốt đi hết t h ể đồ vật nhưng là quỷ vật không lẳng lặng đứng đấy bị hỏa thiêu a mà m lúc này áo đỏ lệ quỷ liền bị trương bất nhẫn vây ở giấy đâm người dài tươi sống tiếp nhận liệt hỏa đốt cháy khi nó nếm t h ử ra trương bất nhẫn liền một kiếm chém xuống hóa thành một sợi khói xanh kiếm y lực nhưng so sánh lựa bi lực mạnh hơn nhiều sau một lúc áo đỏ lợi hại thanh nhầm dần dần nhỏ xuống tới. Trong phòng nghỉ âm phong, cũng dần nh nhi huyên hóa ra tới kinh khủng hình tượng đã sớm biến mất không thấy tư áo đỏ lệ quỷ cuối cùng bị đại hóa b ố t đi nhưng là vương việt thể nội y nguyên lại một đầu hoán rắn c ũ n g bị không có bước đi ra để trương bất nhận thuốc thủ vô sách vương tiêu thay tiểu nữ tạ quá trương đạo trường ân cứu mạng tất có trò báo vương tiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường tựa hồ hết thể trước mắt đều không có kinh hại đến hắn cái tia lệ quỷ ngược lại là tiêu diệt nhưng là trương bất nhẫn cao mày đi vào trước dưỡng nhìn xem khí sắc hơi khôi phục một chút vương duyệt lệnh ái thể nội y nguyên lại một đầu hoán rắn vào mẹo không cách nào bước đi ra trương đạo trường kia làm vương tiêu có chút gấp hiện tại hắn đã biết đến quỷ vật kinh khủng căn bản không phải người bình thường có thể đối phó nhìn như trương bất nhẫn rất nhẹ nhàng liền d i ệ t đi lệ quỷ nhưng là hắn không phải trương bất nhẫn mà lại kia đ o á n khí cho dù là trương bất nhẫn đều có chút thúc thủ vô sách như t r u ngọc n g an cùng trịnh sán sáng nghe được vương việt thể nội đ o á n khí thế mà không có bị diệt rơi đều sửng sốt một chút cái này đ o á n khí làm sao so lệ quỷ còn khó q u ố n hơn trương bất nhẫn lẳng lặng nhìn xem vương việt trầm lâm một chút nói có thể muốn đi tiền lang lĩnh một chuyến mới có thể biết là chuyện gì xảy ra chỉ có biết mới có thể tìm được biện pháp giải quyết lang lĩnh vương tiêu nghi hoặc hỏi t r ỉ n h sán sán liền đại khái nói một lần vương duyệt cũng là bởi vì ban đêm từ lang lĩnh lái xe trở về gặp gỡ một cái đưa thanh đồng tiểu trung nữ quỷ mới đưa đến đoàn khí c u ố n thần bốn số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường bốn trăm tám mươi b ố tiến về lang lĩnh chương bốn trăm tám mươi b ố tiến về lang lĩnh không lâu vương duyệt liền chậm rãi tỉnh lại nàng khí sắc đã khá nhiều tối thiểu không g i ố n g trước đó dọa người như vậy dưới làn da hắc khí đã tán đi nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục một chút huyết khí a d u ệ t n g u y ê cảm giác như thế nào vương tiêu lo lắng hỏi có hay không rất nhiều Ba ba, ta chương ả m giác tốt ơ n nhiều. rất v Việt hưu khí vô lực nói, tinh thần ngược lại là rất nhiều. Đạo cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ. Không cần phải thần rất Trương Trường ta Trương hưu khí như không chỉ Không khách khí. ngược nếu lực là cảm cần ơn sợ. Đạo bất nhẫn lạnh n h ạ t nói lập lụa ngọc an cũng cảm ơn các ngươi vương tiên sinh ngươi bây giờ để bác sĩ cho lệnh ái thua chút dịch dinh dưỡng cái gì hay là uống chút bổ khí huyết thuốc bổ nàng hiện tại thân thể quá hư nhượng chương bất nhẫn nhìn một chút vương việt trầm ngâm một chút liền nói đúng rồi chúng ta còn không có ăn cơm chiều liền làm phiền ngươi chuẩn bị một chút ăn chương đạo trường ngươi có nghe hay không vương tiêu đối bảo tiêu nói Ta t lập ứ chương đi c bất nhẫn nghỉ nghỉ, g lại i ề n nói tiếp lấy quay đầu đối chu ngọc an cùng trịnh sán sán nói kính mắt chim sơ ca các ngươi dành thời gian điều tra thêm lang lĩnh tư liệu nhìn xem lang lĩnh là tình huống như thế nào còn có biết rõ ràng địa hình cùng con đường chu ngọc an cùng trịnh sán sán gật đầu bọn hắn hiện tại nhất nếu là trợ thủ nhân vật nhi trương bất nhẫn lôi kéo bọn hắn hành tậu thiên hạ thần m i ế u chủ yếu là bồi dưỡng một chút bọn hắn để cho mình tại trường sinh khách sạn dài có mấy cái lại thực lực đồng đội trương đạo trường còn có cái gì cần sao vương tiêu hỏi đương trương bất nhẫn biểu thị không có về sau vương tiêu liền lập tức đi ăn bài cũng làm cho người vị vương duyệt đến một cái mới gian phòng nghỉ ngơi chính s á n sán tiếp khách đại khái hơn bốn mươi phút sau vương tiêu vì trương bất nhẫn bọn hắn chuẩn bị một trận phong phú bữa tối nhi trương bất nhẫn ăn xong liền lập tức đến vương tiêu chuẩn bị gian phòng ngồi xuống để khôi phục thể lực nhi vương d u ệ t trải qua truyền dịch cùng thuốc bổ trạ trong trước mắt đã hơn m ộ ư ơ i một giờ t r ư ơ n g bất nhẫn từ lúc ngồi dài tỉnh lại mặc dù đan điền chân khí cũng không có khôi phục lại nhưng là cả người tinh thần khí cùng thể lực ngược lại là hoàn toàn khôi phục lại không có nửa điểm cảm giác mệt mỏi hiện tại nhân gian khuyết thiếu linh khí muốn khôi phục chân khí cũng không dễ dàng hắn sau khi ra ngoài liền để mọi người tụ tập cùng một chỗ nói là có việc phải thương lượng một chút bên cạnh sảnh cái này sảnh không t í n h lớn đại khái ba bốn mươi bình phương dáng vẻ trong sảnh ngoại trừ t r ư ơ n g bất nhẫn ba người ngoài còn có vương tiêu cha con cùng c một á vương, vương, một một thanh thanh vương, vương thanh tạ tạ u i cao mày đánh giá chương bất nhẫn nghe được phụ thân lời nói sau liền đứng lên nói bất quá hắn nhưng là không tin quỷ thần là cái gì dù cho vừa rồi phụ thân đã nói cho hắn biết hắn y nguyên không tin chỉ cho là phụ thân là bị giang hồ phiến tử lựa bịp chỉ là lừa đảo thủ đoạn mượn phần cao minh liền ngay cả luôn luôn tinh minh phụ thân đều nhất thời không phát hiện được mà thôi t r ư ơ n g bất nhẫn điểm một cái liền nhìn xem vương việt nói vương tiểu tạ hiện tại cảm giác thế nào tốt hơn rất nhiều vương việt nói khí s ắ c hoàn toàn chính xác đã khá nhiều cơ bản có thể khôi phục lại buổi chiều lúc trạng thái dạng này liền tốt t r ư ơ n g bất nhẫn gật đầu liền nói mặc dù ta đã tiêu diệt trên người ngươi lệ quỷ cùng từ khí nhưng là trên người ngươi còn có một đầu h à n rắn nếu như đầu này toán rắn bất diệt chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ chương đạo trường vậy làm sao hóa giải vương tiêu lo lắng hỏi đã đầu này t o n rắn là bởi vì làng lĩnh đưa trung nữ quỷ b ổ trí tự nhiên là muốn tìm tới nàng trương bất nhân nói chỉ cần tìm được nàng ta liền có biện pháp diệt đi nàng như vậy vương tiểu tả trên người và hắn rắn liền sẽ rất dễ dàng diệt đi vương m ũ khẩn mời trương đạo trường đi một chuyến nhất định không quên trương đạo trường đại ân vương tiêu thỉnh cầu nói một mặt mong đợi bộ dáng đương sự xong vương mũ định sẽ vì đạo trưởng đưa lên một món lễ lớn lấy tạo đạo trưởng cứu mạng chi nhân vương thanh nghe được lông mày cao chặt người tiểu đạo sĩ này đến cùng là dùng biện pháp gì để luôn luôn tinh minh phụ thân đ ề u nói hắn lại nhìn về phía vương việt cái này hai ba ngày đến vương duyệt thân thể sắc không tất lắm khi sắc có chút t r a n lệch nhưng là hắn tuyệt đối không tin đội quỷ vương tiên sinh ngược lại là yên tâm ta khẳng định là muốn tới lang lĩnh đi một chuyến về phần cái gì lễ bất lễ cũng không tất t r ư ơ n g bất nhẫn nói t r ư ơ n g đạo trường cao thượng vương tiêu lập tức chen miệng nói ta khẳng định là muốn tới lang lĩnh đi một chuyến nhưng là lúc này t r ư ơ n g bất nhẫn nhìn về phía vương duyệt còn nói nếu như chỉ là chính ta một người chỉ sợ cũng không dễ dàng tìm tới đưa c h u n g nữ quỷ bởi vậy t r ư ơ n g đạo trường ý của ngươi là để nhỏ nữ nhất lên đi vương tiêu mày nhăn lại đến nội tâm tự nhiên không nguyện ý vương duyệt đi mạo hiểm hỏi nhất định phải đi tiểu nữ tình huống hiện tại đạo trưởng ngươi cũng biết chỉ sợ cũng không phải nhất định phải đi t r ư ơ n g bất nhẫn trầm ngâm một chút liền giải thích nói nếu như vương tiểu tả đi ta lại bảy tám phần ân tám chín phần đi tám chín phần n ắ m chắc tìm tới đưa chung nữ quỷ nếu như không đi ta cũng không biết lúc nào tìm được lấy vương tiểu tả tình huống chỉ sợ trèo trống không được bao lâu thật muốn đi vương d u y ệ t có chút hoảng sợ hỏi đối lang lĩnh đã có bóng ma nếu như ta vận khí tốt nói không chừng vừa đến lang lĩnh liền đụng phải đâu các ngươi nói có đúng hay không chương bất nhẫn cười cười nói trong đó lợi hại ta đều nói các ngươi cũng minh bạch liền tự mình thương lượng một chút đi muốn hay không chúng ta tránh đi một chút vương tiêu đang muốn nói không cần nhưng trương bất nhẫn đã đi ra phòng khách nhỏ chu ngọc a n cùng trịnh sán sán tự nhiên đi theo r a cha ngươi sẽ không thật tin tưởng đi lúc này vương thanh có chút nhịn không được nếu chặt xem lông mày nói đây bất quá là giang hồ phiến tử mạnh khỏe mà thôi cái gì hoa khí cái gì lệ quỷ cái gì khai đàn làm phép thu quỷ hàng yêu a đây đều là giả làm sao có thể là thật bọn hắn tập một cái b ấ y lựa gạt tiền mà thôi a thanh ngầm miệng vương tiêu t r ầ mặt dạy dỗ ngươi cho rằng ta mù là thật là giả là q u y ề n địa l à c ụ ta sẽ không phân biệt được nếu như những này đều phân biệt không ra còn làm cái gì sinh ý đã sớm bị người lựa sạch tài sản vương thanh tự nhiên tin tưởng mình phụ thân thực việc này thực sự để không thể tin được cùng tiếp nhận Ca, đây là sự thực vương v i ệ t giải thích nói thực vương thanh vào trước là chủ dù cho nghe được phụ thân cùng tiểu mộ giải thích ý nguyên sẽ không tin tưởng thực hắn không cách nào phản đối cái gì chỉ có thể nhìn phụ thân não cùng mình đành phải ở một bên nhìn chằm chằm đại khái mấy phút sau vương tiêu liền thương lượng với vương d u ệ t tốt kỳ thật căn bản không có lựa chọn trước đạo trường chúng ta thương lượng xong vương tiêu cao giọng nói nhìn thấy trương bất nhận ba người t i ề n đến liền hỏi ta có thể hay không mang mấy cái bảo tiêu cùng đi nhiều người cũng tốt có chút chiều ứng có thể trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ n ẹ tưởng bốn trăm tám mươi lăm trăm năm mộ phần chứ bốn trăm tám mươi lăm trăm năm mộ phần dưới bóng đêm hai h ắ tái đi ba chiếc xe nhỏ chậm rãi lái ra trang viên về sau chiều lang lĩnh chạy đi ở giữa chiếc kia màu đen trong xe nhỏ vương tiêu bình tĩnh khuôn mặt tại vớt vớt một chuỗi lại vài chục năm đàn hương p h châu ba ba không nên tức giận c á ca cũng là quan tâm chúng ta vương việt hơi lung lay một chút vương tiêu cánh tay nói ta không có sinh khí vương tiêu lắc đầu nói hắn nguyên bản không muốn vương thanh đi cùng dù sao lần này đi lang lĩnh có nhất định nguy hiểm mặc dù trương đạo trưởng tràn đầy tự tin nhưng là ai biết có thể hay không xảy ra bất chắc nếu như thời vận không đủ gặp gỡ kinh khủng ác quỷ vậy hắn nhà chẳng phải là một nỗi quen như vậy hắn cố gắng dốc sức làm xuống tới gia nghiệp nếu như không có hậu nhân kế thừa lại phong phú thì có ích lợi gì dù cho mình cùng nữ nhi thật xảy ra điều gì ngoài ý mớn đều chết trên lang lĩnh nhưng chỉ cần lại vương thanh tại hắn vương ra ngay tại mình hơn hai mươi năm cố gắng sẽ không luồng phí hết đây chính là hắn sinh khí nguyên nhân không chỉ là sinh khí mà là tức giận đáng tiếc nhi t ử trưởng thành không còn nghe hắn lời nói mặc kệ hắn nói cái gì đều muốn cùng đi theo hắn biết nhi t ử không tin quỷ thần cùng đi theo đơn giản là muốn mạch trần m à thôi thực cũng tốt để hắn được thêm kiến thức mở mang tầm mắt vương tiêu đành phải như thế tự an đ u ổ i mình hy vọng đêm nay có thể bình bình an an trở về vương tiểu tạ ngươi còn nhớ hay không đến đêm đó ngươi lái xe trải qua lang lĩnh lúc đụt vào tên nữ quỷ đó vị trí lúc này bộ đàm bên trong chuyển đến trương bất nhận thanh n m vương tiêu cận vệ liền đem bộ đàm đưa cho vương việt ta ngẫm lại vương duyệt cầm bộ đàm mấy giây sau nói chỉ nhớ rõ vị trí đại khái muốn phân biệt một chút mới có thể nhận ra vậy thì tốt chúng ta địa điểm là ở đó t r ư ơ n g bất nhân nói sau đó không lâu ba chiếc xe chạy lên núi lĩnh đây là một đầu hai làn xe tình đạo thông hướng s ắ t vách một cái huyền thành ở giữa có vài chục cây số vùng núi địa hình đường cái hai bên ít có người ở đường xe chạy lên núi linh về sau trên đường xe liền dần dần ít mà lại hai bên là đèn k ỵ sơn lâm nghe nói tại mười mấy năm trước lang linh có không ít cản đường giáp cước chuyên môn cướp bóc quá khứ chuyến tàu đêm thậm chí chuyền gia giết người vứt xác mạnh gian nghe đồn trong lúc nhất thời truyền đi lòng người bàng hoàng đều không có lái xe dám đêm chạy lang lĩnh theo xe xâm nhập sân lĩnh đường cái hai bên đã không có ánh đèn trên đường tối như mực một mảnh núi rừng bốn phía tính mịch nhi một mảnh đ ẹ n kịt dù cho bây giờ không có giá cước nhưng là đêm khuya một người tại lang lĩnh lái xe trong lòng đều hai đến hoàng không bao lâu liền đã xâm nhập lang lĩnh mười mấy cây số tựa hồ trên đường cũng chỉ có bọn hắn ba chiếc xe đang hành xử đã tới trưa chứng bất n h ẫ n thanh e m lần nữa chuyển đến hẳn là còn không có quá đen thấy không rõ lắm vương v i ệ cố gắng phân biệt còn để xe mở trận một chút sau đó không lâu vương d u y ệ t nói giống như nhanh đến lúc này xe mở càng chậm hơn giống như chính là chỗ này vương d u y ệ t trận tròn mắt mượn đèn xe nhìn xem hoàn cảnh bốn phía phát hiện giống như có một ít ấn tượng ngừng ngồi tại chiếc xe đầu tiên tử trương bất nhẫn nghe được vương duyệt liền lập tức kêu dừng cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong đèn tin liền đẩy cửa xe ra đi xuống hắn dùng đèn tin chiếu chiếu đường cái hai bên liền đến đến vương d u y ệ t xe trước gõ gõ cửa sổ xe nói ngươi xuống xe nhìn xem có phải hay không nơi này vương việt nhìn thấy bốn phía tối như mực một mảnh trong lòng có chút sợ hãi thân thể có chút dùn một cái trương đạo trường Sợ, sợ. t lúc này kinh chu ngọc an chính sán sán cùng ba tên bảo tiêu mọi người nhao nhao xuống xe vương d i ệ t tại phụ thân an ủi dưới một mặt sợ hãi đi xuống xe nhìn thấy bốn phía tính mình hát cám liền trở nên có chút sợ hãi vương tiểu tạ người phân biệt một chút nhìn xem có phải hay không nơi này chưng bất nhẫn hỏi con mắt y nguyên hiếp dò xét bốn phía cảm giác âm khí ngược lại là do、so、địa phương khác nặng chút xem ra lang lĩnh không hổ là trước kia bãi tha ma vậy mà dần dần sinh sôi ra âm khí vương việt run run d ẩ y d ẩ y đi đến t r ư ơ n g bất nhẫn sau lưng nhìn một chút sau liền m á n h gật đầu nói chính là chỗ này ta không có nhận lầm ta nhớ được bốn phía tương đối nhẹ nhàng kia、yeah, ngươi còn nhớ hay không đến đủ vị trí t r ư ơ n g bất nhẫn hỏi t h ư ợ n như là nơi này vương việt nghĩ nghĩ l i ê n đại khái chỉ một chỗ lúc này ba chiếc xe đèn xe toàn bộ triển khai còn cơ hồ mỗi người đều cầm một cái đèn tin ngược lại là đem p h i ế khu vực này chiều sáng hiện tại làm thế nào vương tiêu một mực hầu ở vương duyệt bên người nội tâm hơi có chút lo lắng t r ư ơ n g bất nhẫn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ liền nói chờ chờ vương tiêu hơi nghi hoặc một chút nói nếu như một mực chờ không đến đâu vậy ta liền đi tìm nàng t r ư ơ n g bất nhẫn lạnh nhạt nói nhìn chung quanh sau lại nói bất quá nàng sẽ đến vương tiên sinh cũng là không cần lo lắng nàng không tới hy vọng đi vương tiêu nói t r ư ơ n g bất nhẫn quay đầu nhìn chu ngọc an cùng trịnh sẵn sán nói kính mắt chim sơn ca các ngươi phải bảo đảm vương tiên sinh vương tiểu tả an toàn của bọn hắn hiểu chưa yên tâm chu ngọc gan gật đầu nói lại kiếm lệnh tại hắn cũng không lo lắng cái gì mặc kệ ngươi là cái gì ác quỷ lệ quỷ ta một đạo kiếm lệnh liền có thể diệt đi ngươi kiếm lệnh chính là hắn cùng trịnh sán sáng gan đồng dạng là trương bất nhất gan nhi ba tên bảo tiêu thì hiện lên hình tam giác tư thế đem vương tiêu ba người bọn họ bảo hộ ở giữa con mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía đại khái mười mấy phút sau trương đạo trường tên nữ quỷ đó đâu làm sao còn không thấy đến ngươi không phải là tính toán đợi một đêm vương thanh đi tới nữ khí có chút khó mà nói giữa mùa đông đem một bệnh nhân, cùng lão nhân ở trong núi sâu thổi gió bấc gấp cái gì Sẽ đến t r ư ơ n g bất nhẫn liếc qua vương thanh liền nói chờ nữ quỷ ra lúc ngươi không nên chạy loạn nhớ k ỹ theo sát lấy kính mắt cùng chim sơ n ca đúng vương tiên sinh vương t i ể u tạ các ngươi cũng thế bọn hắn có thể bảo vệ an toàn của các ngươi t r ư ơ n g đạo trường cái này phong có chút lớn có thể hay không để cho tiểu nữ đến trong xe vương tiêu trần c h ờ một chút hỏi có thể a kém chút quên đi kỳ thật các ngươi đều có thể trong xe chờ t r ư ơ n g bất nhẫn sửng sốt một chút vừa rồi để vương duyệt xuống xe chỉ là tốt phân biệt mà thôi cũng không tất yếu bọn hắn tại ngoài xe các loại kính mắt chim sơ ca ta đến bên kia đi xem một chút các người liền t h ủ tại chỗ này nếu có tình huống liền phát động kiếm lệnh mệnh so kiếm lệnh trọng yếu chu ngọc an cùng trịnh sán sáng ậ t đầu lúc này t r ư ơ n g bất nhẫn cầm đèn tin hướng đường cái một bên chạy đi đêm nay cũng không có trang sắc cũng không có tinh tinh cho nên giữa thiên đ ị a một mảnh đ è n kịt liền liên sơn hình dáng đều không thể thấy rõ t r ư ơ n g bất nhẫn một thân một mình đi tại đen nhánh hoang sơn giã linh dài cảm nhận được trận trận âm lanh hàn phong bước tiến của hắn rất nhanh hành tẩu như gió bất quá bảy tám phút hắn liền đã rời xa đường cái đi vào một mảnh mặt đất lồi lõm tương tự từng cái đống đất vùng núi mặc dù mấy chục trên trăm năm đi qua, nhưng là tại lang lĩnh mảnh này trong vùng núi còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy từng cái mộ phần lúc này trương bất nhẫn dừng lại hít mắt dò xét bốn phía tự nói chẳng lẽ nơi này là một mảnh bãi tha ma bốn phía tràn ngập một cô âm khí khí tức có loại quỷ khí âm trầm cảm giác lúc này ánh mắt của hắn h i ế p nhỏ hơn quan sát một chút bốn phía địa thế về sau không khỏi nói nhỏ quả nhiên có âm khí tồn tại đây là muốn dựng dục ra một mảnh quỷ sát chi điện t r á c không được lại nữ quỷ tồn tại hy vọng đừng để ta thất vọng trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng bốn trăm tám mươi sáu nàng đưa châu tới chương bốn trăm tám mươi sáu nàng đưa c h n g tới dưới bóng đêm t r ư ơ n g bất nhẫn một thân một mình tại trăm năm mộ phần ở giữa đi tới hắn đi sau khi đi liền lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút phát hiện điện thoại thế mà không có tín hiệu dần dần hắn phát hiện thảm thực vật giống như bidit chỉ có số ít sinh mệnh cường hắn cỏ cây sinh trường có vẻ hơi hoang vu tựa hồ càng đậm t r ư ơ n g bất nhẫn trong lòng vui mừng bước nhanh hơn hắn càng đi bại tha m a chỗ sâu đi đến âm khí tựa hồ liền càng nồng đậm một kia từng sợi từ dưới đất tán lộ ra tới một lát sau t r ư ơ n g bất nhẫn ngồi sổm xuống, xuống dùng sức n gửi người bùn đất ngùi để hắn lông mày c a o chặt ở trong bùn đất có một cỗ nhàn nhạt mục nát hương vị cái này khiến t r ư ơ n g bất nhẫn hơi kinh ngạc chẳng lẽ mảnh này bãi tha ma thật trôn xuống không ít mạch c ố t cùng v a n hồn đông nhiên từng đợt â m phong thổi qua sau lưng t r ư ơ n g bất nhẫn phiêu khởi một đoán g ọ n lửa màu xanh lam ngọn lửa kia nhẹ nhàng mười phần quỷ dị như là một t r ư ơ n g quỷ mặt như ẩn như hiện lộ ra rất thần bí chương bất nhẫn tựa hồ cảm giác được cái gì liền đột nhiên nhìn lại nhìn thấy như quỷ mặt hòa diễm lân hỏa chương bất có chút ngạc nhiên. Lân hỏa bình thường đều là tại mùa h hiện tại thực mùa đông làm sao lại xuất hiện lân hỏa cái này nhiệt độ không cách nào làm cho lân tự đốt xem ra bãi tha ma thật có chút khác biệt âm khí đặc biệt nồng đậm từ xưa đến nay bãi tha ma đều là manh quỷ chi điện theo thời gian trôi qua chứng bất nhận phát từ dưới đất tán lộ ra tới âm khí ngược lại là càng ngày càng nồng đậm mà lại tại hắn mở âm dương nhãn về sau nhìn thấy vô số hát tuyến từ dưới đất xuất hiện tạo thành từng đoàn từng đoàn hát vụ giống như bốn phía quỷ dị h á cám chính là như thế hình thành dưới bóng đêm lang lĩnh một mảnh đen kịt tia từng cái hát trầm đầu núi t h ư n h ư từng cái nằm xem cư thú một chỗ đầu núi đường cái bên cạnh chu ngọc can cùng trịnh sán sán gặp đạo sĩ thân ảnh không thấy về sau liền dần dần cảm nhận được một cô áp lực bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía thời khác chuẩn bị phát động kiếm lệnh mặc dù trên người bọn họ lại mấy cái liệt h ỏ a phù nhưng là bởi vì liệt h ỏ a phù tự thân tính hạn chế chỉ có thể đối phó quỷ vật hay là tịnh hóa một chút tâm khí từ khí trở bởi vì liệt h ỏ a phù chỉ có thể hóa thành một đám lửa h ư n g h ự c dù cho có thể xuất kỳ bất ý đem quỷ vật bỏng thực quỷ vật có thể lập tức đào tẩu nhi liệt hòa cũng sẽ không đuổi theo nhi liệt hòa uy lực lại không cách nào lợi hại đến lập tức đốt đi quỷ vật. Lúc này, vương tiêu cùng vương việt đã trở lại trong xe vương thanh nhìn một chút chu ngọc can hai người lại nhìn một chút chương bất nhẫn rời đi phương hướng cũng đi theo ngồi vào vương tiêu trong xe tiêu ba tên i bảo tiêu bên cạnh ở lại bên ngoài a thanh đợi lát nữa mặc kệ chuyện gì xảy ra ngươi đều phải theo sát lấy bọn hắn vương tiêu căn dặn một câu chúng ta chỉ là người bình thường căn bản là không có cách đối phó quỷ vật hiểu chưa cha đến bây giờ ngươi còn tin vương thanh cười khổ một tiếng nói đều nhanh nửa giờ đừng nói là quỷ ảnh liền ngay cả cái bóng người đều không có cũng là bởi vì ngay cả cái bóng người đều không có ta nhân tài lo lắng vương tiêu c a o mày nội tâm ẩn ẩn có chút b ấ t an ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài nói từ khi chúng ta tiến vào lang lĩnh về sau lại gặp gỡ qua một chiếc xe một giờ vậy mà không có một chiếc xe thông qua vương thanh n h u mày nói hiện tại đêm kia không kỳ quái đoạn này lang lĩnh đường cái là hai cái huyện thành ở giữa phải qua đường cho dù là đêm khuya cũng không có khả năng một giờ đều không có một chiếc xe thông qua vương tiêu sắc mặt có chút ngưng chọc lên mà lại bốn phía hắt quá nặng nề cho người ta một loại cảm giác bị đè nén có chút không đúng tại sao vương thanh n h i h o ặ hỏi nhìn một chút về sau cũng không có cảm giác được cái gì nhi vào lúc này một mực yên tĩnh ngồi vương duyệt thân thể đột nhiên run r à y lên trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ miệng bên trong sợ h ã i lẩm bẩm tới tới tiểu duyệt ngươi nói cái gì vương tiêu nhìn thấy vương duyệt có chút không đúng sắc mặt đột nhiên biến đổi hỏi cái gì tới nàng tới nàng tới vương duyệt toàn thân run r ậ y sắc mặt vô cùng sợ hãi vương tiêu trong lòng giật mình cầm lấy bộ đàm nói chu tiên sinh tiểu nữ lẩm bẩm nàng tới đứng hay không biết chu ngọc ca nghe được thần kinh lập tức căng cứng nói với trịnh sàn sán khả năng có biến ngươi chằm chằm bên trái ta chầm chầm bên phải. bên vương việt nói đèn tin trong tay thỉnh thoảng chiếu vào bên phải đường cái cùng đường cái hai bên nhi trong xe vương việt sợ hai đến cả người quận mình bị vương tiêu chăm chú ôm vào trong ngực vương thanh nhìn thấy có chút không rõ ràng cho lắm tiểu mội làm sao bị sợ đến như vậy thật chẳng lẽ lại quỷ vương thanh lắc đầu liền đẩy cửa xe ra ra lúc này hắn phát hiện bốn phía hắc ám giống như hắc đến có chút quỷ dị nhìn tựa như t h ự c thể để hắn ngạc nhiên không thôi chu ngọc a n cùng trịnh sán sán nhìn thấy sắc mặt hơi đổi một chút tới chu ngọc a n nói tiếp lấy thấp giọng với bộ đàm nói đạo sĩ tại a bên này có chu ngọc an vừa nói xong liền đường cái cuối cùng liền đi tới một bóng người chu ngọc an đèn tin xa xa vừa chiếu nhìn thấy một trường trắng bệnh đến dọa người mặt là một động tác cứng ngắc như là cường thi tóc dài nữ nhân mặc dù nhìn xa xa lại có thể trong bóng đêm nhìn thấy kêu một trường tái nhợt như tờ giấy mặt cùng cảm nhận được trên người nàng phát ra l ạ n h âm khí hơi thở chu ngọc an trong lòng giật mình lúc này lưng hắn bên trên không khỏi sinh ra từng đợt hàn ý theo nữ nhân kia từng bước một đến gần tất cả mọi người có thể đại khái thấy rõ ràng mà lại trong tay của nàng cầm một con tiểu thanh trung đồng đạo sĩ nàng tới mau trở lại chu ngọc an khẩn trương nói trong tay chăm chú b ó p liệt h ỏ a phủ ngươi còn bao lâu nữa mới có thể gấp trở về muốn hay không phát động kiếm lệnh không cần ta nhanh đến bộ đàm bên trong truyền đến đạo sĩ thanh âm đây chính là quỷ vương thanh cao mày nói cầm đèn tin trong tay đối nữ quỷ chiếu lớn đêm khuya tại lang lĩnh nhìn xem ngược lại là có chút dọa người đáng tiếc lúc này hắn q u a y đầu đối chu ngọc an có chút cao nói ha ha đây là chính các ngươi giả thần giả quỷ a nhi chu ngọc an mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi đặc biệt là vương tiêu ngươi muốn sao Tại vương thanh quay đầu trong n g a y mắt tên nữ quỷ đó đột nhiên từ đằng xa xuất hiện tại vương thanh trước người chậm d ã i nhấc lên trong tay thanh đồng tiểu trung tốc độ của nàng nhanh đến không ai có thể thấy rõ lúc này vương thanh nghe được nàng cả người đều cứng đờ hắn không dám tin quay đầu trở lại nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước người nữ nhân cùng trong tay thanh đồng tiểu trung nàng rõ ràng ngay tại mấy chục mét ngoài làm sao trong chớp mắt ngay tại trước người mình cái này sao có thể không không muốn vương thanh cảm nhận được thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân đột nhiên lẹn đến đỉnh đầu cả người giật cả mình nội tâm sinh ra một cố ý sợ hãi không muốn phát động kiếm lệnh đang lúc chu ngọc an cùng trịnh sán sán muốn phát động kiếm lệnh lúc chương bất nhận thanh em đột nhiên xuất hiện tại sau lưng để bọn hắn hai người lập tức lại chủ tâm cốt trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường t 487. b ấ t tử nữ quỷ chương 487, b ấ t tử nữ quỷ dưới bóng đêm đầu núi một mảnh như là như thực chất hát cám bốn phía giống như chết tiến tĩnh trung đưa ngươi tên nữ quỷ đó chậm rãi ngẩng đầu nói trong tay thanh đồng tiệu trung hướng vương thanh góc đi không không lớn ta không lớn vương thanh sợ hãi lui lại nếu như chỉ có mình một người chỉ sợ đã sớm bị h ụ chạy trương đạo trường lại quỷ có ma ta biết trương bất nhẫn nhàn nhạt nói đi lên hiếu kỳ đánh giá nữ quỷ tiếp lấy quay đầu hướng đám người nói chỉ cần không tiếp nàng trông cơ bản không có chuyện gì đương nhiên cũng không cần hiếu kỳ dùng chỉ đi đúng đúng quỷ là d ạ n gì g trương đạo trường nói dỡn vương thanh cố gắng chấn định nói cả người tránh sau l ư n g trương bất nhẫn đạo sĩ chu ngọc can hơi nghi hoặc một chút đây là tình huống như thế nào chỉ sợ d i nàng trương bất nhẫn lắc đầu la ý nói dù cho diệt cái này nữ quỷ chỉ sợ y nguyên không cách nào giải quyết vương duyệt trên người hoàn rắn chu ngọc a n cùng trịnh sán sán đều sửng sốt một chút vậy làm sao bây giờ chu ngọc a n hỏi nàng sẽ không giết người nàng muốn giết người đã sớm giết cũng sẽ không đưa chung t r ư ơ n g bất nhẫn trầm ngâm một chút nói như c ũ tại đánh giá nữ quỷ suy đoán nữ quỷ đưa chung mục đích nhi thanh đồng tiểu trung tựa hồ cũng không phải là nữ quỷ nàng chỉ là một cái chân chạy đây cũng là t r ư ơ n g bất nhẫn vì sao không có xuất thủ diệt nàng nguyên nhân một trong nhi nữ quỷ thân ảnh l o i lên lại xuất hiện tại vương thanh trước người nàng dẫn theo thanh đồng tiểu trung còn nói chung đưa ngươi ta không muốn vương thanh kinh hồn táng đảm lại trốn đến trương bất nhẫn sau lưng lúc này nội tâm của hắn khiếp sợ không thôi trên đời vậy mà thật sự có quỷ trương đạo trường trong xe vương tiêu cả người đều khẩn trương lên sốt u rồi nói nếu như nàng bạo khởi hành hung sẽ không trương bất nhẫn lắc đầu suy tư một chút nói nếu như nàng sẽ bạo khởi hành hung nàng liền đã sớm xuất thủ chỉ cần các ngươi không tiếp nàng c h u n g đợi lát nữa chính nàng liền sẽ đi trương đạo trường trước ngươi không phải nói chỉ cần dẫn xuất nữ quỷ ngươi d i n ó tiểu nữ trên người bán rắn liền có thể giải quyết sao vậy bây giờ vương tiêu nội tâm có chút bất an lo lắng dẫn phát càng nhiều phiền p h ứ c ra ta trước đó chưa từng gặp qua nữ quỷ coi là nữ quỷ chính là thanh đồng chung chủ nhân nhưng bây giờ phát hiện lại không phải nàng chỉ là một cái chân chạy t r ư ơ n g bất nhân thấp giọng nói nội tâm có chút bất đắc gì à ai biết nữ quỷ chỉ là một cái chân chạy đâu nhi vào lúc này nữ quỷ xuất hiện một cái bảo tiêu trước người đưa lên thanh đồng tiểu t r u n g liền nói ngươi muốn sao đưa ngươi ta ta không muốn bảo tiêu sắc mặt hơi trắng bệnh bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau cái này bảo tiêu không muốn nữ quỷ liền đưa cho một người hô vệ khác lại dọa đến một người hô vệ k h á c liên tiếp lui về phía sau một màn này có chút quỷ dị bởi vì nữ quỷ chỉ đưa chung tạm thời không sợ người không giết người lại có chương bất nhẫn ở nguyên nhân đám người mặc dù trong lòng mười phần sợ hãi nhưng là cùng không có bị dọa đến bài tiết không kiềm chế hay là q u á t to một tiếng liền chạy chung đưa ngươi nữ quỷ đi vào chu ngọc gan trước người nói không muốn chu ngọc gan lập tức nói có chút lui một bước chung đưa ngươi nữ quỷ đưa cho trịnh sản sán. trịnh sán sán đương nhiên không có tiếp lúc này tất cả mọi người trừng trong mắt hiếu kỳ nhìn xem nữ quỷ đưa c h u n g luôn luôn cảm giác trước mắt hình tượng có chút b u ồ n c ư ờ i một lát sau nữ quỷ liền đem thanh đồng tiểu trung đưa về phía trương bất nhẫn trương bất nhẫn nhìn xem thanh đồng tiểu trung ngược lại là nghĩ tiếp nhận nhìn xem nữ quỷ đến cùng làm cái quỷ gì nhưng là vừa nghĩ tới h oán rắn kinh khủng như là g i ò i trong xương mười phần khó chơi cùng khúc trừ cuối cùng không có nhận lấy mặc dù không chết được nhưng là không dễ chịu a t r u n g đưa ngươi bỗng nhiên nữ quỷ xuất hiện tại vương tiêu trong xe đem thanh đồng tiểu trung đưa cho hắn còn bên cạnh vô duyệt nhìn xem nữ quỷ toàn thân phát run sắc mặt vô cùng hoảng sợ trương đạo trường vương thanh nhìn thấy trương bất nhẫn không hề làm gì lập tức có chút nổi giận nói chẳng lẽ ngươi không hề làm gì trước ngươi không phải lời thề son sắt nói chỉ cần tới lang lĩnh là có thể giải quyết ta tiểu bội trên người b á n g ra sao diện nàng trương bất nhẫn chỉ vào nữ quỷ hỏi chấm ngâm một chút nói cũng không phải không được t h ự c không có ý nghĩa a ta bây giờ còn chưa lại hiểu rõ nàng mục đích làm như vậy lúc này hắn rút ra kiếm gỗ đào chỉ thấy trên thân kiếm thiêu đốt ra lửa cháy h ư ơ n g hực hướng nữ quỷ chém xuống dễ dàng như vậy liền chết không khỏi có chút ngây ngẩn cả người đạo sĩ cái này nữ quỷ chu ngọc gan kinh ngạc hỏi quá yêu a một kiếm liền chém d ụ n g hơn nữa còn không phản kháng có chút cổ quái trịnh sán sán c a o mày nói lúc này t r ư ơ n g bất n h â n thì chỉ chỉ đường cái cuối cùng nói thấy không đám người nhìn lại nhìn thấy đường cái cuối cùng đi tới một thân ảnh tựa như chính là vừa rồi tên nữ quỷ đó trong lòng không khỏi giật mình chẳng lẽ nữ quỷ r ế t không chết giống như trở nên mạnh hơn chưng bất nhận híp mắt dò xét nội tâm kinh ngạc vô cùng không phải là chết một lần liền mạnh lên một lần a đương nữ quỷ đi tới về sau c h ơ n g bất nhẫn lại là một kiếm tiêu diệt ngay sau đó tại đường cái cuối cùng nữ quỷ lại từ trong bóng tối đi tới trong tay cầm một cái thanh đồng tiểu trung nhi nàng trở nên mạnh hơn đương nàng bị trương bất nhẫn diệt đi về sau thanh đồng tiểu trung biến mất theo không thấy trương đạo trường đây là có chuyện gì tên nữ quỷ đó giết thế nào bất tử vương thanh mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng chẳng lẽ đều là ảo tưởng người giết chết đều là giả ừ m lại khả năng này chứng bất nhẫn lông mày cao chặt cũng là lần thứ nhất gặp gỡ loại tình huống này biết cũng không so với bọn hắn nhiều đương nữ quỷ lần thứ tư đi tới c h g bất nhẫn liền không có lại ra tay nếu như biến ra một cái mạnh hơn nữ quỷ liền ngay cả hắn đều không thể giải quyết vậy liền khôi hài lúc này nữ quỷ giống như lần thứ nhất từng cái hỏi đám người muốn hay không nàng c h u ô n g đám người nhìn thấy không biết nên nói cái gì rất quỷ dị chẳng lẽ nữ quỷ phía sau t ẩn giấu đi một tồn tại mạnh mẽ c h g bất nhẫn khổ tư xem phỏng đoán trong lòng có loại dự cảm xấu luôn cảm giác nữ quỷ đưa c h u ô n g cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy còn có cái này nữ quỷ là lúc nào xuất hiện nàng hết thể đưa ra nhiều ít cái trông nhi vào lúc này một cái trầm thấp tiếng trung vang lên tựa hồ đánh vào trái tim của người ta bên trên thùng thùng trầm thấp tiếng trung từng tiếng trong núi vang lên nó không biết từ đâu nhi tới nhưng là t r ư ơ n g bất nhẫn nghe được tiếng trung sắc mặt đột nhiên biến đổi tiếng trung vang lên biểu thị cái gì trong lòng của hắn có một loại không tốt suy đoán chỉ sợ đại biểu cho một đầu sinh mệnh kết thúc t r ư ơ n g đạo trường đây là thanh â m gì vương thanh sắc mặt hơi đổi một chút hỏi đồng dạng có chút dự cảm không tốt các ngươi có nghe hay không đến tiếng trung thống trung thanh â m chứng bất nhẫn sắc mặt nghiêm túc đám người ngay vậy sắc mặt đại biến nhi từ tiếng chuông vang lên lúc vương việt trái tim mánh liệt nhảy lên như là lại một con t r ố n g to tại nàng trái tim bên trong gõ để nàng vô cùng khó chịu tựa hồ trái tim muốn nổ tung ba ba ta ta tốt tốt khó chịu vương việt che lấy trái tim hô hấp khó khăn nói sắc mặt hoảng sợ nhi thống khổ trương đạo trường vương tiêu hô lớn đồng d ạ n g trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng bốn trăm tám mươi tám đòi mạng tiếng chuông chương bốn trăm tám mươi tám đòi mạng tiếng chuông dưới bóng đêm lang lĩnh đen kịt một mảnh làm cho lòng người dài c h ị u nặng mười phần kiềm chế đặc biệt là kia đột ngột vang lên cổ khoái tiếng trung tựa như từng trôi đại truy đụng vào trái tim của người ta bên trên để cho người ta cảm nhận được một loại trái tim cổ trướng thống khổ thung thùng châm thấp tiếng trung ở trong màn đêm vang lên ba ba ta tốt tốt khó chịu đau quá vương duyệt sắc mặt vô cùng thống khổ tay phải chăm chú đẻ ép trên trái tim thực thống khổ không có giảm bất nửa điểm ngược lại cảm nhận được trái tim nhảy lên kịch liệt thống khổ đến làm cho mặt nàng bắt đầu và mẹo hô muốn muốn nổ trái tim muốn muốn nổ tiểu duyệt ngươi thế nào vương tiêu lo lắng nhi lo lắng một tay cầm thật chặt vương duyệt tay trái tay tiêu quay cửa xe xuống hướng trương bất nhẫn hô to trương đạo trường ngươi đến xem tiểu nữ nàng giống như trương bất nhẫn nghe được từng tiếng đòi mạng tiếng chung về sau đột nhiên phát hiện tình thế phát triển có chút vượt qua tưởng tượng của hắn nội tâm hơi có chút lo lắng thực trước mắt hắn còn không có tìm tới biện pháp giải quyết hắn cấp tốc đi vào t r ư ớ c xe mở cửa xe nhìn một chút vương duyệt trạng thái sắc mặt lập tức biến đổi lúc này hắn sờ lên vương duyệt cổ tay mạch đập phát hiện mạch đập nhảy lên đến mười phần kịch liệt tựa hồ dẫn đến mạch máu đều rung động trương đạo trường tiểu nữ chương một một phanh phanh phanh. m đạo trường này làm sao xử lý vương tiêu lo lắng hỏi tự nhiên phát hiện vương duyệt trái tim nhảy lên không bình thường ngươi nhất định có biện pháp mời ngươi mau cứu tiểu nữ vương tiên sinh có thể cứu ta khẳng định cứu chương bất nhẫn cau mày nói tùy theo móc ra một trường tính tâm phủ gián tại vương duyệt bộ ngực đón lấy hắn miệng phun chân ngôn lại đưa vào một đạo chân khí thắp sáng tính tâm phủ vương duyệt kịch liệt tâm động dần dần trở nên bằng thẳng hô hô vương duyệt miệng lớn thở phì phò cả người sụi lơ xuống tới như là hư thoát tiểu duyệt ngươi bây giờ cảm giác thế nào vương tiêu nhìn thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra ba ba ta ta dễ chịu chút ít vương duyệt hưu khí vô lực nói trương đạo trường cảm ơn ngươi t r ư ơ n g bất nhẫn khoát tay áo thân trên liền từ trong xe rút ra đạo sĩ đây là tình huống như thế nào tiếng chuông này không bình thường a giống như biểu thị cái gì chu ngọc can cao mày nói ngươi có phát hiện hay không cái gì nếu như một mực dạng này không giải quyết được a nếu không phát động kiếm lệnh trịnh sán sán hỏi kiếm lệnh hướng cái nào phát t r ư n g bất nhẫn hỏi lông mày chăm chú trao cùng một chỗ xem kỹ lấy bốn phía h á cám còn nói muốn phát động kiếm lệnh tối thiểu phải biết mục tiêu a ta hiện tại cũng không biết mục tiêu ở nơi nào tùy tiện phát động kiếm lệnh sẽ chỉ lãng phí căn bản cũng không có tác dụng vậy làm sao bây giờ trịnh sán sán nhịn không được hỏi chứ làm rõ ràng đưa cho mục đích hoặc là trực tiếp tìm ra nữ quỷ sau lưng tồn tại chưng bất nhẫn trầm ngâm một chút nói ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ h á cám thực cái này lang lĩnh quá lớn trong thời gian ngắn rất khó tìm đến chu ngọc a n lắc đầu nói, tiếp lấy ánh mắt rơi vào nữ quỷ trên thân đi theo nữ quỷ hẳn là có thể tìm tới a cái này ngược lại là biện pháp nhưng là nàng hiện tại không đi a chứng bất nhẫn bất đắc d ì nói cái này nữ quỷ còn tại đưa c h u n g cũng không hề rời đi ý tứ nàng lưu lại thời gian vừa xa khỏi lúc trước hắn suy đoán đông cái k i a tiếng trung tựa hồ càng ngày càng vang lên chứng bất nhẫn từ tiếng trung dài l o a n thoáng cảm nhận được một tia trái tim nhảy lên âm thanh ảo giác chứng bất nhẫn lông mày cao chặt đương tiếng trung vang lên lần nữa lúc cặp mắt của hắn đột nhìn co vào trên mặt lộ ra vẹ ngưng trọng đó cũng không phải ảo giác t i tim đập âm thanh rất yếu đ t gần như không thể、nghe. nhưng là hắn đã cảm nhận được thực tiếng t r u n g dài tại sao có thể có trái tim nhảy lên âm thanh lúc này trương bất nhẫn nhắm mắt lại dụng tâm đi tinh tế c ả m thụ nhưng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng phát hiện trái tim âm thanh dần dần mạnh lên tựa hồ tại dựng d ụ n cái gì kinh khủng tồn tại đạo sĩ tiếng t r u n g có gì đó quái lạ chu ngọc can vội và nói g n tựa như là tiếng t r u n g cùng trái tim nhảy lên âm thanh đưa tới c ộ n minh đạo sĩ ngươi nhìn đột nhiên chính sán sán đèn tin chỉ vào nơi xa nói kia tựa như là một cái màu đỏ tiểu chúng nó vậy mà có thể bay chu ngọc can bọn người nhìn lại quả nhiên thấy một con h u y ề n không bay tới màu đỏ tiểu trung kia là nhiễm lên máu thanh đồng tiểu trung chứng bất nhẫn đột nhiên mở to mắt liếc thấy thanh tiểu trung bên trên nhiễm lên máu nhưng là thanh đồng tiểu trung làm sao nhiễm lên máu hắn thân ảnh đột nhiên vút qua hướng nhuốm máu tiểu trung chạy đi lúc này hắn không có quản nhiều như vậy đưa tay liền hướng bay tới thanh đồng tiểu trung trở tới tùy theo một đầu đoán rắn từ tiểu trung bên trong n ô ra đi hừ chứng bất nhẫn hử lạnh một tiếng thể nội khí huyết hóa thành hóa diễm lập tức đốt rơi đoán máu này khi hắn bắt lấy tiểu trung lúc phát hiện tiểu trung bên trên nhuốm trong ự a hồ chút có k lòng của hắn dần dần có chút bất an giống như thanh đồng tiệu chung phía sau ẩn giấu đi cái gì tại ác tồn tại mà lại nhiễm lên tâm đầu huyết cũng đại biểu đã có người chết đi đạo sĩ bên này cũng lại một con chị sán sán hướng hắn hô một tiếng không tốt bên kia kia lại một lát sau bọn hắn liền thấy có mấy cái nhốn máu thanh đồng tiệu c r u n g bay tới rơi vào nữ quỷ trong tay nhi chương bất nhẫn sắc mặt â m tình bất định đang suy nghĩ cái gì muốn hay không lại diện một lần nữ quỷ tiểu trung đâu chương bất nhẫn sửng sốt một chút lại đột nhiên phát hiện nữ quỷ trên tay thanh đồng tiểu trung không thấy cái gì tiểu trung chu ngọc căn hỏi trên tay nàng không phải lại sau cái không phải nhốn máu là nàng lúc đầu một cái kia chương bất nhẫn có loại dự cảm không tốt ánh mắt đột nhiên quét qua đám người nói các ngươi không có người tiếp à không có không có tất cả mọi người lắc đầu biểu thị mình không có tiếp mà lại ai dám tiếp chương đạo trường vương tiêu đột nhiên hoảng sợ tiêu một tiếng hắn vậy mà nhìn thấy vương duyện trong tay cầm một cái thanh đồng tiểu trung con kia tiểu trung trong tay tiểu duyệt thực ta rõ ràng không nhìn thấy nàng tiếp à, đây là có chuyện gì t r ư n g bất n h ẫ n bước đi lên đi nhìn thấy vương duyệt trong tay quả nhiên cầm tiểu trung thảo hắn vũ mạnh một cái chán của mình đường t r ư n g đạo trường cái này điều này xử lý vương tiêu có chút bối rối lên nói tiểu duyệt mau đưa tiểu trung ném đi ném đi à. thực vương duyệt một mặt si mê nhìn xem tựa hồ không có nghe được dừng tay lúc này t r ư n g bất n h ẫ n hét lớn một tiếng ngăn trở vương tiêu cướp đi tiểu trung ý nghĩ nói người m u ố chết vậy làm sao bây giờ a vương tiêu lớn tiếng hỏi tiếp lấy ai cầu đạo chẳng lẽ mắt của ta trận trận nhìn xem nữ nhi bị quỷ hại c h ư ớ c ta chương đạo trường ta và ngươi ngươi mau cứu nữ nhi của ta đi nàng nhân tài hai mươi bốn tuổi à, còn rất trẻ lại tốt đẹp tiền đồ t r ư ơ n g bất nhẫn t h ở d à i nói ta sẽ ta tận hết khả năng hiện tại tình thế phát triển đã vượt qua tưởng tượng của hắn tựa hồ nữ quỷ phía sau ẩn giấu đi kinh khủng tồn tại để hắn có một loại thuốc thủ vô sách cảm giác chẳng lẽ hiện tại liền yêu cầu cứu nhan tiên sinh rồi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường bốn trăm tám mươi chín không thấy máu dấu vết chương bốn t r ư ơ chín không thấy máu dấu vết thứ nhất một trang quỷ dị trong bóng đêm chu ngọc gan nhìn thấy bay tới n h u ố n máu tiểu trung càng ngày càng nhiều tựa hồ mỗi vang lên một tiếng tiếng t r u n g liền bay tới một cái n h u ố n máu tiểu trung hắn dùng đèn tin lướt qua b ố n phía đại khái đến một chút phát hiện lại có m ộ ư ơ i năm cái nhiều nếu như đạo sĩ suy đoán không có sai như vậy thì tối thiểu lại m ộ ư ơ i năm người chết rồi còn có mình không nhìn thấy cũng không biết còn có bao nhiêu cái lập tức chết rất nhiều người chu ngọc gan nội tâm chấn động một cái lông mày chăm chú nhăn lại tới nhiều như vậy cái này chết nhiều ít người t r ị n h sán sán mở môi có chút run dậy nói kia nhuốm máu thanh đồng tiểu trung t ừ n g cái từ phương xa trong bóng tối bay tới tựa hồ còn tại chạy xuống máu phát động kiếm lệnh đem thanh đồng tiểu trung diệt chu ngọc gan sắc mặt âm t ì n h bất định nhìn xem tiểu trung trầm n g â m một chút nói chúng ta không thể không hề làm gì à thực không dùng t r ị n h sán sán bất đắc dĩ nói nếu có phát động kiếm lệnh hữu dụng đã sớm phát động kiếm lệnh còn cần chờ đến bây giờ sao lập loe chúng ta không thể không hề làm gì ta muốn đi tìm ra nữ quỷ phía sau tồn tại chu ngọc a n suy nghĩ một chút tự hạ định quyết tâm nói chỉ cần tìm được đồng ơn phát động kiếm lệnh liền có thể giải quyết ta tin tưởng kiếm lệnh sẽ không để cho ta thất vọng n g ư ơ i thật muốn đi t r ị n h sán sán có chút bận tâm ừm chu ngọc can gật đầu như trong xe vương tiêu nghe được t r ư ơ n g bất n h ẫ n sắp mặt có chút t h ố n g k h ổ hỏi t r ư ơ n g đạo trường thật không có cách nào cũng không phải không có chỉ cần tìm được oán quỷ cho ân thân liền có thể giải quyết t r ư ơ n g bất n h ẫ n nói tiếp lấy liền lắc đầu thực lang l ĩ n h quá lớn không cách nào lập tức tìm tới chỉ cần cho ta thời gian một ngày ta liền có thể đem lang lĩnh đại khái đi một lần tiểu nữ còn có thể chèo chống một ngày sao vương tiêu hỏi chương bất nhân không nói gì bởi vì hắn trước đó nói qua có thể c h è o c h ố n g ba ngày tại d i ệ t đi lệ quỷ về sau còn nói có thể c h è o c h ố n g một tuần nhưng là đi vào lang lĩnh lại phát hiện nếu như không có tấm kia tính tâm phủ chỉ sợ vương duyệt đã sớm chết rồi lấy trước mắt tình huống đến xem chỉ sợ đêm nay đều không thể chống đỡ chứng bất n h ẫ n c h o mày kỳ thật chủ yếu là bởi vì lại vương duyệt vương tiêu bọn hắn tại để hắn không cách nào b u ô n g tay vương chân đuổi theo cha còn muốn thời khắc lưu ý vương duyệt tình huống bằng không hắn đã sớm mang theo chu ngọc an cùng trịnh săn sán đầy lĩnh đuổi theo cha o á n quỷ dù cho o á n quỷ lợi hại hơn nữa hắn đều có năm chắc an toàn rời đi thậm chí là mượn nhờ kiếm lệnh chém giết oán quỷ nhưng là không có v ư ơ n g d u y ệ t không nhất định có thể dẫn xuất nữ quỷ hiện tại đ ể bọn hắn rời đi lang lĩnh t r ư ơ n g bất nhẫn nhìn chung quanh quỷ dị hát cám liền cơ bản biết bọn hắn không cách nào đi được đi ra oán sát không biết tại khi nào đã tạo thành cái này oán sát không biết so trước đó oán sát to được bao nhiêu lần t r ư ơ n g đạo trường tiểu mội thế nào vương thanh lo lắng hỏi có chút không thể nào tiếp thu được thật không thể cứu được sao trước ngươi không phải luôn mồm nói không có chuyện gì sao hiện tại làm sao biến thành không thể cứu được chương bất nhẫn không cách nào trả lời hạ tử trong tay nào trái lại móc ra một chương tinh tâm phủ, dán tại vương duyệt tiếng Trung. tiếng Trung trái tim, thanh tiểu đại khái nhiễm dán vương ngực, ngăn cản Hán đoán dẫn nổ trái tim, để cho thanh đồng trung phụ, cho dị được, quỷ bộ để sẽ lúc ê n mang lang lĩnh. tâm huyết, đầu về Lại. l này trương bất nhẫn nhìn thấy vương tiêu cùng vương thanh đều biểu lộ phức tạp nhìn xem mình liền trầm ngâm một chút nói vương tiêu n g h e xong cả người kích động lên liền vội hỏi biện pháp gì mời một người đến là được rồi trương bất nhẫn nói chỉ cần h ắ n đến mặc kệ lang lĩnh bên trong lần giấu đi cái gì đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn cũng vô pháp tại hắn tầm mắt hại người trương đạo trường t ê u mời ngươi mau mời hàn tới vương tiêu kích động nói ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi cùng vị cao nhân nào ta không nhất định có thể mời đến hắn tới t r ư n g bất nhẫn lắc đầu còn nói mà lại về thời gian hai người nghe xong sửng sốt một chút dù cho vị cao nhân nào đồng ý tới nhưng còn kịp sao nhi vào lúc này t r ư n g bất nhẫn lấy điện thoại cầm tay ra chấm n g âm một chút liền gọi một cái ma số thực đánh không thông hắn sửng sốt một chút chẳng lẽ là không có điện vẫn là không có tín hiệu t r ư n g bất nhẫn suy nghĩ một chút liền phát một đầu tin tức trương đạo trưởng thế nào vương thanh đi tới vô cùng chờ móc hỏi có thể mời đến vị cao nhân nào sao đánh không thông t r ư n g bất nhận hết sức khó xử mình còn không có xác định nói ngay chẳng phải là để cho người ta càng thêm thất vọng nhi vương thanh n g h e được trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chẳng lẽ tiểu m g ộ i thật không cách nào hắn có chút không thể nào tiếp thu được đạo sĩ ta chuẩn bị qua bên kia tìm xem chu ngọc can đi lên nói lấy tốc độ của ngươi ngươi có thể đi được bao xa t r ư n g bất nhận hỏi kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn tốc độ quá chậm không cách nào cấp tốc đem lang lính đi một lần nhìn núi làm ngựa chết ta nếu như có thể bay căn bản liền sẽ không có vấn đề gì dưới loại tình huống này chỉ sợ một giờ đều đi không được mấy cây số n h i lang lĩnh phương viên mấy chục cây số đỉnh núi liên miên chập trùng không ngừng ai biết toán quỷ dấu ở chỗ nào bãi tha ma cũng không phải chỉ có phụ cận cái này một mảnh trên lang lĩnh có thể nói khắp nơi đều là bãi tha ma cũng có thể là toán quỷ chỗ ẩn thân lấy tốc độ của ngươi không có ích lợi gì chứng bất n h ẫ n lắc đầu vẫn là các ngươi thủ tại chỗ này chính ta một người đi có lẽ sẽ mau mau đúng rồi các ngươi vẫn là mang theo bọn hắn nhìn có thể hay không rời đi lang lĩnh chứng bất đạo nhìn chăm chú bốn phía h tám nói lang lĩnh trở thành một chỗ đoán sát t r i địa chỉ sợ không dễ dàng rời đi như thế lớn chu ngọc a n trong lòng giật mình khẳng định không có như thế lớn khả năng không chỉ một chỗ t r ư ơ n g bất nhẫn lắc đầu lên đường t ố t cứ như vậy định ngươi cùng lập lụa mang theo bọn hắn nhìn có thể hay không đột phá đoán sát phong tỏa ra ngoài ta liền đi tìm ra phía sau màn bán quỷ k ýa vương duyệt đâu tình huống của nàng t r ị n h sán sán trần c h ờ một chút hỏi các ngươi trên thân còn có hay không t ĩ n h tâm phủ nếu như phát hiện tim đập của nàng gia tốc liền dán lên một trường các ngươi cũng thế chương bất nhẫn căn dặn ýa tiếng t r u sẽ khiến trái tim gia tốc có thể sẽ để trái tim nổ tung k i a tiếng trung chính là đòi mạng âm thanh mỗi một tiếng vang lên đều sẽ lại một trái tim nổ tung lúc này bay tới nhuốm máu tiểu trung càng nhiều lại hướng nữ quỷ bay tới lại không có vào trong bóng tối phương hướng không chừng chứng bất nhẫn trong lòng biệt khuất đến có chút nổi nóng l i ề n một kiếm hướng nhuốm máu tiểu trung chém tới ẩm thanh đồng tiểu trung một phân thành hai rơi trên mặt đất nhưng là chứng bất nhẫn đã thấy tiểu trung bên trên tâm huyết đang nhanh chóng chui vào lòng đất giống như có đồ vật gì hút đồng dạng hắn nghi hoặc nhìn xem đo lấy đột nhiên phát hiện những cái tia từ tiểu trung bên trên nhỏ giót xuống tâm huyết thế mà không thấy trên mặt đất cùng không có nhỏ xuống vết máu dưới chân là công đường lại d ọ t máu rơi xuống không có khả năng không thấy sô gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường bốn trăm m á u nhuộm phần mộ lớn chương 490, m á u nhuộm phần mộ lớn thứ nhất một trang trên đường lớn bốn phía đen như mực một mảnh chưng bất nhận hướng bị hắn chém xuống thanh đồng tiểu trung đi đến tiểu trung đã bị hắn chém thành hai nửa nhưng là tiểu trung bên trên máu lại cấp tốc chui vào lòng đất các ngươi nhanh lên rời đi chưng bất nhận phát hiện tình thế phát triển lần nữa vượt qua tưởng tượng của hắn lại nội tâm ẩn ẩn có chút bất an chương á i bất nhẫn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng tay hắn tay phải nắm thật chặt kiếm gỗ đào phát hiện tình thế lần lượt vượt qua dự tính của hắn để hắn lần lượt thúc thủ vô sách nội tâm rất bế quốc các ngươi mau chóng rời đi chương bất nhẫn mỹ mày một cái nói chương đạo trưởng vậy tiểu nữ vương tiêu khẩn cầu nói diện đi hoán quỷ khiến thái tự nhiên không sao t h ư ơ n g bất nhẫn nói thực hắn không cách nào cam đoan vương duyệt tại hắn diện đi hoán quỷ trước còn sống hay không vương tiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng đối vương thanh nói lên xe đi bằng không chúng ta đều đi không được cha tiểu mội vương thanh nhìn vẻ mặt si mê nhìn xem thanh đồng tiểu trung vô duyệt nội tâm có chút thống khổ tin tưởng trương đạo trường vương tiêu trầm ngâm một chút nói đã trương đạo trường cũng không có cách nào mình lại có thể làm cái gì chẳng lẽ quỳ xuống đến tình cầu nếu như trương đạo trường có thể cứu tự nhiên sẽ cứu nhi vào lúc này cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi biến thành bốn phía càng thêm h ắ cám dưới chân là một mảnh bãi tha ma địa phương chu ngọc an trịnh sán sán bọn người biến sắc trương đạo trường Đây lúc à có chuyện c theo h Tiêu Vương mang gì? t sợ hãi hỏi, h ú này g ta l m sao lập tức lại tức tới đ â Huyết Thanh hỏi. Chưng nhẫn không có trả lời, chỉ là hiếp mắt dò xét phía, đồng thời mở ra âm dương nhãn. Thực, âm dương nhãn cũng không nhìn thấy tượng. bất trả mắt xét Vương dương dương bốn đồng cũng ra lời, có là mở âm âm dò ánh i gì, chỉ thấy b ố p í kín a che cái từng mắt ộ phần. ánh này, Lúc m của hắn rơi vào phía trước mấy chục mét chỗ kia là một tòa đã rách nát đến không còn hình dáng lớn mộ dọc tại mộ phần trước mộ bia đã sớm đổ vào một bên bị t u ế nguyệt t a n mòn không còn hình dáng nhưng là phần mộ lớn quỷ xuống xem một nữ nhân chính là tên nữ quỷ đó trương bất nhẫn nhìn thấy sừng sốt một chút trong lòng có loại dự cảm xấu nhi nữ quỷ sau lưng bay tới từng cái n h u ố n máu thanh đồng tiểu trung lộ ra mười phần yêu dã lúc này nữ quỷ tiếp nhận tiểu trung liền đem tiểu trung bên trong tâm huyết ngã trên mặt đất tựa hồ là đang huyết tế phần mộ lớn một màn này để trương bất nhẫn có chút tê cả ra đầu nữ quỷ này đang làm gì hắn không rõ lắm nhưng là khẳng định không phải chuyện gì tốt mà lại để trong lòng của hắn càng ngày càng bất an lúc này chu ngọc an cùng trịnh sán sán mọi người đều đại khái nhìn xem phần mộ lớn tình huống đây, đây là vương tiêu sợ hãi hỏi tựa hồ là có chút hối hận tin vào t r ư ơ n g bất nhẫn tình thế phát triển đồng dạng vượt qua tưởng tượng của hắn không chỉ có không cứu được đến tiểu nữ còn liên lụy mình cùng nhi tử nhuốm máu thanh đồng tiểu trung từng cái bay tới mỗi một cái tiểu trung bên trong đều chứa một tiểu trung tâm huyết một lát sau phân mộ lớn liền đã bị tâm đầu huyết nhuộm đỏ tản ra một c ố tà t ác khí thức để đám người tê cả ra đầu có loại phải thoát đi cảm giác đạo sĩ muốn phát động kiếm lệnh sao chu ngọc c ă n hỏi trễ chương bất nhẫn nội tâm vô cùng thất bại hận không thể cho mình mấy bàn tay sự tình phát triển đến trước mắt loại tình trạng này cùng mình có rất lớn quan hệ bởi vì một mực không có đến oán linh tàng thân chi điểm trễ chu ngọc gan cùng trịnh sán sán sửng sốt một chút tựa hồ có chút không rõ phân mộ lớn dưới dựng dục hẳn là oán linh lấy kiếm lệnh vi lực chỉ sợ t r ư ơ n g bất nhẫn lắc đầu nói mà lại chúng ta nhìn thấy không nhất định là thật cái này sao có thể chu ngọc gan không tin lấy kiếm lệnh vi lực làm sao có thể không có cách nào đối phó oán linh đón lấy hỏi đạo sĩ oán linh là mặc kệ là oán linh vẫn là ác linh hung linh đều là vô cùng kinh khủng tồn tại chỉ cần bọn chúng vừa xuất hiện căn bản là đất cả nghìn dặm chương bất nhẫn sắc mặt đắng chắc nói khủng bố như vậy làm sao có thể ta không tin chu ngọc can lắc đầu cùng tin tưởng oán linh có như thế lớn uy lực đúng đúng lúc này kia tiếng chung vang lên lần nữa ngay tại kia một tòa phần mộ lớn phía dưới nhi phần mộ lớn d ư ớ i đột nhiên toát ra từng đợt hát vụ mang theo một cố mục nát mùi xông vào đám người lỗ mũi để bọn hắn trong dạ dày lập tức quay lại la lên kém chút buồn nôn đến muốn nói mẹ. t r ị n h sán sán nôn ra một trận tại tiếng chung vang lên lúc đám người còn cảm nhận được mặt đất bùn đất đang nhảy nhót tựa hồ tại phần mộ lớn giới cất giấu một con kinh khủng á quỷ theo tiếng t r u n g càng ngày càng vang mặt đất rung động càng ngày càng m á n h liệt nhi xuất hiện hát vụ cũng càng lúc càng nồng nặc n chứng bất nhẫn sắc mặt âm t ì n h bất định trong lúc nhất thời không biết là hiện tại xuất thủ vẫn là chờ đoán linh xuất thế lại ra tay nếu như bây giờ có thể ngăn cản đoán linh xuất thế hắn đã sớm ngăn trở sẽ giống ngớ ngẩn đứng đấy lẳng lặng nhìn theo thời gian trôi qua p h ầ n mộ lớn rung động đến càng ngày càng lợi hại t r u n g quanh hát vụ vô cùng nồng đậm lộ ra quỷ khí âm trầm đây hết thẻ đều biểu thị sẽ có thứ gì muốn từ phân mộ lớn hạ leo ra chứng bất nhẫn hai mắt nhìn chằm chằm phân mộ lớn sắc mặt càng ngày càng nghiêm bọn hắn đột nhiên phát hiện ngay trong bọn họ giống như thêm một người một cái không biết lúc nào ra người trẻ tuổi chính giống như bọn họ hiếu kỳ nhìn xem phần mộ lớn đây là hành động tìm chết một đám người đều người là ai vương thanh có chút hoảng sợ hỏi bên cạnh mình làm sao thêm một người nhan tiên sinh người đã đến trương bất nhẫn nhìn thấy trong lòng không khỏi vui mừng nghĩ không ra nhan tiên sinh thật tới liền lên mò hành lễ gặp qua nhan tiên sinh chu ngọc an cùng trịnh sán sán tất cả lên hành lễ nhi vương tiêu cùng vương thanh b ọ i người nhìn thấy trương đạo trường ba người như thế cùng kính trong lòng đều có chút kinh ngạc đ ó lấy trong lòng bọn họ đột nhiên vui mừng chẳng lẽ vị này n h a n tiên sinh chính là trương đạo trưởng nói tới cao nhân trương đạo trưởng vị này là vương tiêu nhịn không được hỏi vương tiên sinh vị này chính là ta trước đó nói cao nhân n h a n tiên sinh trương bất nhẫn cười một cái nói cả người một thân nhẹ nhõm lại n h a n tiên sinh tại các ngươi có thể yên tâm nhưng là mình đây coi như là xuất sư bất lợi a n h a n tiên sinh xin ngài mau cứu tiểu nữ vương tiêu khẩn cầu nói n h a n thanh không gật đầu một cái liền do xét hoàn cảnh b ố n phía tiếp lấy nhìn một chút vương duyệt nhìn thấy vương duyệt thể nội dây dưa một đầu mang huyết quang h à n g rắn t r á c không được trương bất nhẫn không cách nào khu trừ mà lại ngũ tạng suy bại vương duyệt tình huống mười phần tử trầm trọng nguy hiểm lúc này nhan thanh không gậy một cái chỉ chỉ thấy một sợi kim quan g không có vào vương duyệt thể nội tiếp theo liền thấy một sợi khói xanh từ thể nội toát ra đ ó lấy hắn liền lấy qua vương duyệt trong tay thanh đồng tiểu trung nhi t ử tiểu trung bên trong n ô ra tới hoàn rắn tựa như một đầu đồ chơi rắn bị nhan thanh không vớt vớt một màn này để vương tiêu phụ tử nhìn sửng sốt đơn giản như vậy số gạo đọc địa chỉ in tờ nệ tường bốn trăm chín mươi mốt một bàn tay phi phi chương bốn trăm chín mươi mốt một bàn tay phi phi thứ nhất một trang thùng thùng đòi mạng tiếng t r u ô n g tại lang lính không ngừng vang lên nữ quỷ ngã xuống tâm đầu hết u y đã nhuộm đỏ phần mộ lớn nhưng là lúc này không ai đi quan tâm phần mộ lớn ngược lại hiếu kỳ nhìn xem nhan thanh không cùng đầu kia bị chơi đến có chút sụp đổ hàng rắn vô luận nó làm sao rẽ rụa đều không thể thoát đi k i ê m một đôi tay lại cắn không được chui không được để nó mười phần bất đắc dĩ cuối cùng đành phải ngốc ngốc ở lại bất động t r ư n g bất nhẫn nhìn thấy khoe miệng không khỏi có quắc một chút trên lệch này thật to lớn chu ngọc gan cùng trịnh sán sán không khỏi nhìn nhau có lẽ vương tiêu bọn hắn không biết oán rắn kinh khủng nhưng là trương bất nhẫn lại là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lúc này bọn hắn nhìn thấy nhan thanh không hai tay nhất trà sát đầu kia ván rắn liền biến thành một sợi khói xanh phiếu khởi bị diệt đầu này ván rắn chết được có chút bị khuất nhan tiên sinh tòa này p h ầ n mộ lớn d ư ớ i khả năng dựng dục một cái hoá linh trương bất nhẫn ánh mắt chuyển hướng p h ầ n mộ lớn l ô n g mày không khỏi nữ lên tới lúc này hắn đại khái giải thích một chút cái gì là hoá linh liền t r â m m ặ t nói k i ế t i ế n g trung mỗi vang lên một lần liền có thể lại một đầu sinh mệnh chết đi hiện tại tâm đầu huyết đều nhuộn đỏi gây thởm không cần lo lắng tiếng chuông truyền không đi ra nhan thanh không lạnh nhạt nói nhìn một chút vương tiêu bọn người người là gan cũng không nhỏ dám đem bọn hắn đưa đến lang linh đến không sợ h ạ i bọn hắn ta cũng không có cách nào a t r ư ơ n g bất nhẫn thở dài nói bằng vào ta hiện tại đạo hạnh còn không cách nào trực tiếp diệt đi vương duyệt thể nội hoàng rắn cũng chỉ có thể đưa đến nơi này đem nữ quỷ dẫn ra nhìn xem. Ai biết, nữ ra Ai xem. biết, quỷ đằng sau lại là một cái hoán linh nhan tiên sinh tiểu nữ không sao vương tiêu đi đến một bước hỏi nội tâm có chút hiếu kỳ nhan tiên sinh là ai mà lại hắn chỉ gặp nhan tiên sinh gậy một cái chỉ liền giải quyết vương d u y ệ t thể nội bản hắn rắn dễ dàng đến để hắn có chút không dám tin tưởng không sao tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt nhan thanh không nói vương tiêu nói c ả m ơn liên tục tiếp lấy nhìn về phía trương bất nhẫn nội tâm vẫn còn có chút không thể tin được hắn nhưng là gặp trương bất nhẫn khai đàn làm phép đều không làm gì được bản hắn rắn vương tiên sinh ngươi yên tâm đi nhan tiên sinh là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại nói không có việc gì liền không sao trương bất nhẫn t h ấ p giọng nói một câu lúc này vương tiêu nhìn có chút hiếu kỳ hỏi trương đạo trường vị này nhan tiên sinh là ai không thể nói không thể nói trương bất nhẫn vương tiêu trong lòng có chút kinh ngạc gặp trương bất nhận không nói liền không có hỏi lại lúc này nhan thanh không hướng nữ quỷ đi đến trên đường còn thuận tay bắt lấy một cái nhốn máu thanh đồng tiểu trung nhìn một chút liền bóp thành một thành một phấn đón lấy hắn liền đến đến nữ quỷ trước có chút hiếu kỳ đánh giá cảm giác nữ quỷ có chút là lạ muốn sao nữ quỷ đứng lên đưa lên một cái thanh đồng tiểu trung nói đưa ngươi muốn nhan thanh không cười cười liền tiếp nhận thanh đồng tiểu trung hỏi còn gì n ư ớ không nữ quỷ sửng sốt một chút lại đưa lên một cái thanh đồng tiểu trung còn gì n ư ớ không nhan thanh không lại hỏi tiện tay liền xoa nát hai cái thanh đồng tiểu trung khiến nữ quỷ mở to hai mắt nhìn tựa hồ có chút không thể tin được có nữ quỷ âm chầm nói lại đưa lên một cái thanh đồng tiểu trung nhan thanh không tiếp nhận lại tiện tay xoa nát sau đó lại hỏi có hay không lập tức để nữ quỷ giận dữ phía sau trương bất nhẫn nhìn thấy không khỏi thở dài một tiếng nói cũng chỉ có nhan tiên sinh dám chơi quỷ đạo sĩ ngươi cái này chơi c h ữ đáng giá nghiền ngầm a chu ngọc can vẫn không nói gì liền bị trịnh sán sán đánh gãy nhan tiên sinh trò đùa ngươi cũng mở dám chu ngọc a n lập tức mầm miệm nhi vương tiêu vương thanh mọi người thì là hai mặt hai nhìn nhau. là Ngươi, nữ quỷ quả nhiên là không thể chơi cẩn thận vương tiêu hô, hô to một tiếng nữ quỷ đột biến để vương tiêu vương thanh bọn người có chút bận tâm tới đến dù sao cái này nhàn tiên sinh cứu được vương duyệt nhi nhan thanh không nguyên bản không thèm để ý nữ quỷ nhưng gặp nữ quỷ dương nhanh múa v ư ớ t nhào lên liền một bàn tay phiến ra ngoài Phúc! nữ quỷ lập tức bị một bàn tay q u ả bay một tắt này không chỉ có để nữ quỷ mộng bức liền ngay cả vương tiêu bọn người có chút một bức còn có thể dạng này đ ổ i tà ma Á á á! nữ quỷ nhìn xem nhan thanh không hét dầm lên chuẩn bị lần nữa nhào lên lại đến liền một bàn tay đánh chết ngươi nhan thanh không quay đầu đối nữ quỷ cười nói chỉ là tiếu dung có chút lạnh có muốn thử một chút hay không nhìn ta một bàn tay biết đánh nhau hay không chết ngươi nữ quỷ nghĩ đến vừa rồi kêu bàn tay lập tức dừng lại người cho rằng dính vào một cái còn không có xuất thế b á n linh liền có thể xông pha đúng b á n linh có thể xuất thế khẳng định không thể thiếu công lao của ngươi xem ra là không thể bỏ qua nhan thanh không nhữ mày một hồi nói a a nữ quỷ lại hét dầm lên tới nhan thanh không đối nữ quỷ nói nữ quỷ tùy theo dương nanh múa vớt nào lên nhưng lại bị một bàn tay quả bay bất quá nhan thanh không lại đột nhiên thủ hạ lưu t ì n h cùng không có một bàn tay đánh chết hắn chuẩn bị làm thí nghiệm a nữ quỷ có chút điên rồi đầu kia tóc dài đột nhiên phiêu lên tiếp lấy hóa thành từng cây cương châm đang muốn đâm tới thời điểm nhan thanh không đột nhiên ý chào một cái bầu trời nói nhìn chậu hoa nữ quỷ sửng sốt một chút liền ngẩng đầu nhìn lại nhi trương bất nhẫn ba người cùng vương tiêu bọn người sửng sốt một chút nơi này làm sao có thể có hoa b u ồ n nhưng là bọn hắn đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại nhi ngẩng đầu nhìn lại nữ quỷ nhìn thấy trên bầu trời đem lại một khối đen nhánh đồ vật chính hướng đỉnh đầu của mình nện xuống đến không khỏi sửng sốt một chút thật sự là chậu hoa thực trên trời làm sao có hoa bùn nữ quỷ sững sờ nghĩ đến tại nàng tỉnh ngộ lại lúc c h ậ hoa đã nện vào trên đầu của nàng phanh nữ quỷ lập tức bị nện ngược lại tựa hồ là ngất đi vương tiêu vương thanh b ọ n người nhìn một chút bầu trời đêm lại nhìn một chút chậu hoa đều là một mặt ngạc nhiên bộ dáng cái này chậu hoa là từ đ â u tới mà lại nữ quỷ còn bị nện choáng quỷ sẽ ngất xỉu bọn hắn trợn mắt hốc mồm thật rớt xuống một cái chậu hoa vương thanh ngơ n g ắ t nói thực cái này sao có thể chẳng lẽ là ảo giác mà lại còn đem quỷ nện c h o n g rồi trương đạo trường quỷ không phải thực thể à? vương tiêu quay đầu hỏi không phải trương bất nhân nói kia chậu hoa làm sao lại đập chúng nàng còn nện choáng Vương t i mặc h chỉ nữ quỷ đi. Mặc dù chậu hoa ngoài thân khắc họa xem một chút hoa văn đáng tiếc đã mơ hồ không rõ để hắn thấy không rõ bốn số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường bốn trăm chín mươi hai oán linh xuất thế chương bốn trăm chín mươi hai toán linh xuất thế thứ nhất một trang phần mộ lớn trước nhan thanh không bưng gốm đen chậu hoa chăm chú quan sát đáng tiếc một lát chậu hoa liền trở thành n ạ tiếp lấy liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa vừa rồi hắn rất muốn đào đảo chậu hoa bên trong bùn đất nhìn xem bên trong đến cùng cất dấu thứ gì hắn c h m ngâm một chút vẫn là không có tùy tiện đi đảo hoặc là đảo cũng sẽ không phát hiện cái gì nhi trương bất nhẫn vương tiêu bọn người hiếu kỳ dớn cổ lên nhìn xem chậu hoa nhìn thấy chậu hoa biến mất không thấy gì nữa đều kinh ngạc hoa này bùn có chút không đơn giản a mặc dù bọn hắn rất muốn biết trên trời làm sao lại châu hoa lại thế nào không thấy nhưng là cũng không có người mạo mội mở lời hỏi thăm nữ quỷ rất nhanh liền tỉnh lại nàng đưa thay sờ sờ đầu lại mò tới một cái to bằng trứng gà bao để nàng lần nữa mập b ư ớ c nhi trương bất nhẫn b ọ n người đều ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ quỷ trên đ ầ u bao lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ đạo sĩ quỷ đều có thể lên bao trịnh sán sán nhịn không được hỏi cái này quá kỳ quái đi có thể đi trương bất nhẫn m ộ t người nói bằng không đầu của nàng làm sao lại lên bao kỳ quái quỷ bị nện đến cùng sẽ lên bao a ta muốn giết người nữ quỷ p h ấ n nộp ê lần nữa d ư ơ n g n anh múa v ố t chiều nhan thanh không nào lên nhìn chậu hoa nhan thanh không suy nghĩ một chút lại ra hiệu một chút bầu trời nữ quỷ nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên lại gặp được một cái chậu hoa đến rơi xuống lần này nàng không có s ư ớ n g sở lập tức trốn đến một bên cười lạnh nhìn xem nhan thanh không đầy mắt sát ý nhan thanh không đồng d ạ n g đối nàng cười cười p h a n h chậu hoa y nguyên hướng nữ quỷ nệ xuống lại đem nàng đền trắng chứ bất nhẫn bọn người lần nữa ngạc nhiên hoa này buồn rất quỷ dị a thế mà tránh không xong nhan thanh không cầm lấy chậu hoa lại nhìn một chút phát hiện chậu hoa đ á nữ, cao cao nữ quỷ không có sông đi lên mà là phẫn nộ nhìn xem nhan thanh không người này quá quỷ dị để trong nội tâm nàng sinh ra sợ hãi không dám tùy tiện độc thù nhìn chậu hoa nhan thanh không đối nữ quỷ cười một cái nói nhi nữ quỷ cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta còn biết xem thực cổ của nàng tựa hồ không bị khống chế lại ngẩng đầu nhìn lại ẩm Chầu hoa lúc ầ n thứ ba này g nữ quỷ trên đầu đã xuất hiện ba cái trứng gà lớn bao hết đau đến nàng hít một hơi lanh khí phẫn nộ nhìn xem nhan thanh không thực năng không còn dám xúc tới nhan thanh không gặp chậu hoa lần nữa biến mất về sau liền đem ánh mắt chuyển rời đến phần mộ lớn bên trên phần mộ lớn bởi vì nhuộm đầy máu nhìn mượi phần quỷ dị các người ta một lui ra phía sau chút nhan thanh không nhìn một chút phần mộ lớn về sau liền quay đầu về trương bất nhẫn bọn người nói đây là muốn làm cái gì vương thanh hiếu kỳ hỏi trương đạo trường tiêu máu đến cùng là thật hay giả tại sao có thể có nhiều máu như vậy ta nhìn thấy bất quá là hơn hai mươi cái tiểu t r u n g mà thôi l u i lại c h g bất nhẫn không có trả lời vương thanh mình đầu tiên l u i lại chu ngọc can cùng trịnh sán sán tự nhiên đi theo l u i lại nhi vương tiêu bọn người nghe được cũng tranh thủ thời gian đi theo l u i lại một mực thối lui đến bảy tám mấy mễ tài dừng lại còn chưa đủ nhan thanh không quay đầu nhìn thoáng qua nói c h g bất nhẫn bọn người nghe được lần nữa l u i lại một mực thối lui đến hôn phần mộ lớn hơn hai mươi ba mươi gạo ngoài lúc này nhan thanh không đạp trên máu đi đến phần mộ lớn một cước hướng mộ phần dâm rơi vê anh chỉ nghe một tiếng ầm vang toàn bộ phần mộ lớn liền sụp đổ đi xuống còn nhấc lên một cỗ bùn đất nhi vương tiêu bọn người nhìn thấy trong lòng có chút khiếp sợ một cước liền dâm sập một tòa phần mộ lớn rồi vẫn là tòa kia phần mộ lớn nguyên bản cũng nhanh muốn sụp hô hô một đạo nồng đậm hắc khí từ phần mộ lớn hạ xông lên nồng như vậy liệt t o à n khí t r ư ơ n g bất nhẫn trong lòng không khỏi giật mình c h ắ c không được có thể dựng dục ra h o à n linh cái này h o à n linh chỉ sợ so với mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn mấy phần để trương bất nhẫn hô to may mắn nhan tiên sinh tới bằng không đã có kiếm lệnh cũng không nhất định có thể d i đi còn bên cạnh nữ quỷ nhìn thấy kinh hãi muốn đi ngăn cản nhan t h a n h không nhưng là tưởng tượng vừa rồi cổ quái cũng không dám xông đi lên ngăn trở mà lại trong nội tâm nàng có loại dự cảm không tốt tựa hồ bất luận tự mình làm cái gì đều sẽ mười phần không may tì như mình vừa rồi thế mà lại dẫm lên một cây gai gỗ đau đến nàng kém chút kêu đi ra mình sẽ bị phổ thông gai gỗ đâm đến nói đùa cái gì ta là quỷ a quỷ a quỷ là không có thực thể làm sao có thể bị đâm đến nữ quỷ có chút không rõ ràng cho lắm giống như mình sẽ biến thực thể có thể nhận vật lý tổn thương ẩm lúc này một khối đá từ phân mộ lớn bên trong bay ra đến vừa lúc nện ở nữ quỷ trên đầu nhi nữ quỷ ngầm người lần nữa bị nện choáng ầm ầm một mảnh huyết quang từ phần mộ lớn hạ dâng lên muốn ra, bay thẳng vân tiêu chứng bất nhẫn nhìn thấy con mắt đột nhiên chừng lên đến có chút không dám tin tưởng cái này sao có thể tiêu phiến huyết quang tại phần mộ lớn trên không dần dần tạo thành một con kinh khủng xích lang lúc này xích lang mở ra huyết bùn đại khẩu tựa hồ muốn đem toàn bộ lang lĩnh đều nốt u rơi xích lang oán linh chứng bất nhẫn kinh hô lên làm sao có thể xuất hiện loại này cấp bậc oán linh lúc này phần mộ lớn bốn phía âm khí tràn ngập oán sát khí trung tiên còn ẩn ẩn nhìn thấy lại quỷ họa tại h ắ cám phiêu linh Hết lúc này ban đầu phân mộ lớn biến thành một cái đen kịt lỗ thủ lớn sâu không thấy đáy lại hắc vụ không ngừng từ phía dưới quần quận xuất hiện hắc vụ không ngừng hướng bốn phía quyết tán những nơi đi qua đoạn tuyệt hết thẻ sinh cơ chung quanh nguyên bản không nhiều thảm thực vật đảo mắt liền đã bị ăn mòn như là mục nát nhiều năm gỗ mục mau lui lại t r ư ơ n g bất nhẫn nhìn thấy con ngươi đột nhiên co vào dưới chân không ngừng lùi lại đám người nghe vậy tranh thủ thời gian lui lại bất quá nhan thanh không lại hơi kinh ngạc trong bầu trời đem con kia xích lang và linh mặc dù dương nanh múa v ú t mười phần kinh khủng nhưng nó tựa hồ không có linh tính không có được chân chính sinh mệnh khí t ứ c số gạo đọc địa chỉ in tờ nệ tường bốn trăm chín mươi ba các loại chờ một chút chương bốn trăm chín mươi ba các loại chờ một chút dưới bóng đêm kia giống như nước thủy chiều quỷ dị hai tám gác gao bao phủ lại lang lĩnh tựa lúc này nhuộm máu phần mộ lớn biến thành một cái đen như mực lỗ thủng lớn sâu không thấy đáy còn gặp lại quần quận hắc vụ xuất hiện hướng bốn phía khuyết tán mà đi cấp tốc ăn mòn trúng quanh thảm thực vật bị một ự c trận âm phong thổi qua liền biến thành cho bụi lướt tới cấp đoạt sinh cơ nhan thanh không nhìn thấy lông mày c a o chặt xem ra trong bầu trời đêm oán linh chỉ là hình chiếu chân chính oán linh còn giấu ở phần mộ lớn phía dưới hắn ngược lại là muốn nhìn cái này oán linh đang làm cái gì nhi trương bất nhẫn nhìn thấy hắc vụ hướng bọn họ tập kích tới liền tranh thủ thời gian hô hào đám người lui lại nhưng là mang theo vương tiêu b ọ n người lại có thể thối lui đến chỗ nào hắn cùng chu ngọc an t r í n h săn sán lập tức vận chuyển thể nội huyết khí bước lui đang muốn ăn mòn thân thể hắc vụ nhưng là vương tiêu mọi người hắn cũng có chút chiếu cô không chu toàn đành phải chiều nhan thanh không cầu cứu nhan thanh không gậy ngón tay một cái liền lại một đạo bàng bạc kim quang bay đi hóa thành một cái cự đại kim trung cái này kim trung tựa như truyền hình điện ảnh bên trong kim trung c h á o bao phủ lại bọn hắn chính người ngăn trở bên ngoài cướp đoạt sinh cơ hát vụ vương tiêu b ọ n người nhìn thấy kim quan g hóa thành kim trung nội tâm k i ế p sợ đây là trong truyền thuyết kim trung c h á o vương tiêu chấn kinh hỏi trương bất nhẫn nội tâm nhấc lên kinh đ ả o hải lãng đây quả thực là thần tiên thủ đoạn trương đạo trường kim trung c h á o môn này ngạnh khí công lại lợi hại như vậy có thể hóa thành một con kim trung ai nói là kim trung cháu rồi trương bất nhẫn nói không phải kim trung cháu đó là cái gì vương tiêu có chút ngoài ý mới chỉ, chỉ kim quan lưu chuyển kim trung nói cái này rõ ràng chính là một cái kim trung a cùng truyền hình điện ảnh bên trong không sai biệt lắm đủ dạng không được đụng lúc này t r ư ơ n g bất nhẫn nhìn thấy vương thanh hiếu kỳ đưa tay liền lập tức lên tiếng ngăn cản vương thanh n g h e được lập tức thu tay lại nói không thể đ ụ n g vào ta không biết nhưng là tốt nhất đường dây vào ai biết lưu chuyển kim quan g có thể hay không đem người xoắn nát chưng bất nhẫn những mày nói phía ngoài hát vụ liền bị lưu chuyển kim quan g xoắn nát hóa thành từng sợi khói xanh phiếu khởi nhi kim trung ngoài hát vụ đã bao phủ đồ phía tước đoạt hết hệ sinh cơ chưng bất nhẫn trong lòng hãi nhiên nếu như không phải nhàn tiên sinh kịp thời đổi tới chỉ sợ chỉ có có chạy mực cấp cơ, cỏ cây cho thân hắn thể Nhìn nhìn như mảnh, hát vụ đoạt hết thẻ sinh cơ, hoa cây tối đều hóa thành cho bụi, không khỏi may mắn không thôi. sợ tự ta, trung trong tối một đoạt tối bên người, bên ngoài mắn may đi. đám đều kim bụi, xem vụ lúc này vương tiêu b ọ n người nhìn thấy đứng tại p h ầ n mộ lớn bên cạnh lại toàn thân kim quan quanh quẩn nhan tiên sinh trong lòng liền càng thêm tò mò nhan tiên sinh rốt cuộc là ai lập lụa vị này nhan tiên sinh là ai vương d u y ệ t hiếu kỳ hỏi con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhan thanh không nhìn lúc này nàng khí sắp biến tốt hơn nhiều tinh thần không có như vậy bề n g o i có thể tự mình đứng lên tới nàng h Thanh không trong nháy mắt bay ra một sợi kim quang, không chỉ có diệt trong cơ thể a bay sán sán ra quang, n trong trong n mắt một diệt kim sợi có cơ h n gặp lập ạ i điểm một thần tầm t h còn nàng lực, luệ không chịu nói liền không có hỏi lại chỉ là hiếu kỳ nhìn xem trong bầu trời đêm to lớn đoán linh đây chính là để cho mình chịu tội kém chút liền chết đi kẻ cầm đầu nhi trương bất nhận ánh mắt xuyên thấu qua kim trung dần dần phát hiện cái k i a u oán linh có chút không đúng chẳng lẽ không phải oán linh đơn giản như vậy còn có nhan tiên sinh làm sao còn không xuất thủ tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm vì sao nhan tiên sinh không có xuất thủ chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem chẳng lẽ không phải đối thủ đám người không khỏi có chút bận tâm tới đến quan hệ này an nguy của mình trương đạo trường nhan tiên sinh làm sao còn không xuất thủ một lát sau vương tiêu nhìn thấy nhan tiên sinh ý nguyên lẳng lặng nhìn xem cũng có chút nhịn không được hỏi ra lo lắng tình thế phát triển lần nữa vượt qua trường h ố n g chẳng lẽ ngay cả nhan tiên sinh đều không đối phó được nếu như ngay cả nhan tiên sinh đều không đối phó được đây chẳng phải là vương tiêu lông mày n h ă n càng ngày càng lo lắng vương tiên sinh ngược lại là yên tâm mặc dù ta t r ư ờ n g mộ không đối phó được nó nhưng là nhan tiên sinh t r ư ơ n g bất nhẫn không khỏi cười một tiếng nói thiên hạ này hẳn không có cái gì yêu ma quỷ quái có thể chẳng lẽ nhan tiên sinh nếu có đâu vương tiêu trần trờ một chút hỏi kia chỉ có nghe trời từ mệnh t r ư ơ n g bất nhẫn sửng sốt một chút nói bất quá ta không tin nhan tiên sinh cường đại là chúng ta vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng vương tiêu trầm mặc một chút liền hỏi trương đạo trường nhan tiên sinh có phải hay không có đang ở trước mắt vương tiêu con mắt lập tức có chút nóng rực lên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhan thành không không biết mình hiện tại đi cầu đạo tu hành vẫn được không được tại phú hắn đã đầy đủ bốn phần mộ lớn bên cạnh nhan thành không ý nguyên chỉ nhìn không xuất thủ trước mắt một màn này để hắn có loại cảm giác quỷ dị tựa hô lại một thanh nhâm để hắn chờ một chút chờ một chút chờ một chút thế là hắn thì chờ một chút chẳng lẽ là p h ầ n mộ lớn hạ hoàn linh có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn hắn đương nhiên không tin cũng không có khả năng này nhưng là vì sao lại cái vô hình thanh âm để hắn chờ một chút hắn nhìn chung quanh hát vụ liền t ừ n g b ư ớ c một đạp không mà lên tại chỗ cao nhìn thấy hát vụ cơ hồ bao phủ gần phân nửa làng lĩnh ngay tại cấp tốc thôn vệ hết thệ sinh cơ đến tầm bộ chính mình như kim trung bên trong ngoại trừ trương bất nhận ba người ngoài vương tiêu một nhà ba người cùng ba tên bảo tiêu đều chừng to mắt nhìn xem đạp không mà lên nhàn thành không lúc này trong bọn họ tâm chấn động vô cùng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình cái này làm sao có thể chẳng lẽ nhan tiên sinh thật sự là thần tiên trong truyền thuyết lúc này nhan thanh không trong tay xuất hiện một viên tiểu kiếm đại khái dài ba tấc dáng vẻ thưởng thức sau một lúc liền muốn thả ra diệt đi dưới chân hát vụ cùng phần mộ lớn hạ hoàn linh nhưng là tiểu kiếm cuối cùng không có bay ra tay cái kia vô hình thanh â m y nguyên để hắn chờ một chút ánh mắt của hắn lại trở lại phần mộ lớn trong đầu phi tốc tự hỏi tại thôi diễn một ít chuyện lang lĩnh lại từng mảnh từng mảnh bãi tha ma dưới bùn đất trôn lấy vô số bạch cốt cùng oan hồn trải qua mấy trăm năm ấp v khiến cho âm khí càng để lâu càng nhiều dư dần dần tạo thành đoán sát khí rốt c ụ c tại trường sinh khách sạn giáng lâm sau đó không lâu thiên địa quy tắc dần dần hình thành lúc đoán sát khí dựng dục ra một cái oán linh nhưng là không biết vì sao cái này oán linh tựa hồ thiếu khuyết thứ gì c ũ n g không có chân chính sinh mệnh khí tức nhan thanh không khổ sở suy nghĩ cũng nghĩ không rõ nguyên nhân trong đó nhưng là khi nhìn đến hắc vụ không ngừng thôn vệ lang lĩnh sinh cơ lúc trong lòng liền lại một cái không tốt lắm suy đoán để sát mặt của hắn dần dần trở nên m ư n g trọng lên cái này oán linh khả năng không đơn giản lại so với hắn tưởng tượng g i i còn muốn lợi hại hơn nếu như hắn hiện tại xuất thủ bất quá là một hai kiếm sự tỉnh nhưng khi hoán linh thôn vệ lang lĩnh sinh cơ về sau chỉ sợ không dễ đối phó thực lại cái thanh âm y nguyên để hắn chờ một chút hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn chờ một chút nhìn xem lang lĩnh rốt cuộc muốn dựng dục ra cái gì hoán linh tại sao lại lại một thanh âm để hắn chờ một chút chương 494, t r c h ờ nợ bị n g ạ n hoa chương 494, t r c h ờ nợ bị n g ạ n hoa thứ nhất một trang vậy ta liền chờ một chút nhan thanh không nói cho cái thanh âm kia lẳng lặng đứng tại trong bầu trời đêm lạnh lùng nhìn xem hắc vụ hướng bốn phía ăn mòn mà đi cướp đoạt hết thẻ sinh cơ tại lang lĩnh một mảnh bãi tha ma bên trên một đám nghỉ lại quạ đen đột nhiên bừng tỉnh bọn chúng tựa hồ cảm nhận được cái gì kinh khủng đ ồ vật từng cái từ cây quyền hoàng trương phi nhìn thấy hắc vụ hướng chúng nó đánh tới kêu thảm vài tiếng liền màu t r ố n vong cho bãi tha ma thêm vào mấy s á c quỷ dị cùng tê h lương hoa hoa quạ đen một bên bắt bay một bên kêu thảm đáng tiếc tốc độ của bọn nó vậy mà không nhanh bằng giống như nước thủy chiều đánh tới hắc vụ chỉ là trong chốc lát hắc vụ liền đem bọn chúng bao phủ tiếng kêu thảm kia im mặt mà dừng đ ó lấy nhăn thanh không liền thấy q u nhau nhau đom đom lúc này hắn lại nhìn về phía trong bầu trời đem bán linh hình chiếu phát hiện dần dần nhiều một tia sinh mệnh khí tức cái này rõ ràng là thôn vệ sinh mệnh kết quả đón lấy sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi lang lĩnh vương viên mấy chục cây số bốn phía thực tán lạc một chút thôn nếu như khói đen che phủ toàn bộ lang lĩnh đây chẳng phải là tất cả thôn đề u nhan thanh không đột nhiên ném ra ngoài trong tay tiểu kiếm lập tức hóa thành một thanh dài đến gần hai mét đại kiếm thân kiếm tản ra mãnh liệt hào quang lại bàng bạc khí tức đang chấn động thứ tư hào quang lập tức tịnh hóa bốn phía h t vụ hưu trường kiếm hướng phần mộ lớn bay đi tốc độ nhanh đến cực hạn trường bất nhẫn nhìn thấy phi kiếm hào quang mấy trượng khi thế m ê n h mông đã bóp méo không gian bốn phía tựa hô hóa thành một đầu hào quang trường long hướng phần mộ lớn đánh tới nhi vương tiêu mọi người nhìn thấy trong truyền thuyết phi kiếm trong lòng trấn kinh nhi kích động phi, kiếm, đây là phi kiếm. vương thanh nhìn xem trợt lóe lên phi kiếm nội tâm y nguyên khiếp sợ không thôi cả người đều có chút kích động lên tựa hồ chứng kiến cái gì ghê gớm sự việc có loại vô cùng vinh hạnh cảm giác nhi trong bầu trời đêm v á n linh nhìn thấy hướng phần mộ lớn bay đi phi kiếm nội giận gầm lên một tiếng liền b ộ i vã xông đi lên n g ă n cản thứ tư phi kiếm trong nháy mắt xuyên t h ấ u v á n linh đem to lớn oán linh rào ra một cái động lớn nhi tán phát khí thế mênh mông như là hỏa diễm đang tiêu đốt oán linh thân thể để oán linh kêu thảm chu lên không ngừng nguyên bản ngưng thực oán linh lập tức trở thành nhạt rất nhiều nhi vào lúc này cái kêu vô hình thanh âm càng th hoặc là lại là vô tri tồn tại vì sao muốn để hắn chờ chẳng lẽ lang lĩnh bên trong sinh linh liền trí chi không để ý cái này hắc vụ thực ngay cả thảm thực vật sinh cơ đều cấp đoạn trong núi vô số động vật đều sẽ bị cướp đi sinh mệnh bao quát tại lang lĩnh phạm vi bên trong người thậm chí còn có khả năng hướng lang lĩnh ngoài khuyết tán mà đi h á n linh vừa ra đất càng n h ì n dặm thôn vệ cấp đoạn phạm vi ngàn dặm sinh cơ hết thể sinh mệnh đều sẽ chết đi tựa i tiểu, tiểu một cái kia biết ể thể u xuất một trước thủ. một làm m có cho lang lĩnh, là sao sao, nó ăn no. Như hắn, nên Nhưng không vì hồ trương bất nhẫn cũng giống như thế nhan thanh không nghĩ lại một chút sắc mặt lần nữa biến đổi hắn đã sớm phát hiện nữ quỷ tồn tại nhưng là mấy ngày đến một mực chờ không đến cũng không có phát hiện nữ quỷ tung tích hắn chỉ là tùy ý tìm kiếm cũng không có để ở trong lòng tại đêm nay hắn từ trường sinh khách sạn trở về mơ hồ cảm nhận được lang lĩnh khí tức có chút không đúng liền đến nhìn xem rõ ràng liền cảm ứ n g được có cái gì tại ảnh hưởng hắn để hắn một mực kéo tới hiện tại mới ra tay không thể nào là hoán linh mặc kệ là cái gì trước diệt đi hoán linh lại nói nhan thanh không, không có khả năng nhìn xem hoán linh thôn vệ cùng cướp đoạt lang lĩnh sinh cơ hủy đi phương viên mấy chục cây số sơ lĩnh nếu quả như thật bị hoán linh thôn vệ lang linh chính là một mảnh từ địa ngọn cỏ nhỏ bạch c u ấ t khắp nơi trên đất lúc này phi kiếm xuyên thấu hoán linh ngay tại nhan thanh không ý niệm dưới hướng phần mộ lớn đâm xuống rơi nhi thân ảnh của hắn tùy theo cấp đến một trưởng vô tại còn chưa chết h ẳ n o á n linh trên thân b ộ c phát ra một đạo mãnh liệt kỳ quang th lúc này phần mộ lớn hạ hắc vụ cuồn cuộn hóa thành một đạo khí trụ phóng lên tận trời lộ ra vô cùng kinh khủng nhan thanh không nhìn thấy trong lòng hãi nhiên nhìn thấy hắc vụ như là thủy triều điên cuồng hướng bốn phía ăn mòn mà đi nếu như hắc vụ khuyết tán ra lang l i n h cướp đoạt thành thị sinh cơ chỉ sợ cả người lẫn vật chết tận đến lúc đó là sát chết khắp nơi trong vòng một đêm liền sẽ thành biến nhân gian địa ngục một mảnh thảm trạng nhan thanh không tê cả ra đầu hát vụ quần quẫn như mặc giống như là mực nước từ dưới đất phun ra hóa thành một đạo kinh khủng khí trụ phóng tới vân tiêu phi kiếm của hắn lại bị đụt vào lúc này nhan thanh không thả người hướng lỗ lớn n ả y xuống chân đạp phi kiếm rơi vào quần quận hát vụ dài mặc dù hào quang đang điên cuồng thiêu đốt hát vụ nhưng là phần mộ lớn hạ hát vụ thực sự nhiều lắm nhiều đến để nhan thanh không thấy không rõ cảnh vật một phía hắn nhan thanh không thấy không rõ cảnh vật một phía hắn nhan Đến bây giờ y Nguyên không nhìn bây Y giờ thứ ấ rất y đáy, tư phi kiếm như là như liêu tinh kéo lấy một đầu thật dài hào q u a n g cái đôi lỗ lớn hạ hắc vụ quần quận so với phía trên k h u ế c tán ra tới không biết đậm đặc gấp bao nhiêu lần theo sâu hạ lên trăm mét nhan thanh không lần lần tại quần quận hắc vụ dài nhìn thấy một đoá thần bí liệt hỏa hắn h í p mắt nhìn một chút lại phát hiện là một đoá chờ đợi nợ rộ đ ũ hoa một đoá như là liệt hoảng hoa nó lửa đỏ như máu vô cùng yêu diễm tựa hồ tản ra một cỗ lực lượng thần bí đây là bị ngạn hoa nhan thanh không lại là s ư ớ n g sốt một chút p h ầ n mộ lớn hạ thế mà dựng dục ra một đoá bị ngạn hoa tại q u ầ n quận hát vụ dài đang chờ nở rộ bị ngạn hoa yêu dị đ ầ m rực rỡ lại nhìn thấy mà giật mình xích hồng như lửa như máu lúc này bị ngạn hoa cùng không có n ở rộ nhưng là nhanh nhan thanh không có chút minh bạch vì sao p h ầ n mộ lớn hạ sẽ có khủng bố như thế hát vụ cũng chính là bởi vì có như thế nồng đậm hát vụ mới có thể dựng dục ra một đoá bị ngạn hoa may mắn bị ngạn hoa chỉ có một đoá như là lại nhiều hơn mấy đoá chỉ sợ phương viên hơn một m ư i d m thậm chí là mấy trăm dặm đều sẽ biến thành nhân gian địa ngục số g à o đọc địa chỉ in tờ nẹ tường bốn trăm chín mươi năm trong chậu có hoa cũng lại ác ủy chân bốn trăm chín mươi năm trong chậu có hoa cũng lại ác ủy tám một phần mộ lớn phía dưới nhan thanh không nhìn chăm chú bị ngạn hoa chẳng lẽ là nó tại ảnh hưởng ta mặc dù bị ngạn hoa hỏa hồng như liệt hỏa nụ hoa c h ấ m nở nhưng lại thấy nó thật lâu không có nở rộ tựa h ồ bị thứ gì kẹp lại ngược lại để nhan thanh không hơi kinh ngạc lúc này trên người hắn kim quang bắn ra lóa mắt như là kim n h ậ bản cấp tốc tỉnh hóa bốn phía hát vụ nhưng là trong hố lớn hát vụ nồng đậm đến có chút vượt qua hắn tưởng tượng tựa như một cái bó đ ố c rơi vào trong hồ làm sao có thể đem nước hồ cho tiêu h k h ô rồi t i ê u đ ó a bị ngạn hoa cũng không thụ ảnh hưởng l ặ n g lặng đứng lặng tại hát vụ giải chính chờ đợi nợ rộ mặc dù bị ngạn hoa còn không có nợ rộ nhưng là nụ hoa d à i tản mát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm tại hát vụ giải tựa như một mảnh như máu sương ngủ tản ra khí tức t h ầ n bí cái này bị ngạn hoa tựa hồ có chút không giống nhan thanh không dò xét sau một lúc phát hiện cùng trường sinh khách sạn bị ngạn hoa hơi có khác biệt chẳng lẽ là còn không có nợ rộ nguyên nhân đoá này bị ngạn hoa rất quỷ dị khí tức tử vong rất nồng nặc ở bên người xoay tròn phi kiếm đột nhiên hướng bị ngạn hoa đâm tới ngao một cái gầm nhẹ từ phía dưới chuyển đến tùy theo nhìn thấy một con lông s ù lớn chảo g dò xét đi lên vậy mà chặn phi kiếm để nhan thanh không giật nảy cả mình đây là cái gì chẳng lẽ là cái kia bán linh bị ngạn hoa hạ hắc vụ c u ầ n quận giống như là mực nước vô cùng đ ậ m đặc nhìn tựa như dầu đen để nhan thanh không thấy không rõ phía dưới là cái gì thật dây đặc tử khí lúc này nhan thanh không có chút chân kinh hai mắt đột nhiên bắn ra hai trùng sáng như là hai đạo điện quang ánh mắt của hắn xuyên qua như là dầu đen hát vụ thuận bị nạn hoa dễ trùm xem tiếp đi liền thấy một cái xích hồng sắc giữ tợn cái bóng oán linh đây chính là hình chiếu tại bầu trời đem xích lang oán linh kiếm tới nhan thanh không trong lòng mặc niệm phi kiếm lần nữa bị nạn hoa đâm tới nhi dấu ở quần q u ầ n hát vụ hạ oán linh đột nhiên mở to mắt lộ ra yếu ớt mắt đỏ ánh mắt như là một mảnh như máu ngao nó gào thét một tiếng lần nữa n ô ra một con lông xù lớn trạo lại chặn nhan thanh không phi kiếm hừ nhan thanh không hừ lạnh một tiếng phi kiếm đột nhiên bên đạt tới dài hơn ba t r ư ợ n g hướng lông sủ lớn c h ả o bay đi khí tức kinh khủng xoắn đến bốn phía không gian và mẹo ngao h o á n linh kêu thẳng một tiếng lại một con lông sủ lớn c h ả o rối đi lên lớn trên vớt mọc ra năm cái đen như mực móc ư ớ c nhìn vô cùng sắp bén lúc này gắt gao bắt lấy phi kiếm để phi kiếm không cách nào lại đâm về bị ngạn hoa h o á n linh thủ hộ bị ngạn hoa nhan thanh không hơi kinh ngạc tiếp lấy liền đâm ra một q u y ề n thập tam quyền vẫn là hắn công kích mạnh nhất một quyền có thể đánh nát một toàn núi nhỏ cho tới bây giờ hắn cũng chỉ tu thành quyền thứ nhất mà phía sau còn có m ư ơ i hai quyền ầ m ầm một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân nhan thanh không sinh ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồ to k i a to lớn nằm đấm tựa hồ là từ viễn cổ thời không xuyên qua nhi đến mang theo một cỗ làm cho người linh hồn cũng vì đó rung động uy nghiêm khí tức lấy u i thế kinh khủng quét ngang mà đi nhi sau lưng nhan thanh không hiện hiện một tôn cao lớn vô cùng hư ảnh hư ảnh tản ra một cỗ khí thôn bát hoang lục hợp cường hoành khí tức có một cỗ bệ n g h ệ vạn cổ nhi độc tôn khí thế dẫu ở hạ h o á linh đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên nhi nhan thanh không thì quay đầu nhìn phía sau hiện hiện hư ảnh trong lòng có chút hiếu kỳ rốt cuộc là ai hắn thông qua cùng bá h đã biết sau lưng hư ảnh rất có thể là một tôn đại đế nhi thập tăng quyền thì là từ vị kia đại đế sáng tạo cho nên hắn s ử x u ấ t thập tăng quyền lúc sau lưng mới có thể hiện hiện một tôn kinh khủng đế ảnh lúc này toàn bộ hố to như là nổ tung một cỗ cường hành tới cực điểm khí lãng quét ngang mà đi phá hủy hết thẻ trước mắt k i a quần quẫn hắc vụ hóa thành trận trận khói xanh bốc lên mà lại sau lưng đế ảnh tán phát khí t ứ c áp chế hắc vụ hạ hoán linh không cách nào động đậy thập t ă n quyền kinh khủng có chút vượt qua nhan thanh không tưởng tượng chỉ là quyền thứ nhất liền càng v ư ợ luyện càng lợi hại tựa hộ uy lực không có cuối cùng k i a cuối cùng một q u y ề n kia chẳng lẽ có thể hủy tiên diện địa rồi một q u y ề n quá khứ hát vụ hạ hoán linh kêu thảm không thôi nhưng là k i a một đóa bị n g ạ n hoa lại là không chút nào tổn hại y nguyên cắm d ễ tại hát vụ bên trong chờ đợi nở rộ nhan thanh không nhìn thấy n i ễ u chặt lông mày ngay cả thập tam quyền đều không thể phá hủy hay là huyết ảnh như như là dầu đen hát vụ đã bị một quyền thành k h ô n g lộ ra hoán linh c h â n thân nhưng là lúc này nhan thanh không lại có chút ngoài ý mớn nghi hoặc nhìn xem xích lang hoán linh cái này hoán linh thân thể mười phần khổng lồ tối thiểu lại trượng nhưng là hình thể lại như người thân thể mọc da nồng đậm đen nhánh lông tóc thì mọc r a hắc đến tỏa sáng lân tiến đặc biệt là lớn trên vớt sắc bén móng vớt lóe ra trận trận h à n g quang hai mắt của nó xích h ồ n g phát ra yếu ớt h à n g quang nhi đầu lâu như hung thú mọc ra một đôi như trăng khuyết s ừ n g dài sau lưng nó còn kéo lấy một đầu thật dài che kín v ả y màu đen cái đôi nhìn m ư ờ i phần kinh khủng đây là xích lang h o à n linh thay đổi thế nào một cái dạng vừa mới rõ ràng nhìn xem là lông xù lớn t r ả o hiện tại làm sao biến thành lân giáp rồi lúc này nó đổ vào hắc vụ dài đã vết thương c h ẳ n t r ị chính mở ra huyết bùn đại khẩu đối phía trước đột nhiên khẽ hấp t ư n g đạo hắc vụ bị hút vào nó miệng lớ nhi trong hố lớn hát vụ cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ cấp tốc biến mất chỉ là trong một giây lát ở giữa trong hố lớn hát vụ liền bị nó nuốt đến sạch sẽ tại hố to ngoài kim trung bên trong t r ư ơ n g bất nhẫn bọn người nhìn thấy bốn phía hát vụ cấp tốc hướng phần mộ lớn hạ rút lui trở về tựa hồ có đồ vật gì thôn p h ệ đều có chút kinh ngạc chỉ là mười mấy giây ở giữa kia bao phủ hơn phân nửa làng lính hát vụ vậy mà toàn bộ rút lui về phần mộ lớn bên trong như là thủy t r i ề u tràn vào hố to a đây là chuyện gì chu ngọc gan hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ là nhan tiên sinh đã tiêu diệt toàn linh chỉ có khả năng này chứng bất nhẫn gật đầu tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra nhi trong h ồ lớn nhan thanh không nghi hoặc nhìn xem đây là xích lang oán linh rõ ràng liền không giống bất kể thế nào nhìn đều giống như trong truyền thuyết ma quỷ bộ dáng mười phần quái dị lúc này oán linh tựa hồ k h ô i phục chút oán hận nhìn xem nhan thanh không ngao nó đột nhiên nhào lên đang lúc nhan thanh không đấm ra một cái lúc một cái đen như mực c h ậ u hoa từ trên trời rán g xuống rơi đập tại oán linh trên đầu đ ó lấy oán linh đã không thấy t â m hơi nhan thanh không lông mày tao chặt mình cũng không có nói nhìn trậu hoa trậu hoa là thế nào xuất hiện còn có cái kế oán linh đi nơi nào nhan thanh không tại trong hồ lớn cũng không có tìm được oán linh thân ảnh mà lại hắn đột nhiên phát hiện kia đoán nụ hoa c h ấ m nở bị ngạn hoa đồng dạng biến mất không thấy bất quá nhan thanh không lại tại chậu hoa bên trên thấy kia đoá bị ngạn hoa nó đã cắm rễ tại chậu hoa bùn đen trong đất mọc ra mười sáu phiến xanh biết diệt tử hắn cầm lấy chậu hoa nghi hoặc nhìn xem đ ỗ n g nhiên phát hiện chậu hoa bùn trên thân xuất hiện một bức quái vật đồ chuẩn bị tới nói là chậu hoa bùn thân một bức tranh trở lên rõ ràng chính là vừa rồi cái kia á n linh bất quá nó không gọi á n linh mà gọi là vũ giáp bởi vì tại đồ dưới có hai cái cổ quái phù văn mặc dù nhan thanh không không biết nhưng là hắn lại biết là có ý gì vũ giáp nhan thanh không c a o mày đây là cái gì quỷ quái nhớ kỹ chương bốn trăm chín mươi sáu hoa lại ma lực quỷ có thể n u ố t quỷ chương bốn trăm chín mươi sáu hoa lại ma lực quỷ có thể n u ố t quỷ hố to phía dưới bốn phía một mảnh đen kịt như nhan thanh không trên thân tản r a kim quang nhàn nhạt, nhạt c a o mày nhìn xem b u ồ n trên người quái vật đồ vũ giáp là có ý gì hắn biết khả năng này là quái vật danh tự thực một cái tương đối lợi hại quái vật mà thôi tại sao có thể có một cái đặc biệt danh tự một cái như ẩn như hiện gầm thét từ bùn trên thân chuyển đến nhan thanh không vừa hay nhìn thấy bùn thân quái vật đang gầm thét tựa hồ sống lại đón lấy ánh mắt của hắn liền rơi trên bị ngạn hoa nó y nguyên nụ hoa chống nợ nụ hoa dài tràn ngập ra một mảnh như máu hết vụ bất quá nhánh hoa bên trên lại nhiều một mươi sáu phiến xanh biếc diệp tử diệp tử cũng không phải là đối nhau mà là sen vào nhau sinh trưởng trước đó nhan thanh không cùng không có nhìn qua bị nạn hoa diệp tử bởi vì bị nạn hoa hoa cùng lá vĩnh viễn không gặp nhau có hoa không có lá lại lá không tốn cho nên trường sinh khách sạn đã dùng qua bị nạn hoa đều là không có diệp tử nhưng là hiện tại lại hoa là cùng ở tại ngược lại để người cảm thấy cổ quái nhi vào lúc này tiếp cận nhất dễ kia phiến diệp tử đang nhanh chóng khô héo rơi xuống ở trong bùn đất một lát sau liền cùng bùn đất hôn làm một thể m ộ ư ơ i sáu phút đ ồ khác m ộ ư ơ i sáu phiến diệp tử ở trong đó có liên quan gì chẳng lẽ bùn trên thân xuất hiện một bức tranh diệp tử liền rơi xuống một mảnh khi tất cả diệp tử đều rơi xuống bị nạn g hoa liền sẽ nở rộ nếu như bị nạn g hoa nở rộ lại sẽ phát sinh cái gì nhan thanh không suy tư cảm thấy rất có khả năng cái này gốm đen c h ậ u hoa quả nhiên không đơn giản chẳng lẽ trước đó ảnh hưởng ta một mực để cho ta chờ một chút chính là nó nhan thanh không sắc mặt đột nhiên biến đổi cái này c h ậ u hoa quá mức quỷ dị lại có thể ảnh hưởng đến mình sẽ còn mình đến rơi xuống nó đến cùng có cái gì địa vị mà lại nó thu một cái hoán linh hóa thành b u ồ n thân một bức tranh lại mình tắm bên trên một gốc bị nạn hoa đây là muốn làm gì trậu hoa đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì nhan thanh không có chút bận tâm nghĩ đến đương chậu hoa thu m ộ ư ơ i sáu cái quỷ rơi xuống m ộ ư ơ i sáu phiến diệt tử tại bị ngạn hoa n ở rỗ lúc liền biết nó ẩn giấu đi bí mật gì thu m ộ ư ơ i sáu cái quỷ không khó nhưng là nếu như đều là hoán linh cái này cấp bậc trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng loại này cấp bậc h ô n g vật trăm năm cũng khó khăn đến thấy một lần nhan thanh không thậm chí hoài nghi nó đến cùng phải hay không hoán linh cho rằng nó là so hoán linh tồn tại càng khủng bố hơn hiện tại đã qua mấy phút nhưng là chậu hoa cùng không có biến mất để nhan thanh không hơi có chút ngoài ý mới lúc trước hắn sử dụng qua ba lần trên trời rơi chậu hoa một lát à rơi u sau nhan thanh không ngay tại hố to tìm tòi phát hiện hố to dưới có không ít cửa hang liên thông lang lĩnh các nơi bãi tha ma nhan thanh không nhìn thấy liền hiệu được trách không được có thể thai ngén khủng bố như thế tồn tại lúc này hắn một tay đang cầm hoa bùn chân đạp phi kiếm đi lên phương bay đi nhưng là chậu hoa bên trong bị ngã hoa cũng không nhận được tốc độ ảnh hưởng đại khái mười mấy giây hắn liền bay lên tới mặt đất nhan tiên sinh một mực tại kim trung bên trong chờ đợi trương bất nhẫn nhìn thấy nhan tiên sinh an toàn trở về không khỏi kích động hô một tiếng đón lấy cũng có chút kinh ngạc nhìn xem nhan thanh không trong tay bưng lấy chậu hoa cùng kêu một gốc đỏ tươi ướt át bị ngạn hoa đây là hoa gì Trương bất nhẫn ánh mắt bị bị ngạn hoa hấp dẫn như những người khác ánh mắt vừa rơi xuống trên bị ngạn hoa liền lập tức bị, bị ngạn hoa hấp dẫn tựa hồ bị ngạn hoa lại ma lực lúc này bọn hắn một mặt si mê tựa hồ trong mắt chỉ có bị ngạn hoa dần dần lộ ra bi ai cùng vẻ bất đắc dĩ. l ạ i n g ư ờ i còn chạy xuống nước mắt nhan thanh không nhìn thấy liền nhìn một chút bị ngạn hoa chẳng lẽ bị ngạn hoa còn có thể để cho người ta mê thất t r ư ơ n g bất nhẫn vương tiêu bọn người mê thất tại bị ngạn hoa mang đến bi ai cùng bất đắc dĩ dài tựa như đi trên hoàng tuyền lộ nội tâm tràn đầy bi ai cùng bất đắc dĩ nhan thanh không nhìn thấy bọn hắn thật lâu không có tỉnh táo lại tựa hồ thần hồn bị bị ngạn hoa hút đi liền lập tức nghiệm nhất cú phật hảo phật hiệu đồng hồn g t r u n g đại lữ tại trong đầu của bọn hắn văng lên nhưng là nội tâm lại sợ hãi vô cùng để bọn hắn hãi nhiên không nên nhìn hoa nó sẽ để cho các ngươi mê thất nhan thanh không nói một câu liền lấy đi một mực bao hắn lại nhóm kim trùng khi các ngươi tại hoa dài đi không ra liền cùng người thực vật không có khác nhau đám người kinh tâm tranh thủ thời gian rời ánh mắt nhưng là lại kìm lòng không được bị bị ngạn hoa hấp dẫn lần nữa mê thất tại bị ngạn hoa dài toát ra bi ai cùng vẻ bất đắc dĩ chưng bất nhẫn nhìn thấy kinh hãi chẳng lẽ mình vừa mới chính là cái này bộ dáng đây rốt cuộc là hoa gì lại có quỷ dị như vậy ma lực tiếp lấy đột nhiên nhớ tới một loại hoa sắc mặt hơi đổi một chút chẳng lẽ là trong truyền thuyết bị ngạn hoa nhan thanh không nhìn thấy ngoại trừ t r ư ơ n g bất nhất ngoài tất cả mọi người lần nữa bị bị ngạn hoa hấp dẫn mê thất tại hoa giải không cách nào tự kiềm chế đành phải lần nữa niệm một tiếng phật hiệu đừng lại nhìn hoa quay đầu nhan thanh không nói đám người tỉnh táo lại lập tức quay đầu không còn dám đi xem nhi vào lúc này tên nữ quỷ đó trong mắt lại lại nóng rực vô cùng tham lam nhìn xem bị ngạn hoa một bước đi chiều nhan thanh không đi tới đi tới, đi tới, đi tới nàng liền chia hoa bồn n h à lên nhan thanh không tau mày bị ngạn hoa đối quỷ hồn hữu dụng hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản ngược lại là muốn nhìn một chút nữ quỷ muốn bị nạn hoa làm gì thực một con tre kín lớp v ả y màu xanh quái c h ả o đột nhiên từ chậu hoa dài n ô ra đến bắt lấy nào lên nữ quỷ nữ quỷ sắc mặt đại biến trong mắt vô cùng sợ hãi điên cuồng rằng co thực quái c h ả o gắt gao bắt lấy nàng đem nàng hướng bổn thân cấp tốc kéo đi nhan thanh không nhìn thấy sừng sốt một chút đương bừng t ỉ n h lúc phát hiện bổn thân quái vật ngay tại ăn nữ quỷ hai cái liền nhai xong nhan thanh không nhìn xem vũ giáp t r o mày quỷ sẽ còn nạn quỷ nhi trương bất nhẫn thì trợn mắt hốc mồm nhìn xem con tia tre còn có tên nữ quỷ đó đâu vừa mới hắn cũng không có thấy rõ tốc độ thực sự quá nhanh như những người khác quay đầu cũng không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng là khoe mắt quá nhìn giống như nhìn thấy nữ quỷ nào nhan tiên sinh nào tới tiếp lấy nữ quỷ liền sợ hãi kêu to lên sau đó liền biến mất không thấy đi thôi nhan thanh không nhìn thấy sự tình giải quyết đối chương bất nhẫn bọn người gật đầu một cái liền bưng lấy gốm đen trậu hoa biến mất ở trong màn đêm tiêu đó bị ngạn hoa xa xa có thể thấy được tựa như trong đêm tối một đoá hòa diễm nó hấp dẫn lấy phụ cận quỷ vật bốn chương bốn trăm chín mươi bảy ác quỷ trấn thủ bị ngạn hoa tiếp dẫn Trưng thủ, tiếp chấn ngạn dẫn. ác quỷ chấn thủ, bị ngạn hoa bị lúc a lai mang n lĩnh bên trên, quỷ dị cám cấp tốc biến Trưng nhẫn bọn người mới phát hiện, nguyên lai đỉnh đầu còn vầng minh nguyện. g l hát phát theo bất tốc mất. quỷ đầu dị cám cấp mới một này bọn hắn nhìn xem nhàn tiên sinh biến mất thân ảnh rất nhanh liền bừng tỉnh mượn đèn tin ánh đèn dò xét bốn phía sắc mặt không khỏi biến đổi phàm là bọn hắn có thể thấy rõ địa phương đều đã đã mất đi sinh cơ hết thầy thảm thực vật đều biến thành màu xám hoặc màu đen như là bị đại hỏa đốt qua đ ư ờ dạng bọn hắn mượn nhàn nhạt ánh trăng nhìn thấy bốn phía đỉnh núi đều có chút không thích hợp tựa hồ cũng bị hắc vụ cấp đoạt sinh cơ lộ ra âm v đầy từ khí mọi người thấy kinh tâm không thôi chẳng lẽ phương viên mấy chục cây số đều đã bị h ắ t vụ thôn vệ sinh cơ nhi trương bất nhẫn nhìn chung quanh cũng có chút hiếu kỳ đi vào phần mộ lớn trước đèn tin hướng xuống chiếu chiếu lại phát hiện sâu không thấy đáy đám người hoàn hồn đều đi vào hố to trước thăm dò nhìn xuống nhìn cái này hố có bao nhiêu sâu chu ngọc can hết sức tò mò liền bốn phía tìm một khối đá ném xuống lại nghe không đến nửa điểm tiếng vang không khỏi kinh ngạc nói sâu như vậy ngay cả tiếng vang đều không có nghe được đây là vị tia nhàn tiên sinh một cước dấm ra tới vương tiêu trong lòng có chút chấn kinh đám người khiếp sợ không thôi thời gian không còn sớm đi thôi sau một lúc t r ư ơ n g bất nhận đánh vỡ t r ầ mặc m dùng đèn tin chiếu chiếu bên phía liền hướng một cái phương hướng đi đến đám người hoàn hồn về sau nao nhao hướng t r ư ơ n g bất nhận đuổi theo kỳ quái chúng ta hẳn là tại đường cái bên cạnh mới đúng à, vương thanh có chút khó hiểu nói dưới chân là một mảnh bãi tham à, nhìn thấy có không ít đống đất n ô lên đại khái nửa giờ sau đám người trở lại đường cái bên cạnh cái này lang lĩnh sợ lạ t r ư ơ n g bất nhận lắc đầu liền mở cửa xe ngồi lên trên đường bọn hắn mượn đèn xe nhìn thấy tất cả có cây đều đã chết đi thậm chí gió thổi qua liền biến thành sám bay đi mọi người thấy tê cả ra đầu nghĩ không ra lang l ĩ n h thật biến thành từ địa tại xe sắp mở lang lĩnh lúc mới phát hiện một chút lục sắc mọi người mới nhẹ nhàng thở ra khi bọn hắn trở lại vọng giang lĩnh trang viên đã nhanh ba giờ sáng nhưng là bọn hắn không có nửa điểm buồn ngủ từng cái ngồi trong đại sành v ô n g ữ vương tiên sinh chuyện đêm nay hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài t r ư ơ n g bất nhẫn trầm ngâm một chút nói trong vòng một đêm lang l ĩ n h biến thành từ địa hoa có cây cối đều chết đi cái này liên lụy quá lớn ta minh mạch ta sau đó thủ khẩu lệ vương tiêu gật đầu dưới bóng đêm nhan thanh không đang cầm hoa bùn tại lang lĩnh hành tàu bị ngạn hoa nụ hoa tràn ngập một mảnh nhỏ hết u y vụ từ xa nhìn lại tựa như một đoá hòa diễm hắn đi tới đi tới liền phát hiện phía trước vội vã bay tới một cái lao nhân tham lam nhìn xem trậu hoa bên trong bị ngạn hoa cũng mặc kệ nhan thanh không là ai liền hướng bị ngạn hoa nhào tới nhan thanh không cùng không có xuất thủ nhưng là hóa thành bổn thân một bức tranh khắc c ác quỷ đột nhiên nô ra một con tre kín lân giáp quỷ trào bắt lấy lao nhân liền hướng bổn thân bên trong kéo đi lao nhân hoảng sợ kêu to lại không tránh thoát được trong t r ớ c mắt nhan thanh không liền thấy tên là vu ác, ác quỷ tại thôn phệ lao nhân thôn phệ xong lại lần nữa biến trở về đồ khắc bất động liền có thể nuốt quỷ, quỷ. tự nhiên không phải đoán linh đơn giản như vậy nhan thanh không càng ngày càng h i ể u kỳ thực tại hắn đ ố i quỷ quái trong nhận thức giống như không có một cái nào gọi vu ác các quỷ mười sáu phút đồ khắc chẳng lẽ đại biểu cho mười sáu con lại đặc sắc các quỷ nhan thanh không vừa đi một bên suy tư nói nhỏ mười sáu quỷ mười sáu con lại đặc sắc các quỷ nào dân gian trong truyền thuyết lại dính đến mười sáu con ác quỷ sau đó không lâu nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến liên quan tới quỷ môn quan hai cái truyền thuyết truyền thuyết một trước quỷ môn quan trấn thủ mười tám cái quỷ vương cùng vô số giữ cửa tiểu quỷ truyền thuyết hai trước quỷ môn quan trấn thủ mười sáu con đã quỷ mặc dù hai cái truyền thuyết đều không khác mấy một cái là mười tám một cái là mười sáu nhưng là truyền thuyết một lại là quỷ vương như truyền thuyết hai lại là ác quỷ theo nhan thanh không vũ ác tự nhiên là ác quỷ bên trong ác quỷ nếu như là mười sáu ác quỷ c h ấ n thủ chậu hoa chậu hoa dài còn có nụ hoa chấm nở bị nạn g hoa cái này chẳng phải là nhan thanh không trong lòng rung động một chút đây là quỷ môn quan bởi vì quỷ môn quan sau chính là hoàng tuyên lộ nợ đây nở rộ bị nạn g hoa bất quá chậu hoa thế nào lại là quỷ môn quan bất kể thế nào nhìn cái này gốm đen chậu hoa đều không giống như là quỷ môn quan chẳng lẽ quỷ môn quan hóa thành chậu hoa lại hoặc là gốm đen trậu hoa có thể thông hướng âm phủ nhan thanh không không ngừng suy đoán tương đối khuynh ê ư ớ n g trậu hoa có thể thông hướng âm phủ càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng bằng không nhân gian vong hồn không chỗ sắp đặt chỉ có dẫn hướng âm phủ thực vì sao không trực tiếp là quỷ mốt quan mà là cần trậu hoa nhan thanh không lông mảy cao chặt căn bản là không nghĩ ra nguyên nhân trong đó lần lượt thấp độc lấy ác quỷ trấn thủ bị ngạn hoa tiếp dẫn trong chốc lát hắn chú ý tới lang lĩnh không có nửa điểm sinh cơ mặc kệ là thực vật vẫn là động vật đều bị vũ ác tức đoạn sinh cơ biến thành một mảnh phương viên mấy chục cây số từ địa không khỏi thở dài một tiế hắn suy tư một chút liền đang cầm hoa b u ồ n tại lang lĩnh bốn phía hành tàu tốc độ như gió trong nháy mắt lướt qua một cái đỉnh núi đại khái nửa giờ sau hắn tại một cái trong khe núi tìm tới một tòa sơn thần miếu sơn thần miếu không lớn tựa hồ thôn dân phụ cận thường xuyên lại tế bãi qua ngược lại là không có n g h è o túng đến miếu phòng đều đổ lại hoặc là sinh đầy cỏ dại hắn xử x u ấ t sơn thần ba thần thông lập tức thành lập sơn lang lĩnh thần miếu một lát sau hắn liền thông qua sơn thần lệnh lần nữa xửa xất xuân phong hoa vũ cùng cây vô khô phùng xuân hy vọng có một ít thảm thực vật có thể khôi phục sinh cơ vì lang lĩnh mang đến một chút trong vòng một đêm lang lĩnh biến thành từ điện nay lại gây nên xã hội dung chuyển tạo thành không cần thiết ảnh hưởng lúc này lại hải lượng thân lực thông qua đầu ngón tay của hắn xuất ra kia xuân phong hóa vũ s ử x u ấ t về sau như là điểm đ i ể m tinh vũ vẩy xuống lang lĩnh nhi cây g ô khô phùng xuân s ử x u ấ t dù cho đã triệt để chết héo chỉ cần không có mục nát cũng có thể cứu sống tới mặc dù v u ác cướp đoạt lang lĩnh tất cả sinh cơ nhưng là cũng không phải là tất cả thực vật đều thành biến thành s á m chỉ cần thông qua hải lượng thân lực vẫn là có thể cứu sống một chút theo thời gian trôi qua Lang l ĩ n h bên trên rốt c ụ c khôi phục một chút s i n h cơ thấy được một chút thực vật xanh như những n à y thực vật xanh tại xuân phong h ó a vũ hạ điên cuồng sinh trưởng đại khái sau một giờ lang l ĩ n h bên trên đã bao trùm không ít thảm thực vật c h ỉ ít sẽ không có người cho rằng lang l ĩ n h là một mảnh từ địa không dễ nhìn ra lang l ĩ n h tất cả thực vật khô héo vết tích mà lại điên cuồng sinh trưởng sẽ còn tiếp tục mấy canh giờ đến lúc đó cơ bản đã khôi phục bốn năm phần mười bất quá lang l ĩ n h động vật nhan thanh không liền không có biện pháp một lát sau hắn trở lại hố to xử suất thập tam quyền san bằng bột phía điển sâu không thấy đáy hố to cái này nhiều nhất chính là để cho người ta hoài nghi dưới mặt hãm mà thôi đương làm xong hắn liền đang cầm hoa b u ồ n trong đêm tối hành tẩu hấp dẫn từng cái quỷ vật đến đây để vũ ác thôn vệ quỷ vật n h ư tại sáng sớm ngày thứ hai vương tiêu bọn người lần nữa đi vào lang lĩnh lại mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng cái này cái này vẫn là tối hôm qua lang lĩnh sao tối hôm qua lang lĩnh e m u đầy t ử khí không có nửa điểm lục sắc không có nửa điểm sinh cơ nhưng là hiện tại lang lĩnh lại là sinh cơ bừng bừng có cây hướng vinh mà lại hiện tại là mùa đông a trương đạo trường chẳng lẽ chúng ta tối hôm qua nhìn lầm rồi vương tiêu ngạc nhiên một trận có chút trần trờ hỏi ra là h ảo giác không phải h ảo giác t r ư ơ n g bất nhẫn lắc đầu lúc này tại mọi người trong đầu đột nhiên hiện hiện một cái tuổi trẻ thần bí thân ảnh trong lòng không khỏi khiếp sợ để lang lĩnh trong vòng một đêm khôi phục sinh cơ chỉ sợ chỉ có vị kia nhan tiên sinh mới có thể làm được bốn chương bốn trăm chín mươi tám âm phủ nước sâu chương bốn trăm chín mươi tám âm phủ nước sâu nhan thanh không tại lang lĩnh thành lập sơn thần miếu về sau liền mang theo gốm đen trậu hoa khắp nơi hành tàu nhi bị nạn g hoa đưa tới mấy cái v o n g hồn đều bị v u ác một bút n u ố t sáng sớm hắn về trường sinh khách sạn đem c h ậ u hoa bày ở lầu năm trên bảy cửa sổ nhưng là bị nạn g hoa tựa hồ không thể gặp ánh nắng cũng chỉ có thể bày ở tương đối âm u góc tường nhân gian quỷ quái tựa hồ càng ngày càng nhiều nhan thanh không lông mày có chút nhữ lên tới nếu như chỉ dựa vào chương bất nhẫn cùng chương nhẫn hai người chỉ sợ không cách nào ứng phó được mà lại thực lực của hai người thực sự có chút yếu dù cho lại ngọc bài nơi tay nhưng là thủ đoạn đơn điệu chút có chút quỷ quái năng lực c ổ quái ngươi còn không có nhìn thấy mặt liền chết không phải lại kiếm lệnh liền có thể ứng phó tới lúc này nhan thanh không lật ra trường sinh bộ chăm chú nhìn xem cựu mạch thực đơn nhìn xem lại nào là thích hợp hàng yêu chứ ma chuẩn bị cho chương bất nhận b ọ n người một lát sau hắn liền chọn lựa ra mấy đạo tương đối khắc chế quỷ vật đồ ăn suy tư nói nhân số cũng thiếu chút xem ra còn muốn bồi dưỡng mấy c h i chuyên môn thu quỷ đội ngũ mới được về phần là ai trong lòng của hắn đã có đại khái nhân tuyển hắn sát phong thổ địa thần chỉ ít ăn hai đạo cựu mạch đồ ăn giữ lại quá lãng phí có dành liền để bọn hắn ra ngoài đi một、chút. nhan thanh không đi vào bàn trà uống một trận trà liền trở lại phòng bếp vẫn bận đến tối lúc bóng đêm dần dần sâu thời điểm hắn liền bưng lấy bị nạn g hoa trở lại nhân gian trong bóng đêm nhan thanh không bưng lấy bị nạn g hoa đi vào một nhà cỡ lớn bệnh viện phụ cận bệnh viện âm khí tương đối nặng nói không chừng lại vong hồn tồn tại cho nên liền bưng lấy bị nạn g hoa đi thử một chút nếu có vong hồn tồn tại phương viên mấy cây số vong hồn đều có thể nghe được nhàn nhạt, nhạt hương hoa hương hoa đối vong hồn tinh tế làm hấp dẫn lúc này nhan thanh không liền đem chợ hoa để ở một bên lẳng lặng chờ đợi vong hồn đến đại khái mấy con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia b ồ n bị nạn g hoa nhìn cũng không nhìn nhan thanh không một chút khi nó nhào lên một con quỷ t r ả o từ b ồ n thân nhô ra tới đại khái nửa giờ sau nhan thanh không liền bưng lấy bị nạn g hoa rời đi tại một chút âm khí nặng hơn địa phương đi tới trên đường một nữ quỷ nhào lên lại bị v u ác thôn vệ quả nhiên có biến hóa đương v u ác s o n g thôn vệ mấy cái vong hồn về sau nhan thanh không phát hiện b ồ n trên người v u ác đ ồ khắc xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ v u ác trên người lông đen dài hơn tựa hồ vũ ác thôn vệ vong hồn càng nhiều liền sẽ trở nên càng mạnh một lát sau, hắn bưng lấy b ỉ nạn g hoa đến một chỗ nghĩa địa mặc dù nghĩa địa âm khí nặng hơn nhưng không thấy lại vong hồn bị dẫn tới thế mà không có nhan thanh không hơi kinh ngạc liền bưng lấy b ỉ nạn g hoa tại nghĩa địa đi vào trong một lần ngược lại là phát hiện có nhiều chỗ âm khí rất nặng sẽ ảnh hưởng người nhi c h ậ u hoa rất nhanh liền đem những cái kia âm khí hút đi trong trước mắt đã mấy ngày quá khứ nhan thanh không thông qua b ỉ nạn g hoa ngược lại là dẫn tới không ít vong hồn thậm chí còn lại một cái lệ quỷ nhi nhân gian vong hồn tựa hồ nhiều đến có chút vượt qua tưởng tượng của hắn để hắn không thể không tăng tốc bồi dưỡng nhân thủ cho nên phàm là được sách phong thổ địa thần đều ban thưởng bà khối ngọc bài phụ trách ở bản địa vong hồn mà lại hắn còn chọn lựa một chút mở ra cựu trọng môn người có duyên gia nhập chi này thu quỷ trong đội ngũ một ngày ban đêm t r ư ơ n g nhẫn đột nhiên gọi điện thoại đi cầu cứu nhan thanh không vừa lúc vô sự tiếp vào sau khi nghe được sắc mặt hơi đổi một chút h ỏ i địa chỉ liền lập tức ngự kiếm mà đi sau đó không lâu rơi vào một cái trong sân thôn lại một cái vong hồn p h ụ thân thổ đ ị a m i ế u vậy mà chậm rãi cùng thổ điệm i ế u dung hợp có thể sử dụng một chút hương hỏa thần lực để trương nhận không cách nào ứng phó bởi vì kiếm lệnh không cách nào làm bị thương đó nhan trương nhẫn sớm tại đầu thôn trở lấy nhìn thấy nhan thanh không từ không c h u n g nhi hàng liền lập tức tiến lên hành lễ ngươi nói tỉ mỉ một chút nhan thanh không gật đầu một cái lên đường mặc dù trương nhẫn ở trong điện thoại đại khái nói nhưng là hắn còn không có biết tình huống cụ thể lúc này trương nhẫn vừa đi vừa nói cùng dẫn đường tiến về một lát sau liền đến đến cuối thôn thổ điểm miếu trước nói nhan tiên sinh chính là cái này nhan thanh không nhìn một chút thổ điểm miếu liền trực tiếp đi vào thổ điểm miếu trương nhẫn trần chờ một chút liền theo tiến bảo lại là ngươi kia tượng thần tựa hồ xuống tới nhìn thấy trương nhẫn giận d ữ nói vừa rồi ngươi trốn được nhanh nhìn ngươi lần này trốn nơi nào tiếp lấy nhìn một chút nhan thanh không lại nói ngươi là ai ngươi cũng là nghĩ tới giết ta ừ ta là thần các ngươi tranh thủ thời gian quỷ xuống dập đầu dám đại nghịch bất đạo nhìn ta như thế nào thu thập các ngươi tiểu quỷ mặc m ạ n vàng cũng nghĩ t r ă n g thần nhan thanh không không khỏi cười một tiếng cũng lời hỏi thăm là tình huống như thế nào trực tiếp thả ra phi kiếm đi rào sát Phúc! tiểu kiếm trực tiếp xuyên t h n g tượng thần tiếp lấy lại thuận tượng thần xoay tròn rào sát a ngụy thần kêu thảm tranh thủ thời gian dùng thần lực hộ thể đáng tiếc nó cũng không phải thật sự là thổ địa thần chỉ có thể động tác một tia thần lực căn bản là không có cách ngăn cản được nhan thanh không phi kiếm chỉ là mấy giây ở giữa ngụy thần liền biến thành một sợi khói xanh biến mất nhi theo vào tới trương nhẫn không khỏi ngần người cái này xong việc nhi mình cùng nó đấu một đêm mặc dù là ngụy thần nhưng là chiếm đoạt thần miếu bởi vì mặt thần miếu đồng dạng trở thành nó hộ thân phủ cho nên trương nhẫn trong lúc nhất thời không làm gì được nó kiếm lệnh còn có đủ hay không đương nhan thanh không diệt đi ngụy thần về sau liền đi ra thổ địa miếu thuận miệng hỏi còn có hai cái ngọc bài chứng n h ẫ n trần trờ một chút nói hắn đồng dạng mười phần chân quý ngọc bài một mực đem ngọc bài đương át chủ bài sử dụng mà lại nếu như một mực sử dụng ngọc bài đối với mình trưởng thành bất lợi nhan thanh không trực tiếp ném ra hai khối ngọc bài nói cái này một viên kiếm lệnh uy lực lớn gấp đôi dư lại làm ấy ngày quá khứ nhan thanh không nhìn thấy v u ác trên người lông đen dài hơn mà lại vốn là lân giáp tứ chi vậy mà đều mọc ra một chút lông đen khiến cho nó diện mục trở nên càng khủng bố hơn ta đây là nối quỷ nhan thanh không đối trậu hoa bất đắc dĩ nợ nụ cười cũng không biết mình một mực dùng trậu hoa thu quỷ là đúng hay sai mặc dù có khả năng bồi dưỡng được một cái ác quỷ dài ác quỷ, nhưng là hắn cảm giác gốm đen c h ậ u hoa rất có thể cùng âm phủ có quan hệ nó là thông hướng âm phủ manh mối trọng yếu kia、yeah, âm phủ đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ như là thiên đình gặp bất chắc cho nên phong bế cái này khiến hắn mười phần n g h i hoặc nhìn một chút bị ngạn hoa lại nhìn một chút vũ ác liền đối c h ậ u hoa nói trở về trên tay c h ậ u hoa cấp tốc, tốc biến mất không thấy gì nữa một lát sau hắn liền đến đến vu x i n đại sơn liền trực tiếp nói long tiền bối có đó không chuyện gì bá hạ xuất hiện từ nhan thanh không lần trước rời đi đến bây giờ đã mấy trăm năm đi qua tiền bối nhưng biết âm phủ đến cùng xảy ra chuyện gì nhan thanh không trầm ngâm một chút nói âm phủ bá hạ sửng sốt một chút liền lắc đầu nói ta không rõ ràng âm phủ rất thần bí ta biết rất ít long tiền bối cũng không biết nhan thanh không hơi kinh ngạc dù sao bá hạ là đã sống chí ít mấy ngàn vạn năm lao quái vật thế mà đều không rõ ràng âm phủ cái này không hợp lý a âm phủ chính là người chết chi địa ta lại như thế nào biết bá hạ lắc đầu trầm ngâm một chút liền nói nơi này nước rất sâu người tốt nhất đừng hiệu kỳ bằng không nhan thanh không nhớ mày chương bốn trăm chín mươi chín diễn hóa luân hồi chương 499 diễn hóa luân hồi vu tàng đại sơn sần đồi bên trên nhan thanh không cùng bá hạ ngồi tại vách đá trò chuyện thái cổ thời đại thiên đình sự t ì n h bất quá trò chuyện một chút hắn lại đột nhiên phát hiện thái cổ thiên đình cũng không phải là hắn quen thuộc thiên đình không có hắn quen thuộc đại bộ phận thần chỉ tỷ như cái gì phúc thần tài thần môn thần các loại một cái đều không có bá hạ căn bản cũng không có nghe nói qua theo bá hạ lời nói thái cổ thiên đình lấy thần binh thần tướng làm chủ tạo thành từng cái quân đoàn trinh chiến hoặc trấn thủ tư phương ngược lại là lại sân thần thần sông phong thần h a thần loại hình nhan thanh không có chút n g o à i ý mớn làm sao bá hạ trong miệng thái cổ thiên đình cùng mình cho là thiên đình không hề giống bất quá nghĩ đến trải qua mấy ngàn vạn năm phát triển cái này cũng không kỳ quái hàn huyên một hồi thiên đình sự tình về sau nhan thanh không lại nhịn không được hỏi âm phủ hắn không tin sống mấy ngàn vạn năm bá hạ lại không biết địa phủ thập đại diêm la mười tám tầng địa ngục lộn xộn cái gì đồ vật chưa nghe nói qua bá hạ sửng sốt một chút cũng có chút kinh ngạc hỏi những này ngươi là từ đâu nghe được ta làm sao không biết âm phủ còn có những thế lực này đây là dân gian truyền thuyết nhan thanh không đồng dạng sửng sốt một chút cũng có chút không nhất định nói chẳng lẽ liên quan tới địa phủ truyền thuyết là giả cái này không nên a thiên đình đ ề ử nhan thanh không trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ t i ế p lấy còn nói đây thật ra là một cái thế lực chuyên môn phụ trách g i m p h ủ v o n g hồn cùng trưởng quản lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi bá hạ n h ữ mày tiếp lấy liền lắc đầu nói thế gian nào có cái gì luân hồi không có luân hồi nhan thanh không ngạc nhiên nếu như thế gian thật có luân hồi tam hoàng mười hai đế cũng sớm đã sống lại bá hạ lắc đầu nói mà lại thế gian sẽ lại loạn bất quá hiện tại cũng đủ loạn bá hạ trầm ngâm một chút t h ấ p giọng thở dài một câu lúc này nhan thanh không lại là khiếp sợ không thôi nếu như thế gian không có luân hồi sao là địa phủ làm sao đến lục đạo luân hồi truyền thuyết thật không có luân hồi nhan thanh không trầm ngâm một chút hỏi ta nghe nói địa hoàng ngược lại là từng có sáng tạo luân hồi ý nghĩ đáng tiếc bá hạ thở dài một tiếng nói tiếp đi tại trước thời thái cổ liền đã lại vô thượng tồn tại muốn sáng tạo luân hồi thậm chí còn sáng tạo ra một cái cự đại vô cùng chết giới giống như gọi là người chết sinh giới đáng tiếc đều thất bại người chết sinh giới nhan thanh không cao mày niệm một chút cái này cùng âm phủ khác nhau ở chỗ nào người chết sinh giới là nhỏ khái niệm âm phủ là đại khái niệm sinh âm phủ có rất nhiều có lớn có nhỏ mà người chết sinh giới thì là âm phủ thế giới bên trong lớn nhất một mảnh â m phủ bá hạ cao mày nghĩ nghĩ nói ta biết không nhiều cơ bản cũng là những thứ này đúng ta còn nghe nói luân hồi không có bị sáng tạo ra ngược lại là ngoài ý muốn sáng tạo ra một chút quỷ dị mà kinh khủng quỷ vật thậm chí là đạo khách thành chủ lúc này bá hạ nhìn thoáng qua nhan thanh không còn nói có chút quỷ vật liền ngay cả đại đế đụng tới đều trốn không thoát thậm chí là giết không chết khủng bố như vậy chẳng lẽ vu ác là cái này cấp bậc quỷ vật nhan thanh không suy nghĩ một chút liền lập tức phủ định nếu như vu ác là cái này cấp bậc mình đã sống chết âm phủ lẩn giấu đi rất nhiều kinh khủng tồn tại ngươi tốt nhất đ ừ n g dây vào bá hạ căn dặn nói bất quá nhìn xem nhan thanh không ngay cả thứ hai cánh cửa đều không có đánh vỡ tiến vào thần cảnh cảm giác mình có chút nhớ nhung nhiều nhan thanh không gật gật đầu đột nhiên nhớ tới gốm đen trậu hoa bên trên hai cái phù văn trầm âm một chút liền viết ra nói tiền bối ngươi cũng đã biết đây là loại nào văn tự vũ ác bá hạ cũng không nhận ra hai cái này phù văn nhưng là vừa nhìn thấy liền nhận ra mà lại mơ hồ cảm nhận được hai cái này phù văn ẩn chứa một sợi vô cùng khí tức thần bí tiền bối nhận biết nhan thanh không hỏi ta không biết bá hạ lắc đầu cảm giác mười phần cổ quái đã không biết vì sao mình vừa nhìn thấy liền biết là có ý tứ gì đón lấy sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi hỏi hai chữ này ngươi là từ đâu nhìn thấy một cái gốm đen trậu hoa bên trên nhan thanh không trầm n g â m một chút nói ngay tiền bối ngài biết lai lịch của nó gốm đen trậu hoa bá hạ cùng không có trực tiếp trả lời mà là lông mày cau c h ẳ n hỏi cái kia gốm đen trậu hoa là thế nào nhan thanh không đại khái nói một chút mười sáu đô khắc bị ngạn hoa b á hạ sắc mặt biến đổi tựa hồ bị hù dọa cái này gốm đen trậu hoa ngươi làm thế nào chiếm được trên trời rơi xuống tới nhan thanh không nói mặc dù hắn nói ra gốm đen trậu hoa nhưng là đương nhiên sẽ không nói liên quan tới trường sinh khách sạn hết thảy trên trời rơi xuống đến b á hạ n g ẩ người liền nói cái này gốm đen trậu hoa ngươi không chịu nổi tranh thủ thời gian tìm một chỗ ném đi miễn vô duyên vô cớ liền chết quỷ dị như vậy nhan thanh không sửng sốt một chút long tiền bối cái này gốm đen trậu hoa đến cùng có cái gì lai lịch ta không biết nó có cái gì lai lịch nhưng là ta biết liền ngay cả thánh hoàng cấp bậc đều bởi vì nó mà chết b á hạ trầm giọng nói nghe nói là trước thời thái cổ những cái kia vô thượng tồn tại luyện tế có thể là dùng để thôi diễn luân hồi nhan thanh không trong lòng giật mình nói thôi diễn luân hồi không tệ trước thời thái cổ có không ít vô thượng tồn tại đều trong bóng tối thôi diễn cùng diễn hóa luân hồi bởi vậy luyện tế ra một chút rất quỷ dị minh khí b á hạ thấp giọng nói ngươi nhặt được cái này gốm đen trậu hoa liền rất có thể chính là ta trước kia nghe nói cái kia bên trong khả năng ẩn giấu đi một cái nhỏ â m phủ lúc này nhan thanh không lập tức có chút lo lắng liền ngay cả thánh hoàng loại này cấp bậc tồn tại đều đã chết mình tiếp tục chơi hoa chẳng phải là chịu ch một chút trước thời thái cổ vô thượng tồn tại đều tương đối thiên vị đồ gốm bá hạ trầm ngâm một chút còn nói cho nên bọn hắn luyện tế đồ vật đa số gốm uy lực rất khủng bố vì sao nhan thanh không có chút hiếu kỳ gốm tức là thổ nhi thổ lại là đại địa đại địa lại là quy tắc hiểu chưa bá hạ nói nhan thanh không suy tư một chút vẫn là không biết rõ cảm giác có chút kéo nói tiền bối loại kia phủ văn là văn tự gì có thể là h ồ n văn truyền thuyết là vì vong hồn chuẩn bị văn tự bá hạ nói như vậy chỉ cần bị ngạn hoa nở rộ liền có thể tiếp dẫn vong hồn tiến về nhỏ ấm p h nhan thanh không suy tư lo lắng lấy mình muốn hay không tiếp tục chơi chậu hoa lại có thể hay không đem mình đùa chơi chết nếu như không chơi những người kia ở giữa vong hồn như thế nào ă n trí còn có thế gian thật không có luân hồi nếu như không có luân hồi tựa hồ địa phủ liền không có cái gì cần thiết nhưng là nhân gian vong hồn lại như thế nào ă n trí cái này giống như lâm vào một cái chết tết i ta ngươi không phải là muốn mở ra chậu hoa bên trong nhỏ âm phủ a bá hạ nhìn xem nhan thanh không lông mày không khỏi n í u có chút không rõ ràng cho lắm loại này cấp bậc tồn tại đồ vận làm sao lại rơi tại một cái nho nhỏ tu sĩ trong tay theo lý mà nói tối thiểu phải lớn đế cấp bậc mới có cơ hội tiếp xúc đến chương năm trăm bước thứ hai quỷ đ ổ chương năm trăm bước thứ hai quỷ đ ổ gió nổi lên trí lĩnh nhan thanh không quận tại linh đính nhắm mắt lại lĩnh hội pháp tắc đã đến đều tới vu tàng đại sơn hắn cùng bá hạ tán gấu s o n g liền không có lập tức trở về đi dù sao bây giờ đi về cùng một năm sau trở về chính mình sợ tại thế giới đều là thời gian một ngày nhi bá hạ thì hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao lại nhặt gốm đen trầu hoa chẳng lẽ lại có vô thượng tồn tại tại thôi diễn luân hồi rồi bá hạ cau mày suy tư loại này cấp bậc đều là rất khủng bố tồn tại liền ngay cả hắn đều không muốn dây vào miễn cho vô duyên vô cớ liền chết mà lại hắn suy đoán chiến hỏa đốt lượt trư thiên đại thiên c h i chiến khả năng cùng thôi diễn luân hồi vô thượng tồn tại có quan hệ mặc kệ là thôi diễn luân hồi vẫn là diễn hóa luân hồi là cần vô số sinh linh đi lấp hắn thở dài hy vọng nhan thanh không nhặt được gốm đen c h ậ u hoa là hậu nhân phòng chế cũng không phải là trước thời thái của gốm đen c r ậ hoa cái này gốm đen trậu hoa tựa hồ lại một cái tên gọi là diễn hóa bùn lại có người xương tri luân hồi bùn nhưng là hắn không dám nói ra nói ra át gặ cái này thuộc về cấm kỵ tồn tại nghe đồn gốm đen c h ậ u hoa là trước thời thái cổ vô thượng tồn tại chuyên môn tế luyện gia dùng để diễn hóa luân hồi về phần là vị nào vô thượng tồn tại tế luyện đã không cách nào truy cứu cái này c h ậ u hoa t ư ơ n g tại thái cổ thời đại xuất hiện qua một lần bị một vị thánh hoàng đ o ạ t được thực vị t i a thánh hoàng tại thôi diễn luân hồi lúc lại đem mình biến thành kinh khủng quỷ vật kỳ quái cái này c h ậ u hoa làm sao rơi vào ta cựu châu rồi bá hạ hơi kinh ngạc nhan thanh không là cựu châu người chỗ thế giới tự nhiên là tại cựu châu bên trong tiếp lấy sắc mặt của hắn lần nữa biến đổi chẳng lẽ diễn hóa buồn, là muốn đem lấy thôi diễn luân hồi hắn nghĩ tới đây sắc mặt kịch biến diễn hóa b u ồ n là cấm kỵ tồn tại nếu như ngược dòng tìm hiểu nó lịch sử chỉ sợ chưa chắc so người chết sinh giới muộn thậm chí có thể là c h í ế n thủy tổ thời đại đồ vật lai lịch của nó căn bản cũng không có người biết mặc dù nói là trước thời thái cổ vô thượng tồn tại tế luyện nhưng là c ũ n g không có chứng cớ xác thực chỉ là hậu nhân phòng đoán mà thôi lúc này bá hạ sắc mặt âm t ì n h bất định cái này chậu hoa làm sao lại xuất hiện tại cửu châu bên trong mặc dù hắn để nhan thanh không đem chậu hoa ném đi nhưng là lấy nhan thanh không năng lực lại có thể ném tới đi đâu không phải còn tại cửu châu bên trong Mà lại, t h o n g trước mắt không sai biệt lắm một năm trôi qua đi bởi vì nói ra căn bản là vô dụng nhưng ở nhan thanh không đang muốn lúc rời đi bá hạ vẫn là xuất hiện nói thanh không cái tia chậu hoa ngươi cần thật chút Ta một lát sau nhan thanh không liền trở lại trường sinh khách sạn đi vào lầu năm gốm đen trậu hoa bảy ở nơi hẻo lánh gốc kêu bị ngạn hoa cùng không có gì thay đổi nụ hoa chấm nở nụ hoa tràn ngập một mảnh huyết vụ chẳng lẽ là sinh linh huyết vụ nhan thanh không suy tư nếu thật là bá hạ tiền bối nói tới cái kia chậu hoa vì sao nó đến rơi xuống thời điểm c ũ n g không có bị ngạn hoa bị ngạn hoa cùng vũ ác đều hẳn là thế giới của mình nhìn nó lại là thông qua trường sinh khách sạn xuất hiện để nhan thanh không luôn có một loại nó sẽ không hại cảm giác của mình mà lại sự xuất hiện của nó rất có thể trợ giúp hắn giải quyết nhân gian vong hồn trường sinh khách sạn phát triển đến bây giờ đã đã sắp phong không ít t h ầ n chị nhưng là vong hồn lại không cách nào đạt được giải quyết thế là xuất hiện một cái trậu hoa là chuyện thuận lý thành trương nhìn nhìn lại nhan thanh không trần trờ một chút nói ở buổi tối thời điểm hắn lại đang cầm hoa bồn ở trong màn đêm hành tẩu dẫn tới từng cái vong hồn trải qua hơn nửa tháng hắn nhìn thấy vũ ác tư chi đã mọc đầy thật dài lông đen cơ hồ toàn bộ thân thể đều bị thật dài lông đen bao phủ nhìn m ư ờ i phần quỷ dị bị ngạn hoa vẫn không có biến hóa nhưng là căn cứ khắp nơi thổ địa thần truyền về tin tức tựa hồ vong hồn càng ngày càng nhiều để bọn hắn có chút không ứng phó q u a nổi như hắn lại không thể không đi làm nhân viên cứu hỏa khắp nơi đi cứu lửa nhan tiên h sinh ta gặp gỡ một cái quỷ ổ bên trong ẩn giấu đi mười mấy con ác quỷ một cái thổ địa thần gọi điện thoại tới nói thanh âm đều có chút thay đổi nhan thanh không tiếp vào điện thoại lập tức đang cầm hoa bổ nhan tiên sinh chính là chỗ này những này ác quỷ năng lực có chút quỷ dị ta trong lúc nhất thời không có cách nào đối phó nhưng là lại sợ chúng nó chạy một người trẻ tuổi nói hắn là nhan thanh không mới sắc phong không lâu thổ địa thần tên gọi trần khánh nhan thanh không gật gật đầu liền đang cầm hoa bồn u đi đến nhi trần khánh nhìn thấy hơi có chút kinh ngạc nhan tiên sinh đang cầm hoa bồn u làm gì bởi vì bị ngã hoa đã bị nhan thanh không bao lại cùng không nhìn thấy bị ngã hoa nhan thanh không đi vào trong thôn liền để xuống chậu hoa đem cái lồng q u ă n ra một lát sau liền gặp được từng cái ác quỷ từ thôn hoang vắng các nơi chạy tới con mắt nóng rực nhìn chằm chằm bị ngã hoa trong trước mắt những n à y ác quỷ liền bị v u ác mất mất qua vài ngày nữa nhan thanh không tiếp vào trường n h ẫ n điện thoại nói lại gặp gỡ một cái rất khó đối phó ác quỷ bộ dáng mười phần kinh khủng đ ư ờ n g nhan thanh không đổi tới nhìn thấy một con toàn thân che kín thanh lân quái vật ngao chậu hoa bên trong v u ác đột nhiên gầm t h é t một tiếng nhan thanh không hơi kinh ngạc quỷ vật lại cái dạng này thấy thế nào đều giống như yêu quái a thế nào lại là quỷ vật đột nhiên trên tay hắn chậu hoa không thấy hắn sửng sốt một chút liền gặp được chậu hoa từ trên trời đến rơi xuống nện ở toàn thân thanh lân quái vật trên đầu tiếp lấy liền thấy quái vật không thấy nhi bùn trên th thì xuất cái này quỷ vật gọi lúc này hắn hai k lại chần chờ hai khắc xuống, thập phần lo lắng bá hạ nói tới sự tình nhưng là cái này chậu hoa tựa hồ có một loại lực lượng quỷ dị luôn luôn tải ảnh hưởng đến hắn nếu là thông qua trường sinh khách sạn xuất hiện hẳn là sẽ không hại ta nhan thanh không bản thân an ủi nói lại qua một đoạn thời gian thanh giáp trên người lân giáp tựa hồ trở nên càng thanh niên nhìn màu xanh đen r á m vẻ bất quá vũ ác cùng thanh giáp cái này hai ác quỷ luôn luôn thường xuyên tranh quỷ ăn bốn số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm linh một không muốn mở cửa lại quỷ t r ư ơ n g năm trăm linh một không muốn mở cửa lại quỷ gốm đen trậu hoa bên trên một con ác quỷ toàn thân thật dài lông đen một con ác quỷ toàn thân tre kín lân, lân giáp tướng mạo mười phần g ữ t ợ n cho người ta một loại tim đập nhanh mà quỷ dị cảm giác đây rốt cuộc là quỷ vật gì trường sinh khách sạn lâu năm nhan thanh không cao mày dò xét gốm đen trậu hoa phát hiện bọn chúng khác thường tại thường gặp quỷ vật lộ ra mười phần k h á c loại cho dù là lệ quỷ ác quỷ các loại cũng không có mọc đầy lông đen hay là toàn thân lân l n giáp hôn thể làm sao lại lông dài dài vậy nhan thanh không càng nghĩ càng không rõ chẳng lẽ bọn chúng là má quỷ lại hoặc là bọn chúng là những cái kia vô thượng tồn tại tại thôi diễn luân hồi lúc sáng tạo ra quỷ dị quỷ vật cái này ngược lại là rất có khả năng hắn nhìn thấy bóng đêm dần dần sâu lại lần nữa bưng lấy gốm đen trậu hoa đi xuống trường sinh khách sạn đi vào một chỗ trăm năm trước b ã tha ma bên trên trong núi cây rừng không nhiều nhờ ánh trăng nhưng nhìn đến một chút nhô ra đống đất bất quá trải qua trăm năm mưa gió đống đất còn lại không nhiều người không biết khẳng định không nhận ra là mộ phần mảnh này bại tha ma âm khí nặng hơn có khả năng lẩn giấu đi quỷ hồn cho nên nhan thanh không liền trực tiếp lại tới đây đem chậu hoa để ở một bên liền mặc kệ đại khái nửa giờ sau nhan thanh không thấy không quỷ hồn đến hơi kinh ngạc một chút lại âm khí không nhất định liền có quỷ hồn lúc này hắn nâng lên chậu hoa rời đi hướng phụ cận một cái trong núi tiểu chấn đi đến dưới bóng đêm tiểu chấn rất t i n tĩnh tuyệt đại bộ phận người cũng đã nằm ngủ còn chưa ngủ cơ bản đều đang nhìn tv hoặc vọc máy vi tính đầu kia không dài nhỏ chấn nhai bên trên thỉnh thoảng chuyển đến vài tiếng chó s ủ a tại bên ngoài c h ấ n không xa một chàng ba tầng nhà lầu bên trong một cái tuổi trẻ nữ h à i tại lầu hai phòng khách nhìn xem khôi h à i tiết mục thỉnh thoảng p h u một tiếng bật cười đương đương đồng hồ treo trên tường vang lên đều mười hai giờ còn chưa ngủ một mặc đầu ngủ trung niên nhân gian phòng đi tới nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường liền đối ngồi phịch ở trên ghế s a lon nữ h à i nói còn chưa xem xong dù sao ngày mai không cần đi làm cô gái trẻ tuổi quay đầu hì hì nói đi ngủ sớm một chút trung niên nhữ mày một cái đang muốn trở về phòng lúc ngủ liền nghe đến dưới lầu chuyền đến tiếng đập cửa nói đêm khuya như vậy a i vậy hắn một bên nói một bên xuống lầu tiểu chấn bên trên nhà lầu trên cơ bản đều làm ì n h xây lầu một chất đống tạp vật lầu hai ở người nữ hải không có tò mò một mực tại xem tv còn tại nhìn đ ề u mấy giờ rồi chẳng biết lúc nào một cái trung niên phụ nữ thanh em vang lên cha ngươi đâu cha xuống lầu mở cửa cô gái trẻ tuổi nói mở cửa mở cái gì cửa mở cửa phải lớn nửa giờ phụ nữ trung niên nói liền hướng dưới lầu đi đến cô gái trẻ tuổi tiếp tục đang nhìn đường tv xem hết nàng phát hiện đã hơn một giờ lại cha mẹ còn không có đi lên cũng có chút nổi lên nghi ngờ nàng nghe được dưới lầu không có âm thanh liền kinh ngạc nghĩ đến chẳng lẽ là vào cửa bất quá lớn đêm khuya vọt cái gì cửa nàng tiện tay cầm điện thoại di động lên gọi tay của trung niên nhân cơ tiếp lấy nghe được trong phòng vang lên tiếng trung nói đúng rồi cha mẹ hẳn không có mang điện thoại lúc này nàng đi đến ban công nhìn một chút nhờ ánh trăng nhìn thấy viện từ bên trên có hai chảy máu bất quá ở bữa tối nàng không có thấy rõ có phải hay không máu chẳng qua là cảm thấy viện từ bên trên làm sao nhiều hai nước h ạ y nàng nhớ kỹ mấy ngày nay không có trời mưa nàng rời đi ban công liền xuống lâu hạ song thang lầu liền hô một tiếng cha mẹ các ngươi có hay không tại lâu một không có trả lời a cha mẹ đi đâu đây cô gái trẻ tuổi nói liền đi về phía cửa chính phát hiện đại môn mở ra tâm thật to lớn thế mà không đóng cửa nàng đi lên đóng cửa đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi vị gì nữ hai hít h à liền cửa trước trước hai chảy máu nhìn lại lúc này nàng tranh thủ thời gian mở ra viện từ đèn nhìn thấy kia hai trôi thật sự làm á u để trong nội tâm nàng đột nhiên giật mình nói đây là cái gì máu làm sao lại máu nàng hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò đi đến một bãi huyết thủy sắp h ư n g kết một cái khác bãi huyết thủy tựa hồ là vừa lưu lại không lâu đây là ba ba mụ mụ áo ngủ nàng nhìn thấy viện tử bên trên còn tán lạc hai bộ áo ngủ cùng hai cặp mau mau dày lúc này cô gái trẻ tuổi đột nhiên run dày một chút s ắ c mặt trong chốc lát trắng bệnh sợ hay nói sẽ không sẽ không thành khẩn tiếng đập cửa đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến cái này tiếng đập cửa cô gái trẻ tuổi trong lòng giật mình thuận tiếng đập cửa phương hướng nhìn lại nàng nhìn thấy hơn hai mươi mét ngoài nhà hàng xóm trước cổng chính xung bay một cái như là giấy hình người bóng đen n à n g trưng trong mắt nhìn lại nhìn thấy kia tựa như là một t r ư ơ n g người khủng bố r a không đúng l à quái vật hình người r a nó tại gõ cửa nó còn tại trước cửa bay tới bay lui ở dưới bóng đêm lộ ra mười phần kinh khủng cô gái trẻ t u ổ i sững sờ nhìn xem cũng không có thấy rất rõ ràng coi là chỉ là một t r ư ơ n g phổ thông giấy r a mà thôi thành khẩn cái kia nhân hình quái vật đang l ặ n g lặng gõ cửa mà nó a i vậy hơn nửa đêm gõ cái quỷ môn a trên lầu truyền xuống một cái tức giận thanh âm tiếp lấy cộc cộc đi xuống thang lầu một lát đại môn mở ra cô gái trẻ tuổi nhìn thấy quái vật hình người r a hướng người mở cửa c u ố n lên đi đón lấy liền thấy quái r a tăng truyền đến nhanh chóng nhai ăn thanh âm cùng rơi xuống một bộ quần áo lúc này nàng chừng lớn sợ hai con mắt hai tay gắt gao đệ lại miệng của mình quái vật hình người r a t r ư ớ n g một lát lại cấp tốc hiệu s u đi xuống tại trước cổng chính tung bay tiếp lấy liền trôi hướng một nhà khác tiếng đập cửa vang lên lần nữa đương nàng nhìn thấy hàng xóm trước cổng chính nhờ một trôi huyết thủy về sau liền biết trước người mình h a i chảy máu là thế nào tới sẽ không sẽ không cô gái trẻ tuổi toàn thân rung động hoảng s ợ nhìn xem quái vật hình người da lại ăn hết một cái người mở cửa lúc này nàng gắt gao che miệng thân thể tại kịch liệt run r u dày nước mắt như là nước mưa chạy xuống không tin mình ba ba mụ mụ bị quái vật tắn hết nhân hình nọ quái vật ra tựa hồ cảm giác được cô gái trẻ tuổi liền chậm dại hướng nàng t u ổ i qua tới nàng chứng lớn sợ hai con mắt hai chân tại kịch liệt run r u dày muốn chạy lại không chạy nổi đ ư ờ n g quái vật hình người ra bay tới nàng việt tử nàng rốt cục chạy về sau đại môn bột một tiếng đóng lại đại môn lưng tựa đại môn tại kịch liệt run r u dày thành khẩn tiếng đập cửa văng lên nữ hải xông lên lẩu trốn ở chăn của mình bên trong phát run kia tiếng đập cửa vang lên một trận liền không có tiếp tục vang lên tựa hồ quái vật hình người ra biết nữ hải sẽ không mở cửa liền rời đi sau một lúc nữ hải nghe được dưới lầu không có tiếng đập cửa liền hai tay cầm điện thoại di động lên báo cảnh hai tay của nàng run dày có chút không nắm vững điện thoại ấn hai lần nhân tài theo đôi khóa mang theo đẻ nén giọng nghẹn ngào nói mình ba ba mụ mụ bị quái vật tắt hết ta không có nhìn lầm ta tận mắt thấy nó lớn lên giống ra người ăn hết mở cửa lương n h ậ tốt t thanh khẩn đột nhiên cái kia tiếng đập cửa vang lên lần nữa tới cô gái trẻ tuổi lập tức che miệch lại tiếp lấy sợ hãi khó Nó biết ta nhìn thấy nó.、Trước、định vị nhỏ mục tiêu, như một giây nhớ kỹ, sách tạm bản điện biết tiêu, giây thoại ta thấy Trước tỉ một tạm trú sách mục vị kỹ, dưới i động đọc địa ýn nẻ chỉ tờ t n Dẫn quỷ xuất động. Trưng 502, dẫn động. g d quỷ quỷ xuất xuất ư bóng đêm tiểu trấn bao phủ một tầng quỷ dị hát vụ nhan thanh không đứng tại một chỗ trên đỉnh núi xa xa liền thấy tiểu trấn tình huống không đúng c a o mày liền nhanh chóng hướng tiểu trấn lao đi một lát sau hắn liền rơi ngoài chân nhỏ quan sát đến tiểu trấn bên trên tràn ngập hát vụ cảm giác hát vụ có chút quỷ dị không giống như là phổ thông âm khí hắn bưng lấy bị nạn g hoa đi vào tiểu trấn nhưng là tiểu trấn cũng rất tĩnh liên thanh tiếng chó sủa đều không có lúc này hắn tại trên trấn đường nhỏ đi tới t h ự c không gặp được một người mà lại đi vào tiểu trấn không sai biệt lắm mười phút nhưng không thấy lại quỷ vật bị bị nạn g hoa dẫn tới ngược lại để hắn có chút ngoài ý mớn cho dù là lệ quỷ cũng vô pháp ngăn cản bị nạn g hoa hấp dẫn có chút không đơn giản nhan thanh không nhìn một chút gốm đen trậu hoa bên trên m ộ ư ơ i sáu đ ồ khác theo trước mắt hắn nhìn thấy quỷ quái chỉ có gốm đen trậu hoa bên trên m ư ơ i sáu áp quỷ mới sẽ không bị bị nạn hoa hấp dẫn một lát sau liền đi tận đường nhỏ nhưng không thấy lại quỷ qu nhan thanh không nhớ mày liền đi ra đầu kia đường phố chính đi vào gần nhất hoành mai hắn nhìn một chút thì tiếp tục đi tiếp đi ra hoành mai đi vào một đầu cũ trên đường lớn liền thuận cũ đường cái đi đến thành khẩn trong bóng đêm vang lên đột một tiếng đập cửa có vẻ hơi cổ quái nhan thanh không bốn phía nhìn một chút nhưng không có nhìn thấy lại người gõ cửa nhưng là tiếng đập cửa như cũ tại vang lên liền để hắn hơi kinh ngạc mà lại tiếng đập cửa dài ẩn giấu đi lực lượng quỳ dị nhan thanh không dừng lại cẩn thận phân biệt một chút tiếng đập cửa phương hướng tiếp lấy liền xoay người hướng bên trái đi đến gặt mấy lần hắn liền thấy cách đó không xa trước cổng chính một chương quái vật hình người t ú i ra vô đại môn phát ra thành khẩn tiếng đập cửa nhan thanh không nhìn thấy quỷ dị như vậy t ú i ra cũng có chút kinh ngạc này hình người quái vật t ú i ra là tung bay cánh tay phải t ú i ra đang không ngừng đập đại môn tựa như tại gõ cửa một tiếng đây là quỷ vật gì nhan thanh không kinh ngạc d o xét liền gặp được đại môn mở ra đ ó n lấy hắn liền thấy quái vật hình người t ú i ra cuốn tại người mở cửa trên thân cùng truyền đến nhấm nuốt thanh âm người mở cửa bị quái vật t ú i ra ăn hết nhan thanh không trong lòng hơi kinh hãi trong tay liền bay ra một viên tiểu kiếm hóa thành một đạo kim quan bắn về phía quái vật hình người tối ra từ từ, phi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu quái vật túi da nhi túi da bị khủng bố năng lượng xoắn nát hóa thành mảnh vỡ n h a o nhau rơi xuống nhan thanh không phi thân lao đi nhặt lên một khối da nát nhìn một chút cái này rất giống một loại nào đó sinh linh ra đây là quỷ vật gì nhan thanh không nhìn một chút đầy đất nát ra tiếp lấy một đạo thần lực rơi xuống đem mảnh vỡ xoắn thành một phấn cùng tịnh hóa khí tức quỷ dị hắn ngẩng đầu nhìn phát hiện bao p h ủ tại tiểu trấn quỷ dị hát vụ cùng không có t ố i lui điều này nói do tiểu trấn bên trên cũng không chỉ một cái dạng này quỷ vật lúc này bước chân hắn tăng tốc cấp tốc lướt qua một hộ gia đình đại môn thành kh hắn lại nghe được một cái cổ quái tiếng đập cửa liền thuận thanh â m lao đi đến gần về sau nhìn thấy một chương gần như giống nhau hình người quái vật tối da tung bay ở trước cổng chính vớt đại môn phát ra đốc đốc tiếng đập cửa hắn không có lập tức xuất thủ ngược lại là đột nhiên lướt lên đi đây là quỷ vật gì nhan thanh không đứng tại quái vật tối da sau quan sát tỉ mỉ nhi quái vật tối da tựa hồ cảm ứng được liền chậm rãi quay người nhìn qua bộ dáng mười phần quỷ dị cùng xấu xí để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy sợ hãi tối da mí mắt về sau cùng không có t r o mắt chỉ có sâu kín lục quang mà lại miệ của nó mở rất lớn ẩn ẩn có thể thấy được từng tựa hồ miệng bên trong tất cả đều là răng quái vật túi da dò xét một chút nhan thanh không l i ề n lập tức quấn lên tới nhan thanh không trên thân bắn r a trói mắt kim quang chiếu vào quái vật túi da bên trên phát ra t h tư để nó hoảng sợ kêu thả một tiếng rút lui ra ngoài muốn chạy nhan thanh không đuổi theo lại là một vệ kim quang bắn r a không có vào quái vật trong túi da t h tư đột nhiên quái vật túi da bốc cháy lên chỉ để lại một chút xám kỳ quái đây rốt cuộc là quỷ vật gì nhan thanh không càng ngày càng hiếu kỳ tại sao có thể có bị nặng quỷ hắn nhưng không có nghe nói qua quỷ vật này đối với hắn mà nói cũng không mạnh nhưng là rất quỷ dị vì sao muốn gõ cửa mà không phải trực tiếp xông vào trong phòng nhan thanh không hơi kinh ngạc hắn nhìn thấy hai cái bị nắng quỷ đều là gõ cửa ăn người cái này khiến hắn có chút không rõ ràng cho lắm hắn nhìn tiểu trấn bên trên quỷ dị hát vụ vẫn không có tán đi sắp mặt có chút chầm xuống tiểu trấn bên trên có nhiều ít cái bị nắng quỷ hắn cấp tốc tuần tra tiếp lấy lại nghe được một cái tiếng đập cửa chuyển hai cái sừng liền thấy túi ra tại gõ cửa hơn nửa giờ quá khứ hắn cơ hồ đi khắp toàn bộ tiểu trấn liên tiếp chém năm cái bị n ắ n quỷ nhưng là bao phủ tại tiểu c h ấ n quỷ dị hắc vụ cùng không có t á n đi thậm chí đều không có yếu bất n ử a điểm chẳng lẽ còn ẩ n tàn g có mấy cái nhan thanh không tinh tế đi một lượt tiểu c h ấ n cùng không có tìm được bị nan g quỷ hẳn là bị mình chém hết nhưng là hắc vụ y nguyên không tiêu tan cái này khiến nhan thanh không k hiểu ô n g h chẳng lẽ mấy cái tiêu bị nan g quỷ cũng không phải là chân thân chỉ là một cái ác quỷ thời ra mấy l ớ p ra lúc này lại mấy xe cảnh sát lái vào tiểu trấn làm tính mịch tiểu trấn huyền áo bởi vì tìm không thấy hắc vụ đầu mượn nhan thanh không liền tạm thời lưu tại tiểu trấn quan sát một chút trời tối ngày mai tình huống sau khi trời sáng tám i chín giờ tối lúc hắn liền đứng tại ngoài trấn nhỏ nhìn xem tiểu chấn một mực chờ đến một m ư ờ i hai giờ khuya liền gặp được một cỗ quỷ dị hắc vụ chậm rãi bao phủ tiểu chấn cái này hắc vụ từ chỗ nào đến hắn không có thấy rõ lúc này hắn cấp tốc bay vào tiểu chấn chém giết quái vật hình người bị năn quỷ lại là năm cái khi hắn giết hết cơ hồ khẳng định những ngày tối ra đều là cái nào đó ác quỷ thời ra ra thông qua thôn p h ệ người khác sinh cơ đến tầm bổ bản thể cùng ngày sáng quỷ dị hắc vụ tắn đi bởi vì tối hôm qua nhan thanh không kịp thời xuất thủ cũng không có người bị bị nang quỷ ăn hết mà lại cơ hồ tất cả mọi người biết mất tích người cùng tiếng đập cửa có quan hệ cho nên liền không có ai dám tùy tiện đi mở cửa buổi tối thứ ba giáng lâm tại m ộ ư ơ i hai giờ quỷ dị hắc vụ lại giáng lâm tiểu chấn xuất hiện năm cái gõ cửa bị nang quỷ mặc dù nhan thanh không rất muốn nhìn một chút bị nang quỷ cuối cùng sẽ trở lại chỗ nào nhưng là hắn không có khả năng nhìn xem bọn chúng ă n người cũng chỉ phải xuất thủ lần nữa trừ đi có ít người không tin tả sẽ hiếu kỳ mở cửa liên tiếp mấy ngày trôi qua chỉ cần bị ngăn quỷ vừa xuất hiện liền sẽ bị hắn chém dụng hắn ngược lại là muốn nhìn cái kia ác quỷ còn có thể cởi mấy lớp ra cũng không tin cái kia ác quỷ có thể kìm nén không ra chỉ cần cái kia ác quỷ dám xuất hiện hắn lại niềm tin tuyệt đối gì nó cũng nghĩ nhìn xem đến cùng là quỷ vật gì chương năm trăm linh ba bắt quỷ nhân sĩ chuyên nghiệp chương năm trăm linh ba bắt quỷ nhân sĩ chuyên nghiệp mấy ngày đến nhan thanh không một mực canh giữ ở tiểu trấn chỉ cần quái vật bị nang quỷ xuất hiện liền sẽ lập tức xuất thủ diệt đi trên trấn cư dân ngoại trừ số rất ít mấy người ngoài cơ bản không có người phát hiện quái vật bị nang quỷ tồn tại bất quá ba bốn ngày tiểu trấn liền khôi phục thường ngày náo nhiệt đối với trên trấn lưu chuyên ác quỷ ăn người tuyệt đại bộ phận người đều không tin một chút tiểu niên khinh còn tận lực m ộ ư ơ i hai giờ khuya đi ra ngoài lấy phản bác trưởng bối mê tín cho nên mấy ngày nay đêm khuya còn có thể trên trấn nhai nhìn thấy một chút tiểu niên khinh bọn hắn hoặc là cưỡi xe gắn máy ra lái đi hoặc là tại cái nào đó cửa hàng cổng đánh bài ăn cái gì hoặc là tại chống trải trên đường truy tình sắp mười hai giờ rồi ven đường trong một chiếc xe nhỏ một cái hơn ba mươi tuổi nam t ử nói ánh mắt lướt qua bốn phía phòng ốc đại môn một tay đụng đụng ngồi kế bên tài xế thanh niên thanh niên hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi dáng vẻ lúc này chậm dãi tỉnh lại nói ta nhân tài híp một chút mắt liền mười hai giờ đều ngáy ngủ điền ca nói điền ca không có ý tứ mấy ngày nay thực sự quá mệt mỏi thanh niên vội vàng giải thích ta biết điền ca khoác qua tay nói ngươi cùng lao la liên tục nhìn chằm chằm mấy cái ban đêm khẳng định là mệt mỏi đúng rồi bản án có hay không đầu mới, mới? thanh niên hỏi không có điền ca lắc đầu một mặt buồn b ự c n ó i mấy ngày vẫn là không có chút nào tiến triển mọi người không hiểu ra sao quá mức quỷ dị ta nghe nói lại cái người bị hại ra thuộc tận mắt nhìn đến ác quỷ ăn người không biết thanh niên vẫn chưa nói xong liền bị điền ca đánh gãy nói cái gì đó điền ca khoát tay một cái trong đầu hiện lên mấy cái quỷ dị hình ảnh theo dõi nói ra đi xuống xe bốn phía đi xem một chút lúc này bọn hắn mặc vào áo khoác đi xuống xe nhỏ trước đó ngươi cùng lao la là thế nào các đêm điền ca hỏi chỉ có hai người có thể chằm chằm đến tới sao tiểu trấn không lớn hai người v ẫ n được thanh niên nói người bị hại chủ yếu tán tại trấn mai ngoài điện ca n h í u mày một cái đúng rồi các ngươi có hay không tìm xong quan sát điểm tìm lại ba cái thanh niên kéo căng một chút áo khoác nói dừng xe điểm là một cái một cái tại trấn đôi một cái tại đầu đường giao lộ cái này ba cái quan sát điểm tối thiểu có thể quan sát được ba thành phong lúc lại vừa lúc tại giao lộ giao thông tương đối liền chính là đường phố ngoài ở phân t á n có chút phiên phước điện ca gật gật đầu liền cùng thanh niên đi đến trấn n g a i bên trên mặc dù đã m ộ ư ơ i hai giờ trên đường còn có mấy gian cửa hàng đèn sáng một chút tiểu thanh niên ngồi tại cửa ra vào tiếng nói chuyện lớn đến có thể chuyển đến cuối phố lão bản đến bao thuốc điền ca chỉ một gói thuốc là nói tiếp nhận liền sẽ mở rút ra hai chi trong đó một chi ném tới thanh niên mình móc ra cái bật lửa nhóm lửa hít một hơi thật sâu trả tiền hai người ngay tại trên đường sóng vai đi tới chỉ chốc lát sau đường nhỏ liền đi lấy hết bọn hắn cũng không có trở về mà là ngặt vào một cái vây quanh cũ trên đường lớn cũ đường cái là một đoạn vứt bỏ quốc lộ hai bên đều lại phong ố c nhi vào lúc này lại mấy chiếc tăng lớn tiếng vang cải tiến m o t o từ phía trước gào thét nhi đến thanh âm lớn đến dọa người đ i ệ n ca nhìn thấy n i ễ u chặt lông mày liền q u a y đầu nhìn một chút liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại d ạ n g sáng ra đua xe chế tạo tiếng vang cực lớn rêu dao khắp nơi khoe khoang mình xoắt tồn tại cảm thỏa mãn mình lòng hư vinh trên trấn không có bao nhiêu dám s á ta tại nhanh một chút thời điểm hai người đều không khác mấy đi một vòng tiểu trấn tại đầu đường giao lộ đ i ệ n ca cao mày nói tiểu trấn cứ như vậy thanh niên cười một cái nói sau đó không lâu bọn hắn đi vào báo cảnh nữ hải ra phụ cận ngồi sổm ở một chỗ trong bóng tối lẳng lặng quan sát chỗ này tổng cộng có bốn người mất tích không thấy tại bọn hắn vừa ngồi xuống không lâu liền nghe đến một cái đột n g ộ t tiếng đập cửa để cho hai người thần kinh xếp chặt cái gì âm thanh điền ca nghi hoặc hỏi t h ư ợ n như là tiếng đập cửa thanh niên cẩn thận phân biệt một chút liền chỉ một cái phương hướng nói cái phương hướng này đi điền ca lập tức thuận tiếng đập cửa đuổi theo hai người đi ra bảy tám mét chuyển một góc lại đi ra vài mét liền thấy không cách xa ở gõ cửa đồ vật mượn ánh đèn thấy là một trường quái vật hình người tối ra lúc này hai người bọn họ trứng mắt kém chút đều kinh phiếu xuất lai、like. nhi điền ca lập tức ra hiệu thanh niên chậm rãi lui về đương lui về chỗ rẽ lúc đ i ề n ca liền lấy ra điện thoại quay chụp đáng tiếc điện thoại di động ban đêm quay chụp hiệu quả không phải rất tốt thật sự là ác quỷ thanh niên sắc mặt không khỏi biến đổi nghĩ không gian nữ hải kia nói đều là thật đ i ề n ca làm sao bây giờ chúng ta không phải nhân sĩ chuyên nghiệp à đ i ề n ca nhữ mày trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ mặc dù hắn đã sớm hoài nghi nhưng là cùng không có trực tiếp chứng cứ để chứng minh cho nên việc này một mực không có nắp h ò m đ ị n h thụy thành khẩn tiếng đập cửa quỷ dị văng lên đ i ề n ca muốn hay không gọi điện thoại thông báo một chút để ra nhân kia không muốn mở cửa thanh niên nhìn xem bỉ nang q u nói mặc dù phía trước mấy ngày đã nói qua. để cư dân đêm khuya không muốn tùy ý mở cửa nhưng là vẫn mở cửa đâu bản số phòng ngươi có hay không thấy rõ điền ca hỏi thấy không rõ thanh niên lắc đầu liền xoay người nhìn một chút phụ cận mấy m ộ n bài liền nói hẳn là có thể lời ra vậy ngươi gọi điện thoại hỏi một chút điền ca còn tại thu hình lại nhi vào lúc này quái vật kêu bị nang quỷ gặp thật lâu không thấy mở cửa liền đi hướng nhà tiếp theo thành khẩn nhân hình nọ quái vật bị nang quỷ tung bay ở trước cổng chính tiếp tục gõ cửa kỳ quái quỷ làm một miếng da thanh niên kinh ngạc hỏi kỳ quái như thế quỷ rất ít gặp à điền ca mắt chợt trắng nói ngươi gặp qua rất nhiều quỷ ách không có lần thứ nhất thanh niên vội và nói g n nếu như lúc trước ngươi nói trên đời có quỷ ta còn sẽ không tin tưởng gõ cái gì gõ muốn chết ta thao một cái tiểu niên khinh thanh â m truyền đến bất quá không phải từ trên lầu truyền tới mà là từ đối diện lầu hai truyền đến quỷ à thật có quỷ đ ó lấy cái kia tiểu niên khinh la hoảng lên nhi quái vật bị n ă n g quỷ thì quay đầu nhìn về kia tiểu niên khinh nhìn lại d o a đến tiểu niên khinh tranh thủ thời gian rút đầu về lúc này quái vật bị nang quỷ liền chậm rãi đi đến tiểu niên k i n h dưới lầu đại môn gõ lên tới đều ngủ rồi điền ca hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút hai bên cư dân lâu thế mà không có nửa điểm độc tính cái kia tiểu niên khinh thanh nhâm không nhỏ hẳn là sẽ lại người sẽ hiếu kỳ a tại sao không có một chỗ đèn sáng t h a n h khẩn tiếng đập cửa như cũ tại văng lên người có hay không nhận biết phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp điền ca hỏi thanh niên nếu như hung thủ l à quỷ cái này không dễ làm a không biết thanh niên sửng sốt một chút nói điền ca câu mày tiếp lấy liền thấy quái vật bị n ă n g quỷ giống như hướng bọn họ đi tới điền ca cái kia quỷ phát hiện chúng ta thanh niên mẩn người hỏi người cứ nói đi điền ca kéo một chút thanh niên nói tranh thủ thời gian chạy a a số gạo đọc địa chỉ in t e r n e tường t năm trăm linh bốn không được qua đây có ma t h ư ơ n g năm trăm linh bốn không được qua đây có ma đường phố ngoài đường nhỏ tản mát dân cư điền ca cùng thanh niên nhìn thấy bị nang quỷ hướng bọn họ vội vã nổi lên đến dọa đến xoay người chạy không tốt càng lúc càng nhanh điền ca còn quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy bị nang quỷ phiêu đến càng lúc càng nhanh không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi n g ư ờ i chạy trốn nơi đâu hướng xe chạy a thanh niên vội vã chuyển biến hướng dừng xe địa phương chạy tới lại quỷ chạy mau hai người hướng xe nhỏ chạy tới lúc trên đường còn gặp gỡ một cái bên cạnh hút thuốc vừa nhìn điện thoại di động tiểu niên khinh điền ca liền hô lớn một tiếng lại quỷ cái gì lại quỷ tiểu niên khinh sửng sốt một chút chạy a điền ca hô to a tiểu niên khinh trong lúc nhất thời không biết mình có nên hay không chạy liền thấy phía trước bay tới một t r ư ờ n g rất cổ quái dưới ra tựa hồ phía trên họ a có đồ vật gì cảm giác là lạ chạy điền ca trong lòng đoán chừng một chút bị nang quỷ tốc độ liền tranh thủ thời gian chạy về đi lôi kéo tiểu niên k i n h chạy nhi tiểu niên k i n h một mặt n ộ n g đi theo chạy hỏi đằng sau đuổi theo là vật gì chơi diều quỷ điền ca nói quỷ không phải đâu làm sao có thể lại quỷ kia là quỷ không giống a tiểu niên khinh quay đầu nhìn dưới chân dần dần thả chậm tốc độ cái kêu đổi theo đồ vật xác định có chút cổ quái còn không mau chạy m u ố n chết điền ca quát lớn một tiếng thật sự là quỷ tiểu niên khinh y nguyên một mặt một b ư ớ c mình dạng này liền đụng vào quỷ tiếp lấy sắc mặt đột nhiên đại biến nói chẳng lẽ trước đó nói á c quỷ ăn người lời đồn đại là thật điền ca không tốt phía trước cũng lại một con thanh niên chạy trước tiên còn không có chạy về đến xe liền phát hiện phía trước bay tới một con bị nã quỷ không khỏi kinh hãi kêu đi ra thảo đ i ề n ca trong lòng mắng to một tiếng quan sát bốn phía lên đường trái ba người lập tức quẹo vào bên trái hẻm nhỏ đ ư ờ n g xuyên qua hơn hai trăm mét hẻm nhỏ ba người liền trở lại trấn nhai bên trên nhưng là lúc này đã đêm khuya một điểm tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa nhưng cái kia nguyên bản tại đường phố bốn phía chơi lấy tiểu nhiệt kinh đã sớm dần dần tắn đi mùa đông gió lớn dù sao lạnh không có đ u ổ i theo trên đường chạy một trận đ i ề n ca quay đầu nhìn thoáng qua hơi nhẹ nhàng thở ra đó đây là tình huống như thế nào cái kia tiểu thanh niên vẫn là một mặt mộng dáng vẻ đối hai người nói ta đi bán bao thuốc mà thôi liền gặp gỡ quỷ nếu như không phải ta kéo ngươi một cái ngươi đã sớm chết đ i ề n ca liếc qua tiểu nhân khinh quay đầu nhìn xem các nơi giao lộ nhìn bị nang quỷ có hay không đuổi theo may mắn phiêu đến không nhanh bằng không vụ án này không có cách nào tra xét thanh niên t h ở phì phò nói thế mà còn không chỉ một con phía trên có thể tin sao đ i ề n ca ngươi vừa rồi đều lại đập đi đập tới đ i ề n ca điểm nhà ngươi ở đâu có xa hay không ngươi nói ngươi là ra mua thuốc cái kia hẳn là không xa về nhà trước đừng lớn đêm khuya ra du đãng điện ca giao hơn nói nhớ kỹ nếu như nghe được tiếng đập cửa nhớ lấy không thể mở cửa là quỷ tại góc ử a hiểu chưa quỷ kia góc ử a là thật tiểu niên khinh giật này cả mình nghe được cha án lúc liền suy đoán là cảnh sát vội và nói thúc thúc nhà ta rất xa ta sợ các ngươi có thể hay không t r ư ớ c tiến ta về nhà nhà à? đi điền ca trần c h ờ một chút nói chúng ta đi trước lái xe thúc thúc các ngươi nhìn thấy quỷ ăn người rồi tiểu niên khinh hiếu kỳ hỏi vừa rồi hắn cùng không nhìn thấy quỷ là cái giả gì chỉ thấy quỷ không nhìn thấy ăn người thanh niên nói lúc này ba người tại trên đường cái một bên cẩn thận đi tới một bên cảnh giác nhìn xem nhìn thấy hai bên hoành nhai cùng không có lao ra một cái quỷ để bọn hắn hơi an lòng chút bên này ra ngoài thanh niên chỉ một chút trước mặt hoành nhai thanh khẩn đột nhiên phía trước chuyển đến tiếng đập cửa ba người nghe được đều thần kinh xếp chặt lập tức vô cùng cảnh giác lên t r ừ n g trong mắt quan sát tình huống chung quanh đón lấy bọn hắn liền thấy mấy chục m é t ngoài giống như lại một người tại gó cửa nhưng gặp người kia bay tới bay lui dáng vẻ liền biết đó là vật gì đây là người thứ mấy thanh niên có chút kinh tâm nói cái thứ ba điền ca kinh hại không thôi đêm nay muốn chết nhiều ít người nhi vào lúc này bọn hắn giống như nghe được cửa mở ra thanh âm đ i ề n ca trong lòng không khỏi quý lên liền lập tức móc ra súng lục sông đi lên chỉ vào bị nắng quỷ hét lớn không nên đ ộ n g tiểu niên khinh sửng sốt một chút nhìn xem thanh niên hỏi quỷ sẽ nghe sao không biết thanh niên đồng dạng là người hắn không biết quỷ có thể hay không nghe nhưng là rất muốn biết đạn có thể thương tổn được quỷ sao không muốn mở cửa đ i ề n ca sông đi lên về sau hướng đại môn hô to thực đại môn vẫn là mở ra nhi phía sau cửa người giống như nghe được có người hô to không muốn mở cửa ngược lại tò mò thò đầu ra liền thấy phía trước phiêu bị nắng quỷ tiếp lấy liền bị bị nắng quỷ lập tức quấn lấy đầu kéo ra ngoài phanh phanh, phanh. Nhi vào lúc này Điền chuyền t đến nhấm nuốt thanh âm khiến điền ca bọn người tê cả ra đầu lập tức thỉnh cầu trợ giúp cùng nói rõ tình huống trước mắt điền ca quay đầu đối thanh niên nói nhắm chuẩn bị nang quỷ lại bắn một phát súng nhìn thấy đạn đối bị nang quỷ không có hiệu quả gì rốt cục không còn nổ súng dựa dựa dựa vào cái này cái này cái này ăn hết một người tiểu thanh niên sắc mặt hơi trắng bệnh hai chân đang run không ngừng hô lớn nó tới nó hướng chúng ta tới chạy điền ca hô to l i ề n lập tức chạy đ ó n lấy hắn phát hiện náo ra động tĩnh lớn như vậy lại còn không có người tình qua không khỏi trong lòng chầm xuống chuyện này rốt cuộc là như thế nào không tốt phía trước có một cái thanh niên sắc mặt đại biến chuẩn bị hướng bên phải hoành nhai chạy tới nói không tốt giống như bên phải cũng lại làm sao khắp nơi đều là chúng ta bị bao vây tiểu niên khinh hoàng sợ hỏi nhất thời hoang mang lo sợ nói làm sao bây giờ làm sao bây giờ lúc này bọn hắn tại đường cái ngã ba đường bị ba cái bị n à n quỷ bao vây ba người bọn họ một chút xíu dựa chung một chỗ cảnh giác nhi khẩn trương nhìn chằm chằm ba cái bị nắm quỷ mượn đèn đường rốt cục thấy rõ bộ dáng của bọn nó đây là thứ quỷ gì đ i ề n ca nghi hoặc hỏi căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong quỷ nhìn rất cổ quái cùng quỷ gì? ta ta còn không muốn c h ế t ta tiểu niên khi người h n trốn ở phía sau hai người tiếp lấy liền mánh gõ phía sau cửa hô mở cửa nhanh cứu mạng a cứu mạng a đ i ề n ca cùng thanh niên nghe được tựa hồ bắt được cây cỏ cứu mạng liền g a nhập gõ cửa hàng ngũ nhanh nhanh, nhanh. điện ca ba người một bên mánh gõ cửa một bên bay đầu nhìn xem ba cái bay tới bị nắn quỷ nhìn thấy túi da trong lúc ò n g k này g trương. lắng khỏi khẩn、trương. Lo l điền, đi có ma, có ma. Đi điền ca ba người liền thấy đi tới thanh niên trong tay giống như bay ra một vệ kỳ quang đón lấy liền thấy k ê a nho nhọ kỳ quang hóa thành một thanh chói mắt kim quang phi kiếm hướng ba cái bị nang quỷ bay đi đây là cái gì bọn hắn tâm s ừ n g suốt một chút liền thấy ba cái kia kinh khủng bị nang quỷ trong nháy mắt hóa thành mấy sợi khói xanh bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ý tờ nẹ tường năm trăm linh năm đại hiệp cứu mạng a t r ư ơ n g năm trăm linh năm đại hiệp cứu mạng a ánh đèn mở tối trên đường đ i ệ n ca ba người trận mắt hốc mồm đây là trong t r u y ề n thuyết phi kiếm đêm khuya về nhà sớn ngủ đi người thanh niên kia đi tới nói với bọn hắn một câu liền hướng cuối phố tiếp tục đi đến trôi này chói mắt k xuyên thủng ba cái bị nang quỷ liền bay trở về trong tay hắn hóa thành một viên nho nhỏ kiếm sắt đại hiệp thu đồ để sao tiểu niên khinh bịch một tiếng quỷ xuống một mặt chờ mơ hồ thầy bói nói ta cốt cách kinh kỳ đêm nay đi ra ngoài tất gặp cao nhân điền ca cùng thanh niên đều sửng sốt một chút tiểu t ử này tốc độ phản ứng thật mau à điền ca nhìn thoáng qua quỷ xuống tiểu niên khinh bất quá ra mặt quá d à y ân ta cũng muốn không muốn quỷ theo đâu nói không chính xác đại hiệp thật đồ đâu phi kiếm này là tiên nhân vẫn là bên trong tu chân giả điền ca đang muốn mở miếng lúc trước đó một mực mánh lực đập đại môn đột nhiên mở ra Nô ra một cái mặt mũi đầy giữ tận lại phẫn nộ bánh nướng mặt ậ n quay quay lạnh hừ một tiếng ẩm đại môn đột nhiên đóng lại lúc này bánh nướng mặt phía sau đại môn dội ra mập mạp tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi mặt mũi tràn đầy dáng vẻ khẩn trương quỷ gõ cửa hắn tự nhiên nghe nói nhưng là tình huống vừa rồi ba người tại hô to cứu mạng hắn lại không thể không rời giường nhìn xem nếu quả như thật là người đâu giống như thật là người không có việc gì liền tốt lúc này trong lòng của hắn mắng một tiếng không có việc gì hô cái gì cứu mạng chơi vui a nguyên lai、like、lại người a vừa rồi kêu lâu như vậy gọi thế nào bất tỉnh điền ca sửng sốt một chút nói tiếp lấy phát hiện cao nhân đi xa liền mau đuổi theo đại hiệp xin dừng bước điền ca một bên truy một bên q u á t to lên đáng tiếc cao nhân kia nhìn như là tại dạo bước một bước lại có thể bước ra mấy m ê viễn để bọn hắn thấy ánh mắt năm năm căn bản là đuổi theo lợi hại quả nhiên là cao nhân điền ca trong lòng thán phục một tiếng bất quá trong trước mắt hắn liền nhìn không thấy cao nhân bóng người để hắn khẩn trương đại hiệp thu ta làm đồ đệ nhi tiểu niên khinh một đường đ ổ i tiếp một đường tại hô to đại hiệp ta sẽ giặt quần áo nấu cơm sẽ còn làm ấm dưỡng thực đuổi theo ra hơn hai mươi mét về sau cũng không biết cao nhân đi hướng nào đường cái cũng không phải là một đường thẳng hai bên lại có hình ngay lúc này điền ca cùng thanh niên bước nhanh đ ổ i kịp hỏi phía trước nhất tiểu niên khinh đại hiệp đi bên nào rồi không biết tiểu niên khinh một mặt tiếp cận nói đáng tiếc người ta là cao nhân đi tới đi lui vậy sẽ tùy tiện thu đồ điền ca lông mày nhữ lại nói Muốn thu, các ũ n không thu lớn tuổi tuổi ngươi nghiêm trọng g sẽ kiếm, thu chút phi tuổi tuổi trị tiêu. là mới của có c Vừa vợ ngươi đều n h thấy ì n t i ể u niên k hãng không có trí, mặt tràn thật à, thật bất khả tư kích ngược lên. nghĩ không nghị. ngươi n độc Các lại là mũi phi kiếm à, đầy khả Haha, i hắn có phải hay không là trong truyền thuyết tu chân giả không biết là cái nào m u ố n phái có khả năng thanh niên nói bình thường có rảnh cũng sẽ nhìn xem truyền hình điện ảnh hoặc tự nhiên biết cái gì là tu chân giả điện ca ngươi có thể hay không nhìn ra được vừa rồi cao nhân là cái nào môn p h i chẳng lẽ là t h ụ sơn đúng đúng khẳng định là t h ụ sơn tiểu niên k i n h hưng ơ phần nói khoa tay một chút ngự kiếm ráng vẻ chỉ có thục sơn mới có thể ngự kiếm thật chẳng lẽ là thục sơn điền ca hơi nghi hoặc một chút thực thật có môn phái này sao nói đến ngự kiếm không nhất định nhất định phải thục sơn tỉ như thanh thành phái nga mi phái các loại tựa hồ cũng sẽ ngự kiếm tựa hồ thanh thành phái cũng sẽ ngự kiếm thanh niên suy nghĩ một chút nói thục sơn danh kỳ lớn ngự kiếm lợi hại tiểu niên k i n h nói cả người say mê tại ngự kiếm dài tựa hồ mình thật có thể bước vào tu chân giới ta ngày mai an vị xe lửa đi t h ụ sơn quỳ ba ngày ba đêm uy tình mộng liền mau về nhà đi ngủ đ i ề n ca gặp tiểu niên khinh một mặt si mê bộ dáng liền một bàn tay đập vào trên đầu của hắn nói làm cái gì mộng nào có cái gì thuộc sân phái ngươi tivi đã thấy nhiều vừa rồi ngươi thấy phi kiếm sao đ i ề n ca hỏi thanh niên không có thanh niên lập tức lắc đầu hỏi ngươi mới vừa rồi là không phải ảo giác ảo giác a các ngươi làm ta là ngớ ngẩn a tiểu niên khinh đầy v ẻ khinh bỉ nhìn xem đ i ề n ca hai người ta ngày mai an vị xe lửa không là đi máy bay đi thục sơn không cứu nổi đ i ề n ca nhìn xem thanh niên bất đắc dĩ nói thanh niên đứng thẳng một chút vai hỏi điện ca hiện tại làm điện ca trầm ngâm một chút nói hiện tại hẳn là an toàn chúng ta tìm xem nhìn nhìn có thể hay không tìm tới đại hiệp ta cũng đi tiểu niên khinh lập tức nói c ú t về đi ngủ điện ca trầm giọng nói chớ cùng xem a nếu như gặp lại quỷ không cứu nổi chúng ta đi điện ca đối thanh niên nói trong đầu đoán chừng một chút lộ tuyến liền lập tức hướng bên phải hoành nhai đi đến nhưng gặp tiểu niên khinh không trở về nhà tiếp tục đi theo liền quay đầu hét lớn một tiếng lại đi theo gọi ngươi cúc về đi ngủ tiểu niên k i n h có chút sợ liền dừng lại thúc thúc ta sợ nếu không các ngươi tiễn ta về nhà nhà tiểu niên k i n h có chút không cam l ò n g liền hướng về phía điền ca hai người nói nhà ta có chút xa sợ cái quỷ mình trở về điền ca cũng không quay đầu lại nói a có ma tiểu niên k i n h kinh hô một tiếng ha ha điền ca không quay đầu lại cùng thanh niên một đường đuổi theo hy vọng có thể cùng cao nhân gặp mặt tốt nhất muốn tới phương thức liên lạc thật có quỷ tiểu niên k i n h lớn chạy một lát liền vượt qua điền ca bọn hắn tiểu tử ca thật sự cho rằng ta không dám gặp ngươi điền ca nói dọa căn bản cũng không tin tưởng cái gì lại quỷ lại quỷ đều đã bị đại hiệp một kiếm chém nói thật có quỷ thanh niên nhìn lại nhìn thấy một cái bị nang quỷ ở phía sau đuổi theo thật có điền ca s ừ n g sốt một chút nhìn lại thật đúng là nhìn thấy một cái bị nang quỷ trong lòng không khỏi mắng to một câu đây là có chuyện gì vừa rồi đại hiệp không phải đã diệt một lần chẳng lẽ không có diệt sạch sẽ hoặc là đại hiệp đi quỷ lại tới điền ca trong đầu lập tức xuất hiện nhiều loại khả năng lúc này nhìn thấy bị nang quỷ đuổi theo liền hô to một tiếng đại hiệp cứu mạng a đại hiệp cứu mạng a thanh niên cùng tiểu niên khinh đi theo c á t lên tại thanh âm của bọn hắn vừa rứt giới liền gặp được một thanh phi kiếm từ tiền phương trên không bay vụt nhì đến trong nháy mắt xuyên t h ủ n g sau lưng bị nắn quỷ phiêu khởi mấy sợi khói xanh phi kiếm lại trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm từ phi kiếm xuất hiện đến phi kiếm biến mất bất quá một giây đồng hồ mà thôi hô đ i ề n ca ba người đều nhẹ nhàng thở ra may mắn đại hiệp còn không có đi bằng không lại muốn bị quỷ ăn tạ quá đại hiệp ân cứu mạng tiểu niên khinh nhìn t r u n g quanh liền tùy tiện tuyển một cái phương hướng ôn quyền hành lê nói tiếp lấy lại hỏi thu đồ sao đáng tiếc không có trả lời bất quá đại hiệp không chương 506, đại hiệp đứng tại trên trời chương 506, đại hiệp đứng tại trên trời dưới bóng đêm đêm tối càng đen hơn muốn mưa thanh niên ngẩng đầu nhìn hơi kinh ngạc nói a thật muốn trời mưa tiểu niên khinh nhìn một chút bầu trời đêm lo lắng bị dầm mưa đến liền hướng về phía bầu trời đêm nói đại hiệp ngài có phải hay không thuộc sân phái ta ngày mai đi thuộc sơn tìm người b à i sư không phải trời mưa điền ca quan sát một trận phát hiện không giống mây đen sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên kia là quỷ dị hấp vụ nhìn xem để cho người ta kinh hoàng có loại dự cảm không tốt t h A n h điền ca hơi kinh ngạc một chút nói đây là cách làm chính xác tránh đây thanh niên hỏi nói tiếp đi các ngươi có phát hiện hay không tựa hồ bị nang quỷ sẽ không xông vào trong phòng chỉ cần đóng cửa lại liền tốt đích thật là dạng này điền ca gật gật đầu đó lại tới một cái tiểu niên kinh đột nhiên chỉ vào bên trái một cái đầu phố nói điền ca cùng thanh niên nhìn lại quả nhiên lại nhìn thấy một cái bị nang quỷ hướng bọn họ bay tới làm sao càng ngày càng nhiều thanh niên kinh ngạc hỏi chẳng lẽ có quỷ vương đang chỉ huy bọn chúng ta xem là đại hiệp diệt cái khác tiểu quỷ trọc i ậ n quỷ vương cho nên quỷ vương phái ra càng nhiều tiểu quỷ tới đối phó đại hiệp tiểu niên kinh nói có khả năng điền ca gật đầu nhìn t r u n g quanh nói đi thôi trước tiên tìm một nơi trốn đi chờ sự tỉnh xong trở ra bằng không thật kéo lui về sau bên này thanh niên chỉ một cái phương hướng nói mình dẫn đầu đi đến điền ca cùng tiểu niên khinh đuổi theo thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem cái kia bay tới bị n ă n g quỷ phát hiện bị n ă n g quỷ tốc độ càng lúc càng nhanh trong lòng giật mình liền chạy đến nhanh hơn không tốt phía trước lại có quỷ dựa vào bên trái cũng lại thanh niên kinh hô một tiếng chúng ta giống như lại bị bao vây tiểu niên khinh ngạc như nói nhưng không có nhiều ít lo lắng cảm thấy đại hiệp khẳng định sẽ cứu bọn họ dù sao lại phi kiếm nhà phi kiếm bay một vòng là được rồi lúc này điền ca ba người nhìn thấy bốn phương tám hướng đều là bị nang quỷ nhìn một cái đều nhìn thấy bốn năm cái không khỏi có chút tê d ạ i ra đầu đi lên đại hiệp cứu mạng à tiểu niên khinh hô lớn một tiếng điển ca cùng thanh niên đi theo hô to một tiếng hiu một vệ kim quang phá không nhì n đến chiếu sáng p h ư ơ n g viên mấy chục mét chỉ gặp kim quang dạo qua một vòng bốn phía b ì nang quỷ liền lập tức hóa thành trận trận khói xanh bốc lên mà phi kiếm tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa ha ha phi kiếm quả nhiên lợi hại tiểu niên khinh hưng phấn hô một tiếng tiếp lấy chỉ bầu trời đ ê m nói nhìn nơi đó giống như có người điển ca cùng thanh niên ngầm đầu thật đúng là ở trong trời đem nhìn thấy một người t h ư n h ư là đại hiệp tiểu niên k i n h h í mắt ẩn, ẩn nhận ra liền hiếu kỳ hỏi đại hiệp đứng tại trên trời làm gì không biết thanh niên lắc đầu hiếu kỳ nhìn xem huyền không đứng tại trong bầu trời đem bóng người nhi lớn nhỏ trên trấn một thanh phi kiếm đang không ngừng bay lên xuyên thủng từng cái bị n ă n g quỷ nhưng là bị n ă n g quỷ lại nhiều đến có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bị n ă n g quỷ bị diệt về sau lại từng cái xuất hiện quá càng ngày càng nhiều tiểu niên k i n h có chút bận tâm tới đến không biết đại hiệp có thể hay không ứng phó tới đại hiệp đứng tại trên trời nhẹ nhàng như vậy nhất định có thể ứng phó qua được ngươi liền thiếu đi lo lắng điền ca lạnh nhật nói nếu như không ứng phó qua nổi đã sớm luống cuống tay chân hoặc là đi thẳng một mạch những n à y bị nang quỷ đối với nhan thanh không tới nói tự nhiên không tính là gì một thanh phi kiếm đủ để diệt đi chỉ là tiêu hao một chút năng lượng mà thôi nhưng là bị nang quỷ lại có chút nhiều mà lại tại đêm nay hắn còn bị bị nang quỷ bày một đạo tại mười hai giờ khuya lúc năm con bị nang quỷ đúng giờ xuất hiện hắn xuất thủ diệt đi liền nhìn mười mấy phút coi là đêm nay cùng trước đó mấy đêm rồi liền về trường sinh khách sạn ai biết tại một lúc thời điểm lại đột nhiên xuất hiện từng cái bị nang quỷ mà lại đến bây giờ càng ngày càng nhiều may mắn mình trở về nhìn thoáng qua bằng không một cái chấn nhỏ liền không có nhan thanh không lẳng lặng đứng tại bầu trời đ ê m chờ đợi chân chính bị nang quỷ xuất hiện cũng không tin bị nang quỷ thật là biết nhẫn lại được trước mắt loại tình huống này hẳn là bị nang quỷ đang thử thăm dò hắn n h ư hắn căn bản cũng không cần thăm dò dám xuất hiện liền trực tiếp diệt đi hắn không tin hiện tại quỷ quái còn có thể mạnh hơn hắn mình t r ư ờ n g quản lý trường sinh khách sạn nếu như thật là có mạnh hơn mình quỷ quái hắn liền tiếp tục cố gắng mua một khối đậu hũ đâm chết là không thể nào lúc này phi kiếm như là một đầu như du ngư đang không ngừng diệt đi tiểu chấn bên trên bị n a n quỷ đại khái mười mấy phút sau vị n à n g quỷ liền không có tiếp tục xuất hiện tựa hồ bị phi kiếm đã diệt cuối cùng số lượng tối thiểu lại trên t r ă m nhiều xong t i ể u niên khinh hơi kinh ngạc hỏi hẳn là xong điền ca ngầm đầu nhìn bầu trời đêm tiếp lấy lắc đầu nói cái này đều diệt đi nhiều ít cái quỷ cũng đúng tiểu niên khinh gật gật đầu phi kiếm diệt đi quỷ tựa hồ hoàn toàn chính xác có hơi nhiều cho dù là truyền hình điện ảnh dài một lần đều không có diệt đi nhiều như vậy quỷ bất quá đỉnh đầu hắc vụ lại càng nhiều nồng nặc giống hắc điện, điện mây â điền ca nhìn thấy trong lòng lộn một chút quỷ vương rốt cục muốn hiện thân tiểu niên khinh có chút hương p h ấ n nói tiếp lấy sửng sốt một chút chỉ vào trong bầu trời đêm hát vụ nói hát vụ không phải là quỷ vương à. không thể nào thanh niên lắc đầu nhìn xem không quá giống nhi vào lúc này đỉnh đầu hát vụ không ngừng đang lưu chuyển biến hóa sinh ra từng đầu kỳ dị đường cong nhìn hết sức kỳ quái một lát sau ba người liền trừng to mắt hát vụ tựa hồ biến hóa thành một con to lớn quỷ không phải đâu cái này như thế lớn tiểu niên khinh trong lòng có chút chân kinh trên trời bị nang quỷ thực sự quá lớn đã bao phủ toàn bộ tiểu trấn nhìn tựa như một trường quái vật to lớn ra bao phủ ở trong trời đêm lúc này Quái i vật m ệ ngươi chầm thấy ự a ồ muốn một ngụm m nuốt điền u h ca kinh ngạc hỏi đen như vậy ngươi cũng có thể thấy được giống như thật sự là một cái chậu hoa a kỳ quái trên trời làm sao lại rơi một cái chậu hoa thanh niên đột nhiên nói ách đại hiệp nhìn ta một chút làm ta giật cả mình điền ca cùng tiểu niên khinh nhìn thoáng qua thanh niên lại nhìn thấy thanh niên chẳng biết lúc nào móc ra một cái kính viết vọng cho ta điền ca cùng tiểu niên khinh đồng thời nói đưa tay liền đi đoạt kính viết vọng nhi vào lúc này đại hiệp lại bưng lấy một cái trậu hoa từ không trung vào triệu bọn hắn đi tới để bọn hắn lập tức có chút ngây ngẩn cả người đại hiệp là hướng chúng ta đi tới bọn hắn có chút không dám tin tưởng trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ý tờ nệ tường năm trăm linh bảy tham kiến đại hiệp chương năm trăm linh bảy tham kiến đại hiệp trong bóng đêm tiểu c h ấ n trên đường cái điền ca cùng tiểu niên khinh dừng lại đoạt kính viễn vọng động tác nhìn xem từ không trung bên trên đi tới đại hiệp đại hiệp hướng chúng ta đi đến tiểu niên khinh ngây người đạo nhìn thấy đại hiệp thật sự là hướng bọn họ đi tới lúc cả người kích động đến run dày lên đại hiệp có phải hay không muốn thu chúng ta làm đồ đệ không thể nào điền ca có chút không dám tin tưởng cảm giác có chút suy nghĩ nhiều cái kêu nguyên bản xa như vậy thân ảnh trong chớp mắt liền rất gần tiếp lấy liền rơi vào trước người bọn họ khoảng ba mét tham kiến đại hiệp tiểu niên k i n h rất nhập trò lập tức ôm quyền nói điền ca cùng thanh niên sửng sốt một chút cũng chỉ phải đi theo ôm quyền nói tham kiến đ tham kiến đại hiệp nhan thanh không, không khỏi ô n g k h cười một tiếng trên dưới dò xét một chút ba người nhi ba người cảm nhận được đại hiệp ánh mắt không tự chủ được đứng thẳng cố gắng để cho mình trầm ổn tiểu niên k i n h có chút l ư n g cỏng nghĩ ưỡn n g ừ n hóc bụng đi lại quá mức rõ ràng đành phải tiếp tục còn đêm nay ba người bọn họ nhất cử nhất động hắn đều nhìn thấy cũng nghe được ấn tượng coi như không tệ có dám hay không bắt quỷ nhan thanh không đột nhiên hỏi dám tiểu niên k i n h không chút suy nghĩ liền lập tức trả lời nhi điển ca cùng thanh niên liếc qua tiểu niên k i n h trần chờ một chút lên đường chắc là dám nhưng là tạm thời không có năng lực này đại hiệp ngươi dạy ta b ắ t quỷ tiểu niên khinh nhìn xem nhan thanh không có chút hưng phần nói đại hiệp xin yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng tu luyện lại khổ lại mệt mỏi cũng không sợ nếu không ngươi bây giờ liền khảo nghiệm ta ừng kia về nhà trước đi học cho giỏi công việc nhan thanh không nói â tiểu niên khinh lập tức suy sụp cẩn thận hỏi đại hiệp không lừa gạt ta điền ca cùng thanh niên không khỏi cười một tiếng đại hiệp rõ ràng chính là để ngươi về nhà làm việc cho tốt đi thôi nhan thanh không nói vậy ta tiểu niên k i n h vừa đi vừa quay đầu một mặt đáng vẻ không bỏ cơ duyên đến lúc đó tự nhiên sẽ lần nữa gặp gỡ ta nhan thanh không trầm ngâm một chút nói lâm hiệu tại đại hiệp ân cứu mạng tiểu niên k i n h tựa hồ minh bạch liền cung kính thi lễ một cái hỏi tiếp xin hỏi đại hiệp cao tính đại danh ta họ nhan không phải cái gì đại hiệp chỉ là một cái người rảnh rỗi mà thôi nhan thanh không trả lời nhan đại hiệp ta đi ta sẽ làm việc cho tốt tiểu niên k i n h nói c h ầ n c h ờ một chút vẫn là rời đi hắn biết tại đêm nay đại hiệp là sẽ không thu hắn trừ phi cơ duyên đến điển ca cùng thanh niên nhìn xem tiểu niên k i n h rời đi nhưng là đại hiệp lại không gọi bọn hắn rời đi đúng hay không bọn hắn lập tức có chút mong đ đại hiệp làm u ố n thu đồ sao vẫn là phải truyền công pháp hoặc là trước muốn khảo nghiệm k h i đảo nếu như khảo nghiệm ta có thể hay không thông qua hai người lập tức có chút bận tâm tới đến sợ đại hiệp khảo nghiệm quá khó khăn nếu như không khó tựa hồ không phù hợp đại hiệp thân phận nhan thanh không nhìn xem bọn hắn một mặt t r ờ mong lại một mặt thấp thỏm bộ dáng lên đường nếu như các ngươi thông qua khảo nghiệm của ta ta không ngại đưa các ngươi một trận cơ duyên kỳ thật hắn đang còn muốn đằng sau thêm một câu các ngươi cho là ta có thể như vậy nói nghĩ, nghĩ liền không có nói đùa nhi điển ca cùng thanh niên hai người lập tức kích động lên xin hỏi đại hiệp là cái gì khảo nghiệm điền ca lập tức hỏi chỉ cần không trái với pháp luật cùng đạo đức ta điền đồng nghĩa bất dung tử ta đình cầu cũng thế thanh niên nói nội tâm kích động không thôi lúc này nhan thanh không k h ô nói g n gì thêm khảo nghiệm bởi vì hắn tạm thời không nghĩ tới cái gì ý chí nghị lực tín nhiệm các loại tựa hồ không có ý gì nếu như các ngươi có năng lực các ngươi sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ nhân gian sao nhan thanh không đột nhiên hỏi hai người đều sửng sốt một chút thủ hộ nhân gian trách nhiệm này quá lớn a chúng ta gánh chịu được tốt hay sao hả hai người nhìn nhau liền trang miệm một lời nếu có năng lực này chúng ta đương nhiên sẽ thủ hộ nhân gian đại hiệp ý của ngài là nhân gian tương lai sẽ có tai nạn đ i ề n ca nghĩ nghĩ liền hỏi mặc dù chúng ta hưu tâm sợ là chúng ta năng lực không có nhan thanh không nói chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi hai người đều sửng sốt một chút gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ chẳng yêu trừ ma vệ bình an những n à y hẳn là có thể làm được đến a nhan thanh không hỏi làm được đ i ề n ca gật đầu nếu như có thể làm được đến liền hướng lên trời hô một tiếng trời ạ ban thưởng ta một cái bánh nương a nhan thanh không cười một cái nói a hai người ngạc nhiên đại hiệp đừng nói dỡn điền ca bất đắc dĩ nói chúng ta là chăm chú ta cũng là chăm chú nhan thanh không từng bước một đi đến bầu trời đêm xoay người nói thử nhìn một chút điền ca cùng thanh niên hai người ngạc nhiên nhìn xem đại hiệp thân ảnh biến mất tại bầu trời đêm thật lâu không cách nào hoàn hồn đây là tình huống như thế nào điền ca một mặt ngạc nhiên không hiểu mở ra hai tay nhìn về phía thanh niên nói đại hiệp cũng sẽ chơi người à, không muốn phong độ à. ta cảm thấy đại hiệp vẫn là rất có phong thái thanh niên nói bất quá đại hiệp cũng là người nói đùa bình thường bất quá thực cái này cho đùa đ i ề n ca có chút không thể nào tiếp thu được lại dạng này chơi người sao đại hiệp ngươi còn muốn mặt sao trước đó có bao nhiêu trờ mong hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng nếu thật là khảo nghiệm đâu thanh niên hỏi đại hiệp sẽ không như thế n h ả m chán a còn chuyên môn lưu lại hai chúng ta vậy ngươi thử một chút đ i ề n ca nói kia thử một chút thanh niên nói liền hai tay dơ cao chỉ lên trời hô to trời ạ ban thưởng ta một cái bánh nướng đi đ i ề n ca hai tay che mặt p h ú c một cái bánh nướng đến rơi xuống thanh niên sửng sốt một chút liền tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được nhi điện ca nghe được tiếng vang vừa mở mắt nhìn con mắt liền lập tức chừng lên tới liền vội hỏi tiểu kiểu bánh nướng từ đ â u tới hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời không thể tin được nói sẽ không thật là từ trên trời rớt xuống a đ i ề n ca ngươi cứ nói đi thanh niên mừng rỡ không thôi nghĩ không ra thật đúng là rớt xuống một cái bánh nướng ngửi một cái nhịn không được nói thương qua a t r ờ i ạ ban thưởng ta một cái bánh nướng đi đ i ề n ca lập tức học thanh niên động tác hô lớn một tiếng thực cũng không gặp lại bánh nướng đến rơi xuống để đ i ề n ca tâm đều lạnh thế là lại hô to một tiếng vẫn là không thấy bánh nướng đến rơi xuống điện ca thay cái tư thế thử một chút thanh niên cẩn thận nói chơi ạ ban thưởng t a một cái bánh nướng đi ta sẽ h ả o h ả o thủ hộ nhân gian đ i ề n ca suy nghĩ một chút liền tăng thêm một câu nhưng là lộ ra đặc biệt trung nhị phúc một cái bánh nướng đến rơi xuống đ i ề n ca nhìn thấy kinh hỷ vô cùng lập tức đưa tay đón kích động nói đại hiệp quả nhiên là đại hiệp chính là nói chuyện có chút kéo thật là thơm hai người nhìn nhau liền gặm lấy gặm để đón lấy hai người liền lập tức bị bánh nướng c h í n h phục một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ nhi ở trong trời đêm nhan thanh không nhìn thấy thật có bánh nướng rơi xuống cũng không có chút nào ngoài ý mới hắn cảm thấy hai người sẽ có được bánh nướng hai người này hắn chuẩn bị bồi dưỡng một phen nhìn có thể hay không có sở thành nhi tại c h u hoa bên trên xuất hiện bức thứ ba đ ồ khác một cái hình thù kỳ quái quỷ vật tên của nó gọi kỵ cửa vũ ác thanh giáp kỵ cửa bốn số gạo đọc địa chỉ in t e r n e tường t năm trăm linh tám trước cửa chín trượng chương năm trăm linh tám trước cửa chín trượng rời đi tiểu trấn nhan thanh không không có trở về trường sinh khách sạn mà là bưng lấy bị ngạn hoa tiếp tục ở trong màn đêm đi tới dẫn tới từng cái vó hồn khi xác trời sắp sáng lúc hắn nhân tài về trường sinh khách sạn tại lâu năm hắn ngồi ở kia trương sau án thư nếp dựa vào cái ghế nhìn chăm chú b à y ở trên b à n sách gốm đen trậu hoa bị ngạn hoa đã rơi xuống mảnh thứ ba diệp tử nụ hoa tràn ngập ra nhàn nhạt hết vụ càng nhiều vũ ác thanh g i á c cửa kỵ nhan thanh không ánh mắt rơi vào bùn thân kêu ba bức g i ữ tợn quỷ vật đ ổ khắc lên những này quỷ vật danh tự rất cổ quái không có một cái nào nghe nói qua tựa hồ mỗi cái cũng không giống nhau hoặc là có được chính mình đặc biệt năng lực mặc dù hắn một mực tại sử dụng gốm đen trậu hoa nhưng là từ đầu đến cuối có chút lo lắng bá hạ nói tới cấm kỵ ngay cả bá hạ cái này cấp bậc tồn tại đều gọi gốm đen chủ nhân vì vô thượng tồn tại nhi bá hạ ở những người khác trong mắt là thuộc về vô thượng tồn tại bởi vậy có thể thấy được gốm đen c h ậ u hoa chủ nhân kinh khủng gốm đen c h ậ u hoa chủ nhân là ai là cái nào cấp bậc tồn tại nhan thanh không lập tức có chút hiếu kỳ theo bá hạ tiền bối nói tu hành chia làm ba cánh cửa thứ nhất cánh cửa bảy cái cảnh giới thứ hai cánh cửa năm cái cảnh giới thứ ba cánh cửa ba cái cảnh giới lại đế thánh hoàng đúng cái thứ ba cảnh giới là cái gì nhan thanh không cũng không nghe thấy bá hạ nói qua cái thứ ba cảnh giới chẳng lẽ bá hạ tiền bối cũng không biết cảnh giới này đều cái gì gốm đen trậu hoa chủ nhân là thứ ba cánh cửa cái thứ ba cảnh giới tồn tại cái này cấp bậc đối với bá hạ đến hoàn toàn chính xác có thể xưng đến vô thượng tồn tại hắn vẫn chưa nghe nói cựu châu có ai đạt tới cái này cấp bậc cho dù là bá hạ tiền bối nói tới chín thủy tổ cũng không nhất định là cảnh giới này bất quá theo bá hạ phỏng đoán chín vị thủy tổ hẳn là cái này cấp bậc tồn tại nhưng là nếu là cái này cấp bậc tồn tại cựu châu lại là chín vị thủy tổ sáng tạo vì sao tại thái cổ những năm cuối đại thiên chi chiến cựu châu đều nhanh muốn bị đánh cho tàn thế chín vị thủy tổ từ đầu đến cuối không hiện thân chẳng lẽ chết rồi thực l i ê n ngay cả bá hạ đều có thể sống mấy ngàn v ạ n năm chín vị thủy tổ cảnh giới so bá hạ còn cao hơn làm sao lại tùy tiện chết bất quá đây đều là bá hạ lời nói của một bên không nhất định là thật nhan thanh không tính toạ suy tư tiếp lấy thân thể đột nhiên ngồi thẳng khó đạo trường sinh khách sạn là nghĩ có thể qua ta đến thôi diễn luân hồi hoặc là dứt khoát để cho ta tới thôi diễn luân hồi trường sinh khách sạn lai lịch rất cổ quái mục đích của nó tựa hồ không chỉ là trao tặng trường sinh còn muốn thành lập thiên đình nhi thiên đình nếu như không có địa phủ như vậy là không hoàn trình n h i địa phủ đương nhiên phải có luân hồi vừa nghĩ như thế nhan thanh không càng ngày càng cảm thấy có thể là trường sinh khách sạn muốn cho hắn đến thôi diễn luân hồi bằng không làm sao lại đột nhiên tung ra gốm đen c h ậ u hoa nếu như là dạng này vậy như thế nào thôi diễn luân hồi nhan thanh không ánh mắt lại rơi vào gốm đen c h ậ u hoa bên trên thôi diễn luân hồi tuyệt đối không phải đ a n g cầm hoa b u ồ n đi khắp nơi đi thu mấy cái quỷ liền có thể chẳng lẽ là tại bị nạn hoa nở rộ về sau mở ra gốm đen c h ậ u hoa bên trong nhỏ âm phụ lúc mới có thể thôi diễn luân hồi hiện tại đột nhiên toát ra nhiều như vậy vô hồn cùng một chút cổ quái quỷ vật chẳng lẽ cùng gốm đen trậu hoa xuất hiện có quan hệ thậm chí cùng thôi diễn luân hồi có quan hệ. lúc này nhan thanh không rốt cục có chút hiểu được rõ ràng có nhiều chỗ thiên địa quy tắc còn không có hình thành làm sao lại toát ra nhiều như vậy vong hồn thì ra là thế a lúc này hắn tiện tay mở ra trên mặt b ả n trường sinh bộ tùy ý nhìn một chút liền lật đến thực đơn cột nhìn xem phụ thái cùng cựu mạch đồ ăn trở trước cửa chín trượng hắn nhìn thấy phụ thái giải lại một đạo gọi trước cửa chín trượng đồ ăn hơi có chút tò mò từ danh tự bên trên tạm thời nhìn không ra làm món gì thức trước cửa chín trượng danh tự có chút cổ quái nhan thanh không tóc mày có chút đáng ghét trường sinh khách sạn tìm không thấy thành ngữ ngạnh sinh kiếm ra bốn chữ tên món ăn Trước ăn, này, sáng, thần thần trong, hiện, tại r trượng ư ớ c cửa chín có c ngũ c phúc xuất hiện lúc hắn còn tưởng rằng sẽ là ngũ tự trước ra lại nghĩ không ra là nhan thanh không lập tức ngồi đến liền lấy điện thoại cầm tay ra lục soát môn thần tư liệu chăm chú nhìn muốn làm ra môn thần thần đồ ăn liền muốn trước minh bạch cái gì là môn thần môn thần tức ti môn thủ vệ c h i thần là dân gian tín ngưỡng thủ vệ môn hộ thần chỉ tại dân gian chủ yếu thể hiện vì âm lịch năm m ư i r á n ở trên cửa một loại hoạn nhi mọi người đem nó tượng thần r á n ở trên cửa để mà trừ tài tránh quỷ vệ gia trạch bảo đảm bình an trợ hiệu quả và lợi ích hàng cắt tường các loại tại dân gian thâm thụ mọi người hoan n g h ê n thủ hộ thần căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép rất sớm đã đã xuất hiện tự cửa hoạt động mà lại là cực kỳ trọng yếu một hạng đ i ệ t lễ tại môn thần trong truyền thuyết thần đồ cung g c lũy hai thần truyền thuyết tại dân gian sớm có lưu truyền về sau đủ loại mới tăng thêm môn thần thay thế thần、đồ. ước lũy nhị vị môn thần mới tăng môn thần chủ yếu lại cầu phúc loại đạo giới loại quan văn loại v õ tướng loại cùng cái khác tạp loại v â n v â n cầu phúc loại như trúc phúc thiên quan đạo giới loại như trung quỷ cùng vương linh quan quan văn loại ngụy trinh bao công cùng văn thiên tưởng v õ tướng loại như tần quỳnh cùng ý t r ì cùng v â n v â n sau đó không lâu nhan thanh không liền nhìn không ít môn thần tư liệu cửa đối diện thần không sai biệt lắm nhưng tại ngực lúc này hắn nhìn một chút thời gian phát hiện đã giữa chưa m t ư ơ i hai giờ đã bất chi bất giắc một buổi sáng đi qua hắn xuống lầu đi vào phòng bếp nhan p ụ ngay tại trong phòng bếp làm lấy trường sinh đồ ăn ăn cơm trưa nhan phụ vừa v ặ n làm xong một đạo trường sinh đồ ăn nhìn thấy nhan thanh không tiến đến liền hỏi không ăn liền cùng một chỗ ăn còn không có nhan thanh không cười nói một lát hai người liền cùng nhau ăn cơm cơm nước xong xuôi lại tại bàn trà uống một chật trà nhi tử sắp ăn tết ta và mẹ của ngươi chuẩn bị trở về quê quán ăn tết đã lại nhiều năm không có trở về qua tết nhan phụ trầm ngâm một chút nói dù sao nhi tử thân phận không đồng dạng mọi thứ đều muốn hỏi một tiếng mới có thể làm quyết định ngươi đương nhiên về a chẳng lẽ chính ta một người tại nam châu ăn tết nhan thanh không thiếu đạo ta nhớ được khi con bé tại gia tộc a n tết rất náo nhiệt một đám tiểu đồng bọn cầm điếu thuốc hoa pháo khắp nơi thả thật có ý tứ mà lại những cái kia t h u ố c thúc, thúc b á bá còn đưa không ít thùng bao thực đều bị mẹ ta lấy đi hà ngươi khi còn bé chơi điên rồi kém chút liền bị pháo nổ tới tay qua hết năm còn không chịu cùng ta cùng mẹ ngươi về nhà nào muốn đi trong sông bắt cá nhan phụ nợ nụ cười nói tiếp đi kia nói định ngươi cũng đi theo về nhà qua tết ừng ta cũng thật muốn những cái kia t h u ố c thúc, thúc b á bá không biết thân thể của bọn hắn thế nào nhan thanh không gật đầu vẫn là rất hoài niệm khi còn bé về nhà thời gian vậy ta gọi điện thoại cho mẹ ngươi nói ngươi đồng ý nhan phụ hết sức cao hứng tại chỗ liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại gọi điện thoại xong liền vui vẻ về trong phòng bếp b ậ n rộn nhan thanh không nhìn thấy phụ thân cao hứng thân ảnh không khỏi nợ nụ cười hiện tại mình đi nơi nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến trường sinh khách sạn tùy thời đều có thể trở lại trường sinh khách sạn hắn tính toạ một trận dứt khoát đi vào phòng bếp s ố gạo đọc địa chỉ in tờ nệ tường năm trăm linh chín không hiểu thấu người chết t h ư ơ n g năm trăm linh chín không hiểu thấu người chết đêm khuya hồ nước tiểu chấn nhan thanh không lại về tới đây lần này không mang theo gốm đen trậu hoa h ạ n tại trên c h ấ n đầu kia trên đường tùy ý đi tới thỉnh thoảng nhìn xem đã đóng lại đại môn bốn chu lượng xem đèn đuốc đã không nhiều một con đường vẫn chưa đóng cửa cửa hàng chỉ còn ba năm nhà một chút tiểu niên khinh vây quanh ở cửa tiệm nói chuyện thiếm đánh bài ăn cái gì chờ nhan thanh không một bên yên lặng đi một bên vớt vớt tiểu kiếm đang suy tư bị n à n g quỷ phải chăng cùng môn thần có quan hệ bằng không vì sao không xông vào trong phòng ăn người gõ cửa quỷ đầu cũng bị cửa kẹt rồi nhi bị n à n g quỷ gõ cửa đem người dẫn ra lại ăn đây có phải hay không là nói rõ cửa đại biểu cho một loại nào đó lực lượng thần bí loại này lực lượng thần bí có thể ngăn cản bị nang quỷ xông vào phòng mà lại tại hắn thu bị nang quỷ về sau lại đột nhiên tung ra trước cửa chín trượng đạo này môn thần đồ ăn cho nên loại này lực lượng thần bí chỉ là môn thần nhi trước cửa chín trượng là chỉ môn thần có thể bảo vệ trước cửa chín trượng bình an để hết thẻ tà ma quỷ quái đều không thể xuống cửa nhưng là bây giờ còn không có môn thần bị nang quỷ làm sao nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm cửa kỵ cửa kỵ cũng là kỵ cửa y tứ chẳng lẽ kỵ cửa là bị nang quỷ đ ặ tính trông thấy hết thạy cửa đều không được tiến vào chỉ có thể thông qua tiếng đập cửa đem người dẫn ra nếu như đây chỉ là một loại quỷ đặc tính cùng môn thần có quan hệ gì thiên hạ tà ma quỷ quái sao mà nhiều một cánh cửa lại có thể làm sao ân cho nên liền cần môn thần đến c h ấ n thủ nhan thanh không đột nhiên sửng sốt một chút suy nghĩ nhiều mình chỉ cần làm ra môn thần đồ ăn là được rồi thực môn thần đồ ăn như thế nào tập chính là làm không được nhan thanh không mới có thể trở lại hồ nước tiểu c h ấ n mới có thể tại vừa rồi liên tưởng nhiều như vậy phân tích thấu triệt mới hiểu được cái gì là môn thần đã phân tích không ra không cách nào nghiên cứu triệt đề như vậy thì tự mình đi làm một lần môn thần nhan thanh không nhìn một chút cái chấn nhỏ này hẳn không có quỷ liền định thay cái lại quỷ tiểu chấn là một m lần trong truyền thuyết môn thần lúc này hắn rời đi tiểu chấn ở trong màn đêm vội vàng đi tới thân ảnh của hắn rất nhanh hoặc là vượt qua đại sơn hoặc là vượt qua dòng sông hoặc là đi qua bình nguyên cuối cùng dừng lại tại một cái bốn phía núi vây quanh tiểu chấn cái chấn nhỏ này gọi sơn cốc chấn chính là tọa lạc tại trong s ơ n cốc so hồ nước tiểu chấn còn m u ố n nhỏ nhan thanh không đi vào sơn cốc chấn lúc chỉ thấy lóe lên lẻ ánh đèn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh nhi đầu kia chỉ có ngắn mùi hai trăm mét đường phố tất cả cửa hàng đều đóng c h ặ t đại môn h à n phong hô hô trên đường một bóng người đều không có mọi người vẫn còn ngủ say dài đây là dạng sáng bốn giờ nhan thanh không nhìn thoáng qua thời gian ngay tại trên trấn dạo qua một vòng mặc dù đường phố chỉ có một đầu nhưng là hẻm nhỏ lại có không ít tựa hồ là tất cả mọi người tụ tập trên trấn ở lại chỉ là phong ốc có chút cũ cũ phần lớn đều là một kiến sau đó không lâu trời đã sáng a ở a từng tiếng gà gãy văng lên tiểu trấn dần dần lại sinh hoạt khí tức lúc này nhan thanh không đi vào kia thanh thạch nhai bên trên rất nhiều cửa hàng đã mở cửa phần lớn đều là cùng làm điểm tâm có quan hệ như tiệm bánh bao bột gạo cửa hàng bánh nướng t r ở áp huyết f a n hâm mộ giống như rất lâu không có ăn nhan thanh không trên thanh thạch nhai vừa đi vừa nhìn phát hiện cái này con phố rất có cổ ý nhi toàn bộ sơn cốc tiểu chấn cũng coi như phải là một cái cổ c h ấ n mặc dù nói không có cái gì danh khí nhưng là mỗi ngày đều biết một chút du khách tới chơi cho nên trên đường mở ra một chút khách điếm hiện tại trên đường nhan thanh không liền gặp được một chút du khách bộ dáng người áp huyết f a n hâm mộ cửa hàng không lớn trong tiệm bảy lại bảy tám cái bản đã ngồi gần một nửa cái bản nhan thanh không đi vào nhìn một chút lên đường lao bản nương đến phần áp huyết phan hâm mộ thêm chút vịt ruột mười bốn t ố i lão bản nương hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ tại thu thập một cái bàn nhan thanh không gật đầu một cái ngay tại tới gần cổng một cái bàn ngồi xuống một bên trở lấy áp huyết phan hâm mộ một bên nhìn xem người dần dần nhiều trên đường c h â m dùng một lát sau lão bản nương nâng bên trên một chén lớn áp huyết phan hâm mộ tạ ơn nhan thanh không nói một tiếng liền từ bày ở bên bàn ống bên trong cầm lấy một đôi đua bắt đầu ăn tiếp lấy trước mắt không khỏi sáng lên phát hiện hương vị thế mà cũng không tệ lắm có loại lần thứ nhất tan áp huyết p h a n hâm mộ cảm giác ă n nàn liền cảm nhận được lại vài đôi con mắt đang ngó chừng mình đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại lại nhìn thấy mấy cái ánh mắt b ố i dối quay đầu nữ sinh nhan thanh không đối với các nàng gật đầu một cái liền tiếp tục túi đầu ăn các ngươi có nghe nói không đêm qua lao trần bạn già đi thời điểm chết có chút cổ quá a bên cạnh bàn một cái lao bá thở dài nói mấy ngày nay vô duyên vô cớ chết mười mấy người ai cũng không biết là thế nào ai biết được lại người lắc đầu nói tiếp nói t ự như a sinh tần minh xuân hoa bọn hắn từng cái đều tuổi trẻ thân thể cũng xây khang chưa nghe nói qua có cái gì thống khổ lại đột nhiên chết rồi ta nghe nói bọn hắn thời điểm chết giống như gặp được cái gì đồ không sạch sẽ lại có lao nhân xem bảo có thể là đụng vào quỷ là bị quỷ hại chết a lão la ngươi đ ừ n g dọa tiểu hải tử cái quỷ gì không quỷ một cái lao đầu nói n h à n thanh không nghe được lông mày hơi n h í u một chút mình tùy ý dừng lại tại một cái chân nhỏ đều có thể gặp gỡ quỷ mặc dù nói lúc trước hắn là muốn tìm cái lại quỷ tiểu chấn thể nghiệm một chút môn thần nhưng là hắn cùng nhau đi tới cũng không có cố ý đi làm lựa chọn chỉ là tùy tâm lưu lại mà thôi lúc này hắn l ặ n g lặng nghe phát hiện cái chấn nhỏ này bên trên tại mấy ngày qua không hiểu thấu liền người chết trên cơ bản là một đêm một người có đôi khi một đêm tầm hai ba người người chết toàn thân vô hại cũng không phải chúng độc loại hình chết được không hiểu thấu nhưng là mỗi cái người chết khuôn mặt hoảng sợ tựa hồ là bị hụ chết mà lại đại đa số đều là chết trong nhà nhan thanh không ăn xong lại điểm một bát t h u ậ n miệng hỏi lão bản nương l ã o bản nương ở buổi tối trên chấn sẽ không hiểu thấu người, chết. người nghe ai nói lão bản nương hỏi tiếp lấy vội và nói không có sự tỉnh làm sao lại ban đêm liền không hiểu thấu liền người chết trên trấn rất an toàn ngươi đừng nghe người nói lung tung sau đó không lâu nhan thanh không liền đi ra áp huyết f a n hâm mộ cửa hàng tiếp lấy liền đi hỏi thăm một chút quả nhiên tại ngắn ngủi mười ngày liền đã vô duyên vô cớ chết mười bảy người khi chết đều là khuôn mặt hoảng sợ mắt mở thật to trên trấn còn có truyền ôn là bị một con ác quỷ hại thực lại không có ai nhìn thấy quá quỷ tại trấn đ ô i giới đại thụ trên quảng trường nhỏ làm sao ngươi biết là quỷ hại ngươi gặp quá quỷ một cái lao đầu không tin cái quỷ gì không quỷ liền không nhịn được mở miệng hát một chút ta nói hiện tại trên trấn lời đồn lại quỷ hại người khiến cho lòng người bàng hoàng Ta như ì n chính n là g ơ i k h vậy tiểu nói n trấn n g Ta gặp bên trên ai làm qua cái gì cơ bản đều biết hoặc là ngay cả tối hôm qua ăn cái gì đều có thể hỏi tham gia tới tiểu nhan a vừa rồi tay gấp làm sai địa phương nguyên bản không phải l ã o nhân một mặt hối hận đạo liền thuận tay hối hận một nước cờ ừng không quan hệ nhan thanh không nói sau một lúc l ã o nhân lại bị bức ép bên trên t u y ệ t lộ nói tiểu nhan a cháu gái của ta năm nay mười tám tuổi năm nay mới vừa lên trung hải đại nghe nói là cái gì hệ hoa ngươi là người trẻ tuổi hệ hoa là có ý gì a không biết a ngươi người trẻ tuổi cũng không biết vậy ta nói cho ngươi hệ hoa chính là toàn hệ s i n h đẹp nhất ý tứ nếu như ngươi để cho ta hối hận một bước không ba bước ta liền đem tôn nữ của ta giới thiệu cho ngươi biết ta nhìn ngươi thật không tệ lại ta lao đầu t ử ở một bên đề điểm có cơ hội nhan thanh không vô nữ g một ván cờ liền hối hận vài chục lần thậm chí ngay cả mình tôn nữ đ ề u bán ra ra một cái thanh thúy giải mang theo giận dữ thanh âm đột nhiên từ lão nhân phía sau v a n g lên đem lão nhân giật này mình sau lưng của ông lão chẳng biết lúc nào đứng đấy một thiếu nữ nàng mặc áo trắng áo lông trên đầu mang màu trắng bộ đầu mũ hai tay cắm vào trong túi lão không có ý tứ đối nhan thanh không nợ nụ cười a ngươi trường nào thì tới đem ngươi ra ra giật này mình lão nhân tranh thủ thời gian quay đầu tiếp lấy quay đầu đ ắ p y đối nhan thanh không nói tiểu nhan thế nào tôn nữ của ta dung mạo xinh đẹp a thực trung hải đại học giao thông giáo hoa ra ra thiếu nữ giận dữ kéo dài thanh âm ánh mắt trên nhan thanh không lướt qua lộ ra càng thêm không có ý tứ xinh đẹp nhan thanh không gật đầu nói nghĩ không ra ở chỗ này gặp gỡ tiểu học nội a học trường ngươi cũng là giao đại thiếu nữ con mắt lập tức sáng lên liền vội hỏi học trường ngươi là cái nào một giới ta là tám g i i năm nay lại nhất là truyền bá học viện quảng cáo chuyên nghiệp a ta cũng là truyền bá học viện quảng cáo chuyên nghiệp nhan thanh không hơi kinh ngạc một chút lại nói bất quá ta là hai giới đã tốt nghiệp gần ba năm kỳ <cười> hì nghĩ không ra học trưởng cùng ta cùng một cái chuyên nghiệp thực sự quá ngoài ý mớn thiếu nữ có chút cao hứng nói học trưởng ta gọi tần trang ngươi là đến ta tiểu trấn du lịch nhan thanh không nhan thanh không đứng lên hướng thiếu nữ hướng xuất thủ nói nghĩ không tại tiểu trấn bên trên còn có thể gặp gỡ cùng trường đồng chuyên nghiệp tiểu học hội thật sự là một kiện chuyện may mắn thiếu nữ vội vàng đi đến hai bước nhẹ nắm một chút tay nhi lão nhân một mặt m ộ n g bức nhìn xem hai người đây là có chuyện gì làm sao trong c h ư ớ c mắt hai người liền câu được cái này tình thế có chút không đúng a không được nhất định không thể để cho bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu tiểu tử này không hiểu kính già yêu trẻ liên hạ cờ đều khi dễ lão nhân mà lại vừa mới ta rõ ràng nói tôn nữ của ta là hệ hoa hắn còn không hiểu được lấy lòng một chút nhọ trang ngươi tìm đến ra ra làm gì lão nhân liền vội hỏi xinh xinh đánh gãy hai người nói chuyện tiểu nhan cờ còn không có hạ xong đâu nhanh ngồi xuống lần này ta quyết định muốn xử suốt chút thực lực ngươi thua định a ra ra muốn về nhà uống thuốc đi t ầ n trang nhớ tới vội và nói kém chút quên c h u y ệ n chính a uống thuốc đối nghịch uống thuốc lão nhân lập tức đứng lên đối nhan thanh không nói tiểu nhan nếu không phải ta muốn về uống thuốc ván nảy người thua định Đi, về nhà uống thuốc lão nhân nói với tần trang r a ra là ngươi về nhà uống thuốc tần trang nói ta muốn chào hỏi nhan học trường nhan học trường khó được đến tiểu trấn một lần khẳng định phải hảo hảo chào hỏi không phải người ta một đại nam nhân chỗ nào dùng đến ngươi đến chào hỏi lão nhân đi kéo tần trang tay quay đầu nói với nhan thanh không tiểu nhan ngươi nói là không phải nhan thanh không cười cười không có nói tiếp ta quên thuốc để ở nơi đâu ngươi về nhà tìm cho ta lão nhân lại nói không muốn cho hai người đơn độc trung đụng cơ hội Kỳ thật hắn đối nhan thanh không vẫn rất hài lòng dù sao tướng mạo khí chất ăn nói đều lên tốt xứng với cháu gái của mình bằng không sẽ không lôi kéo nhan thanh không đánh cờ còn một bên khoe khoang tôn nữ là hệ hoa hắn cũng có chút nghĩ giới thiệu một chút nhưng là không thể dễ dàng như vậy đắc thủ a thuốc tại trong hòm thuốc a ta không biết cái hòm thuốc ở nơi nào cái hòm thuốc tại gian phòng ta không nhớ rõ làm sao trở về được tần trang minh bạch ra ra là không muốn mình cùng học trường cùng một chỗ cho nên nhất định phải kéo chính mình về nhà thực vì sao đâu ta cảm thấy học trường rất có khí cho ta nhan học trường đến nhà ta ngồi một chút thần trang nói với nhan thanh không nội tâm hơi có chút chờ mong vậy liền q u ấ y dậy nhan thanh không nói tần đại gia ván cờ này chúng ta lại có thể tiếp lấy h ạ lão nhân trận mắt hốc mồm nhìn xem cháu gái của mình hai tay chắp sau lưng bị tức giận đi học trường chúng ta đi không cần để ý ta ra ra tần trang tiếu đạo ra ra của ta thân thể không tốt lắm có khi luôn luôn vô duyên vô cớ phát táo kỳ thật chính là trang kỳ hỉ thì... lúc này Tần、trang ầ n t đi ở phía trước một bên dẫn đường một bên chỉ vào bốn phía giải thích thanh em huyện chuyển như là hoàng ly ca hát không lâu hai người liền đến đến một cái v i ệ a trước bên trong mới trồng không ít hoa cỏ bất quá bây giờ là mùa đông chỉ để lại thân cây cùng trống không trậu hoa cùng một chút mùa đông nở rộ bông hoa v i ệ n tử sau là một chàng hai phòng nhà gỗ xem ra đã có chút n i ê n đại trong phòng không có hơi ấm có chút lạnh học trường uống trà tần trang nâng bên trên một ly trà nhi ra ra một bên nhìn xem bọn hắn một bên tại túi đầu l ọ c bập một tiếng uống thuốc nhan tiểu tử ngươi có phải hay không coi trọng tôn nữ của ta rồi tần đại gia hung g ữ hỏi g i a g i a n g ư ơ i nói cái gì đó nhan học trường là ta học trường lại là cùng một cái chuyên nghiệp khó được tại tiểu trấn gặp gỡ ta chiêu đãi không phải hẳn là tần trang cáu giận nói đối lời của g i a g i a có chút xấu hổ vụ trộm nhìn nhan thanh không một chút tần đại gia n g ư ơ i suy nghĩ nhiều nhan thanh không uống một ngụm trà nói đi vào tiểu trấn gặp gỡ học muội khó được lại cảm giác thân thiết mà thôi a cảm giác thân thiết tần đại gia ha ha nói ta cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i muốn đuổi theo tôn nữ của ta không phải là không thể được nhưng là muốn thông qua khảo nghiệm của ta mới được ra ra người lại nói ta liền không để ý tới người a tần trang lập tức quất Nhan trang h h không ngạc nhiên, hán a n ngạc Tần đôi t thật tới trước tại trường, ta ta trên trấn thật tứ, biết. Tần không nghĩ, chỉ không nghĩ hôm trước mới cho người khảo nghiệp, hiện tại liền lại người khảo nghiệp mình. Học trường, chúng ta đi, ta đưa đến ngươi trên nhìn xem, có nhiều chỗ phận khách không người liền người đến ngươi cũng Trang có có có ý ý là lại mới đi, đại xem, đưa du bộ vội vàng nói với nhan thanh không mình chạy trước ra đại môn tần đại gia ta đi trước nhan thanh không đứng lên nói liền theo ra ngoài thuận tiện nhìn một chút g á n tại trên cửa năm cũ họa trải qua một năm phơi gió phơi nắng môn thần tranh tết đã trắng bệnh nhi tần đại gia ha ha cười tại trên trấn Tần、trang ầ n t mang theo nhan thanh không bốn phía chuyển thỉnh thoảng giải thích một chút lại lịch sử khí tức kiến trúc hoặc v ă n vật trong trước mắt đã hai đến ba giờ thời gian quá khứ học trường đến nhà ta ăn cơm tần trang phát ra mời cùng giải thích nói nếu như bị đồng học biết ta không chiêu đãi học trường sẽ bị chế nạo h k i a t r ư ớ c ta học m ộ i chiêu đãi nhan thanh không cười nói học trường người gọi ta nhỏ trang là được rồi bạn học ta cứ như vậy gọi ta tần trang cười nói liền mang theo nhan thanh không về nhà ra ra ta về nhà tới rồi nhi trong nhà vẫn là chỉ có tần đại gia một người trở về rồi tần đại gia ha ha hỏi nhìn thoáng qua trên tường trồng nhỏ trang phải làm cơm nhan tiểu tử đến đánh cờ đại gia c ơ m nước xong sôi lại xuống hiện tại ta muốn đi làm cơm nhan thanh không nói a không cần học trường chính ta tập là được rồi tần trang vội và nói g n ngươi đi theo giúp ta ra ra đánh cờ ta một người có thể giải quyết được ngươi là k h á c h nhân sao có thể để ngươi xuống bếp nhan thanh không gặp tần trang thái độ kiên quyết liền không có tiếp tục muốn xuống bếp đại gia ta canh cổng thần tranh tết bảo hộ rất khá vậy mà không có tổn hại một điểm nhan thanh không một bên đánh cờ một bên nhìn xem trên cửa chính môn thần tranh tết nói ta nhìn trên c h ấ n không ít người nhà đều thiếp môn thần tranh tết mà lại hãn tại trên c h ấ n còn chứng kiến không ít trên cánh cửa dán môn thần tranh tết đương nhiên môn này thần tranh tết là ta tự mình tuyển tự mình dán đi lên tân đại gia nói môn thần là môn hộ thần hộ mệnh có thể trừ tà tránh quỷ sao có thể tổn hại đại gia vậy ngươi không có chú ý tới trong khoảng thời gian này trước người ra môn đều không có thiếp môn thần tranh tết Hẹn trường đều nhan thanh không cùng tần đại gia ngồi tại n ấ p thang trên ghế đánh cờ nhi mặt trời vừa vặn chiếu lên trên người khiến cho toàn thân ấm áp nhi nhan thanh không một câu để tần đại gia sửng sốt một chút nhan tiểu tử ngươi có ý tứ gì cái gì không có thiếp môn thần tần đại gia nhìn xem nhan thanh không r ỗ i tại giữa không trung đang muốn lạc tử tay đều thu hồi lại làm sao ngươi biết nhà bọn hắn đều không có thiếp môn thần dạo phố thời điểm vừa vặn đều đi một lượt nhan thanh không nói đại gia đến phiên ngươi xem thật không có dán môn thần lúc này tần đại gia căn bản cũng không có tâm tư đánh cờ nghị nghĩ liền hỏi ngươi không có nhìn lầm không nên à lúc sau tết hẳn là từng nhà đều lại thiếp môn thần a làm sao lại không có thiếp môn thần có lẽ ăn tết lại thiếp nhưng là hiện tại là cuối năm còn có bao nhiêu nhà có thể hoàn chỉnh bảo toàn xuống tới nhan thanh không nói môn thần tranh tết bị hao tổn uy lực liền không cách nào phát huy ra tà ma tự nhiên thừa cơ mà vào tần đại gia nhữ mày một cái đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào lên đường không đúng nhan tiểu tử cái này cũng có hay không thiếp môn thần có quan hệ gì ngươi sẽ không thật tin chưa ha ha hiện tại các ngươi những người tuổi trẻ này không phải không tin quỷ thần sao tin hay không, không có quan hệ ngày mai liền sẽ biết nhan thanh không nói ánh mắt trở lại trên ván cờ nói thật ra tần đại gia tài đánh cờ không thế nào đi luôn luôn thích hối kỳ liên tiếp hạ mấy cục tại hơn m ộ ư ơ i hai giờ thời điểm tần trang liền đã làm tốt cơm đem thức ăn đều đặt tại bàn ăn hô da da học trưởng ăn cơm nhà nhanh tần đại gia nói cầm một quân cờ do dự cơm nước xong sôi lại xuống vàng không đồ ăn đều lạnh nhan thanh không đứng lên hướng nhà ăn đi đến n à y này, này nhan tiểu tử còn không có đi đến đâu tần đại gia hô hảo nhưng gặp nhan thanh không, không có ngừng đành phải đứng lên đi cùng sắp thua liền cơm đội thật không có c ử phẩm nhan thanh không thật muốn trận mắt chừng một cái tần trang một đôi mắt tràn ngập tiểu dung mang theo ấ y này nói tiểu trấn là địa phương nhỏ không có cái gì sơn chân hải vị chỉ có thể tập mấy cái đặc sắc thức nhắm nếu như chiêu đại không chủ đáo mời học trường thứ lỗi n h ỏ trang nói đùa rất phong phú a rất thơm tay nghề không tệ nhan thanh không nói tẩy xong tay ngồi tại trước bàn cơm như nhỏ trang lắp đặt một bát cơm trắng nhiều món ăn như vậy tần đại gia tiến đến xem xét kinh ngạc nhìn thoáng qua tần trang ra ra a ăn cơm tần trang bưng lên hai bát cơm một bát cho ra ra một bát là mình lại nói học trường không cần khắc khí ba người tất cả ngồi xuống ăn tất cả cơm. họ c trưởng thử một chút cái này cũng là chúng ta tiểu trấn đặc sắc họ trưởng thử một chút cái này tân đại gia nhìn một chút mình chống k ô n g bác cùng nhan thanh không kia đổ đẩy các loại món ăn bác lập tức cảm giác lòng tham đau nhức ga mười mấy năm qua nuôi không đương cơm nước xong xuôi t ầ n đại gia nói một tiếng đi linh lợi liền đi như nhan thanh không thì ngồi tại trên bậc thang thời nắng nhỏ trang thì thu thập bát đua tại trong phòng bếp bật điệu nhưng là hai người để ở nhà cũng có chút cô nam quả nữ cảm giác có vẻ hơi lúng túng đương nhỏ trang từ trong phòng bếp liền nói học trường chúng ta đến trên đường đi một chút trên trấn còn có thật nhiều chơi vui phong cảnh cũng không tệ được như tần đại gia sau khi ra cửa từng nhà chạy tới nhìn nhìn thấy trên cửa quả nhiên không có cửa thần tranh tết hoặc là đã bị xẻ toang sẽ không thật là q u ỷ á tần đại gia trong lòng cô lỗ một câu vẫn còn có chút không thể tin được nhưng là nghĩ đến mười bảy người lại mười lăm cái là chết trong nhà cũng không biết giải thích thế nào mà lại cảnh sát cũng t h a không ra cái gì cái này nhan tiểu tử có phải hay không phát hiện thứ gì tần đại, cả đại gia tự nói một câu liền vội vàng chạy về nhà thực đại môn đóng chặt lộc ộc nha đầu này không phải là cùng nhan tiểu tử chạy a hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho tần trang gọi điện thoại uy nhỏ trang người chạy chỗ nào a tại bờ sông tàn bộ cùng ai tàn bộ hừ đưa điện thoại cho hắn ta có việc muốn hỏi t â n đại gia đột nhiên có chút khó chịu ngươi một cái tiểu cô nương cùng một cái nam nhân tại bờ sông tàn cái gì bước nhan tiểu tử ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi chính là ngươi nói môn thần tần h a t â n đại gia hỏi chính sự nhất thời không cùng nhan thanh không so đo tiếp lấy mày nhan lại đến hỏi nhan tiểu tử ngươi là chăm chú thực làm sao có thể sau khi cúp điện thoại t â n đại gia lông mày một mực không có răng hắn ra hắn cảm thấy nhan tiểu tử không quá có thể tin thực trong lòng luôn luôn ẩn ẩ n bất an có chút bận tâm chính là như thế lúc này hắn trong sân đi tới đi lui thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút đại môn môn thần tranh tết chẳng lẽ môn thần tranh tết thật có thể ngăn cản ác quỷ hại người một lát sau hắn đi ra viện tử trên đường đi dạo thỉnh thoảng nhìn xem người ta đại môn lao trần có giành giữ c ử a thần thiếp vừa kể sát có thể trừ tà tránh quỷ t â n đại gia nhìn thấy lao trần nhà môn thần tranh tết đã sớm xé toang lại v ớ i lúc gặp gỡ lao trần liền không nhịn được mở miệng nói một tiếng còn chưa tới giao thừa hiện tại thiếp cái gì môn thần lao trần ngạc nhiên hỏi tần đại gia trần chờ một chút liền đem lão trần kéo đến một bên thấp giọng nói một chút chính là bởi vì không có thiếp môn thần cho nên bị tà ma thừa cơ mà vào sự tỉnh không phải đâu lao trần ngạc nhiên không thôi tiếp lấy hiếu kỳ hỏi thật đều không có cửa thần không tin chính ngươi đi xem tần đại gia nói ta và ngươi cùng đi xem không có một nhà cửa bên trên còn có môn thần tranh tết mặc dù tại ăn tết thời đại đều lại thiếp nhưng là lúc này lao trần liền lôi kéo tần đại gia cùng đi xem đi một vòng hậu quả nhưng phát hiện trên cửa chính không có cửa thần tranh tết dù cho lại cũng là không hoàn chỉnh chỉ còn lại một phần ba lao trần nhìn thấy kết quả này không khỏi hít vào một hơi giống như mình m ô n thần tranh tết bởi vì gió táp mưa xa bị hao tổn cho nên r ứ t khoát liền sẽ toang lao tần nhà ta cũng không có làm sao bây giờ lao trần có chút nóng n ả y hỏi một lần nữa dán đi lên a tần đại gia nói ngươi sẽ không còn muốn đợi đến giao thừa a thực còn có nửa tháng a còn chờ được đến sao ai biết có thể hay không được phải sớm một chút dán lên cộng không phải chuyện xấu ta hiện tại đi bán lao trần nói nhi tần đại gia nghĩ nghĩ liền hướng chấn đuôi quảng trường nhỏ đi đến sau đó không lâu hắn liền lôi kéo mấy cái lao đầu đang thì thầm như những lao đầu này một trận ngạc nhiên tiếp lấy như lao trần đi đi một vòng sau khi trở về liền chạy đi bán môn thần tranh tết nhi không ít lao nhân dần dần phát hiện không đúng liền tranh thủ thời gian hỏi thăm tần đại gia là chuyện gì xảy ra tần đại gia biết gì nói đấy nhưng là có chút cũng người ngược lại là không tin đối với cái này khịt mũi coi thường bất quá đại bộ phận lao nhân đều tâm hoảng hoảng nghĩ nghĩ đều chạy tới mua chiếc môn thần tranh tết mặc dù giao thừa mới là thiếp câu đối xuân tranh tết thời gian nhưng là hiện tại chiếc treo trên cửa chở đến giao thừa lại tiếp ngắn ngủi mười ngày liền vô duyên vô cớ chết mười bảy người ai trong lòng không sợ số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm m ư ơ i hai người biết cái gì chương năm trăm m ư ơ i hai người biết cái gì bởi vì cửa hải cuối năm gần tiểu trấn bên trên đã sớm lại bán câu đối xuân tranh tết bày trải bất quá cũng không nhiều hiện tại cũng chỉ có hai ba nhà đang bán câu đối xuân dù sao khoảng cách gan tết còn có hơn nửa tháng thời gian mọi người cũng không có vội vã xử lý đ ồ tết chứ đừng nói là câu đối xuân tranh tết tối thiểu muốn tới nhập tam về sau mới có thể dần dần náo nhiệt lên bất quá lúc này lại có không ít lao nhân trên đường vội vàng đi tới bốn phía nhìn xem có hay không tranh tết c ò tần đại gia nói tới sự tình là thật là giả mùa trước lão ạ bản ta muốn cái này ba bộ môn thần tranh tết một cái lao nhân vội vàng đi nhìn một chút bày ra môn thần tranh tết liền chỉ vào trong đó một loại môn thần tranh tết nói bao nhiêu tiền một bộ hai mươi năm ba bộ chính là bảy mươi năm trung nhiên nhân đột nhiên vừa thu lại điện thoại lập tức đứng lên cầm môn thần tranh tết liền cố lại dùng giấy đỏ tiếp tốt liền đưa lên lão bản bảy mươi được hay không l ã o nhân đếm tiền hỏi đại gia ta chi phí đều muốn hai mươi hai khối một bộ môn thần tranh tết nhân tài kiếm người ba khối tiền lão bản lắc đầu nói a chi phí bất quá là mấy mao tiền mà thôi người muốn ta không biết ta l ã o nhân nói ta trước kia cũng tiến vào hàng trở về bán thành bảy mươi lão bản nói nhi vào lúc này lại có mấy ông lao đi tới hỏi lão bản có hay không môn thần tranh tết lại lại lão bản vội và nói g n tiếu d u n g mặt mũi tràn đầy hỏi xin hỏi mấy vị đại gia muốn loại kia môn thần tranh tết ta chỗ này thực lại mấy loại các ngươi nhìn xem loại này cho ta đến một bộ đúng bao nhiêu tiền hai mươi lăm một bộ đắt như thế không quý không quý đại gia ngươi xem một chút tranh tết chất lượng à, ngươi mô hình mô hình nhìn không trắng bệnh lão bản hai loại đều cho ta đến một bộ gói kỹ được mấy ông l á o n h a u n h a u chọn tốt môn thần tranh tết trả tiền liền vội vàng chạy về nhà chuẩn bị sớm một chút giữ cửa thần tranh tết d á n tại hoặc treo ở trên cửa chính nhi lão bản lại hơi kinh ngạc làm sao đều là tuyển môn thần tranh tết không chọn câu đối xuân a ai mua câu đối xuân không phải ngay cả môn thần tranh tết chữ phúc các loại mua một lần lão bản môn thần tranh tết bao nhiêu tiền một bộ tại lão bản xứng sở lúc lại có lao nhân đi tới hỏi cái này cho ta đến một bộ hai mươi lăm lão bản lập tức cầm lấy cầm chắc dùng giấy đỏ gói ky đưa lên một lát sau lại có mấy vị lao nhân chạy đến đều là chỉ định muốn môn thần tranh tết mặc dù đều cảm thấy giá cả có chút quý nhưng là cuối cùng đều bỏ tiền mua kỳ quái làm sao đều chỉ là mua môn thần tranh tết lão bản càng thêm kinh ngạc lúc này một bộ câu đối xuân đều không bán được ngược lại là bán ra hơn hai mươi phó môn thần tranh tết bọn này đại gia đại mụ đang làm cái gì chẳng lẽ môn thần tranh tết nhìn rất đẹp vẫn là nó chất lượng thật rất tốt lão bản cầm lấy một bộ môn thần tranh tết chăm chú xem tường tận hoàn toàn chính xác rất tốt tiếp xuống càng ngày càng người chạy tới mua môn thần tranh tết lại không mua câu đối xuân giấy cắt hoa chữ phúc để lão bản nghi hoặc mọc thành bụi đại gia không mua câu đối xuân lão bản hỏi trước không mua lão nhân tiếp nhận môn thần tranh tết liền đem tiền đưa lên tiếp lấy vội vàng rời đi có gì đó quái lạ lão bản nói hỏi tiếp một vị lão nhân khác đại gia làm sao các ngươi chỉ mua môn thần tranh tết không mua câu đối xuân a chư tà lão nhân nói lão bản vẫn là nghĩ mãi mà không rõ bởi vì môn thần tranh tết đích thật là trừ tà tiếp lấy hắn lại hỏi những lao nhân khác rốt cục lại vị lao nhân đụng lên đến t h ấ p giọng nói lão bản không khỏi n g t người n không phải đâu thật chẳng lẽ là như thế này lúc này hắn nhìn một chút còn lại không nhiều môn thần tranh tết n g h ĩ nghĩ liền lập tức cầm chắc mấy phó mình giữ lại còn chưa tới c h ạ m vào tối hắn tiến đến một trăm phó môn thần tranh tết liền bán xong thực câu đối xuân nhân tài bán đi một bộ bốn tần đại gia nhà tần đại gia cũng chạy tới mua một bộ môn thần tranh tết lúc này ngay tại đại môn gián nhi vào lúc này những cái k i a mua được môn thần tranh tết đại gia đại mụ cũng tại trước cổng chính rắn hoặc là treo mới môn thần xem đúng ra để người nhà nhìn thấy ngạc nhiên không thôi cha ngươi bây giờ làm sao thiếp tranh tết rồi một người trung niên tan tầm về nhà nhìn thấy phụ thân ngay tại thiếp môn thần xem đúng ra không khỏi sửng sốt một chút không phải giao thừa nhân tài thiếp sao hiện tại thiếp quá s ớ ma ngươi biết cái gì đại gia quay đầu nói ngươi xem một chút có hay không thiếp n h n qua không có thiếp rất chính trung niên nhân nói đương đại gia thiếp tốt liền đối trung niên nhân nói ngươi có biết hay không xuân sinh bọn hắn là thế nào chết chết như thế nào t r u n g n i ê n nhân hiếu kỳ hỏi việc này đồng dạng để trong lòng của hắn có chút bất an cũng là bởi vì nhà bọn hắn đều không có thiết môn thần cho nên bị tà ma nhập phòng hại chết t i ê u đại ra một bộ may mắn dáng vẻ cho nên chúng ta tranh thủ thời gian dán lên môn thần bằng không cha người nghe nói ai cái này sao có thể trung n i ê n nhân ngạc nhiên nói việc này cảnh sát còn không có kết luận đâu đúng cha loại sự tình này ngươi tốt nhất đừng nói lung tung ai nói lung tung ta đi xem qua nhà bọn hắn không có một cái nào là có dán môn thần lao nhân lời thề son sắt nói cảnh sát lâu như vậy đều không có điều tra ra không phải quỷ vẫn là cái gì nếu như là người sớm đã bị cảnh sát bắt được nếu như ngươi không tin ngày mai liền biết t i ê u đại gia còn nói trung nhiên nhân rợ khóc dở cười không nói gì nữa lúc chạm vào tối bởi vì một đám đại gia đại mụ nguyên nhân trên trấn đã lại một nửa người biết bị thai vạ bất ngờ nguyên nhân thực ngoại trừ một ít lao nhân cơ bản không có nhiều ít người tin tưởng mà lại người trẻ tuổi từng cái phản đối hiện tại liền thiếp môn thần tranh tết nói nào có hiện tại thiếp tranh tết một ít lao nhân không có cách nào đành phải trước treo g i a g i a ta trở về thần trang về đến nhà còn không có tiếng đại môn liền hô một tiếng ha ha còn biết trở về ta còn tưởng rằng ngươi liên g i a g i a đều không cần cùng người chạy đâu tần đại gia từ phong biết ra nhìn xem chỉ có tôn nữ nhất người liền hỏi cái k i a nhan tiểu từ đâu học trường đi thần trang nói đi rồi tần đại gia sửng sốt một chút liền hỏi làm sao lại đi rồi hắn không phải hôm nay mới đến sao a là về khách điếm thần trang nói ta t r ả hắn tới dùng cơn đâu tần đại gia nhữ mày nói ta ngay cả cơn của hắn đều làm xong ă cơm nhà tần t sao? Sao đại, đại gia thuận đ miệng qua loa một câu hỏi nhan tiểu từ không có nói với ngươi chút gì nói cái gì tần trang có chút giận dữ nói hắn là ta học trường ta chỉ là chiêu lại hắn miệng ra ra ngươi nghĩ đến đi nơi nào ta nói là chuyện khác thì như môn thần tranh tết loại hình tần đại gia lập tức giận dữ n g ư ơ i nghĩ đến đi nơi nào ta nhìn ngươi chính là bị nhan tiểu t ử c â u hồn thần trang cực kỳ lung túng vội vàng chạy về phòng trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ý tờ nẹ tường năm trăm m ư ơ i ba hóa thân môn thần thủ và ra chương năm trăm một mươi ba hóa thân môn thần thủ và ra dưới bóng đêm tiểu chấn đầu kia đường cái đèn đ u ố c sáng trưng mặc dù là tháng chạp lại hàn phong trận trận nhưng là trên đường có không ít tản bộ trấn dân cùng một chút đến đây du ngoạn du khách ngược lại là lộ ra có chút náo nhiệt một chút du khách nhìn thấy trên cửa chính sớm liền dán lên môn thần tranh tết còn có chút âm thầm h i ể u kỳ bất quá đại đường địa vực dọc khoát có thể nói là tam lý khác biệt phòng năm dặm khác biệt t ụ đại thể tam lục c ử u tiểu tiết càng là mỗi ngày lại du khách ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì trên đường nhan thanh không tùy ý nhi đi nhưng nhìn thấy chỉ có một bộ phận đại môn dán lên mới môn thần tranh tết nhi tuyệt đại bộ phận đại môn đều không có cửa thần tranh tết liền ngay cả c ú đều không có lông mày hơi n h ữ một chút hắn không phải suy đoán mà là cơ hồ khẳng định mặc dù bây giờ môn thần còn không có quý vị nhưng là d á n tại trên cửa môn thần tranh tết đối với một chút tà ma quỷ quái tới nói vẫn là có nhất định c h ấ n n h i ế p tác dụng quỷ thần xâm nhập lòng người nhi thần chỉ đồng dạng xâm nhập quỷ tâm tại người bình thường trong mắt môn thần tranh tết chỉ là một chương tranh tết mà thôi nhưng là tại một chút tà ma quỷ quái trong mắt môn thần người khoác áo giáp cầm tay roi giản trận mắt nhìn một bộ hung thần á c sát bộ dáng ngược lại là có thể hù đến một chút tà ma quỷ quái không dám tới gần xa xa liền tránh đi này nhà nhi tại môn thần quý vị về sau phàm là g á n tại trên cửa môn thần tranh tết đều có thể tại gặp được tà ma lúc x ố n g tới hóa thành hai tôn chân chính môn thần vào lúc này môn thần không chỉ là do quỷ mà là chân chính diệt quỷ bất quá môn thần có nhất định tính hạn chế chính là một mực trước cửa c h í ế n trượng vượt qua c h í ế n trượng cơ bản liền không hội lý hội đây là bởi vì môn thần chỉ là ti môn thủ vệ c h i thần chức trách của nó chỉ là thủ vệ thiên hạ có bao nhiêu nhà nhiều ít hộ liền có bao nhiêu tòa đại môn liền sẽ dán lên bao nhiêu môn thần tranh tết như môn thần nhân tài nhiều ít hai tôn hai tôn môn thần lại muốn c h ấ n thủ thiên hạ tất cả môn hộ căn bản là bận không quan hồi cho nên dù cho môn thần muốn xen vào việc của người khác rời đi trước cửa c h i n trượng đi chảm yêu trừ ma nhưng là phân thân không còn chút sức lực nào a mình bản chức còn không có làm tốt lại muốn đi xen vào việc của người khác không muốn làm đây không phải không muốn làm vấn đề mà là sẽ bị trừng phạt cho nên đương nhan thanh không nhìn thấy tuyệt đại bộ phận đại môn không có dán lên môn thần tranh tiết lúc lông mày liền không nhị n được nhăn lại tới hắn muốn làm ra môn thần đồ ăn nhất định phải minh bạch cái gì là môn thần nhi phương pháp tốt nhất chính là tự mình đi thể nghiệm nếu như hắn tự mình đi thể nghiệm liền phải muốn theo môn thần quy tắc tới làm nếu như hắn tại thể nghiệm môn thần lúc lại vượt qua môn thần quy tắc tùy tiện xuất thủ như vậy môn thần thể nghiệm liền sẽ phí công nhọc sức hắn tùy tiện xuất thủ có thể bảo hộ đến lần một lần hai nhưng là lại có thể bảo hộ tiểu c h ấ n đến khi nào hắn không có khả năng một mực tại tiểu c h ấ n trông coi cho nên hắn đêm nay không xuất thủ trừ phi là đâm vào hắn hóa thân môn thần trên tay nhưng là môn thần trị an c h í ế n trượng trên đường nhan thanh không vừa đi vừa nhìn suy tư như thế nào hóa thân môn thần một chút cửa đối diện thần nhận biết hắn là trong còi ư u minh h i ể u được hóa thân môn thần nhan thanh không cao mày suy tư dù cho mình có thể hóa thân môn thần lại như thế nào trấn thủ nhiều như vậy môn hộ n h ư mình nhiều nhất chỉ có thể hóa thành một tôn môn thần nhưng là muốn c h ấ n thủ nhiều như vậy môn hộ ngược lại là có chút khó làm hắn dù sao không phải chân chính môn thần không cách nào làm đến như môn thần như thế có thể c h ấ n thủ thiên hạ tất cả môn hộ bóng đêm tại hắn trong suy tư một chút xíu sâu nhi đường phố người đi đường dần dần ít một chút cửa hàng dần dần bắt đầu đóng cửa đại bộ phận cư dân đã sớm về nhà nhi các du khách cũng nhao nhao về k h á c h điếm lúc này hắn đứng tại ngoài trấn nhỏ trên đường nhìn chăm chú đèn đuốc dần dần ít tiểu trấn nhi thời gian đã tiến vào giờ tí nhi giờ tí bình thường là tà ma quỷ quái ra hoạt động thời gian hắn nhìn chăm chú bầu trời đêm tựa hồ đột nhiên hiệu được liền hướng tiểu c h ấ n đi đến lúc này mỗi khi đi qua một bộ môn thần tranh tết lúc thân ảnh của hắn liền sẽ nhạt bên trên một phần trải qua môn thần tranh tết càng nhiều thân ảnh lại càng nhạt khi hắn đi khắp tiểu c h ấ n môn thần tranh tết lúc thân ảnh của hắn đã trở nên rất nhạt rất nhạt lúc này hắn nhìn thấy vô số cái mình phụ thân tại trên cửa chính môn thần tranh tết dài tựa hồ cùng môn thần tranh tết hóa thành một thể hắn chính là môn thần tranh tết môn thần tranh tết chính là hắn lúc này hắn hoặc là người khoác á o giáp hoặc là đại hồng bảo hoặc là uy nghiêm q u a n p h ụ nhi trong tay hoặc là chất đao cầm súng hoặc là cầm kiếm nắm kích. hoặc là sách đúa nắm việt hoặc là bắt roi n â n g g i ả n g tựa hồ hóa thân vô số khác biệt môn thần ở trong màn đêm hắn vô số ánh mắt cảnh giác xem kỹ lấy b ố n phía không b ô n g tha bất luận cái gì tà ma quỷ quái nhi theo bóng đêm càng ngày càng hắn rốt cuộc phát hiện tiểu chấn hơi khắc thường nhìn thấy hắc cám xuất hiện một chút vật cổ quái khả năng chính là trước đó hại người tà ma quỷ quái quả nhiên lại quỷ quái hắn xa xa liền thấy muốn từ môn thần tranh tết dài đi xuống lại phát hiện mình đi không xuống mình cùng môn thần tranh tết thật hòa làm một thể hắn không cách nào rời đi môn thần tranh tết càng không cách nào từ trên c ử đi xuống mặc kệ là roi vẫn h h a n là kiếm đao thương các loại t uy lực chỉ có thể đạt tới chín trượng mặc kệ là roi vẫn là kiếm đao thương các loại uy lực chỉ có thể đạt tới chín trượng mặc dù hắn đã sớm biết nhưng là hóa thân thành môn thần về sau mới phát hiện lại rất nhiều hạn chế để hắn hết sức bất tiện chín trượng ngoài quỷ vật để hắn có chút không thể làm gì hắn chỉ cần từ môn thần tranh tết dài hiện hóa ra ngoài hóa thành một tôn uy phong lẫm lẫm môn thần như quỷ vật dù sao không phải là đầu nốc liền sẽ xa xa tránh đi không tới gần lúc này hắn đành phải tĩnh dấu ở môn thần tranh tết dài chỉ có một đôi mắt tại chuyển động cảnh giác nhìn chăm chú đến bốn phía đợi quỷ vật tiến vào chín trượng hắn liền định đột nhiên bạo khởi thực quỷ vật thận trọng nhìn thấy lại môn thần tranh tết đại môn căn bản liền sẽ không đi tùy tiện tới gần chỉ hướng những cái kia không có cửa thần tranh tết đại môn đi đến nhan thanh không chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quỷ vật ti Hắn có chút bất đắc dĩ, thực đắc có bất dĩ, lúc ạ i biệt không pháp. có l này m ộ trên con cảm giác nhìn xem, nhan thanh không, quỷ hiếu vật t kỳ xem, cửa chính m ô nghiên kỷ hóa t môn thần cặp mắt kia đột nhiên xông tới tiếp lấy hóa thành một tôn kim quang sán lạn môn thần như môn thần hồ từ đại môn đi ở giữa bất quá y nguyên kèm ở đại môn một đầu bắn ra xem kim quang trường tiên từ kim quang môn thần trong tay đánh ra tản ra kinh khủng uy nghiêm khí tức ba trường tiên đánh vào quỷ vật trên thân a quỷ vật kêu thẳm một tiếng sợ hãi lui về sau đi ba kim quang trường tiên lại đánh tới trong trước mắt trường tiên đã đánh ra b a roi nhi quỷ vật rốt cục không chịu nổi liền trường hoa đánh chết hóa thành một sợi khói xanh phiếu khởi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ý tờ nệ tường năm trăm mười bốn đồ không sạch sẽ tới c h ư ơ n năm trăm mười bốn đ ồ không sạch sẽ tới dưới bóng đêm tiểu chấn không ít có dán môn thần tranh tết trên cửa chính đều hiện lên một tầng kim quan g nhàn nhạt, nhạt từng cái hoặc là uy phong l ấ m liệt hoặc là hung thần ác sát hoặc là anh tư bừng bừng hoặc là g i ậ n r ă n g trận mắt môn thần từ trên cửa chính nghiên kỷ họa dài xuống tới hoặc vì thần đồ hoặc vì ố c lũy hoặc vì trung quỷ hoặc vì vương linh quan hoặc vì n g u y trinh hoặc vì bao công hoặc vì tập bình hoặc vì ý tri cung trên cửa chính n i ê n kỷ họa là ai hắn liền hóa thân thánh ai năng lực tùy từng người mà khác nhau lúc này hắn trấn thủ từng tòa đại môn phàm là dám bước vào chín trượng quỷ c theo i đ thời gian trôi qua nhan thanh không đột nhiên phát hiện mình không chỉ là xuất hiện tại tiểu t h ấ n trên cửa chính còn dần dần hướng ngoài chấn nhỏ khuyết tán mà đi thân ảnh của hắn xuất hiện tại cái khác tiểu chấn huyện thành tại ậ n tình lực cái bồi tiếp cái khác tình thị. t khác lúc này tựa hồ p h à m là lại tà ma quỷ quái tới gần đại môn như trên cửa chính chỉ cần có dán môn thần tranh tết hắn đều có thể tại trong cõi u minh cảm ứ n g được chỉ cần hắn cảm ứ n g được lại có môn thần tranh tết tại hắn liền có thể trong nháy mắt giáng lâm thế là p h à m là lại quỷ vật tới gần hoặc xông vào đại môn như trên cửa chính n h i ê n kỷ họa môn thần liền sẽ lập tức sống tới đánh lui hoặc chém giết quỷ vật dưới bóng đêm cái nào đó yên tĩnh s â thôn thôn dân đều đang say mù dài lúc này trong thôn chó đất đột nhiên mạnh sửa lộ ra mười phần vội vàng sao động không ngừng tránh thoát xích xác p h á vỡ bóng đêm yên tĩnh đều đ là cái gì? Một gia gì? ì Một n hiện l ạ g ư i tại t u là cuối năm lại tặc vào thôn trộm đạo cũng không kỳ quái đoạn lấy hắn đột nhiên phát hiện cuối thôn chó đột nhiên không gọi nhưng là trong thôn cùng đầu thôn chó lại gọi đến càng thêm lợi hại nhà minh chó tựa hồ như điên điên cùng tránh thoát xích xát a hoàng người trẻ tuổi kêu một tiếng thực hoàng cậu cùng không có nghe lời nói ngược lại làm cho lợi hại hơn chó gọi thế nào đến lợi hại như vậy lúc này một cái năm mươi da mặt lao nông từ hất lên một bộ y phục từ trong phòng ra đi đến cửa chính nhìn một chút liền nói cái này tiếng chó sủa có chút không đúng có thể là thôn tiến t ặ n g a t r i ề u cầm côn lao nông phát hiện sự tình có chút không đúng liền vội vàng tại góc cửa tìm ra một đầu đ â n đánh tiếp lấy vội vàng mặc t ố t quần áo cùng giày nhi gọi a triều người trẻ tuổi cũng từ một cái góc tìm tới một đầu cây gậy kỳ quái làm sao một đầu lại chó sủa một đầu không có chó sủa lúc a cửa ra o nông hơi kinh ngạc, đứng tại cửa chính nhìn hơi h tại c một xa t tử Mà lại, hắn h ó sửa dài, cảm này h chó sợ hãi.、Nếu、như ậ n Nếu được sợ l tặc, chó làm sao lại sợ hãi? Lúc này, lao nông lại nhìn một chút nhà mình hoàng cậu hắn đồng dạng cảm nhận được mình hoàng cậu rất sợ hãi rất sợ hãi tựa hồ phát hiện cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng chó sẽ đối với cái gì sợ hãi lao nông có chút không rõ ràng cho lắm liền hướng hoàng cậu đi đến ngồi xuống c h ấ n an một chút thực hoàng cậu y nguyên rất sợ hãi rất sợ hãi hắn thậm chí cảm nhận được hoàng cậu đang phát run a hoàng đừng sợ đừng sợ lao nông ôm lấy hoàng cậu đầu lúc này hoàng cầu mới có một chút cảm giác an toàn dần dần tỉnh táo lại không có nóng n ả y thực đương láo nông b ô n g ra hoàng cầu lại nóng nảy kêu lên cha ta đi xem một chút a triều dẫn theo cây gậy đi ra ngoài nói chó sủa rất lợi hại có thể là lại người đến trồng chó hạ dược hạ dược lao nông nhíu mày một cái lúc này trong làng tiếng chó sủa đơn giản chính là hai thái cực một bên ăn tính đáng sợ một bên sủa đến nhau n h a o người chết nếu như là hạ dược ngược lại là có thể giải thích vì sao không gọi là chó nhưng là lại không cách nào giải thích chó tại sao lại sợ hãi a triều mau trở lại l ã o nông đột nhiên đứng lên hướng đi ra viện tử người trẻ tuổi hô to một tiếng cha thế nào a triều s ừ n g sốt một chút nói bất quá là trộm cầu tặc mà thôi gọi vài tiếng tất cả mọi người đi lên hừ dám vào thôn của ta trộm đồ không sợ chết ta không phải trộm cầu tặc lúc này l ã o nông vội vàng giải khai hoàng cầu xích s á t một cái tay nằm chắc hoàng cầu vòng cổ đem hoàng cầu kéo về đại môn a a triều s ừ n g sốt một chút nói không phải trộm cầu tặc đó là cái gì ngươi không cần quản ngươi xem một chút chó sủa đến lợi hại như vậy hiện tại lại mấy người rời giường lao nông sắc mặt biến đổi thậm chí trở nên có chút sợ lên đôi còn đứng ở cửa viện người trẻ tuổi thuốc d i ụ c nói mau trở lại không nên đi a triều một mặt mờ mịt nhưng gặp sắc mặt phụ thân trịnh trọng như vậy cũng chỉ phải trở về ẩm năm đó người tuổi trẻ trở về lao nông lập tức đóng lại đại môn nhi hoàng cầu vào nhà về sau liền không có tiếp tục sửa loạn nhưng là y nguyên có vẻ hơi bất an thân thể tại run nhẹ nhẹ cha thế nào a triều nghi hoặc hỏi khả năng lại đổ không sạch sẽ vào thôn lao nông trầm lầm một chút nói liền chỉ một chút ngươi nghe một chút c u ố thôn còn có chó sửa sao không có a triều nói nhưng là đầu thôn chó sủa rất lợi hại những cái tiết chó có lẽ đã chết rồi lao nông trầm m ặ t một chút tiếp lấy lập tức đi vào máy riêng trước bấm mấy điện thoại tựa hồ là nhắc nhở người trong thôn cha không phải đâu thật có vật kia a triều ngạc nhiên không thôi hắn từ nhỏ lúc liền nghe nói qua quỷ quái khi còn bé còn rất sợ quỷ thực lớn lên liền không có lại sợ bất quá từ nhỏ thâm thụ ảnh hưởng đối với quỷ quái tồn tại nằm lấy bán tín b á n nghi thái độ không biết nhưng là lao nông tao mày vừa mới tại thông điện thoại dài đối phương cũng là như thế suy đoán lúc này người trẻ tuổi i tiếp nhận một chương môn thần tranh tết tranh thủ thời gian hướng trên cửa chính thiết đi dán lên là được rồi mặc kệ nó nghiêng không nghiêng lao nông nói mình đã thiếp xong một t r ư ơ n g thì rút một tay thiếp nhi từ tầng kia dán lên cũng không nó có hay không thiết chính liền kéo một cái a chiều trở về tranh thủ thời gian đóng lại đại môn như nhà hàng xóm vừa mới làm cho rất lợi hại chó đột nhiên không gọi lao nông cảm nhận được tựa hồ có đồ vật gì hướng bọn họ dần dần đi tới để hắn càng ngày càng sợ hãi khả năng thật sự là đồ không sạch sẽ nó giống như tới lao nông đối người trẻ tuổi s ố gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm mười lăm môn thần h i ể n linh chương năm trăm mười lăm môn thần h i ể n linh trong phòng lao nông sợ h a i nói thanh â m đều có chút run dày lên hắn tựa hồ thật cảm ứ n g được lại đồ không sạch sẽ hướng nhà hắn đi tới đang dùng một đôi tà ác con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm a triều nhìn thấy phụ thân như thế sợ hãi cũng nhận một chút ảnh hưởng hỏi cha thật sự là đồ không sạch sẽ lao nông run dậy gật đầu lúc này a triều sợ hãi dài hết sức tò mò liền đi tới bên cạnh phòng cửa sổ nhìn xung quanh không nên nhìn lao nông nhìn thấy một thanh kéo r a người trẻ tuổi trầm giọng nói ngươi không muốn sống nữa vật kia rất t à môn khả năng liếc mắt nhìn liền biết người chết bên ngoài không có cái gì à, a triều nói cũng không có cảm ứng được cái gì bất quá hàng xóm cho cũng không ê ờ còn phát hiện nhà mình hoàng cậu càng ngày càng bất an lộ ra đặc biệt nóng này chỉ cần đóng cửa lại liền không sao vật kia sẽ không tiến tới lao nông cố gắng chấn định như thế tự an ủi mình bất quá lúc này mặc kệ là người trẻ tuổi vẫn là lao nông đều cảm nhận được lại một đôi tà ác con mắt tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn để bọn hắn lập tức hoảng sợ như có gai ở sau lưng thật đồ không sạch sẽ người trẻ tuổi đ ạ i khủng đừng sợ nó sẽ không t i ế n tới lao nông âm thanh run dày dưới chân hoàng c ầ u càng là nóng n ả y vô cùng phát ra sợ hai tiếng â ô, ô người trẻ tuổi mặc dù sợ hãi nhưng là càng thêm hiếu kỳ lại đi tới trước cửa sổ nhìn lại tiếp lấy con mắt không khỏi chừng một chút tràn đầy hoảng sợ hắn nhìn thấy bên ngoài viện trong bóng tối lại Cả người trẻ tuổi kéo t n hoàng lại. Cha, bên n g i lại. ư ờ i tuổi trẻ hoàng sợ nói phát hiện mình bị tà ác đồ vật nhìn chằm chằm tựa hồ toàn thân đều không thể động đậy may mắn phụ thân kéo mình một thanh bằng không hậu quả không dám tưởng tượng bất quá hắn chỉ thấy một đôi tà ác con mắt cũng không có thấy rõ cái khác con kia ác quỷ tựa hồ dung nhập trong bóng tối làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mục thật của nó nhưng là làm cho người sợ hãi làm cho người kém chút sợ vỡ mật ken kết soạn Thựa như là viện tử cửa nhỏ bị thứ gì đẩy ra lao nông cùng người trẻ tuổi nghe được sắc mặt đột nhiên thay đổi cái k i a t à ác đồ vật giống như vào lúc này lao nông lại kéo lên góc cửa đòn đánh hai tay chăm chú nắm chặt cố gắng chấn định nói nó không dám vào tới ta vừa mới dán môn thần môn thần sẽ dọa đi nó người trẻ tuổi đi theo cầm lấy cây gậy chỉ là thân thể có chút run dậy nhi vào lúc này đại môn môn thần tranh tết i đột nhiên bắn ra một t ầ n g k i m quang nhà nhạt, nhạt một cái uy phong lấm lấm môn thần liền từ tranh tết dài đi tới đây chính là nhan thanh không một cái hóa thân nhìn xem đi vào viện tử ác ủy trong tay lưu tinh chủ y đột nhiên ném ra đi đi vào viện tử ác quỷ sửng sốt một chút liền lập tức sợ hãi tại nó đang muốn chạy đi lúc lưu tinh chủ y đã đánh tới trước người còn không có quay người liền bị lưu tinh chủ y đập tầm đập dài a ác quỷ kêu thảm một tiếng nhưng là nó còn chưa chết chỉ là bị nện thành trọng thương đứng lên đ i ê n cùng chạy ra viện tử nhi trong phòng người trẻ tuổi cùng lao nông nghe được một tiếng cổ q u á i tiếng kêu thảm thiết đều nhìn nhau sửng sốt một chút người trẻ tuổi hiếu kỳ không thôi lại nhịn không được cửa sổ nhìn lại phát hiện bên ngoài lại kim quang nhàn nhạt, nhạt cũng có chút kinh ngạt đòn lấy hắn liền thấy một cái liên tiếp dây xích lang nha truy ngay tại giữa không t r ú n g bắn ra đánh tới hướng một cái vật đen như mực、Phúc. một cố khói xanh dâng lên lúc này người trẻ tuổi không khỏi trừng to mắt đây là tình huống như thế nào bên ngoài giống như có ánh sáng thế nào lao nông cảm nhận được tà ác khí tức biến mất lập tức có chút hiêu kỳ khi đi đến cửa số lúc lại không có cái gì trông thấy chà ta vừa rồi giống như nhìn thấy một cái phát sáng lưu tinh trụ y đem vật kia đập chết người trẻ tuổi hoàn h ồ n đạo một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ lưu tinh trụ y cái gì lưu tinh trụ y lao nông nghĩ hoặc hỏi chính là một cái loại dây xích liên tiếp có gai t h i ế t cầu người trẻ tuổi giải thích nó còn phát sáng tựa như là từ cửa chính bay ra ngoài lập tức đem vật kia đập chết nhi vào lúc này trong làng tiếng chó sủa rốt cục dừng lại nhi dưới chân hoàng cậu tựa hộ nhẹ nhàng thở ra chẳng lẽ là môn thần hiền linh lao nông sửng sốt một chút nói nội tâm vô cùng may mắn khẳng định là môn thần hiền linh đem vật kia đập chết môn thần hiền linh người trẻ tuổi sửng sốt một chút không tin cái gì môn thần Thực, nếu như không phải môn thần cái kia vừa mới lại là chuyện gì xảy ra sau một lúc lao nông cẩn thận từng ly từng tí mở cửa hiếu kỳ nhìn xem rán tại trên cửa có chút lệch ra môn thần trong đó một cái c ử a thần vừa vặn cầm một cái lưu tinh chủ y như người trẻ tuổi nhìn thấy tranh t ế t bên trong lưu tinh chủ y không khỏi trận mắt hốc mồm cả kinh nói cha liền chính là cái này lưu tinh chủ y ta vừa mới nhìn thấy nó bắn ra lập tức đập chết vật kia nguyên lai、like、cái này gọi lưu tinh chủ y a lao nông hiểu do nói đối cổ đại vũ khí t h như lưu tinh chủ y việt giản giáo các loại cũng không hiểu gọi không ra tên tới, tới lúc này lao nông cũng có chút hiếu kỳ nói ngươi vừa mới thật gặp được người trẻ tuổi có chút kích động nói gặp được bất q mặc dù trong làng chỉ có lao nông vội vàng dán lên môn thần tranh tết nhưng là có chút môn hộ năm ngoái thiếp môn thần tranh tết vẫn còn tương đối hoàn chỉnh bảo lưu lại tới cho nên nhan thanh không từng cái giáng lâm đánh lui hoặc chém giết một chút tà ác quỷ vật nhi vào lúc này thân ảnh của hắn không ngừng phù hiện ở các nơi trên cửa chính từ môn thần tranh tết dài đi tới đánh lui hoặc là chém giết vô số sông phòng quỷ vợt mặc dù môn thần hiện hiện k i m quang thậm chí từ đại môn niên g h kỳ họa dài đi xuống nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy môn thần tồn tại dù cho môn thần tại bọn hắn trước mắt bọn hắn ý nguyên cái gì đều nhìn không thấy cho nên cho dù là vô số môn thần từ tranh tết dài đi ra c h ấ n thủ từng tòa đại môn vẫn không có gây nên nhân gian h o a n h động bởi vì có thể nhìn thấy người trâm dài có lẽ chỉ có một thậm chí càng ít sân tất đại ra một mực đợi ở đại sành không có ngủ hắn lo lắng đêm nay tiểu trấn lại có người chết thực hắn lo lắng không dùng chỉ hy vọng nhan tiểu t ử nói tới biện pháp có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản đến quỷ vật hại người g i a g i a đều hơn m ộ ư ơ i hai giờ ngươi làm sao còn chưa ngủ ha tần trang nhìn thấy đại s ả n h còn có đèn liền hiếu kỳ ra nhìn xem đã thấy đến g i a g i a một mặt lo lắng ngồi ở đại s ả n h g i a g i a ngủ không được tần đại g i a nói g i a g i a thế nào tần trang hơi nghi hoặc một chút tiếp lấy nhớ tới tiểu trấn vô duyên vô cớ người chết liền khuyên nói ra ra a không có chuyện gì lúc này thân thể hai người đột nhiên cứng nở tựa hộ bị cái gì tả ác đồ vật để mắt tới làm bọn hắn dùng mình như là rơi hầm băng tần đại gia trong lòng h o à n g hốt nghĩ không ra quỷ vật tìm tới nhà hắn sổ g à o đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm mười sáu môn thần thật sự là nhan tiểu tử t r ư ơ n g năm trăm mười sáu môn thần thật sự là nhan tiểu tử trong phòng tần đại gia h o à n g hốt vội vàng đem nhỏ trang kéo đến phía sau mình ra ra đây là thế nào tần trang có chút sợ hay nói kêu nhìn mình chằm chằm đồ vật vô cùng tà ác cùng kính khủng làm nàng nội tâm sợ h ã i không thôi giống như có đồ vật gì nhìn chằm chằm chúng ta không có việc gì tần đại gia cố gắng chấn định nói lúc này tất cả hy vọng của hắn đều ký thác vào mới thiếp môn thần tranh tết bên trên hy vọng môn thần có thể đuổi đi tà ác quỷ vật tần trang tại sợ hãi giải lập tức nhớ tới tiểu c h ấ n lưu truyền ác quỷ n h ậ p phòng hại người lời đồn cái này không phải là thật sao ra ra vậy vậy là quỷ tần trang sợ hãi giải mang theo c h ấ n kinh nội tâm không cách nào tin nhưng là ngoài cửa cặp kia tà ác con mắt tiếp tục trong bóng đêm nhìn chằm chằm nàng làm nàng dùng mình đã lại bảy tám phần tin tưởng là quỷ tần đại gia gật đầu một cái nói không cần lo lắng ta đã dán lên mới môn thần nó không dám xông vào tiền đến n h a tiểu tử là thế nào đích thật là quỷ hắn nhớ tới ban ngày hòa nhan thanh không trò chuyện cùng để hắn thiếp môn thần liên nói với tần trang nhỏ trang ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho nhan tiểu tử hy vọng nhan tiểu tử có biện pháp tần đại gia trong lòng nghĩ như vậy a gọi cho học t r ư ở n g làm gì a a đúng nhắc nhở học t r ư ở n g lại quỷ để học t r ư ở n g cẩn thận c h ú t tần trang nói có phần quan tâm học trường an toàn nếu như học trường tại quê hương của mình tao ngộ ngoài ý m u ố n nội tâm của nàng sẽ mười phần bất ăn cũng không biết học trường có thể hay không tin tưởng có thể hay không cười nhạo ta nhân tài một ngày mà thôi tâm liền trên người, người khác rồi tần đại gia nghe được nhỏ trang lập tức có chút vô ngữ thúc giục tranh thủ thời gian đánh a a nha tần trang lập tức gọi nhan thanh không điện thoại lại phát hiện đánh không thông liền thập phần lo lắng nói ra ra học trưởng điện thoại đánh không thông có phải hay không gặp gỡ phiền thoái cái này nhan tiểu tử làm cái gì cần thời điểm liền không tìm được tần đại gia thất vọng nói cảm giác phía ngoài đồ vật càng ngày càng gần để hắn vô cùng nóng nảy ra ra chúng ta muốn hay không đi cứu học t r ư ở n g tần trang sắc mặt lo lắng càng ngày càng lo lắng nhan thanh không xảy ra chuyện nói học trưởng sẽ không có chuyện gì a có thể là điện thoại không có điện、Hán. chắc chắn sẽ không có việc gì ngươi đừng lo lắng vớ vẩn tân đại gia phủi một chút miệng nói đã có thể nói trắng da quỷ vật nhập phòng hạ i người khẳng định như vậy có một chút bản sự tự vệ hẳn không có vấn đề hy vọng môn thần thật có hiệu quả đi hắn như thế chờ mong lúc này hắn đột nhiên nghe được cửa sân giống như bị thứ gì mở ra thần kinh đột nhiên căng cứng vật kia tiến đến, đến rồi thần trang nghe được khẩn trương không thôi như là bị hoảng sợ n a i con nhưng ngay lúc này bọn hắn ẩ n ẩ n nhìn thấy hai bên ngoài cửa sổ lại kim quang nhàn nhạt sáng lên đ ó lấy chỉ nghe được bên ngoài thứ gì kêu thảm một tiếng kêu kim quang nhàn nhạt liền bi cặp kia nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m tà ác con mắt biến mất không thấy hai người đều sửng sốt một chút ra ra vật kia đi rồi ta không có loại kia bị tà ác nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác tần trang trần c h ờ một chút nói cảm giác cả người dễ dàng rất nhiều tiếp lấy lại có chút không quá khẳng định nói ta vừa mới giống như nhìn thấy bên ngoài lại k i m quang vật kia hẳn l à chết rồi tần đại gia trong lòng đồng dạng đung lòng cảm giác có thể là môn thần xuất thủ liền hỏi ngươi thật thấy được tần trang gật đầu hiếu kỳ hỏi tại sao có thể có k i n quang ngươi còn nhớ rõ ta chạm vạm tối tại đại môn gián cái gì không có tần đại gia xả hơi nói, n c à gật ngày càng khẳng định là môn thần hiền linh. Môn thần tranh、tết. Tần Trang đột nhiên nghĩ đến nhưng không tin chẳng môn thần hiền linh?、Ừ. Tần gì, Gia Gia, Gia g là là là cái được, thể hỏi, đột Đại lại lẽ mới Ừm. tết. vừa đầu đi đến cửa sổ ra bên ngoài nhìn quanh đáng tiếc bên ngoài tối như mực một mảnh cũng không nhìn thấy cái gì g i a g i a đang nhìn cái gì tần trang hoàn hồn hỏi nội tâm y nguyên có chút chấn kinh môn thần hiền linh đáng tiếc không có thấy tận mắt đến nội tâm vẫn là lại hai điểm không tin không có gì tần đại gia rời đi cửa sổ cẩn thận từng ly từng tí mở ra đại môn có chút hiếu kỳ nhìn xem trên cửa chính môn thần tranh tết tiếp lấy có chút h n g nghi lên đường nhọ trang ngươi qua đây nhìn xem thế nào nhọ trang hỏi ngươi nhìn môn này thần có phải hay không có điểm giống nhan tiểu tử tần đại gia một mặt không hiểu càng xem cũng cảm giác càng vật giống nội tâm kinh ngạc không thôi giống thật giống càng xem càng giống tần trang sửng sốt một chút l i ề n nhìn chằm chằm môn thần nhìn tới nhìn lui kinh ngạc nói ra ra ngươi mua môn thần rất giống học trường a thực ta lúc mua nhìn xem không giống a tần đại gia có chút nhớ nhung không rõ làm sao đột nhiên thay đổi hắn không có còn nhiều đưa cổ nhìn chung q u n h nhìn xem trên c h ấ n hiện tại là tình huống như thế nào ra ra mau nhìn đột nhiên tần trang con mắt trường lớn chỉ vào cách đó không xa nhà hàng xóm nàng nhìn thấy nhà hàng xóm trên cửa chính đột nhiên bắn ra một tầng kim quang nhàn nhạt liền thấy toàn thân kim quang trói mắt môn thần từ môn thần tranh tết dài đi ra môn thần trong tay nắm lấy một thanh kim quang trường thường đột nhiên vì hóa một vệ kim quang bắn về phía một cái vật đen như mực tần đại gia quay đầu vừa mới bắt gặp một màn này không khỏi trận mắt hốc mồm môn thần tại hai người nó hải đều hiện lên môn thần hai chữ nhi người mặc kim sắc áo giáp môn thần một thương diệt đi cái kia ác quỷ về sau liền lập tức đi trở về trên cửa chính niên k ỳ h ỏ a bên trong nhìn rất giống học t r ư ở n g tần trang ngẩn người nói vừa rồi cái thân ảnh kia thật là đẹp trai đặc biệt là một thương vung r a lúc như là cổ đại thiếu niên tướng quân vậy mà để nàng trong nháy mắt động tâm một chút tư thế h i ê n ngang kỳ quái nhìn xem thật là có chút giống tần đại gia lộc cộc u một tiếng da ra, ra ngươi nhìn xem cũng giống học t r ư ở n g tần trang kinh h ỉ nói lập tức não bổ nhan thanh không mặc áo giáp hình tượng không khỏi hai mắt mạo tình nghĩ không ra học trưởng lớn lên giống môn thần nếu như học trưởng phụ thêm áo giáp khẳng định không trải qua môn thần trích lệ nhất định rất đẹp trai lớn lên giống môn thần tần đại gia như có điều suy nghĩ nhìn về phía trên cửa chính môn thần tranh tết nói không chừng tiểu tử này chính là môn thần lúc này hắn bị ý nghĩ của mình giật n ả y mình nhan tiểu tử sẽ không thật là môn thần a hồi p h ò n g đi ngủ tần đại gia nhìn ra ngoài một hồi liền nói với tần trang đúng rồi môn thần hiện linh sự tình không nên nói lung tung sáng sớm ngày thứ hai tần đại gia sớm liền rời giường vội vàng chạy tới các nhà trước cổng chính nhìn xem mới t i ế p môn thần tranh tết những này nguyên bản không phải cùng một người môn thần tướng mạo giống như đều biến thành nhan tiểu tử để tần đại gia trong lòng khiếp sợ không thôi chẳng lẽ môn thần thật sự là nhan tiểu tử nhi tiểu chấn đột nhiên náo nhiệt lên khắp nơi lưu truyền môn thần hiện linh truyền môn lại người lời thề son sắt nói mình tận mắt thấy môn thần từ trên cửa chính niên k ỳ h o a đi ra một roi đánh chết một con ác quỷ lại người phụ họa nói mình cũng nhìn thấy g i a g i a ta nhìn thấy tranh tết bên trong môn thần giống như đều biến thành học trường tần trang nháy nháy mắt đối một bộ tâm sự nặng nghề đi về tới tần đại gia nói tần đại gia kinh ngạc nhìn xem tôn ữ nói ngươi phát hiện ta lại không đốc con mắt cũng không ngủ tần trang nói liền quay đầu nhìn thoáng qua trên cửa chính môn thần tranh tết ra ra tối hôm qua lại người chết sao lại hai người tần đại gia thở dài nói nhà bọn hắn trên cửa đều không có có dán môn thần tranh tết tần trang đồng dạng có chút thở dài nhìn xem trên cửa chính môn thần tranh tết trong lòng nói học trưởng cái này cũng không trách ngươi ngươi không muốn tự trách bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ý tờ nẹ tường năm trăm mười bảy thu phơi gió phơi nắng t r ư ơ n g năm trăm mười bảy thu phơi gió phơi nắng lại n g ư ờ i chết tiểu chấn lần nữa lòng người bàng hoàng để chấn dân lo lắng không thôi sợ một chút cái chính là mình thế là không đến một buổi sáng thời gian tiểu c h ấ n môn thần tranh tết bị c h ấ n dân tranh mua không còn giá cả còn bị mang lên hơn một trăm khối một bộ còn có không ít c h ấ n dân chạy đến ba bốn mươi cây số ngoài huyện thành mua sắm bởi vì tối hôm qua nhìn thấy hoặc cảm thấy được môn thần hiện linh người cũng không tại số ít mà lại c h ấ n dân còn có một cái phát hiện kinh người chính là đã dán lên môn thần tranh tết tựa hồ cũng biến thành một cái bộ dáng một cái nhìn xem hoặc là huy vũ hoặc là t r ấ n mắt hoặc là anh khí người trẻ tuổi mặc dù người tuổi trẻ thần thái không giống nhưng là tướng mạo lại là không sai bị lắm có chút trấn dân còn cảm giác được có chút mắt tựa hồ ở nơi nào gặp qua nhan thanh không tướng mạo t ư ớ lãng tại tần xuất c h đại á m người như h gia nhà t một chút nhận ra nhan thanh không láo nhân nhìn thấy nhà mình trên cửa chính môn thần thay đổi về sau cũng nhịn không được chạy tới hỏi một chút tần đại gia ngày hôm qua người trẻ tuổi đi đâu không biết tần đại gia lắc đầu nói là thật không biết Phát h i ệ người n h lại t không thấy biết người khẳng định biết đến cũng là n g ư ơ i để chúng ta tiếp môn thần trách tết đại gia không tin cho rằng tần đại gia khẳng định biết tiếp lấy thần bí hề hề cởi hỏi hôm qua ta nhìn thấy nhỏ trang cùng người trẻ tuổi kia đi cùng một chỗ bọn họ có phải hay không đang làm đối tượng ta nhìn người trẻ tuổi kia không tệ kia là nhỏ trang học trường chính là kỳ trà cao cấp đ ồ n g học t â n đại gia nói sợ đại gia không biết học trường có ý tứ gì liền giải thích một câu hắn đến tiểu t r â n chơi nhỏ trang chiêu đãi một chút mà thôi ta minh bạch ta minh bạch đại gia một bộ ngươi h i ể u bộ dáng có chút hâm mộ nói đáng tiếc ta không có giống nhỏ trang đồng dạng tôn nữ bằng không ngươi minh bạch cái giám a tần đại gia mắt chợt trắng nhịn không được nói bằng không như thế nào hh ngươi hiểu ngươi hiểu Đại i g lúc này l m tần đại gia đi vào trước cổng chính nhìn chằm chằm môn thần tranh tết tham dò nói nhan tiểu tử nghĩ không ra môn thần lại là ngươi à hôm qua thực sự có chút thất lễ ngươi cũng không cần trang ta tối hôm qua đều đã nhìn thấy ngươi khẳng định có thể nghe được ta nói chuyện môn thần tranh tết i không có phản ứng tần đại gia nhún núi bay cái này tại trong dự liệu của hắn môn thần như thế nào mình một hai câu liền có thể thăm dò ra vừa trưa tần trang làm tốt cơm liền đến đến trước cổng chính đối môn thần tranh tết nói học t r ư ờ n g ăn cơm n h à trên cửa chính niên kỷ họa đương nhiên không có phản ứng tần trang nhìn thấy bốn phía không ai liền không nhịn được đưa thay sở sở môn thần mệnh giá tay t hơi có chút run r à y quá giống tần trang trong lòng sợ hai thán g phục đã nhận định học t r ư ờ n g chính là môn thần lúc này tay mỏ tại môn thần mệnh giá bên trên chẳng khác nào s ở tại học t r ư ờ n g mệnh giá bên trên làm nàng nhịp tim đột nhiên gia tốc sờ lên liền đột nhiên thu tay lại nhìn thấy bốn phía không người liền nhẹ nhàng thở ra nhỏ trang làm nhiều món ăn như thế nhỏ trong phòng ăn tần đại gia nhìn thấy lại mấy cái đồ ăn cũng có chút nghi hoặc hỏi à nhan tiểu từ điện thoại đạ thông hắn tới dùng cơm không có thần trang lắc đầu buổi sáng thử qua mấy lần vẫn không có đạ thông lúc này nàng lấy ra hai cái không đĩa đều trang một chút đồ ăn bông xuống cái khác đều bưng đi làm a tần đại gia sửng sốt một chút hỏi cho học trưởng đưa cơm tần trang nói ngay tại trước cổng chính b à y một cái bàn nhỏ đem vừa rồi đồ ăn đặt tại trên bàn nhỏ đối môn thần tranh tết nói học trưởng chính ngươi ăn không ai nhìn lén a đi theo ra tần đại gia n g à người bất quá không nhiều lời cái gì nhưng là hắn trở lại nhỏ nhà ăn ngồi xuống nhìn xem chỉ có hai đĩa đồ ăn lúc trong lòng nhất thời hơi buồn phiền a cái này nha đầu chết t i ệ t kia tần đại gia bưng lên cơm có chút ư u h á n bắt đầu ăn tần trang thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn lại rất muốn đi nhìn xem học trưởng đến cùng có hay không ăn nhưng là lại lo lắng cho mình ra ngoài nhìn sẽ gặp được liền hỏi ra ra ngươi nói học trưởng có thể hay không ăn ai biết tần đại gia nói dù cho ăn ngươi cũng nhìn không ra tới thần trang nghĩ, nghĩ cảm thấy cũng thế tựa như bình thường bái như thần dù cho thần ăn tế phẩm lại có ai có thể nhìn ra được lúc này trên cửa chính trong đó một cái cửa thần tựa h ồ sống lại hắn nhìn xem trên bàn nhỏ đồ ăn không khỏi yên lặng cười một tiếng đã đều đoán được vậy liền hắn từ tranh tết dài đi tới ngồi tại cái bàn nhỏ trước bắt đầu ăn đại khái hai ba phút liền đã ăn xong ăn xong hắn lại trở lại tranh tết dài kỳ thật vào lúc này cả nước các nơi có không ít môn thần tranh tết hoặc là gió thổi hoặc là mưa rơi hoặc phơi nắng hoặc là đóng băng cái này khiến hắn cũng không tốt đẹp gì bởi vì mặt trời phơi tại môn thần tranh tết bên trên chính là phơi ở trên người hắn môn thần tranh tết thừa nhận hết thảy kỳ thật chính là hắn đang chịu đựng đây hết thảy mà lại là ngày qua ngày ra ra ta đi xem một chút tần trang cơm nước xong xuôi đợi một trận đã hơn nửa giờ quá khứ cảm thấy học t r ư ở n g hẳn là đã ăn xong liền muốn đi xem một chút học t r ư ở n g đến cùng có hay không ăn khi thấy đồ ăn đều bị ăn sạch không khỏi sửng sốt một chút học t r ư ở n g thật ăn nàng ngầm đầu nhìn đ ạ i môn môn thần hỏi học t r ư ở n g có phải hay không là ngươi ăn nhi vào lúc này trong đó một cái cửa thần con mắt nháy một cái khiến tần trang sửng sốt một chút liền kích động lên nói học trường thật là ngươi ta liền biết là ngươi đáng tiếc lúc này môn thần không còn phản ứng a tần đại gia đi tới nhìn xem quan con đĩa trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ thật đúng là ăn hắn nhìn một chút môn thần tranh tết hỏi nhỏ trang thật ăn ừ m tần trang kích động gật đầu nói vừa mới học trưởng còn đối ta nháy một cái con mắt ha ha ta liền biết tần đại gia có chút hưng phấn tiếp lấy căn dặn nói nhỏ trang việc này ngươi không muốn đối ngoại nói lung tung biết không lúc này tần trang tại thu thập bắt b ú a sau khi gật đầu liền nhìn về phía tranh tết hỏi học trưởng ban đêm ngươi muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi ăn tần đại gia trầm ngâm một chút liền chắp tay sau l ư n g đi ra vệ tử Nhi trong ầ n t a n g tại t r phòng bếp xách xong, liền làm m ộ trước tại ơ n Đừng g đường lại tìm đường chết. 518, đừng lại tìm đường chết. Trong trước mắt một cái buổi chiều đi qua tại trạm vạn tối tần trang làm nhiều một phần đồ ăn lúc ăn cơm ngay tại trước cổng chính mang lên một cái bàn nhỏ đem nhan thanh không k i a m một phần bưng lên đương tần trang cùng tần đại gia ăn xong nhan thanh không đồng dạng đã ăn xong tại tần trang tại trong phòng bếp thu thập lúc tần đại gia an vị xem trước cổng chính hút thuốc nhìn xem môn thần tranh tết thấp giọng nói đêm nay lại phải cần nhờ ngươi môn thần tranh tết không có phản ứng tần đại gia trầm mặt một trận liền chắp tay sau lưng ra ngoài tàn bộ nhi tần trang thu thập xong lại chuyển đến một t r ư ơ n g ghế ngồi tại trước cổng chính nhìn chằm chằm trên cửa môn thần tranh tết nhìn hiếu kỳ hỏi học trường ngươi là lúc nào trở thành môn thần học trường trên trời là như thế nào giống hay không trong tivi như thế có hay không thiên đình học trường ngươi có phải hay không, không thể tùy ý hệ thân học trường tần trang hai tay nâng cầm lên đối môn thần tranh tết câu được câu không nói thực tranh tết bên trong môn thần một mực không có phản ứng để nói mệnh t ầ n trang có chút không thú vị cảm giác tại đ ố i không khí nói chuyện ai học trưởng luôn luôn không có phản ứng thần trang thở dài bất chi bất giác bóng đêm càng ngày càng sâu chẳng biết lúc nào tần đại gia đã chắp tay sau lưng trở về đưa tay tại t ầ n trang trước mắt l u ngay l nhìn thấy không có phản ứng chút nào liền nói phát cái gì ngốc đều mười giờ hơn còn chưa ngủ a ra ra ngươi tản bộ trở về rồi thần trang cuốn quít hoàn h ù n nói bên ngoài lạnh lẽo tranh thủ thời gian vào nhà tần đại gia liếc qua trên cửa chính môn thần vừa mới hắn ở bên ngoài đi dạo một vòng phát hiện cơ hồ tất cả đại môn đều đã dán lên môn thần tranh tết cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra thời gian từng giờ trôi qua đảo mắt liền đêm khuya hơn m ộ ư ơ i một giờ còn chưa ngủ tần đại gia nhìn thấy tần trang còn tại đại sảnh ngồi nói ngươi sẽ không tính toán ngồi vào hừng đông a không có a ta chính là muốn nhìn một chút học trưởng làm sao trừ tà tránh quỷ tần trang một mặt hiếu kỳ bảo b ả o dáng vẻ hiện tại lại học trưởng tôn này môn thần trấn thủ tại đại môn đã không sợ tà ma quỷ quái sông vào phòng ngược lại hy vọng tà ma quỷ quái lại đến để cho mình nhìn xem học trưởng như thế nào phát huy quỷ quái lại không phải người ngu còn dám tới tần đại gia lắc đầu cũng rất muốn nhìn xem môn thần phong thái cùng môn thần như thế nào hàng yêu trừ ma bất quá nếu như mình tại đại môn trông coi môn thần có thể hay không hiện thân đâu cũng đúng nha thần trang sửng sốt một chút không lâu liền mười hai giờ khuya nhiều đáng tiếc bên ngoài một mực không có động tĩnh cái này khiến tần đại gia cùng tần trang hai người không khỏi có chút thất vọng một điểm vẫn là ngủ đi tần đại gia nhìn thoáng qua thời gian nói đều đã đợi ba giờ ta chờ một chút thực â n Trang nói, ngược lại c một Một tại trước cổng chính. Một lát sau, nàng đầu nhìn tranh tết bên trong môn thần, trường, ta, Ta Tân chương cổng chính. học ghế nhìn hộ hay không? Ta ngủ. Đại gia nói, liền phòng nghỉ ngươi ngồi nàng ngẳng bên môn nói, nếu đến, đúng ngủ. nói, liền đến. giữa đầu, đầu Đại đi sau, quỷ quài sẽ ra bảo có ở lúc này h ắ n đột nhiên cảm nhận được mình tựa hồ bị cái gì tà ác đồ vật tập trung vào thân thể không khỏi cứng đờ đến, đến rồi t â n đại gia chẳng những không sợ trong lòng ngược lại vui mừng mà lớn mạnh trước cổng chính t â n trang bị trong bóng tối đ ồ vật chằm chằm đến dùng mình thân thể đồng dạng cứng đờ không dám động đậy nửa phần tới thật tới nàng sợ hãi d i ả i có chờ mong cùng hưng phấn lúc này nàng tráng lên lá gan nhìn về phía ngoài viện nhìn thấy trong bóng tối lại một đôi lục ú u con mắt nhìn chằm chằm nàng lộ ra một loại để cho người ta hoảng sợ khí tức đây là vật gì đáng tiếc bên ngoài quá đen chỉ có thể nhìn thấy cặp kia lục ú u con mắt bởi vì lại môn thần tại c h ấ n thủ tần đại gia ngược lại là không có sợ hãi ngược lại đi ra đại môn đi vào tần trang bên người nhìn xem ngoài viện lục ú u con mắt nói c ẩ n t h ậ n chút vẫn là vào nhà đi miễn cho ngươi học trưởng còn muốn phân tâm chiếu c ấ ngươi tần trang cảm thấy có lý liền tranh thủ thời gian chuyển ghế đầu trở về phòng lúc này hai người bọn họ liền đứng tại cửa chính nhìn xem bên ngoài lục hữu con mắt rất hiểu rõ rốt cuộc là thứ gì a đi rồi một lát sau tần trang sửng sốt một chút nghĩ không ra ác quỷ thế mà đi nói chẳng lẽ là chúng ta quá chấn định để ác quỷ đem lòng sinh nghi rồi có khả năng t ầ n đại gia nói trầm ngâm một chút lại nói cũng có thể là nhìn thấy n g ư ơ i học trường cho nên không dám vào tới ai tần trang có chút thất vọng làm sao không tiến vào đâu đ ó lấy nàng nhịn không được cười lên mình vậy mà hy vọng ác quỷ vào nhà hại mình dù cho học trưởng là m ô n thần có thể chấn áp chư tả chém giết v ạ quỷ cũng không có khả năng thời khắc bảo hộ đến mình a mà lại mình cũng không phải học trưởng người nào tâm quá lớn qua một trận hai người lại cảm thấy có đồ vật gì đang ngó chừng mình không khỏi nhìn nhau vật kia trở về rồi thần trang kinh ngạc hỏi hẳn là t â n đại gia gật đầu còn thăm dò gia đại môn nhìn quanh rút về liền nói trốn ở bên ngoài giống như đang suy nghĩ cái gì muốn hay không tiến đến ta ngược lại thật ra hy vọng nó tiến đến hh ắ c ắ c thần trang cười một tiếng ai tại sao ta cảm giác chúng ta tại tìm đường chết đâu người khác nhìn thấy quỷ tránh đều tránh không kịp đâu chúng ta ngược lại tần đại gia lắc đầu nói liền nhìn xem trên cửa chính muôn thần trong lòng thầm nghĩ nhan tiểu tử ngươi sẽ bảo hộ chúng ta đúng không ai đúng vậy a tần trang chăm chú gật đầu nói mình cùng ra ra hành vi đích thật là tìm đường chết tiếp lấy hì hì cười một tiếng học trưởng khẳng định sẽ bảo hộ chúng ta lúc này phía n g o à i đồ v ậ t tự r a u quá không đem nó coi ra gì nó giống như phải vào tới tần đại gia ngăn tại tần trang trước người cảnh giác nhìn chằm chằm đi tới đồ vật nhi tần trang tỏ h đầu ra chừng trong mắt hiếu kỳ nhìn xem đi vào viện tử quỷ quái nguyên lai、like、ác quỷ là như vậy a cái này ác quỷ cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống ác quỷ càng ngày càng gần n h i môn thần không có phản ứng chút nào để tần đại gia cùng tần trang trong lòng giật mình không hội môn thần không tại a tại ác quỷ sắp đi đến bậc thang lúc trên cửa chính một bức môn thần tranh tết rốt cục bắn ra một t ầ n g kim quang nhàn nhạt, nhạt từ tranh tết dài đi ra một cái tư thế hiên ngang mặc giáp thần nhân tay hắn n ắ m l ấ y trường thương một thương hướng ác quỷ thứ ra、Phúc. trường thương đâm ra tốc độ rất nhanh nhanh đến để ác quỷ phản ứng không kịp thứ tư như trường thương lại bắn ra một vệ kim quang hóa thành liệt hỏa hừng hực bốc cháy lên trong chấp m n h ư tần đại gia cùng tần trang trừng trong mắt hiếu kỳ nhìn xem quả nhiên là học t r ư ở n g lúc này tần trang nhìn xem thần nhân bên mặt một chút liền nhận ra học t r ư ở n g nguyên bản cho người cảm giác là nho nhã hiện tại thì là anh dũng thần võ như là cổ đại thiếu niên tướng quân đ ồ n g dạng nhan tiểu tạ quá nhan thần quân â n cứu mạng tần đại gia gọi quán nhan tiểu tử kém chút liền thuận miệng tiêu đi ra trong lòng t h ầ m tiêu một tiếng thiếu điệu dù sao thân phận đã không, giống, không có khả năng lại để nhan tiểu tử ta liền biết là học trường tần trang có chút kích động nhìn từ trên xuống dưới mặc giáp nhan hay không không cần phải khắc khí đây vốn là chức trách của ta nhan thanh không gật gật đầu nói ta hiện tại chỉ là tạm lĩnh môn thần trước qua mấy ngày liền không phải tần trang nghe xong liền minh bạch học t r ư ở n g ý tứ đây là tại khuyên bảo nàng không muốn bởi vì học t r ư ở n g là môn thần liền có thể tìm đường chết bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm chú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường năm trăm mười chín ngũ tự thiên c h i môn thần trời chương năm trăm mười chín ngũ tự thiên c h i môn thần trời trong trước mắt đã mấy ngày quá khứ nhi nhan thanh không làm môn thần một mực treo ở trên cửa hưởng tụ gió táp mưa xa phơi nắng đóng băng học trưởng ăn cơm một ngày bữa trưa thần trang như thường ngày bưng lên đồ ăn tại n à n g còn không có lúc rời đi tranh k ế t bên trong môn thần vẫn sống đến đây từ trên cửa chính đi xuống thần trang nhìn thấy sửng sốt một chút lần này học trưởng làm sao hiện thân lúc này nhan thanh không trên người á o giáp nắm lấy trường thường trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa biến trở về bộ dáng lúc trước học trưởng thần trang có chút kích động hô một tiếng nhan thanh không gật gật đầu nói tiểu học m g ồ i ăn xong bữa cơm này ta liền muốn rời khỏi cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiêu đãi học trưởng không cần phép khí thần trang lập tức có chút không bỏ hỏ học trưởng ngươi là xoay chuyển trời đất bên trên sao nhan thanh không gật đầu một cái học trường đến nhà ăn ăn cơm tần trang trong lòng có chút thất lạc bưng lên đồ ăn về nhà ăn nhan thanh không theo ở phía sau nhan nhan thần quân tần đại gia gặp nhan thanh không s ừ n g sốt một chút hô thần quân luôn cảm giác là lạ, lạ có chút không gọi được tần đại gia nhan thanh không mỉm cười hỏi tốt nói hai câu lời khách khí an vị phía dưới ăn cơm ăn cơm tần đại gia vội và nói g n học trường thử một chút cái này là ta mới học t ầ n trang cho nhan thanh không gắp thức ăn hương vị thế nào có ăn ngon hay không ăn ngon trang, trang ư theo ử ở phía sau yên lặng đi tới đi tới đi tới liền đến, đến bờ sông sóng vai đi tới tại bờ sông đi đại khái nửa giờ nhan thanh không liền dừng lại nhìn xem tân trang nói ta đi có chuyện gặp lại Học t r ư ừng tần a trang gật đầu hỏi học trưởng ta có thể đánh điện thoại cho người sao có thể nhưng là không nhất định có thể đánh cho thông nhan thanh không nợ nụ cười nói nếu như ngươi gặp gỡ chuyện gì có thể gọi cho ta hiểu chưa minh bạch thần trang nội tâm không có như vậy thất lạc lúc này nhan thanh không đối nàng vẫy tay liền tưng bức một đạp không mà đi tiếp lấy liền biến thành một trận thanh phong biến mất không thấy gì nữa tần trang một mực n g ử a đầu nhìn xem trong lòng vẫn là có chút c h ố n g không đi rồi đương tần trang lúc về đến nhà tần đại gia thuận miệng hỏi đi tần trang trả lời có chút không tại trạng thái tần đại gia gặp tần trang như thế trong lòng không khỏi lắc đầu nhan thanh không rời đi tiểu trấn liền trở lại trường sinh khách sạn tại bàn trà ngồi một trận liền đi vào phòng bếp bận rộn đại khái sau một tiếng làm ra môn thần đồ ăn trước cửa chín trượng tại hắn ăn xong môn thần đồ ăn về sau trường sinh khách sạn liền có thêm một tầng lúc này nhan thanh không mang theo kinh ngạc đi vào tầng thứ năm phát hiện phía sau cửa là một mảnh đen nhánh không gian nhìn mười phần giống không có ngũ bức sơn ngũ bức thiên cái này nhất trọng là môn thần trời nhan thanh không đi vào lơ lửng tại chống trải hắc cám không gian dài hiếu kỳ đánh giá b ố n phía ừ m hẳn là ngũ tự thiên nhân tài trời môn thần không có khả năng đơn độc chiếm nhất trọng thiên một lát sau hắn phát hiện phía nam ẩn ẩn lại hồng quang liền hiếu kỳ đi qua khi hắn đi vào nhàn n h ạ t hồng quang dài liền phát hiện mình minh bạch một chút sự tình tiếp lấy quay người nhìn về phía ba phương hướng lại đi đông bắc tây đi một vòng cái này nhất trọng thiên đích thật là ngũ tự thiên có thể chia làm năm cái khu vực theo thứ tự là phía đông táo quân trời phía nam môn thần trời phía tây đi thần trời phía bắc giếng thần trời cùng trung ương thổ thần trời bất quá táo quân lại ở vào phía đông ngược lại để nhan thanh không có chút ngoài ý muốn bởi vì trong nhận thức của hắn ngũ tự lấy môn thần cầm đầu hẳn là ở vào phía đông mới đúng nhưng là ở trước mắt ngũ tự thiên giải lại là lấy táo quân cầm đầu táo quân cầm đầu nhan thanh không cảm giác trong đó nhất định lại bí ẩn có lẽ là táo quân phát sinh một ít biến hóa bằng không, không có khả năng giữ cửa thần áp xuống dưới táo quân ngoại trừ trưởng quản nhân gian ẩm thực ban cho trên sinh hoạt tiện lợi ngoài c ò nhan có giám sát n â n g i thanh ộ một i giữ ác, nắm n à thọ thiên h phúc chức ă n n g a Thanh n không trong đầu kinh ngạc nghĩ đến tiếp lấy liền lắc đầu trong đầu hiện hiện vô số hình tượng chẳng biết lúc nào hắn đột nhiên mở to mắt thấp giọng nói nguyên lai còn kém một gốc hoa đảo nở rộ ba ngàn dặm cây đảo theo hắn biết gỗ đảo cũng tên là hàng long mục quỷ sợ mục là dùng đ ồ rộng rãi nhất phạt tà chế quỷ vật liệu có chấn thai tránh ma quỷ công hiệu truyền thuyết tại thời cổ mỗi khi màn đêm bông xuống về sau liền có vô số yêu ma quỷ quái chui ra ngoài bọn chúng xông vào từng cái t h à n h trì gây sóng gió hai họa bất tính dẫn đến đồ thán sinh linh dân chúng lầm than nhi đảo sơn bên trên t h ầ n đ ồ ước lũy hai thần nghe việc này sau giận không kèm được bọn hắn gây đảo chi làm vũ khí đem yêu ma quỷ quái đánh chết thì chết thương thì thương trốn thì trốn nhi may mắn đảo tàu yêu quái trông thấy đảo chi liền hồn phi phát tán lại bởi vì thân lúc hai thần chỗ g lúc này nhan thanh không lần nữa hiểu được tại ngũ tự thiên giải từng bước một đi tới triệu trường sinh khách sạn đi trở về đi một đầu đào chi nhưng đánh khắp thiên hạ và quỷ khiến chư tài tránh lui một thanh em tại ngũ tự thiên giải vang lên tựa hồ tỏ rõ lấy cái gì lúc này hắn trở lại trường sinh khách sạn lại trở lại nhân dân gian đi vào một chỗ đào sơn bên trên gãy một đoạn đ à o chi trở lại ngũ tự tiên hắn đem đ à o chi hướng môn thần trời trung ương cắm xuống cây đ à o giống như trồng ở môn thần trời dài c ũ n g không có ngã xuống ầm ầm đ ỗ n g nhiên kia một đoạn nhánh cây đ i ê n cùng tạo ra vô số sợi dễ cảnh sinh ra bất quá trong chốc lát nhan thanh không liền gặp được cây đ à o sợi dễ cảnh đang đ i ê n cùng rắc rối khó gỡ đem mình bản vì một tòa nguy nga đại sơn cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng đại sơn đen thấm như là quái thạch đầy đất nhi sợi dễ vốn lượn đá lởm chởm như là từng đầu quỳ xuống đất dữ tợn hắt long ngoại hình nhìn hết sức kinh người nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc, đây thật là một gốc cây. mà không phải một tòa liên miên ba dặm đại sơn chương năm trăm hai mươi gà trống cùng n g h è o trắng chương năm trăm hai mươi gà trống cùng n g h è o trắng ngũ tự thiên phía nam gốc kiệt như là nguy nga đại sơn cây đảo che khuất bầu trời tựa hồ mọc đ ầ y toàn bộ môn thần trời lộ ra vô cùng kinh người kia dễ trùn hướng phía dưới sinh trường như là từng đầu phi thăng giao long bất quá mượn nhàn n h ạ t hồng quang đào sơn lại l à như đen thấm quái thạch còn lõe ra trận trận hà quang cho người ta một loại lạnh vớt cảm giác tốt một gốc ba dặm vốn khúc đương nhan thanh không xem cây đảo toàn cảnh về sau không khỏi sợ hãi than cái này một gốc cây đào thực sự quá tốt đẹp lớn lớn đến vượt qua tưởng tượng của hắn để cho người ta khó mà tin được bất quá đo lấy hắn lại có chút hầu nghi cái này rõ ràng là một gốc bất phàm cây đào thậm chí là trong truyền thuyết t u ố n khúc nhưng vì sao lại như đá đầu là t ử vật không tệ cái này gốc cây đào là chết nhưng là vừa rồi nó rõ ràng tại sinh trường thế nào lại là chết nhan thanh không trong lòng nghi hoặc không thôi tiếp lấy liền rơi trên đào sơn đưa tay chạm đến xem cây đào một cỗ lạnh b u ố t cảm giác tới tay tựa như sờ tại trên ngọc thạch không sai biệt lắm thậm chỉ còn so ngọc thạch lạnh một chút giống như tại trong nước đá qua đồng dạng kỳ quái nhan thanh không trên đảo sơn vừa đi vừa suy tư sau đó không lâu hắn liền nhanh chóng đi đến đảo sơn tri đ ỉ n h đứng tại trên đỉnh cây dò xét bốn phía đáng tiếc không có nhìn ra cái gì hắn có chút không cam tâm lần nữa chạm đến đảo sơn chăm chú cảm thụ thời gian dần qua tử cái k i a lạnh bước bên trong cảm nhận được một sợi r ấ t nhạt rất nhạt khí t ứ c tựa như là một sợi nhàn nhạt, nhạt khí tức hủy diệt này khí tức nhan thanh không lông mày không khỏi n h ă n lại tới sau đó không lâu hắn liền từ ngũ tự thiên g a lần nữa trở lại nhân gian phát hiện đã trời tối hắn nghĩ, nghĩ lại lần nữa trở lại tiểu trấn phát hiện môn thần tranh tết dài quả nhiên nhiều một đoạn đảo chi cùng hắn hái kêu một đoạn không sai biệt lắm bất quá lại là khô cạn cho người ta âm ủ đầy tử khí dáng vẻ tựa hồ còn kém thứ gì nhan thanh không nhìn chăm chú môn thần tranh tết tựa hồ một đoạn đảo chi còn chưa đủ còn kém cái gì đâu hắn vừa đi vừa suy tư dần dần rời đi tiểu trấn bóng đêm càng ngày càng sâu tựa hồ quỷ vật cũng càng ngày càng nhiều để nhan thanh không lông mày c a o chặt như từ môn thần tranh tết dài thân ảnh của hắn lần nữa đi tới hóa thành từng tôn môn thần trấn thủ thiên hạ và ra nhưng là để hắn có loại đơn đ ạ độc đấu cảm giác tựa hồ vẫn là thiếu khuyết thứ gì, c ũ n gà vô khanh khanh gáy giống như kia dao thoa đao kiếm tản ra lang lệ khí tức nhan thanh không nghe được một người, người liền lập tức nghĩ đến cái gì không khỏi hai mắt tỏa sáng nguyên lai là thiếu khuyết một tiếng gà gáy lúc này gà gáy xuyên qua quỷ dị đêm tối tản mắt tại từng cái tiểu chấn bên trên lúc tất cả ngay tại vang lên tiếng đập cửa im bặt mà rừng từng cái giữ tợn ác quỷ giống như tượng gỗ đứng ở đó gõ cửa móng vuốt còn dơ cao giữa không trung tựa hồ bọn chúng bị định trụ đây là hóa thân thành môn thần nhan thanh không nhìn thấy trong lòng kinh ngạc không thôi bất quá hắn t ử kiêm một tiếng gà gáy dài cảm nhận được một cỗ bất phàm khí tức tràn đầy kim thạch lăng lệ cảm giác tự a hồ có thể uy hiếp quỷ hồn đây là có thể khắc chế quỷ hồn thần kê nhan thanh không nghĩ như vậy chỉ là cũng không lâu lắm liền thấy kia bị định trụ ác quỷ chậm rãi ràng co lúc này hắn không để ý đến quỷ vật mà là hướng gà gáy âm thanh mà đi ngũ tự thiên đào sơn thiếu khuất một con gà trống、Agat. to g i gà gáy lần nữa truyền đến ý nguyên mang theo một cỗ kim qua chi k h í nhan thanh không hóa thành một trận thanh phong hướng gà gáy âm thanh phi tốc mà đi sau đó không lâu hắn liền đến đến một thôn trang vừa hay nhìn thấy một con gà trống đứng ở đỉnh núi nay gà trống hình thể khỏe đẹp cân đối sắc thái diễm lệ hành động nhanh nhẹn lộ ra mười phần đi vũ lại cho người ta một loại anh dung hiếu chiến cảm giác tựa hồ còn mang một cỗ h u n g hãn quả nhiên bất phàm nhan thanh không mừng rỡ không thôi liền m e o mắt lại tinh tế dò xét mà lại hắn phát hiện cái này gà trống ngay tại thuế biến tia diễm lệ lông vũ dải sinh ra không ít kim sắc lâm v đây là m u ố n lột s ắ c thành kim kê nhan thanh không có chút ngoài ý muốn tiếp lấy liền nghĩ đến một cái cổ lao thần thoại tại kia cổ lao trong thần thoại lại một thần kê sinh tại đỉnh núi cao xuất thiên hạ chi gà b à o sáng đỉnh núi lại ngọc gà ngọc gà gãy thì kim kê minh kim kê minh thì thạch gà g ã y thạch gà gãy thì thiên hạ chi gà tất minh thủy chiều ứng chi vậy như kia thần kê tức là ngọc gà trên đỉnh núi cái này gà trống ngay tại lột s ắ c thành kim kê cuối cùng có khả năng lột sắt thành ngọc gà a a gắt lúc này con kia gà trống chính tiếp gãy thanh âm càng thêm to g i cùng cao trong đó kim qua chi khí nồng đầm vô cùng. Một lát sau, con kia gà trống từ sơn đ i ê n phi đập xuống tới nhan thanh không tạm thời không n ú p đ í c h ẩn thân theo gà trống đằng sau muốn nhìn một chút gà trống muốn làm gì chơi c ò n chưa sáng liền gáy a quỷ vật vào thôn lúc này nhan thanh không nhìn thấy lại quỷ vật vào thôn như gà trống chính là chạy quỷ vật mà đi đón lấy hắn cảm nhận được một trận sân phong từ nơi không x a lâm tử lý phát lên liền thấy một đầu to lớn bóng trắng từ rừng kia bên trong bay v ọ t n h ư ra tốc độ nhanh như t h i ể m điện nhanh đến để cho người ta căn bản là thấy không rõ là cái gì bất quá căn cứ kia hình thể tựa như là một đầu bạch hổ, bánh hổ. nhan thanh không hơi kinh ngạc không thôi là từ kê ngoại hình xem ra đích thật là một đầu màu trắng la hổ nào lên thời điểm hung hãn vô biên khi thấy rõ về sau không khỏi yên lặng cười một tiếng cái này căn bản liền không phải cái gì la hổ chứ đừng nói là trong truyền thuyết bạch hổ đây là một con hình thể to lớn vô cùng nhỏ trắng bởi vì hình thể của nó to lớn đến có thể so với thành niên lá hổ cho nên thế nào xem xét thật đúng là t ư ở n g rằng bạch hổ ngao ngao vào không trung mèo trắng phát ra một tiếng hổ gầm lộ ra lăng lệ vô song vê anh lúc này con tia mèo trắng bổ nhào vào ác quỷ trên thân tia to lớn lực trung kích lại đem cao hai ba mét ác quỷ đụng ngã ngay sau đó con tia mèo trắng liền điên cùng cắn xé móng vớt bắt răng cắn tựa hồ muốn đem ác quỷ xé thành mảnh nhỏ chỉ ác quỷ muốn răng co lại bị mèo trắng gắt gao để lại căn bản là không tránh thoát được a a gắt nhi vào lúc này con tia gà trống rốt cục chạy tới nó so phổ thông gà trống tốt đẹp mấy lần so đà điệu còn muốn lớn hơn mấy phần lộ ra h uy vũ hùng tráng đổi tới sau liền lập tức nào tới dùng kêu bén nhọn nhi cứng rắn câu mỏ hung ác mổ xem ác quỷ. mỗi một lần mổ x u ố n g d ư ớ i đều có thể mang ra một khối quỷ thịt lộ ra mười phần đáng sợ mà lại nó đem quỷ thịt xem như thảo trùng chính ăn đến say xương ngon lành